một trăm chín mươi thiên thiên thất trọng huyền thiên giới tình huống thiên địa c h i khóa chính là võ giả thiên địa c h i tức châu ngưng tụ nạp một sởi thiên địa p h á p tác nhập thể cùng tự thân chân khí kết hợp có thể thành thiên địa c h i tức hoặc là nói tiên thiên c h i tức tiên thiên c h i tức dung hội đến cực điểm có thể điều động thập phương tiên h địa c h i lực thì là thiên địa c h i khóa vận dụng này khóa có thể phong cấm thiên địa nguyên khí áp chế tu vi không bằng tự thân võ giả mà tham lộ tăng lên cái này thiên địa tri khóa có thể để cho võ giả đối thiên địa có càng nhiều cảm giác cái gọi là thiên nhân cảnh liền lấy từ thiên nhân hợp nhất thiên nhân võ giả cùng thiên địa tương hợp có thể thuyên chuyển vô biên thiên địa chi thế cùng tạo hóa cảnh võ giả có dị khúc đồng công chi diệu trần mặc bây giờ mặc dù chỉ là sơ bộ cô động thiên địa chi khóa nhưng quan hải đã qua tiếp x u ố n g muốn làm chính là chậm rãi tu hành tăng trưởng mỗi một vị võ giả ngưng luyện thiên địa chi khóa đều có chỗ khác biệt dù là chỗ tu hành công pháp hoàn toàn nhưng cũng sẽ có vô số nhỏ bé trên lệ căn cứ hắn thực lực mạnh yếu nhục thân tình trạng rất nhiều khác biệt ngưng luyện thiên địa chi khóa tất nhiên cũng khác biệt trần mặc cô động thiên địa chỉ khóa chính là hình rồng nội l n tràn đầy sinh cơ cùng đục hậu dương vừa chỉ khí có thể trợ người chưa thương vô biên dương cương chỉ lực. cũng có trận h ể đâu g thiên đ mặc h dậm chân đi ra sân động sở thiên hưu vội vàng đi tới nói chúng ta phái đi ra mật thám chuyển về không ít tình báo Ta cùng trương cùng chủ cùng đạo một,、so một so、ì n phương khác thế giới tên mặt là huyền p h thiên giới thực lực rất mạnh so chúng ta mạnh hơn rất nhiều còn có một vị siêu việt thiên nhân cảnh giới cường giả tồn tại chỉ bất quá vị cường giả này cũng không phải là võ giả chính là một vị hóa thần cảnh luyện khí sĩ cho nên dưới trạng thái bình thường hắn không có khả năng tùy tiện ly khai động thiên phúc điệp sở thiên hưu mở miệng trên mặt hiện hiện ý cười vị t i a siêu việt thiên nhân cảnh giới tồn tại cũng không phải là võ giả cái này đối với bọn hắn mà nói là một cái tin tức vô cùng tốt võ giả nhục thân cường hành thân thức phong ở thể nội vì vậy có thể vây vùng tại giữa thiên điệp mà luyện khí sĩ đại đa số tình huống dưới chỉ có thể đợi tại động thiên phúc đ i ệ bên trong tu vi càng mạnh luyện khí sĩ bị hạn chế càng nghiêm trọng hơn vị tiêu hóa thần cảnh giới luyện khí s tất nhiên không có khả năng tùy ý ly khai động thiên phúc địa mỗi ly khai một lần đều phải trả giá thật lớn kể từ đó đối phương tuy có một vị viễn siêu trần mặc cường giả đỉnh cao nhưng lại không thể tùy ý vận dụng cái này tự nhiên là khó được tin tức tốt ngoài ra huyền thiên giới trong chính đạo bên ngoài c h í ít có thiên nhân hoặc tạo hóa võ giả hơn ba mươi vị còn có hơn mười vị nguyên anh tu sĩ ngoài ra vụ n trộm còn có thể có có khắc cường giả ở nút huyền thiên giới nhất thế lực cường đại tự xưng tiên h c u n g nghe nói hắn nắm giữ một bộ phận thời kỳ thượng cổ còn sót lại thiên đình tàn tiến nói chuyện đến những việc này sở thiên hưu sắc mặt trầm thấp xuống bọn hắn phương thế giới này trước mắt còn chỉ có trần mặc một vị tạo hóa võ giả coi như hắn chiến lược mạnh hơn nhưng số lượng tranh l ệ n h thực sự cũng quá lớn không chỉ chính đạo võ giả không giống ma đạo vũ giả đơn đà độc đấu nếu như bọn hắn thật phối hợp lại hoàn toàn đủ để bày trận ứng đối trần mặc cho dù là vị k i ê u hóa thần luyện khí sĩ không thể tùy ý xuất thủ hai phe thế giới chiến lược tranh l ệ n h vẫn là khác nhau một trời một vực thiên cung phía dưới là huyền thiên giới mặt khác hai phe đỉnh tiêm thế lực đàn hạ cốc tuyệt kiếm cốc sau đó chính là ba đại thần triều lớn thắng đại tề lớn hữu cái này ba đại thần triều ở giữa cũng lẫn nhau có đối định, sở thiên hưu giảng đến nơi này rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra vô luận như thế nào huyền thiên giới đỉnh tiêm thế lực ở giữa vẫn tồn tại tranh đấu chuyện này đối với bọn hắn mà nói đương nhiên là một tin tức tốt Chật, hắn lại đem hắn có được tình báo từng cái tự thuật phái đi ra mật h á m không có khả năng đạt được rất nhiều bí ẩn tình báo nhưng đối huyền thiên giới đại thể tình huống lại có thể đánh dò rất rõ ràng huyền thiên giới đ t rất rõ ràng huyền thiên giới đỉnh tiêm thế lực tổng cộng chia làm nhất trọng tiên h lưỡng phương cốc tam thần triều tứ đạo cung phật gia năm chùa sáu môn tông phái thất đại thế gia bốn phương tám hướng thư viện tại những thế lực này b Cái này n h ấ trừ t ọ n g t bỏ những tiên một cung, ngày đại khái tình huống bên ngoài chỗ phái ra mật thám đối với cái khác tình huống cầu tiêu biết không rõ không có cách thực lực bọn hắn có yếu có thể thám tính đến những ngày bên ngoài tình báo đã là rất không tệ Đối với huyền thiên giới huyền thầm ẩn tàng ẩn nút âm có ơ n giả, hay là c hay không âm thể ầ m điều định đối đến. binh binh tiếp giới, những chuyện này bọn hắn trong thời gian huyền chuẩn xuống chuyện bên bị bị. bọn trần cạnh, không trận phòng Cùng ứng thương những này hắn trong ngắn còn dò xét không、đến. Không hay pháp h xét tệ, ra có có sao dò dự tra được những n à y tình huống liền đã rất không tệ có thể thông chi bên kia huynh đệ ngay tại chỗ ẩn tàng ẩn nút tạm thời không muốn dò xét còn lại tình huống Lại bắt đầu dùng bọn hắn thu thập đầu dùng một phương k này, này pháp g i là hắn tại cổ thần cung chủ tu hành bản chép tay trên chỗ ghi chép đồng thời cái này phương pháp luyện chế là hắn một mình sáng tạo không thể không nói có thể tu hành đến thiên nhân cảnh giới vó giả không có một cái nào là kẻ vớ vẩn mặc dù cổ thần cung chủ thực lực yếu đi chút nhưng thiên tương ngộ tính cũng xác thực hơn người không phải làm sao có thể nghiên cứu ra bực này cổ trùng thằng đến luyện hóa kết thúc cái này bốn cái cổ trùng mới hoàn toàn khôi phục hòa tính bắt đầu miệng lớn nuốt linh ngọc chi bổ sung lực lượng cái này bốn cái cổ trùng bộ dáng tiểu xào đáng yêu ước chừng có người thành niên n g ó n lút đầu lớn nhỏ toàn thân huyền đen t r ò n t r ị a giống như là một cái giáp trùng nhưng mà theo hắn thôn vệ linh ngọc chi cái này ba con cổ trùng ngược lại là càng co càng nhỏ lại thân thể không ngừng c ố động cuối cùng chỉ có hạt gạo chi lớn đây là hắn một cái khác hình thái chỉ chờ hắn ký túc đến túc t r ù trên thân liền sẽ khôi phục như cũ hình thái. bọn chúng ký túc tại túc chủ trên thân sẽ rút ra túc chủ thể nội huyết khí làm đồ ăn cho nên bị ký túc người thực lực không thể t r ê n h l ệ n h tối thiểu phải có hậu thiên cảnh giới hoặc tu hành ngoại gia công pháp huyết khí hơn xa người bình thường không phải liền cái này ba con cổ trùng đều cung cấp nuôi dưỡng không được mà chủ trùng không giống với mặt khác ba con cổ trùng cũng không phải là toàn thân đen như mực mà là dưới thân có ba con điểm trắng thông qua cái này chủ trùng c h â n mặc có thể thực hiện đối ba con tòng trùng nắm giữ đương nhiên loại này nắm giữ cũng có nhất định yêu cầu đó chính là hai phe nhất định phải ở vào cùng một trong không gian ngoài ra cự ly tốt nhất đừng vượt qua ngàn ba dặm không phải liền sẽ mất đi hiệu lực bất quá cho dù như thế bị ký túc người vẫn như c ũ không có cách nào giải trừ cái này cổ trùng đối tự thân không chế một khi muốn cưỡng ép giải trừ cổ trùng sẽ lập tức tự bạo dựa theo cổ thần cung chủ suy đoán trừ khi có thần thông cảnh cường giả xuất thủ không phải không ai có thể giải mở này cổ c h â n mặc trưởng không chủ trùng điều khiển ba con t h ò n g trùng cẩn thận làm phiên khảo thí lúc này mới lại đem chân khí thăm dò vào trong chữ vật giới trị bắt đầu tìm kiếm vừa mới bị chính mình vứt bỏ ở đây hai tên ma đạo thiên nhân võ giả hai người hiện tại tự nhiên không chết chỉ bất quá bởi vì trong chữ vật giới chỉ ngăn cách thiên địa nguyên khí bọn hắn vẫn như cũng là thần co i trọng thương trạng thái không tốt trần mặc mục tiêu rất là rõ ràng trước đem kia hát xa mỹ phụ lấy ra ngoài hắn trung pi chưa bao giờ dùng qua cái này cổ trùng hát xa mỹ phụ không có kỹ nghệ mang theo vạn nhất xảy ra vấn đề chết rồi chính mình cũng không đau lòng đại nhân hát xa mỹ phụ ngữ khí ngọt nào g trên mặt lộ r a định nọt ý cười vòng e o và mẹo tận lực chính thể hiện ra kia câu người g á n g vóc càng có tia hơn thơ từng sợi mùi thơm chui vào trần mặc xoăn mũi chỉ bất quá chưa đối với hắn tạo thành bất kỳ ả t a c h í n h h là c í n g đến o t lúc này cái này hát xa mỹ phụ đều không có từ bọn mỹ hoặc chính mình có thể thấy được người này không thành thật nếu không có cái này tam bảo khống linh cổ trần m ặ c hiện tại chỉ sợ cũng đã đem nàng giết nhưng đã có bực này cổ trùng vậy liền hẳn là khống chế lại nàng mặc dù không có năng lực gì nhưng khi làm pháo hôi coi như không tệ mình có thể để nàng ở chỗ này phòng tuyến trấn thủ cứ như vậy tự thân cũng không cần thời khắc gấp chành chỗ này phòng tuyến có thể đi làm sự t ì n h khác ta nguyện thụ đại nhân điều khiển là đại nhân nô tỷ chỉ cầu đại nhân ngươi có thể tha ta một mạng hắc hạt túi đầu cầu xin tha thứ liền liền thân hình đều có mấy phần phát r u n t r â n mặc nhìn như cho ra nàng lựa chọn kỳ thực căn bản không cho nàng hiện tại đã nguyện ý đầu hàng dù là làm người đỉnh lô cũng ở đây không tiếc chính là muốn sống sót bây giờ dù là sinh tử đều bị trần mặc trường khống kia nàng cũng nguyện ý bởi vì còn sống dù sao cũng so chết mạnh t u t không nên phản kháng há mồm h i ệ ngoài tại vì n ư i l cổ. t ra, vẹn vẹn ra n m cái này hai con cổ trùng nhưng tại trần mặc điều khiển hạ gầm cắn nàng đan điền cùng huyền khiếu vì nàng mang đến vô biên thống khổ như trần mặc chân khí tu vi đặt tới thiên nhân cảnh giới c ò chủ bây giờ thông qua tự thân chủ trùng hắn có thể tùy ý điều khiển mặt khác ba con tổng trùng gặm cắn hắc hạt đan điền huyệt hiếu hoặc là trực tiếp tự bạo cổ trùng ký túc kết thúc năng cũng dần dần thong thả lại sức giờ phút này cũng không dám lại đuồng nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ thành thành thật thật cúi thấp đầu quỳ gối một bên trần mặc vừa cẩn thận xác nhận một phen cổ trùng trường k h ô n g hiệu quả điều khiển cổ trùng tại trong cơ thể nàng rú t ầ u h á t h ạ t có thể rất rõ ràng nhận biết đến bây giờ chính mình sinh tử đều tại trần mặc một ý niệm lại không như lúc trước mình bây giờ ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo trần mặc đồng thời cầu nguyện trần mặc tuyệt đối đừng chết nếu không mình cũng sẽ cùng theo chết cẩn thận cảm ứng một phen cái này cổ trùng hiệu quả trần mặc hài lòng gật đầu đi trước tìm địa phương chết thương khỏi bệnh sau lập tức tới gặp ta trần mặc ném ra ngoài một kiện áo bào đen trầm giọng phân phó nói ta minh bạch. h á t hạt túi đầu lên tiếng phủ thêm trường b à o màu đen quay người đi vào sơn đ ậ u c h ỗ sâu t r â n mặc thì lại lấy ra một bộ cổ trùng luyện hóa chuẩn bị đem kia t ử nguyên đạo nhân cũng trưởng không tại tay c h ư n một trăm chín mươi mốt chỉnh hợp lực lượng lôi đài luật võ một đạo hưu nuốt vào cái này cổ trùng về sau chúng ta chính là người một nhà chỉ cần đạo hưu thành thành thật thật luyện chế khối lỗi ta dám cam đoan t u y ệ t không lo lắng tính mạng t r â n mặc ngữ khí hiền lành trên mặt mang theo ý cười đối đại tử nguyên đạo nhân thái độ cùng đối đại kia hát xa mỹ phụ hoàn toàn khác biệt tử nguyên đạo nhân có tay n g ư ờ mang theo sau này mình nhất định có thể dùng đến hắn không chế hắn về không chế hắn nhưng cũng không thể quá phận dù sao luyện chế khôi lỗi chuyện này trung bi là có thể kéo dài công việc đa tạ đại nhân từ nguyên đạo nhân xoa xoa trên c h á n đổ mồ hôi cung kính đáp ứng nói hắn vừa mới bị trần mặc g e o xuống cổ trùng bây giờ thời khắc đều có thể cảm giác được ba c ô không thuộc về mình lực lượng chiếm cứ tại tự thân m ệ n h quan chỉ cần trần mặc tâm niệm vừa động tự thân sinh mệnh liên hệ cho người khác chi thủ tối thiểu giờ phút này nội tâm của hắn không còn dám có ý khác chỉ có thể thành thành thật, thật nghe lệnh người trước chưa thương liệu xong tổn thương sau lại tới tìm ta trần mặc đồng dạng mở miệm phân phó đưa tới một viên liệu thương n g n dược hai người hiện tại trọng thương nhìn như nghiêm trọng kỳ thực t u y ệ t không tính cỡ nào nghiêm trọng trần mặc chỉ là t h ư ơ n g tới hắn gân cốt huyết đủ, hạn chế hắn hành động huyết khí của hắn đều không có ăn mòn hai người đan điền kinh mạch tại như thế tình huống dưới nhiều nhất ba năm ngày thời gian hai người thương thế hẳn là có thể dần dần khôi phục đa tạ đại nhân từ nguyên đạo nhân tiếp nhận đan dược không người b á i tạ sau đó tìm chỗ nơi hẻo lánh b à n mà ngồi lập tức bắt đầu chữa thương trần mặc lại liếc mắt nhìn lâm thời đóng quân thành trì tình huống còn tính tốt đẹp chém giết kết thúc triệu huyền tâm mang theo một nhóm luyện khí sĩ ngay tại tu bổ trận pháp đồng thời tại tường thành năm trăm l i n dặm đến trong phạm vi trăm l i n dặm bày ra đủ nhiều cảnh giới trận pháp cho dù có người đánh lén cũng có thể kịp thời cảnh giới trừ bỏ chút ít tiên thiên võ giả cảnh giới bên ngoài đại bộ phận võ giả đều tại an ổn tu hành thiên địa có biến pháp tắc tiên một bước viên mãn đây là khó được tu hành cơ hội lại bởi vì pháp tắc là tại bọn hắn cái này một thời đại càng thêm tiếp cận viên mãn so với cái khác thời đại võ giả bọn hắn có thể rõ ràng hơn cảm giác được cái này pháp tắc khác biệt nhưng loại trạng thái này có thể bảo trì bao lâu lại khó mà nói vì vậy bọn hắn hiện tại phải nắm chặt tu luyện không cần nhiều lãng phí một phần thời gian c ũ nguyên n g nhân chính là như thế thuyền thiên giới trong chính đạo tiên t i ê n võ giả cơ hồ đều đang bế quan tu hành tương phản t i ê n nhân hợp nhất dần dần nộ g ra tự thân c h i đạo t i ê n nhân võ giả không cần dưới loại trạng thái này tiếp tục khổ tu bọn hắn xác thực cần tham nộ g thiên địa phát tắc nhưng không cần nắm chặt trong khoảng thời gian này về sau cũng có thể tham nộ g trần mặc cũng tương tự tại bắt gấp tu hành nạp thiên điệu tinh hoa nhập thể cường hóa thiên điệu tri khóa Đại đã, tiểu biết nhân, nhân thương cũng không ngài chuyện thế có giờ phút này vừa khôi phục liền bận bịu i đi vào trần mặc trước người thấp giọng mở miệng nói hắn đương nhiên minh m ạ c h trần mặc chịu để cho mình còn sống là bởi vì chính mình có giá trị cho nên chính mình nhất định phải động tác thể hiện ra giá trị chỉ có dạng này mới có thể sống mở ra nó trần mặc ném qua đến một viên chữ vật giới chỉ hắn một chút liền nhận ra đây chính là n h ẫ n chữ vật của mình giờ phút này cũng không dám có nửa phần chăn trở trực tiếp đem nó mở ra trong ma đạo vốn là mạnh được yếu thua cho nên đối với cái này các loại sự tỉnh hắn cũng không cảm thấy có chút k h đục sớm tại thân nhập ma đạo này đó hắn liền sẽ nghĩ đến cái này một ngày chân mặc thực lực đủ mạnh như vậy nghiền ép chính mình là thiên kinh địa nghĩa chữ vật giới chỉ cấm chế bị giải thích mở chân mặc lại lần nữa đem nó bắt bỏ vào trong tay một sợi nội khí tham dò vào nội bộ cảnh tượng lập tức thị sát không còn một mảnh chữ vật giới chỉ, chỉ có hai trăm năm mươi ba cái thiên địa nguyên thạch ngoài ra còn có đại lượng vật liệu chút ít thiên tài địa b ả o cùng tu hành điện tịch vô dụng tạp vật ngoài ra còn có một số để đó không dùng khôi lỗi có chút luyện chế thủ pháp rất thô giáp thấp kém nhưng những khôi lỗi này bảo tồn rất tốt xem xét liền biết cái này từ nguyên đạo nhân có chút để ý ngoại trừ những này đồ vật bên ngoài trong chữ vật giới chỉ liền không có vật gì khác nữa. c có có hồi â n thuần mặc thục rất lấy là đại nhân vật liệu đầy đủ chỉ cần một năm là đủ từ nguyên đạo nhân mở miệng hắn luyện chế khôi l ỗ i đối với thời gian nhu cầu ngược lại không cao chỉ là cần đầy đủ vật liệu mà hắn vì tăng lên tự thân khôi lỗi thuật thường xuyên vơ vét vật liệu lúc này mới rơi vào cái ma đạo chi danh cho dù như thế các đại thế lực đối với hắn cũng không chỉ là đơn thuần r à o sát có khi thậm chí cũng sẽ cùng hắn giao dịch đổi lấy khôi lối hắn hôm nay tới đây cũng là muốn tại thế giới mới bên trong cướp đoạt tài nguyên nhìn có thể hay không lại luyện chế một tôn khôi lối vậy ngươi xem nhìn còn thiếu tài liệu khác trần m ặ c đem thần thiết cùng chữ vật giới chỉ cùng nhau ném cho hắn hồi đại nhân không thiếu khối này t h ầ n thiết bị ngài ngưng l à một thể là thượng giai bảo liệu tiểu nhân trong chữ vật giới chỉ còn có một số thiên địa nguyên thạch cùng phụ tài như thế liền đầy đủ Từ người u y ê có thể tự hành nơi này chỗ biên quan sau trăm dặm mở đạo tràng l u y ệ n chế khôi lỗi như biên quan có địch đến công liền đi t h ấ n thủ biên thành ngày bình thường không cần hỏi sự vật khác hết thể đều lấy luận chế khôi lỗi làm đầu nếu có điều cần người cần thiết sự tình nhưng tìm biên quan trên chân thủ tiên tiên võ giả hỗ trợ chân mắc cẩn thận mở miệng vì đó an bài sự vụ h ắ n chỉ là muốn để đối phương luyện chế khôi lỗi về phần như thế nào luyện chế trần mặc cũng không quan tâm thậm chí nếu như gặp phải khó xử chỉ cần khôi lỗi có thể đúng hạn luyện chế ra đến vậy cũng tự sẽ có người đi giúp giải thích quyết chút tương đối đơn giản khó xử thiếu nhân minh m ạ c h thiếu nhân cái này đi làm từ nguyên đạo nhân giờ phút này mới toát ra mỉm cười nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra vô luận như thế nào chính mình cuối cùng có một phần giá trị có thể giữ được tính mạng về phần về sau sự tình loại kia về sau lại làm cân nhắc hiện tại chính mình đến sống sót thể hiện ra tự thân giá trị k h ô nói g t trước hắn i đi đ ném ra ngoài một viên ngọc giản cái này dĩ nhiên không phải tổ cảnh bên trong ghi chép công pháp ngọc giản đây là luyện ký sĩ lấy tồn biết ngọc chế tác ngọc giản dùng chân khí hoặc là thần nghiệm nhưng tại nội bộ lưu lại văn tự một viên ngọc giản có thể ghi chép mười mấy vạn thậm chí trăm vạn chữ so với bất mực vô luận là ghi chép văn tự hiệu suất vẫn là thuận tiện trình độ bên trên đều mạnh hơn rất nhiều thiểu nhân minh m ạ c h hắn cầm qua ngọc giản không dám có chút chủ quan vắt hết góc đem tự thân châu biết đến mọi chuyện đều ghi vào trong đó trọn vẹn qua hơn hai canh giờ hắn mới đưa ngọc giản đưa qua trần m ặ c đưa tay tiếp nhận t ử nguyên đạo nhân lại lần nữa không người thi lễ liền tiến về tường thành sau sơn mạch mở độc phủ chương một trăm chín mươi hai trình hợp lực lượng lô đài luật võ hai chân khí thăm dò vào trong ngọc giản trần mặc nhìn thấy vô số lít nha lít nhít văn tự phần lớn là liên quan tới huyền thiên giới tuyệt đại đa số thế lực tình huống cùng những cái kia cường giả đỉnh cao tình huống so với mật thám thu thập tới tình báo tin tức cái này một phần càng thêm tỉ mỉ xác thực không chỉ có vô số cường giả tính danh cùng đại thể thực lực bình phán liên liên đặc thù cũng có chỗ ghi chép chẳng qua là không tuyệt đối làm thật cũng không tốt nói dù sao tử nguyên đạo nhân chỉ là ma đạo nhân sĩ những này chính đạo cường giả bên trong có chút hắn từng gặp nhưng tuyệt đại đa số cũng chỉ là nghe người khác nói qua ngoài ra còn có bọn hắn đoạn đường này đến đây lúc kiến thức ba đại thần triệu đ ề u binh hội tụ ba vạn tinh n u y ệ n bây giờ liền ẩn nút tại vạn thú sơn mạch phía sau chờ đợi đến thời cơ thích hợp bọn hắn liền vượt qua sơn mạch lao thẳng tới thương huyền giới cái này ba vạn tinh nhuệ sĩ tốt mỗi một tên đều là thông mạch v õ giả hoặc tu hành ngoại gia ngày công có ba bốn ngàn cân khí lực mang theo thân mang huyền khải dưới hông bảo long câu có thể ngày đi và dặm là ba đại thần triều chân chính nội t ì n h tinh nhuệ mà thống l ĩ n h những n à y sĩ tốt gia ú ý, thấp nhất đều là hậu thiên cảnh giới viên mãn nếu như không phải trần mạc cường thế chân sát ma đạo các tử như vậy tiếp xuống huyền thiên giới chính đạo liền nên độc thủ cái này ba vạn tinh nhuệ sĩ tốt cũng sẽ tùy theo xuất kích những này chính là t ử nguyên đạo nhân đối với huyền thiên giới biết toàn bộ tình huống ngoài ra còn có một chút ma đạo cường giả cùng huyết t h ầ n điện tình huống trần mặc đều một mực ghi lại lại qua hai ngày hắc hạt thương thế khép lại trần mặc tự nhiên cũng là để nàng mở ra chữ vật giới chỉ đem biết tình báo viết tiến bên trong ngọc giản hắc hạt trong chữ vật giới chỉ tổng cộng có ba trăm m ư ơ i bảy khối thiên địa nguyên thạch trần mặc chỉ lấy đi ba trăm khối liền đem chữ vật giới chỉ trả lại cho nàng về sau liền ở chỗ này phòng tuyến trấn thủ chỗ này sơn động lưu cho ngươi làm đậu phủ ngươi nhưng tại này tu hành nếu như có người muốn vượt qua đạo này phòng tuyến đánh vào thương huyền giới bên trong ngươi chỉ cần không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản trần mạc cầm quang ngọc giản mở miệng mệnh lệnh lãnh đạo nói ta minh bạch nàng t h a n h thật một chút đầu không dám có bất luận cái gì hài lòng an bài xong hai người bọn họ trần mạc quay người ly khai sơn động đem từ trên thân hai người có được tin tức phân phát cho cái khác tiên thiên võ giả truyền đ ộ n g ta cần ly khai một thời gian nơi đây phòng tuyến có hai vị thiên nhân cường giả thay thế trấn thủ ta đã dùng cổ trùng hoàn toàn điều khiển bọn hắn nếu có cường địch bất kích liền để bọn hắn hai người đi ứng đối đồng thời lấy ngọc giản liên hệ ta trần mặc nhìn về phía sở thiên hưu cùng triệu huyền tâm hai người mở miệng bàn giao nói minh bạch hai người chăm miệng một lời gật đầu làm xong việc này trần mặc chưa ở chỗ này lãng phí thời gian lập tức khởi hành l y khai bây giờ rất nhiều tân châu dân chăn nuôi ngay tại xua đuổi dây bò bị thận hải chi thủy bao phủ khu vực lại lần nữa hiện hiện trong đó có rất nhiều là thảo nguyên thích hợp chăn thả còn có một số nhỏ bình nguyên cùng vùng núi có thể trồng trọn bọn hắn đương nhiên sẽ không b u ô n g tha những n à y nơi ở bây giờ chính vội vàng dê bỏ di chuyển trần mặc một đường trở về về đại càn biên thành bây giờ nơi đây chính là từ chính mình nghĩa phụ trấn thủ hắn sở dĩ chỗ này là bởi vì có mấy phong thư m u ố n đưa mặc đau bây giờ tại hưởng tử thành tuy nói đã là người chết nhưng trung quy là có nó ý biết chính mình đã đáp ứng hắn hỗ trợ đưa tin vậy liền không thể thất thức bước vào trong thành trước tiên ở một gian trong thư phòng tìm tới chính mình nghĩa phụ hắn phụ trách c h ấ n thủ nơi đây đồng thời kiêm phân phối lương thảo một chuyện hiện nay tương đương bận rộn a người đã đến tôn thủ nhân trông thấy hắn lộ ra phá lệ kinh ngạc lại cao hứng kia thế giới mới sự tình đều giải quyết tốt không có vấn đề gì hắn nhìn hai bên một chút hạ giọng dò hỏi hắn thực lực mặc dù không cao nhưng lúc đó cũng có thể nhìn thấy kia nguy nga một phương khác thế giới hai phe thế giới hòa hợp việc này căn bản là không có cách chế lấp tạm thời an toàn không có ra cái đại sự gì ta lần này đến chủ y ế u là đưa cho ngài thư trần mặc mở miệng chật phải hướng hắn giải thích huyết hải một nhóm cùng u minh địa phủ sự t ì n h tôn thủ nhân t ầ n sắc trên mặt mười p h ầ n đặc sắc kinh ngạc bên trong lại dẫn ngoài u minh địa phủ nhưng cho dù là những cái kia luyện kỹ sĩ cũng chưa từng cơ hội tiếp xúc chưa từng nghĩ đến trần mặc có thể xuất nhập trong u minh đây quả thật là để cho người ta sợ hay t h a n phục lại không trải qua nghĩ lại trần mạc vừa cẩn thận nói với hắn phiên uổng tử thành tình huống lúc này mới lấy ra kiêng mấy phong thư kiện tôn thủ nhân nhìn chính là vô cùng mới mẻ hắn là thật không nghĩ tới có một ngày chính mình còn có thể cầm tới người chết thư bất quá biết rõ coi u minh địa phủ như thế chuyện tốt nhân chi cho nên e ngại tử vong càng nhiều là e ngại không biết bây giờ biết rõ sau khi chết tình huống hắn ngược lại không lo lắng sau l ư n g sự tình được cũng không nghĩ tới ngươi tứ ca sẽ là bây giờ tình huống ta viết mấy phong hồi âm cho hắn ngươi nếu có cơ hội lại đi uổng tử thành có thể đưa cho hắn tôn thủ nhân đem những n à y thư đều nhìn kỹ một lần càng xem trên mặt càng là hiện hiện ý cười nhìn như vậy chính mình cái này nghĩa tử tại uổng tử thành lẫn vào cũng là tính không tệ không hổ là nghĩa tử của mình vô luận tại nhân gian u minh đều có thể có chỗ tiền đồ cái này mấy phong thư là giao cho ngũ ca không biết hắn nhưng tại trong thành trần mặc lại lấy ra mấy phong thư kiện nói không tại hắn bây giờ ngay tại vật lương đoán chừng phải nửa phải tôi h thể thành. á n nữa g mới có thể trở t về n Nhân Thủ cầm qua k a mấy phong tôi h phong thư giao cho hắn, lại đem kia U Minh sự tình bảo hắn biết. Trân Mạc nhẹ nhàng gật đầu, thật h ư kia kia k nói. ngài Lại liền cái giao lại biết. Nguyễn này Trân Vậy gật U đem đem đầu, mấy Mạc bảo sự n định g có dự l ạ đi thủ ì m Mạc ổ Được. Tôn t h nhân gật đầu đáp ứng trần mặc thì chắp tay cá o biệt cấp tốc ly khai bên i thành thẳng đến tổ cảnh mà đi Ngay tại vừa mới, thự thân đến từ tổ cảnh Ngọc Giản vừa tại thự từ tổ kết mới, ph bị tự thân đạo ngân câu kết một thể bước ra một bước chính là trăm dặm xa dù có mấy vạn dặm xa cũng không hao phí một khắc đồng hồ thời gian tổ cảnh tình huống vẫn như ngày xưa không có quá đại biến hóa chỉ có một vị vừa mới kích phát ngọc giản hậu thiên võ giả tại giữa sườn núi chờ đợi t r â n đại nhân t ổ linh kêu gọi có chuyện tìm ngài trao đổi k i ế hậu thiên võ giả gặp trần mặc đến đây bận điệu không người bài nói ta cái này đi gặp tổ linh trần mặc đáp lại một câu dậm chân đi vào thiên địa huyền môn trước tổ linh gặp hắn đến đây chậm rãi hiện ra thân hình tốc độ của ngươi so ta đoán vẫn tưởng nhanh rất nhiều nói lời nói này mang theo một chút m ừ n rỡ trần mặc lại đem ánh mắt phóng tới thiên địa huyền môn bên cạnh ở nơi đó có một người thân trên màu đỏ váy trang một đôi tròn triệu thon dài đùi ngọc vẹn vẹn lấy màu đen lụa mỏng che đậy dưới chân vẫn đạp trên một đôi màu đỏ dày đều. quanh thân trên giới lưu động màu đỏ huyết khí mơ hồ trong đó cùng cái này phương đông thiên địa tương hợp trần mặc trong nháy mắt cảnh giới bắt đầu loại trang phục này hiển nhiên không thể nào là phong đô nương nương chỉ có có thể là huyết h ả i c h i chủ nhưng nàng vì sao có thể thoát ly u minh tới chỗ này lại trần mặc có thể cảm nhận được trên người nàng khí thế không yếu tuyệt đối đã đạt tới thiên nhân cảnh giới không cần kinh ngạc như thế t chương h một a trăm chín mươi ba trình hợp lực lượng lôi đài lờ võ ba huyết hải chi chủ nết miệng lên một tia ôn hòa ý cười ngựa khí rất là bình thản thì ra là thế trần mặc nghe vậy cười gật gật đầu bất quá cũng không hoàn toàn buông xuống đề phòng ta không phải người chính là ưu minh huyết hải đ ắ t đạo cho nên dù cho ta có thiên nhân cảnh giới cũng rất khó mở cái này thiên đ ị a huyền môn cũng là bởi vì này t ỷ t ỷ lúc trước một mực không chịu thả ta ly khai nàng tiếp tục chậm rãi mở miệng tự thuật nếu như không phải nhân tộc mà là những sinh linh khác nghĩ như vậy đẩy ra thiên đ ị a huyền môn nhận lực cản liền rất lớn đại khái s u ấ t là căn bản đẩy không ra cho nên lúc trước dù cho nàng thoát ly huyết h ả i khả năng liền có cơ hội đạt tới thiên nhân cảnh giới nàng cũng một mực chưa từng ly khai bởi vì nàng biết rõ mình coi như đạt tới thiên nhân cảnh giới cũng không có tác dụng gì mà sở dĩ muốn huyết nhiễm toàn bộ thiên hạ không có gì ngoài tàu hòa nhập mà tâm trí có chút điên cuồng bên ngoài cũng là muốn nhìn xem nếu như toàn bộ thế giới đều hóa thành u minh địa phủ vậy có phải sẽ làm thiên địa huyền môn sinh ra cả i biến coi như d ầ u gì cũng có thể là rất nhiều người tu hành lấy được trên dưới trăm năm thời gian tình huống có lẽ liền sẽ có thay đổi đây là nàng lúc trước ý nghĩ mà thẳng đến trần mạc xuất hiện hết thảy đều phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất biến hóa tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng hoàng kim đại thế mở ra nàng muốn ra giành giật một hồi tận khả năng thừa này cơ hội tăng lên tự thân tu vị nếu như tu vi đạt tới cảnh giới nhất định lại thêm có u minh địa phủ cùng mình tỉ tỉ che chở kia tại bỏ qua một ít đồ vật tình hướng giới chính mình có lẽ cũng có thể vượt qua thận hải chỉ kiếp huyết hải là tuyệt không nguyện ý quên tất cả ký ức nếu quả thật như thế chính mình chỉ sợ cũng cũng không tiếp tục là chính mình vì vượt qua thận hải chỉ kiếp bảo tồn càng nhiều ký ức nàng nhất định phải tăng thực lực lên cái kia không biết huyết hải tiền bối ngài tiếp xuống có tính toán gì không chân mắc trên mặt m a n g cười chắp t a y h ỏ i kỳ thật huyết hải chỉ chủ bây giờ có thể an ổn xuất hiện tại tổ cảnh bên trong đã chứng minh rất nhiều chuyện tối thiểu so với thế giới khác nàng vẫn tương đối thân cận chính mình xuất thân thế giới này đây là một chuyện tốt mỗi một vị thiên nhân cảnh chiến lực đối với hiện tại thương h u y n giới mà nói đều mười phần trọng yếu lại chân mặc có thể cảm nhận được huyết hải chỉ chủ tuyệt không phải phổ thông thiên nhân võ giả nàng cũng không phải là nhân tộc chính là huyết hải hóa hình bất đạo tăng thêm thời gian tu hành dài dàn g dặc vẫn là đi theo phong đô n ư ơ n g nương vị này viễn cổ đại năng chiến lược của nàng tuyệt đối phải thắng qua bình thường thiên nhân võ giả tiếp tục can ổ n tu hành ta cần một chút tài nguyên cần bộ phận tổ cảnh bên trong chứa đựng công pháp tu hành ngoài ra ta còn cần thiên địa khí vận giúp ta tu hành đ ộ t phá này phương đông thiên địa lấy nhân tộc làm chủ đạo gia nhập nhân tộc là thu hoạch thiên địa khí vận phương pháp n h n h nhất ta có thể ra tay trợ giút nhân tộc dùng cái này đem đổi lấy những n à y đồ vật huyết hải chi chủ chậm rãi mở miệng nói ta đã cùng phong đô nói qua huyết hải đáng ra tín nhiệm mặc dù không phải nhân tộc nhưng lại nhưng vì nhân tộc ta giúp đỡ t ổ linh cũng vào lúc này mở miệng nếu không phải như thế huyết hải chi chủ cho dù thiên nhân tu vi cũng không dễ dàng như vậy xâm nhập tổ cảnh ở trong nó làm tổ linh mặc dù không thể toàn diện khôi phục nhưng thiên địa huyền môn bị sơ bộ đẩy ra nó tại tổ cảnh bên trong có khả năng phát huy thực lực sẽ không thua thiên nhân v õ giả t ố t hoan nghênh huyết hải tiền bối gia nhập ta thương huyền giới trần mạc gật đầu cười nói bây giờ nhân tộc vẫn chỗ chỉ có hắn cái này một vị thiên nhân cường giả rất nhiều chuyện đương nhiên cũng là hắn hạ quyết nghị có huyết hải chỉ chủ dạng này một vị cường hoành thiên nhân võ giả gia nhập liên minh lại đi ứng đối một phương khác thế giới lúc cũng càng thêm an m chút bây giờ thương huyền giới bên trong tuy có đông đảo thế lực nhưng chưa thể chỉnh hợp đến cùng một chỗ bằng vào ta góc nhìn làm khôi phục tổ chế lập thương huyền minh phàm nhập tiên thiên cảnh võ giả nhất định phải gia nhập thương huyền minh bên trong thiên địa huyền môn bên trong tài nguyên cùng các loại công pháp bị kỹ có thể dùng thương huyền minh công hiến hối đoái t h linh mở miệng lấy ra một phương mặc ngọc lệnh bài đây là thương huyền minh các đợi minh chủ chỉ lệnh ngươi trước nhận lấy Cái ngoài à y còn có 100 khối huyền m i ra lấy người minh chủ này lệnh chính mình còn có thể khẩn cấp liên hệ cái khắc minh bên trong thành viên đương nhiên phạm vi nhận hạn chế nhiều nhất không cao hơn phương viên ba vạn dặm ngoài ra cái khắc minh bên trong thành viên cũng có thể dùng này lệnh bài tiến hành truyền lại tình báo ngoài ra còn có đơn giản một chút minh ước nhưng cũng không phải là c ỡ nào khắc nghiệt thương huyền câu đối hai bên cánh cửa võ giả ướt thuốc không mạnh nhưng chỉ có một chút đó chính là minh chủ triệu hoàn giới bên trong gặp nạn thời điểm tất cả thành viên nhất định phải thực hiện trách nhiệm t h ủ minh chủ chỉ huy nếu như không nghe lệnh người thiên nhân tổng lục chi t ố t n g o ả n lại van bối liền lập tức đi làm việc này trần mặc cở đầu đồng thời đem một khối lệnh bài đưa cho huyết hải tri chủ nàng nhan nhạt cười một tiếng đưa tay tiếp nhận lệnh bài l ệ n hóa ta đã cùng một phương khác thế giới tổ linh nghị hòa nhưng có hắn điều kiện nếu như không đáp ứng khả ngoài ă n n sẽ t á ra huyện i c thiên giới đỉnh cấp thế lực thiên cung còn xuất ra một tôn thiên đình ngọc lệnh làm tiền đặt cược chúng ta phương thế giới này cũng cần xuất ra ngang nhau chân quý đồ vật làm tiền đặt cược Tổ Lôi i n h mở n g đài luận vó quy tắc như thế nào. Chân mặc khé to mày, cẩn thận mở miệng họ tham. Hắn muốn nhìn một chút cái này quy tắc phải chăng đối tự thân có lợi, nếu có thủ thắng hy vọng như vậy có thể cân nhắc lôi đài luận vó. Luận v õ quy tắc ba cục hai tháng, song phương đều phái ra ba người nhưng không cần toàn ra sân. Nếu như một người thắng chỉ, có thể tiếp tục thủ đô i mặt khác chỗ phái gia cường giả tu vi nhất định phải tại cùng một đại cảnh giới bên trong tổ linh mở miệng nói hắn cùng một phương khác thế giới tổ linh câu thông qua đại khái cũng biết đến một phương khác thế giới sự t ì n h quy tắc mặc dù như thế nhưng bọn hắn như c ũ rất chiếm thế yếu cho dù ở có huyết hải chi chủ gia nhập về sau bọn hắn vương thế giới này cũng chỉ là có hai vị thiên nhân võ giả lại trần mặc bây giờ tu vi căn bản không có đạt tới tạo hóa cảnh giới viên mãn một năm về sau chỉ sợ cũng rất khó làm được điều ấy còn bên kia thế giới tùy thời có thể tìm ra ba vị tạo hóa cảnh hay là thiên nhân cảnh viên mãn cường giả đỉnh cao tại như thế tình h u ố n giới bọn hắn s á c thực phi thường chiếm cứ thế yếu thua trận khả năng cực lớn nếu không phải như thế một phương khác thế giới cũng không biết lái ra điều kiện này đáp ứng bọn hắn chân mắc quá quyết mở miệng nói lôi đài luận võ s á c thực có rất nhiều phong hiểm có thể vậy cũng muốn nhìn thực lực bản thân như thế nào một năm sau tự thân tu vi chắc chắn nên đón lụy một lần nữa tăng lên đủ để cho tự thân đem chân khí tăng lên tới thiên nhân cảnh giới tạo hóa tu vi cũng tất nhiên đạt tới viên mãn chỉ cảnh có thể nói lôi đài luận võ bọn hắn thương huyền giới thắng lợi khả năng rất lớn duy nhất cần phong bị chính là một điểm Đó chính là đối phương đổi ý bất quá điểm ấy đến lúc đó có chính lúc phương thể lại làm thương thảo, là lại làm ý bất ấy thậm quá vậy khế khi ước, thích. một ta ngoảnh lại liền sẽ cùng hắn làm c â u t h ô n g đáp ứng hạ việc này tổ linh gặp trần mạc đáp ứng như thế quả quyết thần sát thoáng sửng sốt nhưng cũng không đưa ra bất kỳ dị nghị gì chỉ là trung thực đi chấp hành kỳ thật tại nó trong lòng cũng là muốn khuyên trần mạc đáp ứng điều kiện này dĩ nhiên bọn hắn không chiếm ưu như thế nhưng khi hạ tình huống cũng sẽ không càng tốt hơn thương huyền giới yếu đ ố i tự nhiên là chỉ có thể thụ một phương khác thế giới bóc lột tuy có trần mặc dạng này một vị c ư ờ n g giả toa chân nhưng tình huống cũng chỉ là tốt hơn một chút chút không có khả năng cùng một phương khác thế giới bình khởi bình t o a bởi vì bọn hắn còn không có một vị c ư ờ n g giả đ ỉ n h cao đàn sinh còn có tiền bối kia thiên đình ngự lệnh lại là vật gì đến tột cùng có gì c h â n quý trần mặc lại mở miệng hỏi chương một trăm chín mươi b ố huyết hải tu hành huyền thiên t u y ệ t kiếm một thiên đình ngự lệnh chính là thiên cung nắm giữ một khối thiên đình mảnh vỡ chỗ t h a n h é n cầm trong tay ngự lệnh người có thể bước vào kia phương thiên đình bí cảnh lịch luyện t h linh gặp trần mặc không hiểu lúc này mở miệng giải thích chỗ kia thiên đình bí cảnh chính là cổ thiên đình tàn tiến bên trong có vô số chân bảo càng có thượng cổ thiên đình tồn tại chi kỳ ngộ phàm nhập trong đó người đều có đọc được, được vì vậy mỗi một khối tiến vào cổ thiên đình bí cảnh ngự lệnh đều rất khó được thổ linh nói không biết từ chỗ nào lấy ra nhất tộc vòng tay đây là ngũ phương khống hòa liên chính là một thời đại trước một vị luyện khí sĩ luyện chế chi bạo khí phẩm cấp có thể nhập ngũ giai liệt kê bất quá bởi vì cất đặt thời gian so sánh lâu linh tính có chỗ mất đi nhưng chỉ cần đầy đủ thời gian dưỡng như vậy chúng quy có thể khôi phục hắn vi năng nếu muốn cùng hắn đánh cược như vậy ta để cử dùng cái này làm tiền đ vậy hãy i ê n địa h nghe tiền bối chỉ nôn trần mặc đối với cái này ngược lại là cũng không có ý kiến lần này lôi đài ngươi có mấy thành phần thắng bằng vào ta chỉ thực lực nếu là trong năm ấy toàn lực tu hành nên có thể chiến thắng một vị thiên nhân đỉnh tiêm võ giả nhưng chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể một vị đứng trước vị thứ hai liền lại không sức đánh một trận ngươi nếu là có thể lại xuống một thành lần này luận võ liền có cơ hội thắng huyết hải chỉ chủ ngữ khí mười phần khẳng định nhìn về phía trần mặc mở miệng nói lấy nàng chỉ thực lực tu vi chỉ cần tiến hành tu hành tại thiên nhân cảnh giới tuyệt đúng là đỉnh tiêm tồn tại lại bởi vì nàng cũng không phải là nhân tộc chính là huyết hải hóa hình rất nhiều thiêu đốt khí huyết bí thuật nàng mà nói hoàn toàn không có bất cứ thương t u n gì gần như có thể vô hạn sử dụng coi như thật hao phí khí huyết lực lượng quá nhiều nàng cũng có thể trở lại u minh địa phủ bên trong bổ sung phong đô nương nương luôn không khả năng ngăn đón nàng vì vậy nàng nói có năng lực thắng chính là thật sự có lòng tin tại một năm sau thắng được một vị thiên nhân đ ỉ n h tiêm võ giả nhưng trung quy thời gian quá ngắn thời gian một năm không đủ để nàng đem tu vi rèn luyện đến viên mãn húng chi nàng cũng chưa từng xem thường qua một phương khác thế giới đ ỉ n h cấp cường giả cho nên mới nói mình chỉ có thể thắng được một cái dù sao cái này phương đông thiên địa đều có thể đản sinh trần mặc như vậy đỉnh cấp thiên tiêu một phương khác thế giới nói không chừng cũng có khả năng thậm chí có thể có chút thiên tiêu nội ngoại kiêm tu lại cả hai đều lấy được cực cao tạo nghệ đối mặt thứ nhân kiệt như vậy liền nàng cũng chỉ là dám nói có thể chắc thắng một cái nàng trung quy chỉ là huyết hải c h i chủ không phải phong đô nương nương nếu là phong đô nương nương xuất thủ như vậy mới được xưng tụng là cùng cảnh giới bên trong chân chính vô địch thậm chí là quét ngang làm đã từng giữ a thiên địa đứng đầu nhất nhân vật dù là chỉ dùng thiên nhân cảnh giới tu vi nàng có thể phát huy ra lực lượng cũng là viễn siêu cùng cảnh giới v õ giả húng chi bây giờ thiên địa huyền môn mở rộng nàng tu vi từ đầu đến cuối cùng cái này phương đông thiên địa người mạnh nhất bảo trì cùng một cảnh giới trần mặc có cỡ nào cảnh giới nàng liền có cỡ nào cảnh giới ta có một trăm phần trăm tự tin không thể lại thua trần mặc lộ ra ý cười ngữ khí rất là tự tin huyết hải chỉ chủ vừa định phản bác khuyên hắn đừng quá mức tự cao tự đại có thể nghĩ lại trước đây tiên thiên cảnh giới lúc trần mặc chỗ hiện ra chiến lược có thể nhanh t r o n g c h â n áp tự thân cố nhiên là có phong đô nương nương hỗ trợ nguyên nhân nhưng cũng đủ để chứng minh chiến lược của hắn hắn có loại này tự tin cũng đúng là bình thường thực lực không đủ giả thuyết ra khoác lắc là cuồn vọng tự đại còn nếu là thực lực súng tốc người đó chính là tự tin giờ này khắc này mười mấy vạn dặm bên ngoài một tòa nguy nga d ạ núi chỗ có tường vân bao phủ thụy thú nghỉ lại tiên chim bay lên không vô luận người nào nhìn thấy đều không thể không cảm thán một nơi tuyệt vời tiên gia bảo điện đại trưởng lão hết thẻ sự vật đều đã chuẩn bị tốt chúng ta tỉnh lại vị kia tiên tổ thánh tử một tên i vẻ mặt g i à n mua thiên nhân v õ giả nhìn về phía trước người thiếu niên v õ giả cung tính mở miệng nói thiếu niên nhìn như tuổi trẻ kỳ thực đã có hơn năm trăm tuổi lão tổ nếu không tại chính là từ hắn chấp trưởng toàn bộ thiên cung thánh điện giao đầu thiết lập tại một năm sau liền trước tỉnh lại cự li cái này một thời đại hơi gần tiểu tổ như thế cũng tốt để bọn hắn mau chóng khôi phục thực lực tu vi mặt tất thành mở miệm bàn giao nói tuy nói phong ấn thời gian cũng không có hạn chế nhưng thông qua tiền nhân lưu lại hạ ghi chép có thể biết được bị phong ấn thời gian càng ngắn tiên tổ thánh tử tỉnh lại sau khôi phục thực lực tu vi thời gian cũng càng ngắn một năm sau chính là ước định lôi đài luận võ thời điểm tự nhiên muốn để tỉnh lại tiên tổ thánh tử tận khả năng khôi phục tu vi tia trần mặc thực lực rất mạnh từ ngày đó chỗ biểu hiện ra chiến lược đến xem dù cho là chính mình ứng đối bắt đầu cũng không dễ dàng toàn lực bạo phát xuống coi như có thể thắng hắn chỉ sợ chính mình cũng lại không sức đánh một trận tuy nói theo trước mắt biết tình huống thương huyền giới chỉ có hắn như thế một vị t i ê n nhân võ giả c ộ n thêm hai vị ma đạo t i ê n nhân bị hắn tù binh nhưng ai dám cam đoan đối phương không có chuẩn bị ở sau át chủ bài mình bây giờ là tại cùng cả một cái thế giới làm tranh đấu cẩn thận một chút tuyệt không lạc quá húng chi bây giờ tân giới sơ khai hoàng kim đại thế lại lần nữa đến cũng nên tỉnh lại một vị tiên tổ thánh tử minh bạch vậy bọn ta trước hết đi chuẩn bị vị kia tiên tổ thánh tử ức linh tinh tóc trắng lao giả chắp tay hành l ễ nói vì cầu tránh thoát thận h ạ i chi kiếp phong ấn những cái kia tiên tổ thánh t ử lúc không riêng muốn để hắn tán đi toàn thân tu vi càng phải đối hắn ký ức làm ra thanh trừ chỉ lưu lại cực ít bộ phận trọng yêu ký ức nhưng nếu là tuyệt đại đa số ký ức đều bị thanh trừ sạch sẽ thì dù cho đem nó tỉnh lại cũng chỉ là một tên tư chất hơi tốt thiên tài không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hắn chiến lược cho nên là giải quyết một vấn đề này không biết bao nhiêu cái thời đại trước phương thế giới này nhân tộc cường giả đ ỉ n h cao nghiên cứu ra bí pháp đem nhân chỉ ký ức cùng bộ phân thần biết phong nhập linh tinh lại lấy bí pháp khảm nạm nhập thiên đ ỉ n h tàn phiến bên trong như thế liền có thể làm những ký ức này an ổn vượt qua thận hải trí kiếp ngay cả như vậy cũng nhất định phải đối một chút tương đối trọng yếu ký ức làm ra xóa bỏ nhưng vô luận như thế nào cũng so triệt để quên muốn tốt quá nhiều đương nhiên làm như vậy tất nhiên sẽ có chỗ thiếu hụt đó chính là bị tỉnh lại tiên tổ thánh tử có khả năng sẽ đối với tự thân ký ức lâm vào hoài nghi dù sao trí nhớ của bọn hắn rõ ràng bị động qua tay chân trong đó còn có rất nhiều bỏ sót chỗ có chút thậm chí sẽ hoài nghi tự thân không phải tự thân mà là quán thâu một người khác ký ức thân thức bất quá loại này tình huống cực ít xuất hiện đại đa số tiên tổ thánh tử hướng đạo chỉ tâm đều là vô cùng kiên định mặt tất thành khởi hành cất bước đi đến nguy nga d ã núi bên trong d ã núi liên tiếp dẫn động vô biên thiên địa chỉ lực trên đuổi tận bích lạc cho tới h o à n t u y ề n ở đây âm dương giao hội chỗ âm dương chi khí lưu chuyển. sinh tử pháp tắc xen lẫn người sống nhập này nửa đời gần chết như thế mới có thể độ thận hại chi kiếp trong sơn q u ố c bày ra chín khẩu quan tài đồng thao cổ mỗi một chiếc đều cực kỳ chất p h á t cảm đạm nhìn không g i a nửa n phân thần dị thân vật tự hối như không người kích phát quan tài đồng thao cổ chi huyền liền diệu nó sẽ không lãng phí lực lượng thể hiện ra nửa phần dị thường m ặ t tất thành ánh mắt lưu chuyển tại cái này chín khẩu bên trong quan tài đồng thao cổ tìm được một ngụm trần phong thời gian tương đối hơi ngắn q u a tài chương một trăm chín mươi năm huyết hải tu hành huyền tiên việt kiếm hai đi đến tiến đến, lấy câu kết trận pháp chi lực quan tài đồng thao cổ chậm rãi bị mở ra n g mặc tất thành đưa tay tiếp nhận lại lần nữa thôi động bí pháp quan tài đồng thao cổ cùng hai viên lưu ly li minh châu sinh ra cộng m ì n h lưu ly li minh châu hóa thành điểm điểm hạ quang chậm rãi tụ hợp vào thanh đồng cổ quán bị phong ấn ở trong cổ quan tiên tổ thánh tử bây giờ ngay tại chậm rãi khôi phục tiêu hóa hấp thu những ký ức kia quá trình này cực chậm nói ít cần mười mấy ngày công phu tiền bối tiếp xuống nhưng tại nơi đây tu luyện đã làm u ố n so đấu như vậy tiếp xuống một năm hẳn là đều tính tương đối bình ổn đang tỉ đấu trước đó hướng tận lực tăng thực lực lên tổ cảnh chỗ đỉnh núi chân mặc trên mặt mang theo ôn hòa ý cười cẩn thận bàn giao nói đã một năm sau có giao đấu tiếp xuống huyền thiên giới chính đạo sẽ không có quá lớn động tác còn bên kia thế giới ma đạo cho dù có động tác cũng không cách nào sinh ra quá lớn ảnh hưởng huyết hải chỉ chủ tầm mắt hơn người nhưng thực lực vẫn là quá thấp chỉ là vừa mới đột phá thiên nhân cảnh trong năm ấy tự nhiên muốn để nàng toàn thân tâm tu hành tận khả năng tăng lên tự thân tu vi minh、bạch. ta bây giờ đã là thương huyền minh thành viên liền thụ n g ư n i người mình chủ này điều khiển nếu có sự t ì n h có thể liên hệ ta huyết hải chỉ chủ mở miệng nói nói xong nàng liền không lại lãng phí thời gian một mình đi đến đỉnh núi một góc mở động phụ tu hành cụ thể lôi đài luận võ chỉ kỹ càng tình huống mong rằng tổ linh tiền bối cùng một phương khác thế giới tổ linh hào hào trao đổi văn bối trên tay có chút đồ vật muốn cùng một phương khác thế giới võ giả tiến hành giao dịch không biết có thể hay không tới tiến hành trần mặc lại nhìn về phía tổ linh bàn giao nói Tốt, những chuyện này đều giao cho ta đi xử lý câu thông tổ linh đáp ứng rất là sảng khoái bản này chính là hắn chuyện nên làm để hai phe thế giới nhân tộc đi nói vậy liền không thể thiếu từ chối cãi cọ thậm chí là tranh đâu khả năng hai phe thế giới ý kiến đều không thể thống nhất dù sao một cái thế giới bên trong có vô số thế lực trần mặc bên này vẫn còn tốt chỉ có hắn một vị thiên nhân võ giả hắn có thể hạ quyết định còn bên kia thế giới mặc dù cũng có một vị đỉnh tiêm đại năng nhưng này vị đại năng không thể tùy tiện đ ộ n g thủ cái này uy hiếp liền nhỏ rất nhiều vì vậy để hai phe thế giới tổ linh đi nói song phương cũng sẽ không bị quá nhiều nhân tố ảnh hưởng còn có thể trong thời gian nhanh nhất xuất ra phương án giải quyết tổ linh chính là các phương thế giới nhân tộc tiên tổ lợi chế giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm dĩ nhiên hắn hàng đầu lợi ích là vì nhân tộc nhưng ở nhân tộc lợi ích sau chính là mình phương thế giới này lợi ích vậy v ã n bối cũng xin cáo từ trước tiến đến tu luyện trần mắc chắp tay hành lễ phi tốc ly khai tổ cảnh đi vào tổ cảnh bên ngoài hắn kích phát minh phụ lệnh bất quá qua trong dây lát trước mắt thiên địa biến ả o hắn có thể cảm nhận được ưu minh so với trước đó cũng khuyết trương bộ phận nhưng chỉnh thể biến hóa không lớn ưu minh thiên địa quy tắc so với nhân gian thế cảng có rất nhiều chỗ khác nhau trần mắc xuất hiện ở đây thứ nhất khắc phong đô nương nương tùy theo hiện thân ngươi nhìn thấy huyết hải rồi trên mặt nàng ý cười ôn hòa ngưng âm thanh dò hỏi đúng Van bối đi tổ miễu một chuyện ở nơi đó nhìn thấy huyết hải tiền bối nàng bây giờ ngay tại tổ miễu tu hành t r â n mạc thành thật trả lời chợt đem lôi đài luận võ một chuyện cũng đã nói ra liên quan tới huyền thiên giới rất nhiều sự tình hắn cũng không có dấu diệm phong đô nương nương đều nhất nhất nói cái đại khái vị tiền bối này trải qua qua tám lần thận hải chỉ kiếp biết sự tình tất nhiên viễn siêu tự thân ta dù chưa từng nghe tới huyền thiên giới chỉ dành nhưng đối phương đã từng gặp ngươi toàn lực xuất thủ lúc dáng vẻ lại vẫn lựa chọn lôi đài luận võ như vậy thì nói rõ bọn hắn cho rằng tự thân có năng lực tháng ngươi tối thiểu tại bọn hắn kia phương trong thế giới có đỉnh tiêm thiên nhân cứng gi lại không dừng một vị phong đô nương nương hơi làm suy nghĩ mở miệng làm ra bình phán lại lấy ra một cái mười phần xinh đẹp lông đôi cái này lông vũ ước chừng có dài một thước toàn thân đỏ chuét nội bộ lưu động hừng hực bảo quang nhìn kỹ lại có mấy đạo phù văn câu kết thiên địa phát ra không hiểu y năng đây là chu tức lông đôi vì đem nó bảo tồn lại ta hạ không ít p h o n g cấm nhưng lực lượng vẫn viễn siêu tuyệt đại đa số ngũ giai bảo khí ngươi ngoảnh lại đem nó giao cho huyết hải lấy nàng thực lực tăng thêm cái này bảo khí tuyệt đối đầy đủ thắng được một trận văn bối minh mạch trần mặc trên mặt ý cười đưa tay nhận lấy chu tức lông đôi tuy r ra ậ n miệng nói ra tự thân chính mở tự y ế nhất con vạn nghị tại trong biển mắt, tại tu máu bối u l ệ nói một đoạn thời gian, mau thời đoạn gian, h c n tăng cường thực lực bản thân. n g thực Tuy lực ó đơn thuần huyết khí không đủ để lại để cho thuế phạm châu bổ sung năng lượng là tự thân t ẩ y luyện nhưng huyết hải của quận vẫn có rất nhiều thiên địa tinh hoa đồng thời còn có rất nhiều thiên địa pháp tắc chảy x ô i trong đó dĩ nhiên hấp thu bị hạn chế có thể dù là chỉ có thể hấp thu một bộ phận cũng đủ làm cho tự thân càng nhanh mở ra lần tiếp theo thuế biến có thể người đi theo ta phong đô nương nương cười một tiếng quay người mở ra một đạo cửa ra vào bước vào trong đó tại phương ngày u minh nàng mới là tuyệt đối trưởng k ô n g giả các loại không gian đạo pháp đều bị nàng chỗ vận dụng dĩ nhiên thực lực nhận hạn chế có thể dù là cao hơn nàng một cái đại cảnh giới cờ ư n giả g tại phương này u minh bên trong cũng rất khó chiến thắng nàng trần mặc theo sát phía sau xuyên qua cửa ra vào đi vào trong biển máu huyết hải sóng lớn m á h liệt tại cái này nước biển bên trong mơ hồ còn có thể gặp một chút đặc biệt minh phụ sinh linh huyết hải trung ương nhất chỗ có một t r ư ơ n g một trượng vương đại sen đó chính là phương này huyết hải hải nhãn toàn bộ huyết hải vô biên huyết khí đại thiên đ i ệ tinh hoa đều hội tụ ở trong đó văn bồi đi trước tu luyện trần mặc chắp tay thi lễ dâm chân đi đến đại sen thập phương huyết khí đều hội tụ ở đây tại những n à y huyết khí bên trong càng ẩn chứa vô số thiên địa pháp tắc chỉ lực chỉ t i ế c tự thân cũng không phải là ư u minh sinh linh không thể không hạn chế hấp thu những lực lượng này chỉ có thể hấp thu bộ phận hắn xếp bằng ở đây toàn bộ huyết hải lực lượng đều tại bị hắn điên cuồng phun ra n u ố t vào từng k i a từng sợi huyết khí tụ hợp vào nhục thân cuối cùng hòa hợp tiến thuế phàm châu bên trong thuế phàm châu bên trong tích lũy huyết khí lực lượng cùng đạo văn lực lượng phát tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng t r ầ n mạc chuyên tâm ở đây không biết ngoại giới qua bao lâu thời gian chỉ là một chút xíu nhìn xem thuế phàm châu tích lũy đồng thời cẩn thận phát giác tự thân tình trạng. làm thuế phạm châu bổ sung năng lượng đạt tới bốn thành tả hữu lúc trần mạc đã rõ ràng có thể cảm giác được tự thân biến hóa không quá thích hợp tiếp tục hấp thu lúc này dừng lại động tác phong bế ngàn vạn lỗ chân lông điều trị tự thân mở hai mắt ra lúc liền phát hiện phong đô nương nương còn tại nơi xa tu hành cảm giác như thế nào nàng nhẹ g i ọ n g hỏi sớm tại vừa mới nàng liền phát hiện trần mạc phun ra nuốt vào huyết hải lực lượng tốc độ thực sự có chút quá nhanh nhanh đến cho dù là nàng đều cảm thấy có chút kinh ngạc trần mạc đục thân phản phất vô cùng đói khát dù là thôn phệ bao nhiêu lực lượng cũng không thể lấp đấy vì vậy nàng mới không có lập tức ly khai mà là lựa chọn lưu tại nơi đây quan sát vạn nhất trần mặc xảy ra vấn đề chính mình có thể kịp thời thi cứu đa tạ nương nương quan tâm vạn bối không việc gì trần mặc chắp tay thi lễ cười nói không sao ngươi nếu có tâm cám ơn ta liền giúp ta quan tâm chiếu cố huyết hải nàng nhìn như sống hơn ngàn tuổi có thể trong đó đại đa số thời gian không phải tại tu luyện chính là ở vào ngây thơ thời điểm đối với nhân gian sự tình c à n g là nhất khiếu bất thông thực lực ngươi sung túc giúp ta nhiều nhìn chằm chằm năm chút phong đô nương, nương mịm cười nói chương một trăm chín mươi sáu h u ế hải tu hành huyền thiên tuyệt kiếm、3. dĩ nhiên trần mặc tuổi tác muốn so huyết hải chi chủ tuổi trẻ rất nhiều có thể điểm ấy tranh l ệ n h thời gian cách ở trong mắt nàng cơ hồ có thể không cần tính húng chi trần mặc thực lực đủ mạnh lại bất luận nhìn thế nào làm việc đều muốn so huyết hải chi chủ trần bồn rất nhiều nương nương yên tâm huyết hải tiền bối bây giờ cũng là ta thương huyền minh người ta người minh chủ này tự nhiên sẽ chiêu ứng nàng trần mặc cười đáp ứng văn bối còn có chuyện khác muốn làm liền không ở nơi đây quáy dày nương nương trần mặc chắp tay thi lễ cáo lui cách phát minh phủ khiến ly khai bất quá trước mắt lần nơi trở lại lúc trước thiên địa ở trong minh chủ lệnh bài phát ra bà quang trần mặc tâm thần chìm tại trong đó Xem xét tổ l i n hai cho mình đ ư t n tin, tin tức. Lúc trước tại U Minh cùng nhân gian không thuộc về cùng tức. trước tại thuộc một Lúc U về phe ư được lượt ơ n không gian, hắn không thu được tin tức này. Bây giờ quay về nhân gian thế, những tin tức này tự nhiên lần chuyển thâu tiến lệnh bài bên trong. g giờ thu thế, thâu Hai bài quay tức tức tự Bây về p thế giới tổ linh đã ước định cẩn thận một năm sau tại song phương địa giới giáp giới chỗ mở lôi đài lập võ lôi đài từ một phương khác thế giới nhân tộc phụ trách xây dựng trần mặc một phương này có thể phái người tiến đến kiểm tra song phương có thể phái ra võ giả đồng đều không thể vượt qua thiên nhân cảnh viên mãn thế nhưng là song tu tu sĩ như trần mạc như vậy đã tu hành đục thân lại tu hành chân khí người cũng có thể ra sân nhưng hai cái này vô luận cái nào cảnh giới cũng không thể vượt qua thiên nhân cảnh viên mãn song phương cho phép dùng các loại thủ đoạn không hạn chế các loại bí kỹ bảo khí nếu như có thể tận lực lưu đối thủ một mạng nhưng nếu bất hạnh sinh tử tự phụ trước khi t ỷ đấu song phương tất cả nhập thiên nhân cảnh giới cường giả phát thệ hết thể đều lấy thắng bại kết quả làm chuẩn không cho phép bất luận kẻ nào đổi ý đây chính là lôi đài giao đấu cụ thể quy tắc ngoài ra trần mạc như nghĩ tiến về một phương khác thế giới giao dịch như vậy theo hắn tự tiện các đại thế lực đều hoang n h a n bọn hắn vương thế giới này thiên nhân cường giả tuyệt sẽ không khó xử trần mặc nhưng chỉ giới hạn trong hắn một người trần mặc nhìn ra được một phương khác thế giới dụ ý đối phương bây giờ căn bản không e ngại tự thân tiến vào bọn hắn kia phương thế giới thậm chí cố ý muốn hiện ra lực lượng cho mình nhìn nhìn như vậy bọn hắn lực lượng xác thực rất sung túc cho rằng tự thân nhất định sẽ không thua trần mặc đem tất cả tin tức cẩn thận xem một lần lại lần nữa tiến vào tổ cảnh đ e m cây kia chu tức lông đôi dao cho huyết hải chi chủ lập tức liền cấp tốc ly khai tiến về huyền thiên giới bên trong trên tay hắn còn có rất nhiều đồ vật nên đổi thành thiên địa nguyên thạch là tự thân bổ sung năng lượng. đi vào đông đảo tiên thiên cường giả đóng giữ biên thành lúc hắn dừng lại bước chân hướng đám người tuyên bố lôi đài luận võ nghi thức không giống với tổ linh hoặc là huyết hải c h i chủ đông đảo tiên thiên võ giả ngược lại đều là rất tin tưởng trần mặc có thể thắng ngoại trừ trần mặc bên ngoài bọn hắn đã thấy thiên nhân võ giả cũng chỉ có những cái k i ê u ma đạo thiên nhân mà lấy trần mặc chỗ bày ra thực lực bất luận nhìn thế nào lôi đài luận võ cũng không thể thất bại dĩ nhiên có lòng người tồn lo lắng cho rằng một phương khác thế giới khả năng cũng tồn tại đủ để sánh vai trần mặc võ giả nhưng lúc này cũng sẽ không nói trần mặc lại đem thương huyền minh lệnh bài giao cho đám người trọng yếu nhất chính là lấy minh chủ chi danh ban bố đầu thứ nhất mệnh lệnh đó chính là là tự thân thu thập tài nguyên vô luận là huyết nguyên thạch hay là t h ậ t linh nhất là thiên tài địa bảo đều trước thu thập lại dĩ nhiên theo tự thân lần lượt thuế biến những này phẩm giai hơi thấp tu hành tài nguyên chỉ có thể là thuế phạm châu bổ sung năng lượng cực ít năng lượng có chút thậm chí hoàn toàn không cách nào phát huy tác dụng có thể trần mặc có thể cầm những tư nguyên này cùng một phương khác thế giới làm giao dịch đổi lấy thiên địa nguyên thạch tại lôi đài luận võ trước đó tự thân nhất định phải tận khả năng tăng thực lực lên cho dù chân khí không thể đột phá thiên nhân cảnh giới n ụ c thân thực lực cũng cần đến tạo hóa tam trọng tiên đông đảo tiên tiên h cường giả lĩnh mệnh thông qua đủ loại thủ đoạn lần lượt phân phó tự mình thế lực tiên đến chuẩn bị lấy loại phương thức này chuẩn bị tài nguyên bọn hắn còn có thể thu hoạch điểm cống h i ề n dùng cái này đến hối đoái các loại chân quý công pháp bí kỹ trần mặc giao phó xong việc này liền tiếp theo hướng tây t i ỉ n đến thẳng đến đặt chân một phương khác trong thế giới hắn cũng không từng cảm thấy có người nhìn trộm tự thân cái này cho thấy một phương khác thế giới đỉnh cấp cường giả xác thực không quan tâm chính mình bước vào trong cái này không phải sẽ không bất kỳ phản ứng nào đều không có trần mặc tay lấy ra địa đồ đại khái xác định một cái phương vị trước mắt chỗ này sơn mạch tên là vạn thú sơn mạch vượt qua vạn thú sơn mạch chính là đan hà cốc đan hà thung lung thế kỳ lạ có trận trận đan hà ngưng tụ trong cốc cường giả giỏi về lượt đan chính mình như làm giao dịch bọn hắn là lựa chọn tốt bước vào vạn thú sơn mạch bên trong quan sát từ đằng xa đi thế núi chập trùng biến hóa tựa như bút tàu long xả ở chỗ này nghỉ lại không ít gì thú lại càng đi chỗ sâu thực lực càng mạnh trần m ặ c cũng không sợ thẳng hướng sơn mạch chỗ sâu tiến lên phục đi mấy ngàn dặm hắn có thể cảm nhận được sơn mạch chỗ sâu có trận, trận lực lượng sóng lớn chuyển đến toàn bộ núi rừng đều đang chấn động các bay đá chạy vạn thú chạy trốn. đập vào mắt nhìn lại giữa thiên địa nằm ngang một tòa tiểu sơn kia là một đầu mang nhu thân cao có ngàn trượng hai cái sừng châu trùng thiên cũng phải có cao mấy chục trượng lấp lóe lạnh thấu sương quang trạch mang nhu bên ngoài thân lưu động huyền diệu phú văn bây giờ chính phát ra sáng trói thần quang tại cái này mang nhu bên ngoài thân càng lấp lóe vô số h ỏ a diễm quanh mình núi rừng mấy trăm dặm bên trong núi rừng bởi vậy sớm bốc cháy lên liền liền nó dưới chân chỗ đặt c h â n chi đại địa đều hóa thành nam tương vỏ họ mang n u trùng thiên gầm t é t chỉ là một tiếng này liền rung sụt vô số núi đá chân mặt đập vào mắt lại nhìn cùng hắn giao thủ người là một vị một thân trang phục màu xanh khí chất thanh lanh thoát tục nữ tử phía sau nàng hai thanh pháp kiếm phát ra huyền diệu bảo quang có âm dương nhị khí lưu c h u y ể n trần m ặ c quan sát từ đằng xa cũng không đ ú n g tay vô luận là cái này mang mưu vẫn là cùng hắn giao thủ v õ giả thực lực đều rất không tầm thường đã đây là đối phương con mồi hắn cũng không tốt đ ú n g tay không chỉ hắn t r ỗ i t r a được trong tình báo có nữ tử này tin tức đối phương hẳn là tuyệt kiếm cốc đương đại cốc chủ bạch ngọc hà trời sinh kiếm thể kiếm tâm thông minh thích hợp nhất tu hành kiếm pháp thợ nhọ bị tuyệt kiếm cốc lao cốc chủ thu làm đệ tử sau đó chuyên tâm tại tu hành mười sáu tuổi nhập tiên thiên cảnh ba mươi lăm hàng nằm thiên nhân cảnh bậc này thiên phú được xưng tụng là mười phần c ư ờ n g hành không phải người nào đều giống như trần mặc có thể trong thời gian cực ngắn tu hành đạt tới thiên nhân cảnh giới dù cho là bạch ngọc hà dạng này một phương thế giới đỉnh cấp thiên tiêu lại trời sinh thể chất đặc thù người cũng phải hao phi mấy chục năm khổ công còn nếu là trời sinh thể chất không đặc thù v õ giả có thể tại trăm tuổi trước nhập thiên nhân cảnh đã được xưng tụng có thiên tư tuyệt đ ỉ n h trần mặc quan sát từ đằng xa trận này chen viết nội tâm âm thầm đánh giá lấy bạch ngọc hà thực lực thời gian trôi qua giữa thiên địa thế lửa càng lúc càng lớn phương viên trong ngàn dặm vô số có cây đều đang tiêu đ kia mang n u thân lên sớm đã nhu máu bạch ngọc hà trạng thái cũng không phải là cỡ nào tốt nhưng tổng thể vẫn hơi chiếm t h ư n g phong đột nhiên mang n u ngửa mặt lên trời gào thét thập phương hỏa diễm đều bị hắn tụ lại tại hắn hai sừng ở giữa ngưng tụ thành một đoàn bạch ngọc hà hiển nhiên cũng đang xúc thế trong tay kia đ ố i tuyệt kiếm cốc c h ấ n cốc chi bảo âm dương huyền kiếm phát ra nhẹ g i ọ n g tiến g r u n g hai thanh bảo kiếm đang từ từ hòa làm một thể đan vào lẫn nhau hóa thành một thanh â m dương ngự kiếm trần mặc nếu như đoán k h n g t h bạch ngọc hà hiện tại muốn thi triển chính là tuyệt kiếm cốc chân phái bí kỹ huyền tiên ti bạch ngọc hà rất có thể sẽ xuất tràng sớm đ ố i n à n g s ò hiểu biết đối t ự thân không có chỗ xấu mang nhu chỗ tụ lại hỏa diễm đoàn phong thích một đạo rộng gần một t r ư ợ n g có ngàn vạn thiên địa đạo văn du tẩu vô biên thiên địa c h i hỏa t ề tụ hỏa trụ bắn về phía bạch ngọc hà lửa này trụ lực lượng vô cùng c ô động như giải thích chân thật chính xác phóng suất cho dù không đủ để phá hủy cả t ò a sân m ạ c h nhưng cũng có thể để phương viên vạn giảm lâm vào b i ể n lửa bạch ngọc hà thì đã trong tay binh khí vứt ra ngoài hội tụ thiên địa âm dương nhị khí hóa thành một trường thái cực đồ lúc đầu cực nhỏ nhưng đón gió mà lớn dần rất nh sở dĩ gọi tên tuyệt kiếm chỉ danh cũng là bởi vì t h i triển ra một chiêu này về sau võ giả sẽ liền binh khí đều vứt bỏ ra ngoài nếu như một kích này không thể gặp công vậy chỉ có thể lập tức trốn sang ngàn g i ả m hai cỗ lực lượng va chạm chỉ là một điểm dư vi y quyết tán liền dẫn tới vô số núi đá sụp đổ rất nhiều sớm đã đốt thành than cốc cây cối càng là triệt để hóa thành cho bụi theo gió trôi hướng ở ngoài ngàn g i ả m đợi cho bụi mù tán đi thân có ngàn trượng chỉ cao mang yêu đã bị trực tiếp chém thành hai khúc nóng hổi tựa như nhàm tương tiên huyết đẩy trời v ẩ xuống bạch ngọc hà tình huống cũng không tốt sắc mặt tái nhọn khóe miệm toát ra một nhưng vào thời khắc này một đạo màu đen lấp lóe lấy cực nhanh tốc độ đánh út về phía nàng kỳ thật ta cũng vẫn muốn ổn định tại giữa t r ư a mười hai điểm đổi mới nhưng là gần nhất mấy ngày nay cảm mạo thật sự là rất khó chịu cả người đều để không nổi tinh thần ta bên này lại không có cung cấp tấm không ra điều hòa không khí ta lạnh phát run mở điều hòa trốn chơi ta cái mũi đổ máu tiết hầu đau đớn trạng thái không tốt cho nên đổi mới cũng không cách nào ổn định thật sự là thật có lỗi chương một trăm chín mươi bảy thiên nhân cảnh một trần mặc thân hình một cái trước mắt trực tiếp ngăn tại bạch ngọc hà trước người tiện tay một chỉ điểm ra cái kia đạo màu đen lấp lóe lập tức bị đánh bay thân hình nhỏ gầy nhưng tốc độ rất nhanh là một cái màu đen tiểu điêu trần mặc không có đi lại truy màu đen tiểu điêu đảo mắt liền biến mất đa tạ đạo h ư u tương trợ bạch ngọc hà ánh mắt sáng lên chắp tay nói c ả m ơn không cần phải k h á c h khí cho dù ta không xuất thủ đạo h ư u cũng chỉ là có chút chật vật mà thôi không có quá lớn nguy hiểm trần mặc ngữ khí lạnh nhạt bạc h ngọc hà làm t u y ệ t kiếm cốc truyền nhân trên thân có bảo mệnh át chủ bài không nói nhiều không kẻ siết cũng tuyệt không chỉ một kiện chính mình dù cho không xuất thủ cứu nàng lấy nàng chi thực lực đối mặt cái kia tiểu điêu cũng nhiều nhất là có chút ch không có lo lắng tính mạng húng chi cái kia tiểu điêu cũng không phải muốn tổn thương bạch ngọc hà tính mạng chỉ là muốn đem hắn bước lui sau đó thuận thế chiếm cứ cái này mang niu lục thân đem nó nốt u sau tăng trưởng thực lực bản thân thiên nhân cảnh giới đại yêu linh trí không kém ai tự nhiên rõ ràng chính mình không có năng lực truy sát bạch ngọc hà đạo h ư u vừa mới sử dụng chi kiếm pháp s á t thực lợi hại nghĩ đến hẳn là các n g ư ơ i tuyệt kiếm cốc bí truyền a trần mặc mở miệng cười hỏi thăm n ữ khí lại phi thường khẳng định bạch ngọc hà sớm không tới giết cái này mang n u muốn không tới giết cái này mang n u lại vẫn cứ tại chính mình bước vào huyền thiên giới lúc độc thủ ý tứ phi thường rõ ràng. xem ra huyền thiên giới cường giả mặc dù không có một mực quan sát chính mình nhưng vụng trộm nhưng cũng biết mình tiên vào huyền thiên giới bạch ngọc hà cùng cái này mang ngưu giao thủ hắn ba động đừng nói chính mình tiến vào huyền thiên giới coi như chưa đi đến nhập chỉ sợ đều có thể cảm giác rõ rõ r à n g r à n g chính là ta tuyệt kiếm cốc bí truyền chỉ huyền thiên tuyệt kiếm đạo hữu hảo nhân lực bạch ngọc hà cười một tiếng đối với trần mạc biết rõ chiêu này cũng không cảm giác ngoài ý m u ố n đạo hữu lần này nhập ta giới bên trong không biết cần làm chuyện gì bạch ngọc hà cười hỏi chỉ là trên thân kia cô thanh lãnh thoát t ụ khí chất vẫn lộ ra một cô cự nhân tại ở ngoài ngàn giao dịch ta đoạn thời gian trước có thu hoạch đoạt được tương đối khá thiên tài địa bạo pháp khí binh khí đều có chỉ ta tự thân không dùng đến nhiều như vậy đồ vật muốn đem hắn giao dịch ra ngoài đổi thành h u y ề n thiên giới bên trong thiên địa nguyên thạch trần mặc không có để ý thái độ của nàng hắn lần này tới đến h u y ề n thiên giới mục tiêu là vì giao dịch chỉ cần giá cả vừa phải thái độ hoàn toàn không quan trọng hắn cũng không quan tâm là cùng đan hà cốc giao dịch vẫn là cùng tiệt kiếm cốc giao dịch một câu nếu là làm ăn đó cùng ai làm không phải làm nàng cũng không biết rõ trần mạc khi nào tiến vào huyền tiên giới bên trong nhưng ở vạn thú sơn mạch xuất thủ xác thực có mấy phần hiện ra thực lực ý nghĩ chỉ là chưa từng ngờ tới k ê u mang mưu thực lực mạnh như thế nếu không phải trần mạc xuất thủ tương trợ chính mình hôm nay sợ rằng thật phải thật tốt chật vật một phen đạo h ư u có thể nhìn xem trần mạc cười đưa cho nàng mấy cái chữ vật giới chỉ lúc trước chém giết những cái k ê u ma đạo thiên nhân thậm chí là tiên tiên cường giả đoạt được các loại thu hoạch cơ bản đều ở trong đó nàng đưa tay tiếp nhận cái này ba cái trong chữ vật giới chỉ không có bất kỳ cấm chế gì nàng chân khí có thể tùy tâm sợ g ụ c xem quan sát nội bộ cảnh tượng ta tuyệt kiếm cốc đối với cái này cũng có chỗ nhu cầu n g u y ệ n ra một n g h n ba trăm mai thiên địa nguyên thạch mua sắm những n à y thiên tài địa b ả o cùng các loại binh khí pháp khí bạch ngọc hà đại khái sau khi xem xong quả quyết cho ra báo giá thiên tài địa b ả o bọn hắn tuyệt kiếm cốc cũng có chỗ nhu cầu đan hà cốc thiện luyện đan tuyệt kiếm cốc thiện r è n binh có thể cái này cũng không đại biểu bọn hắn không biết luyện đan chỉ là tương đối hơi yếu một bậc những pháp khí này binh khí có thể xuất ra đi bán ra thiên tài địa bạo có thể luyện chế là đan dược làm thành cuộc làm ăn này bọn hắn tuyệt kiếm cốc có không ít lợi nhuận cái này ba cái chữ vật giới chỉ cũng là cùng nhau bán ra. trần mặc nghe vậy nói bổ sung vậy lên một nghìn bốn trăm mai thiên địa nguyên thạch như thế nào bạch ngọc hà hơi chút suy nghĩ lại báo ra một cái giá cả bình t ĩ n h mà xem xét nàng cho giá cả xác thực mười phần công đạo thậm chí xem ở trần mặc lúc trước giúp mình phân thượng giá cả còn cao hơn một chút chút có thể trần mặc đối với cái này không có cự tuyệt hắn không hiểu rõ huyền thiên giới giá hàng nhưng là tử nguyên đạo nhân hiểu rõ xóm tại đến trước hắn liền hỏi qua tử nguyên đạo nhân những n à y thiên tài địa bảo đại thể giá cả một n g h n bốn trăm khối thiên địa nguyên thạch cái này giá cả so với hắn trong dự tưởng cao hơn chút trên người của ta không có nhiều như vậy nguyên thạch còn phiền phức đạo hưu theo ta đi một chuyên tuyệt kiếm cốc ta đi trong sư môn mang tới cho ngươi bạch ngọc hà mở miệng đang khi nói chuyện lại lấy ra một phương ngọc bình đem tiêu mang ngưu thi thể thu nhập trong bình một ngàn bốn trăm khối nguyên thạch không phải một con số nhỏ cho dù là nàng bình thường tình huống dưới cũng sẽ không mang nhiều như vậy nguyên thạch ở trên người được trần mạc thần sắc thản nhiên chậm rãi gật đầu dĩ nhiên lấy thân phận của mình tiến về tuyệt kiếm cốc có chút mất cảm nhưng không tính là gì vấn đề lớn bạch ngọc hà càng không khả năng ở nơi đó bố trí mai phục tạo hóa cảnh vó giả nhất là giống trần mạc bực này tạo hóa cảnh võ giả. giữa thiên địa có lẽ có người có thể đánh bại hắn có thể hắn nếu một lòng muốn chạy trốn trong thiên hạ còn không người có thể giết hắn đạo hữu x i n mời đi theo ta bạch ngọc hà thoại âm rơi xuống chân đạp huyền kiếm hóa thành đ ộ n quang sông thẳng phương xa chân mắc cất bước mà đi theo sát phía sau tốc độ của hắn từ đầu đến cuối rất ổn định một mực cùng sau lưng bạch ngọc hà qua ước chừng gần nửa canh giờ bạch ngọc hà tốc độ một cái chậm lại trước mắt xuất hiện một toa ngọn núi toa này ngọn núi cực kỳ nguy nga giống như là một thanh trùng thiên bảo kiếm xuyên thẳng chân trời vân tiêu tại hắn phía dưới còn có mười mấy cây bảo kiếm hình dãy núi, đều tuyệt kiếm cốc liền tọa lạc tại những n à y dãy núi trung ương cho nên đến tên này trần mặc vận dụng thần nhãn xa xa nhìn lại những n à y hình kiếm dãy núi nội bộ là thật có kiếm khí tiềm ẩn rất nhiều nguy nga ngọn núi cấu kết làm một thể hóa thành kiếm trận bây giờ những n à y bảo kiếm đều đang ngủ đông nhìn không gian nửa phần mánh khỏe có thể chỉ cần hắn bạo phát đi ra kia tất nhiên là khiến nhật nguyện cũng vì đó nghiêng đổ lực lượng đây chính là tuyệt kiếm, cốc nội Bằng trận pháp này, tuyệt kiếm cốc cốc chủ dù là chỉ có thiên nhân thực lực cũng có thể nên chiến thần thông cường giả thỉnh cầu đạo hữu theo ta nhập cốc mạnh ngọc hà lộ ra vẻ tươi cười chủ động nói bọn hắn tuyệt kiếm cốc kiếm đồn chỉ thuật phóng nhãn toàn bộ huyền thiên giới đều là nhất đảng đ ộ n thuật phát m ô n tốc độ cao nhất buộc phát giới cùng cảnh giới bên trong ít có người có thể đ u ổ i kịp nhưng mà vừa mới vô luận nàng thi t r i ể n ra nhanh cỡ nào tốc độ chân mặc từ đầu đến cuối đều giống như đỉnh tiền dạo chơi theo sát nàng bởi vậy cũng có thể gặp chân mặc thực lực tuyệt đối không tầm thường thậm chí khả năng so với mình trong dự liệu còn mạnh hơn bước vào tuyệt kiếm cốc bên trong chân mặc tất nhiên là đạt được nhiệt tình chiêu đãi hắn mặc dù không phải huyền thiên giới võ giả có thể bản thân thực lực không tầm thường vô luận ở nơi nào đều sẽ đạt được tôn trọng tuyệt kiế Bạch Ngọc Hà trần h ì đi địa nguyên t mặc trầm n rãi mở miệng do hỏi ánh mắt lại nhìn về phía một thân thanh sam dâu tóc bạc trắng dáng góc gậy gò tuyệt kiếm cốc đại trưởng lão chương một trăm h í n mươi tám thiên nhân cảnh hai bạch ngọc hà có thể đảm nhiệm trường một chức chỉ là bởi vì thực lực đủ mạnh thiên phú thật tốt n g a y bình thường tuyệt đại đa số tình huống không phải tu luyện chính là tại các nơi lịch luyện trong môn phái chân chính sự vụ đại đa số tình huống giới ngược lại là từ đại trưởng lao quản lý có thể chỉ cần giá cả vừa phải ta tuyệt kiếm c ố c thời khắc hoan nên đạo hữu đại trưởng lao đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt cười đáp ứng hai phe thế giới ở giữa giao dịch đây tuyệt đối là tương đương kiếm tiền phương pháp trường môn một lòng tu luyện chiến lược đủ mạnh là được nhưng tông môn trên giới đệ tử ăn mặc chi phí tu hành tài nguyên đều cần hắn đến vất vả có thể có nhiều một chỗ kiếm tiền phương pháp cái này tự nhiên là không có khả năng ngôn tha Tốt, vậy tại hạ xin được cáo lui trước ngày khác trở lại bãi phòng trần mặc đem trong tràn trà uống cạn đứng dậy cười nói bạch ngọc hà không nhiều lời lời nói đồng dạng đứng dậy đưa tiễn đạo hữu lúc trước giúp ta tự nhiên không thể để cho người giúp không cái này chém giết xích nhật man như đoạt được thu hoạch nên p h â n cho đạo hữu một nửa đi vào tuyệt kiếm cốc bên ngoài bạch ngọc hà lấy ra một phương ngọc bình đưa cho trần mặc trong bình ngọc là cô động đến cực điểm tình huyết dù là cất giữ tại ngọc bình bên trong vận hướng ra phía ngoài phát ra nóng bỏng huyền quang ý nghĩ của nàng rất đơn giản hôm nay nếu không phải trần mặc hỗ trợ vậy cái này cả đầu mang m u thi thể chính mình chỉ sợ cũng không chiếm được cho nên mình bây giờ đạt được thu hoạch nên đ i ể m trần mặc một nửa chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi t r ầ n mắc q u y ệ n chuyển cự tuyển bạch ngọc hạ nhưng căn bản không có nghe cái này mang m u đã bị ta dùng âm dương bảo khí bình luyện hóa bây giờ chỉ có tinh hoa tồn tại ngươi nhận lấy sau có thể trực tiếp ướt cũng có thể luyện đan làm thuốc nàng vẫn đưa tay bình ngọc phiêu phủ ở nơi lòng bàn tay t u ố t tia đa tạ bạch đ ạ o hữu chân mắc thấy thế cũng không có lại cự tuyển đưa tay cầm qua bình ngọc bình ngọc nội bộ ẩn chứa đầy đủ thiên địa tinh hoa cùng lực lượng phát tắc đây là một cái thiên nhân cảnh đại yêu một nửa chỗ tinh hoa tự thân đem nó nuốt luyện hóa tất nhiên có thể vì thuế p h ạ m c h â u bổ sung năng lượng không ít lại thêm trên tay những này thiên địa nguyên thạch dù cho không có cách nào lập tức tiến hành t h ế biến chỉ sợ cũng t r ê n h lệch không xa bạch ngọc hà gặp hắn nhận lấy bình ngọc lập tức cũng không còn đưa tiễn chắp tay thi lễ quay người lý khai trần mặc cũng không có ở chỗ này chờ lâu hôm nay tới đây muốn làm sự tỉnh đã đều giải quyết một đường đem trên tay thiên địa nguyên thạch cùng tiêm ộ t bình nhỏ mang h ư tinh huyết đều luyện hóa t hai u ế phàm h c tháng lũy t h i n n c là nước lên, lên t về, về sau trần mạc gần thành nhiều. công còn k h đột phá tiên tiên h bắt trọng cảnh giới lại qua ba tháng đột phá tới tiên tiên cựu trọng ở đây cảnh giới rèn luyện ba tháng t r â n mạc từ cảm giác chân khí tu v i đã đạt đến viên mãn trừ khi đột phá sợ lại khó đến tiến thêm lập tức khởi hành tiến về tổ cảnh chuẩn bị nuốt đan dược đột phá tổ cảnh cảnh tượng vẫn như ngày xưa chỉ bất quá tại một ngọn d ẫ y núi chỗ động phủ bên trong có đầy trời huyết khí rủ xuống tựa như một mảnh ráng chiều t r â n mạc biết rõ đây là huyết h ả i chỉ chủ tại tu hành tám tháng không thấy trên người nàng khí thế tiến thêm một bước Nghĩ đến thiên nhân cảnh tiên Thiên nhân cảnh, giới tiến thêm một bước. Thiên nhân cảnh, lấy chỉ viết là lấy tại một bước. coi đây là cơ sở võ giả thân dung thiên địa ở giữa hóa thiên địa chỉ lực làm bản thân chỉ lực liền có thể được sưng tụng làm mới vào thiên nhân cảnh c ù n g tạo hóa cảnh giới giống nhau thiên nhân cảnh giới tu hành đồng dạng chia làm tham trọng thiên nhân nhất trọng cảnh giới võ giả thân dung thiên địa xem xét đạo pháp chỉ biến hóa thuận thế mà làm chỉ nhị trọng cảnh giới pháp tác cấu kết thiên địa võ giả một nhỏ thậm chí điều khiển thiên địa chỉ lực cho mình dùng tam trọng thiên cảnh giới tiến một bước mở từ phủ tại từ phủ bên trong diễn hóa thiên pháp tác tri đạo hóa thành một mảnh độc thuộc về võ giả tự thân tiểu thiên địa đây cũng là thiên nhân cảnh giới tu hành mà thiên nhân cảnh giới về sau liền cần võ giả nắm giữ đầy đủ thiên địa p h á p tắc đồng thời đem nó sen lẫn cấu thành một đạo độc t h u ộ c về tự thân đại thần thông cảnh giới này muốn đột phá tuyệt đối không phải chuyện đơn giản trên thực tế nếu không có huyền thiên tạo hóa đan nơi tay chân mặc muốn đột phá thiên nhân cảnh giới chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy dù là hắn thiên tư tốt vô cùng bước vào thiên địa huyền môn bên trong thổ linh hiện thân tiền bối v ă n bối tới l â y thanh mục trường sinh quyết chân mặc mỉm cười mở miệng nói ngươi đạt tới tiên thiên viên mãn thổ linh ngữ khi đã kinh ngạc mà có mừng rỡ liền hắn cũng chưa từng n g tới chân mặc có thể nhanh như vậy liền đạt tới tiên thiên cảnh giới viên m phần này t h i ê n tư không nói gần như không tồn tại cũng là ít càng thêm ít có bực này thiên k i ê u đạn sinh xem ra cái này một thời đại n h â n tộc có thể nhiều kéo dài chút thời gian không sai trần m ặ c gật đầu thừa nhận ngay sau đó lại nói vì vậy muốn lấy ngọc giản hào hào tham nộ g một phen nhìn có thể hay không thừa thế xông lên đột phá thiên nhân cảnh giới tổ linh gật đầu t h ầ n sắc vẫn giữ tổn mấy phần kinh ngạc vẫy tay gọi lại ngọc giản t ạ tiên bối trần m ặ c lấy đi ngọc giản không nhiều hơn dừng lại đi vào tự thân mở tốt động phủ bên trong lấy ra bồ đoàn ngồi xuống điều dưỡng tự thân trần khí tâm thần hòa vào một thể mở ra kia phong tồn không biết bao lâu bình ngọc huyền thiên tạo hóa đang nở rộ vô tận tinh hoa khiến người ta say mê trong đó trần mặc đem đan d ư ợ c nuốt vào cổ họng nồng đậm được lực cơ hồ trong nháy mắt t ả n ra dung nhập toàn thân kinh mạch trong đan điện tự thân chân khí cùng ngoại giới thiên địa tương dung rất nhiều huyền diệu thiên địa pháp t ắ c từng cái chiếu g ọ i ở trước mắt chỉ là một cái chớp mắt mà thôi trần mặc phảng phất không tồn tại ở phương thế giới này cùng toàn bộ thế giới hòa là một thể dù mắt thường đi xem có thể nhìn thấy nhưng nếu nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác kia vô luận như thế nào cũng không phát hiện được hắn trần mặc thể nội chân khí tựa như cá bơi chạy xu trong trời đất p h á p tắc biến hóa trong đó có một bộ phận rõ ràng có thể bị hắn chân khí dẫn động chân mặc không chần chờ lấy chân khí luyện hóa còn có thanh mục trường sinh quyết ngọc giản bất quá h o à n g hốt một gốc trường thanh cổ thụ xuất hiện ở trước mắt cái này khỏa cổ thụ cực kỳ cứng cáp ngầm đầu nhìn lại cắm thẳng vào chân trời có chín vạn trượng chi cao cổ thụ phía trên tự có tiên nhân ở lại chỉ là nhìn không rõ ràng chân mặc có thể cảm giác được ở đây tình huống dưới tự thân chân khí đều tại bị dẫn đạo giữa thiên địa những cái tia cùng tự thân tương hợp phát tắc căn bản lung lung nhìn không rõ ràng bây giờ tựa như trong đêm tối đèn sáng bị tự thân phát ra được thiên n h â n cảnh giới rất là huyền diệu võ giả lấy thân dung thiên địa hóa thiên địa chi lực để bản thân sử dụng cảnh giới này võ giả thực lực mạnh yếu chủ yếu nhìn có thể dẫn động bao nhiêu thiên địa chi lực lại bởi vì nhục thân thụ thiên địa pháp tắc c ọ rửa sẽ thể hiện ra rất nhiều huyền diệu chỗ khác biệt huyết nhục đan điện kinh mạch tựa như đều sống lại có một cô đặc biệt linh tính thay n é n vô biên sinh cơ pháp tắc dung nhập chân khí lại từ chân khí h ẩ n dưỡng đan điện kinh mạch chân mặc cẩn thận cảm nộ quá trình này phát giác đột phá chỉ huyền diệu không giống với nhục thân cảnh giới đột phá võ giả từ tiên thiên đột phá thiên nhân không có quá lớn khói động biên hóa ngược lại có mấy phần thuận nước tự nhiên mà thành cảm giác nhưng cái này giới hạn với hắn tự thân cảm giác ngoại giới thiên địa xóm đã như nghiêng trời l ệ đất vô số thiên địa tình hoa bị trần mặc đặt vào thể nội tổ linh không không mở rộng bí cảnh chỉ môn như thế mới có thể bổ sung bị trần mặc tiêu hao thiên địa chỉ lực cả tòa bí cảnh bên trong trồng trọt thiên tài địa b ả o càng lộ ra kiểu diễm xanh biết càng có một loại sinh cơ bừng bừng vạn vật bắn ra chỉ cảnh tượng lấy trần mặc động phụ làm nguyên điểm sinh cơ chỉ lực hội tụ các loại linh thảo sinh trưởng tốt dù là chính là nhất phổ thông cỏ dại giờ phút này cũng đều nhiễm phải bộ phận linh tính nội bộ càng là ẩn chứa sinh cơ trần mặc đột phá dẫn động chỉ biến hóa dù là có tận lực che lấp nhưng cũng bao trùm toàn bộ bí cảnh huyết hải chi chủ càng là sớm bị cô ba động này bừng tỉnh không còn tu hành mà là tại trần mặc ngoài động phủ lặng lặng quan sát chờ đợi hắn đột phá kết thúc chương một trăm chín mươi chín tạo hóa viên mãn giao đấu bắt đầu một trần mặc mở ra hai mắt vẻ ngoài thiên địa quy tắc biến hóa nội thị t ử phủ chân khí lưu t r u y ề n chân khí bên trong có thiên địa pháp tắc lưu t r u y ề n hiện tại hắn mượn nhờ thiên địa chi lực một ý niệm nhưng cùng thiên địa hợp làm một thể thiên nhân là một loại cảnh giới nhưng cũng là một loại thể ngộ thiên nhân hợp nhất người không chỉ có thể vận dụng chân khí mượn nhờ thiên địa chi lực càng quan trọng hơn là có thể để cho thể sát tinh thần hòa vào giữa thiên địa trần mặc bây giờ chỉ là có thể sơ bộ làm được điểm này hắn chân khí lưu chuyển có thể mượn thiên địa chi lực nhưng loại phương thức này cùng loại với thuận nước đầy thuyền mà như đến xuống nhất trọng cảnh giới hắn đối thiên địa chi lực mượn nhờ liền giống như trên thuyền lắp đặt cánh quẩm tuy nói còn tại mượn thiên địa chi lực có thể tự thân cũng có thể làm ra điều tiết không chế đổi phương hướng tới đệ tam trọng cảnh giới vậy chính là có thuyền mái trèo hoàn toàn dựa vào tự thân chi lực dù là không g i ngược dòng cũng có thể đi thuyền chính nhìn xem trước người cao hơn một triệu linh thảo trần mặc cảm thấy kinh ngạc nhưng quan sát chung quanh thiên địa pháp t ắ c chi vận chuyển liền minh bạch cụ thể tình huống tự thân đột phá khiêu động vô biên sinh cơ chi lực vì vậy tẩm bổ ra những n à y linh thảo hắn c o ngón đúng ra chân khí chấn động thuận thế dẫn đạo quanh mình thiên địa linh thảo bên trong sinh cơ chỉ lực cấp tốc bị điều ra hình thành một hạt linh đan đây cũng không phải là thuật luyện đan trần mặc chỉ là bằng vào cường đại tu vi đem quanh mình sinh cơ chỉ lực cưỡng ép ngưng tụ làm một thể thông qua loại phương thức này ngưng tụ linh đan chữa thương hiệu quả vô cùng tốt trần mặc đem linh đan thu hồi những cái kia linh thảo cũng theo đó hóa thành cho bụi tới n h u n đại địa dẫm chân đi ra tu hành động phủ bên ngoài huyết hải chỉ chủ đang đứng tại cách đó không xa trông thấy hắn ra một mặt kinh ngạc v ẻ kinh ngạc ngươi đột phá thiên nhân cảnh giới rồi huyết hải chỉ chủ ngữ khí mang theo vài phần không tin càng nhiều thì là kinh ngạc c h â n mặc trước đây có thể rất nhanh đột phá tạo hóa cảnh giới liền đã vượt qua dự liệu của nàng nhưng mà lại càng không có nghĩ tới hắn hôm nay có thể đột phá thiên nhân cảnh giới cái này thiên phú tốt thật sự là có chút quá đầu cho dù là nàng cũng chưa từng gặp qua bực này thiên tiêu l ụ c thân cùng chân khí kiêm tu không nói lại cả hai cũng đều lấy được tương đối cao thành cứu đúng lôi đài giao đấu ngày sắp đến trước làm đột phá tăng lên tự thân tu vi trần mặc chầm rãi mở miệng huyết hải chi chủ một trận trầm mặc có chút không biết do nói cái gì cho phải dù cho là nàng trước đây đột phá thiên nhân cảnh giới cũng hao tốn không ít công phu nhưng mà trần mặc lại như là nước chạy thành sông hoàn thành việc này lại nhìn hắn thần s ắ c phản ứng cái này giống như cũng không là cái đại sự gì Tốt, vậy ta cũng lại đi tu hành huyết hải chi chủ không có nói thêm nữa hai lời phi tốc chạy về động phủ của mình nàng là thật có chút bị kích thích đến chính mình chính là huyết hải hóa hình không nói trời sinh thánh thể nhưng cũng là khó được thành đạo chi thể còn có phong đô n ư ơ n g n ư ơ n g vị này cường giả đ ỉ n h cao chỉ đạo tu hành t ù y thời thay mình vạch tự thân không đủ cho dù như thế tại thiên nhân cảnh giới tu hành cũng không phải cỡ nào thông thuận mà trần mặc lại như uống nước ăn cơm nhẹ nhõm đột phá chuyện này đối với nàng quả thật có chút cho phép đ ạ kích nhưng lại càng kích phát nàng đ ầ u t r í để nàng quyết tâm khắc khổ tu hành siêu việt trần mặc nguyên nhân đơn giản bởi vì nàng cùng trần mặc ở giữa t r í n h lệnh hiện tại tối thiểu nhìn thấy sợ được cố gắng tu hành hắn là còn có cơ hội đổi được trần mặc nhìn qua huyết hải chỉ chủ ly khai thân xác có chút ngoài ý mới không biết nàng vì sao phản ứng to lớn như thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều Lấy lệnh ấ y ra minh chủ l bài xem xét mình tình tự huống. Hắn không rõ ràng tự mình lần rõ bên ế đến. quan lâu chuyển bao gian, này tin cảnh n thời thể thực tức Tổ i g có xác có m h mà m là nói cũng ộ trong chỗ đặc có chỗ cũng cản tức không thủ, thể không không thương huyền minh gian này gian ngăn tin giữa t sẽ ở tin tức chỉ có một đầu đó chính là cùng huyền thiên giới tuyệt kiếm cốc ở giữa vụ giao dịch thứ ba đã hoàn thành đ o ạ t được thu hoạch thiên địa nguyên thạch bốn trăm khối đã đưa vào tổ cảnh bên trong giao cho tổ linh trông coi trong khoảng thời gian này đến nay thương huyền minh cùng tuyệt kiếm cốc ở giữa giao dịch từ đầu đến cuối đều tồn tại chỉ bất quá không có gì ngoài lần đầu tiên là trần mặc tự mình dẫn đội về sau hắn liền đem chuyện này giao cho bọn thủ hạ đi làm tôi thiểu tính đến trước mắt như thế làm coi như không tệ trần mặc tâm thần chìm vào lệnh bài bên trong lúc này dùng tự thân cống hiến bắt đầu hối đoái thiên địa nguyên thạch hắn cống hiến đủ nhiều dù cho trước đó đã hối đoái qua hai lần bây giờ vẫn có hơn ba vạn điểm lại dùng bốn ngàn cống hiến đem kia bốn trăm mai thiên địa nguyên thạch đều hối đoái ra tổ linh hiện ra thân hình đem nguyên thạch từ thiên đ i ệ huyền môn bên trong lấy ra giao cho trần mặc đa tạ tiền bối trần m lại có hai tháng chính là giao đ ấ u thời điểm đến thời điểm ta sẽ sớm thông trí ngươi đi trước xem xét lôi đài tình huống thổ linh cẩn thận nhắc nhở nói tuy nói huyền thiên giới tại trong chuyện này động tay chân khả năng không cao có thể ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không tại đối phương bố trí trên lôi đài luật võ vẫn là phải đi đầu xem xét một phen tốt nhất coi như không có cái gì kỳ quặc cũng có thể t r ư ớ c quen thuộc hoàn cảnh văn bối minh bạch c h â n m ặ c gật đầu đáp ứng lại lần nữa quay lại đặc vụ bốn trăm mai thiên địa nguyên thạch cũng không sử dụng hết chỉ dùng hai trăm ba mươi bảy mai thuế phản châu liền bổ sung năng lượng viên mãn t r â n mặc điều chỉnh tự thân trạng thái trước tiến vào thai tức trạng thái bảo đảm nụ h c thân không để lọt không thiếu sót lúc này mới bắt đầu là tự thân thuế biến lực lượng pháp tắc cọ rửa nhục thân t r â n mặc lại tại vận chuyển tự thân đạo ngân chống c ự pháp tắc cọ rửa cho đến ngày nay hắn vẫn không biết rõ nên như thế nào đi trưởng không thuế phạm châu nhưng biết rõ như thế nào vận dụng trải qua lần lượt huyết khí cùng pháp tắc cọ rửa nhục thân hắn đ u ô i thuế biến lúc tự thân sẽ phát sinh hết thể biến hóa đều giải đến cực điểm từ khí huyết vận chuyển tới pháp tắc cọ rửa những này hắn đều nhìn cực kỳ cẩn thận nếu như cho hắn thời gian hắn nói không chừng có thể sáng t dĩ nhiên không đủ để đạt tới tự thân cảnh giới nhưng cũng có thể để đại đa số võ giả hoàn thành hai ba lần thuế phạm tăng trưởng l ụ c thân căn cơ tự thân đạo ngân ngưng làm một thể tại thiên địa pháp tắc cọ r ử a hạ không ngừng thu nhỏ tạo hóa tam trọng thiên cảnh giới võ giả muốn đem đạo ngân ngưng luyện thành đạo loại trồng tại trong cơ thể mình lại lấy đạo chủng tại huyền khiếu bên trong diện hóa thiên địa vạn tượng như thế mới có thể đột phá vạn tượng chỉ cảnh đạo chủng là vạn tượng võ giả tu hành căn cơ cô đọng lúc chỉ cần một hơi hóa thành một thể không được có nửa phần dừng lại nếu không thất bại trong căn t h ớ một bước này đặt ở bình thường tạo hóa võ giả trên thân cực kỳ khó mà vượt qua cho dù là chân mặc nếu không có vạn toàn chuẩn bị lúc này cũng không dám lập tức tiến hành n ế m thử minh mông lực lượng pháp tắc cọ rửa đè xuống chân mặc nhục thân chỗ cấu kết nói ngấn bắt đầu một vòng mới diễn hóa k h ứ v u tồn tinh đem t i e o từng sợi nói chi chân ý cô đọng trải rộng nhục thân nói ngấn dần dần rút đi tất cả lực lượng bị cô đọng làm một thể đạo ngân dần dần hướng đạo loại diễn hóa đạo chủng sẽ bị trôn giấu thật sâu tại huyền k h i ế u bên trong chờ thời cơ thích hợp hóa thành đại thụ che trời chân mặc cần thận cảm thụ nhục thân về biến cùng huyền p h i bên trong đạo chủng nghìn vạn đạo vận lưu chuyển khắp trong đó chỉ chờ thời cơ thích hợp li đạo vận thuận huyền k h i ế u không ngừng hướng nhục thân chỗ quyết tán t ừ n g kia từng sợi nói chi chân ý lưu t r u y ề n tại nhục thân bên trong đạo chủng c ố đ đ n g kỳ thật đối thực lực võ giả cũng không quá lớn tăng lên một bước này chỉ là tương đương với đánh tăng cơ là tiếp xuống tu hành làm chuẩn bị nhưng đạo chủng trong ngoài chỗ đặc biệt lưu thành đạo vận vẫn là tại trần mặc quanh thân hình thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực chương hai trăm tạo hóa viên mãn giao đấu bắt đầu hai nếu như địch nhân c h ỗ ngưng tụ đạo chủng cùng hắn đạo chủng có chỗ chính lệnh như vậy thì lại nhận áp chế lại nếu có cùng cảnh giới cơn giả như lấy dẫn động thiên địa c h i đạo đối kháng h ắ n như vậy trần mặc tự thân chấu ngưng tụ đạo vận sẽ tự phát lưu chuyển triệt tiêu những lực lượng này đạo vận lưu chuyển tại nục thân nội tại không ngừng diễn hóa chỉ đợi vạn tượng cảnh giới đạo trùng phá đất mà lên diễn hóa thiên địa vạn tượng c h i pháp muốn đột phá cảnh giới này tuyệt không phải dễ chuyện dễ lại cơ hồ không có mưu lợi khả năng trần mặc chỉ có thể dựa vào tự thân đi thang lộ thuế biến kết thúc trần mặc dậm chân đi ra động phủ bên trong tổ linh hiện ra thân hình chậm rãi mở miệng nói ngươi lại đột phá ngươi thực lực sò trước đó mạnh hơn nó ngữ khí mười phần khẳng định trần mặc đột phá tạo hóa tam trọng tiên cái này một tiểu cảnh giới. dẫn động thiên địa chi lực biến hóa mặc dù không so được đột phá thiên nhân cảnh nhưng lại trong nháy mắt bên trong dẫn động toàn bộ tổ cảnh pháp tắc lưu chuyển tổ linh tự nhiên không có khả năng coi nhẹ bực này biến hóa lấy n ó chi nhan giới cũng đại khái có thể đoán được trần mặc tại đột phá tạo hóa tam trọng thiên cảnh không sai cự l i giao đấu còn bao lâu thời gian trần mặc gật đầu thừa nhận ngay sau đó ngưng âm thanh dò hỏi còn có bốn mươi bảy ngày tổ linh mở miệng nói thế thì cũng được tiếp qua bốn mươi ngày nếu như huyết hải tiền bối còn không có xuất quan p i ề n phức ngài trực tiếp đánh thức nàng trần mặc hơi làm suy nghĩ mở miệm bàn giao Bọn hắn sắc trần h ự c m mạc lạng yên thuộc đi vào tu hành mà thật triệu du tu luyện rất chân thành trên tay bưng lấy một khối minh tâm bảo ngọc đây vốn là thiên tử mật khố bên trong bảo vật có thể trợ giúp võ giả thành thơi minh đ ọ c càng mau vào hơn đi vào hơi thở trạng thái gia tốc chân khí tu hành triệu du đột phá vào thông mạch cảnh giới về sau hứa thái hậu sẽ sai người đem món bảo vật này đưa tới nàng là người thông minh biết rõ lấy trần mạc hiện tại thực lực tu vi lại cho cái gì đồ vật cũng rất khó để hắn động tâm tương phản không bằng tìm cơ hội cùng triệu du chỗ tốt quan hệ trần mạc lặng yên đi đến phía sau nàng ngồi xếp bằng r ồ i ra s o n g trưởng chống đỡ tại phía sau lưng nàng bên trên võ giả chân khí tu vi đến tiên nhân cảnh giới không chỉ có thể mượn tiên đ ị a chi thế vì đó chân khí so với lúc trước cũng càng thêm công chính bình thản tự nhiên mã thành cảnh giới này võ giả có thể vận dụng chân khí trợ giúp người khác tẩy luyện kinh mạch khiếu h u y ệ t thậm chí là đan điền đương nhiên cái này nhiều nhất trợ giúp võ giả càng nhanh đạt tới thông mạch cảnh giới viên mãn lại mở rộng hắn kinh mạch h u y ệ t đạo có thể để cho tư chất có chỗ tăng trưởng về phần có thể hay không đột phá hậu thiên cảnh vẫn là phải nhìn bản thân võ giả nhưng đây cũng là tương đương khó được có thể vì võ giả tu hành tiết kiệm thời gian tương đối dài để võ giả bước vào cảnh giới cao hơn l i ê n tỷ như triệu du nếu như trần mạc không giúp nàng tẩy luyện kinh mạch khiếu huyện kia dù cho có lại nhiều đan dược và tài nguyên phụ trợ nàng đợi này hơn phân nửa cũng liền dừng bước tại hậu thiên cảnh giới trừ khi có đặc th mà c h â n mặc trợ giúp nàng tẩy luyện về sau nàng liền có cơ hội chạm đến tiên thiên cảnh giới thể nội chân khí lưu chuyển thiên địa chỉ lực bị dẫn động tinh thuần đồng đậm lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng chỉ lực chân khí không ngừng rót vào triệu du thể nội nàng lập tức chỉ cảm thấy kinh dị một cố để toàn thân đều cảm thấy ấm áp lực lượng du nhập g n thể nội cố lực lượng này nhìn như không mạnh có thể nàng lại vô luận như thế nào cũng không cách nào phản kháng đừng sợ là ta cảm giác được chính mình phu nhân di động trần mặc cấm giọng nhẹ giọng nói ngay được thanh âm quen thuộc triệu du lập tức an tâm bắt đầu ta dùng chân khí vì n g ư ơ i tẩy luyện kinh mạch khiếu h u y ệ t như thế n g ư ơ i ngày sau tu luyện sẽ càng trôi chạy chút n g ư ơ i bây giờ an ổn tâm thần dẫn đạo tự thân nội khí t h u ầ n ta chân khí lưu i chuyển là đủ trần mặc tiếp tục chuyển âm nhập mật bàn giao nói triệu du nghe được rõ ràng cẩn thận lập tức điểm không vui vẻ thần đáp lại chỉ là dựa theo trần mặc phân phó làm ra trần mặc chân khí mang theo bừng bừng tràn đầy sinh cơ du tấu tại nàng đàn điện kinh mạch bên trong khiếu hẹn đạt được ôn dưỡng trở nên càng thêm mềm đèo rộng lớn trước kia quá mức bé nhỏ kinh mạch khiếu hẹn bây giờ không ngừng bị khai thác một cô ôn hòa sinh cơ sẽ ở tương đối dài trong một khoảng thời gian tồn tại ở trong cơ thể nàng trợ giúp nàng hoàn thành thông mạch cảnh giới tu hành đây vốn là võ giả muốn hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ công mới có thể làm được sự tình bây giờ được sự giúp đỡ của trần mặc triệu du chỉ cần mấy tháng công phu liền có thể hoàn thành một bước này vì nàng ôn dưỡng song kinh mạch trần mặc không có ở tu hành tinh thất chờ lâu triệu du còn tại chuyên tâm tu hành nàng cần một chút thời gian tới đón thụ những lực lượng này đi ra tinh thất tu luyện ngụy hạ liền đứng ở ngoài cửa nàng vừa mới cảm ứng được có người bước vào triệu du tinh thất tu luyện vì vậy vội vàng đến xem xét tình huống vừa cẩn thận cảm giác được là trần mặc về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ là cũng không đi mà là tại nơi này chờ đợi tấn công nàng ngon mặc cười trông thấy trần mặc lộ ra rất là cao hứng lúc trước nàng vẫn luôn tại u minh tu hành tốc độ ngược lại tính không lên chậm xem ở trần mặc trên mặt mũi phong đô nương nương đối nàng cũng là rất có chăm sóc thậm chí cho nàng một khối minh phủ lệnh để nàng cũng có thể tùy ý xuất nhập u minh cùng nhân gian giới không chỉ có như thế bởi vì tu hành có thành tựu bây giờ nàng dù là không tại chính mình quỷ vự bên trong cũng có thể hiện hóa ra thân hình có được t h thể dựa theo trần mặc đánh giá nếu như triển khai quỹ vực hiện tại ngụy hạ dù cho không địch lại bình thường tiên thiên v õ giả cũng có thể c h è o c h ố n g một lát đương nhiên cũng chỉ lần này mà thôi nàng tu hành thời gian vẫn là quá ngắn có thể có thực lực như thế đã được cho không tệ gần nhất trong nhà tình huống như thế nào không có xảy ra chuyện gì chứ trần mặc mỉm cười đáp lại ngồi vào một bên trên ghế cùng nàng chuyện phiếm không có trong nhà có tỉ tỉ trông coi không có xảy ra chuyện gì ngụy hạ cười đáp lại lấy ra để ở một bên trong tủ mức táo bánh ngọt đưa cho trần mặc hai người nói chuyện p h i ế một lát uống vài chén trà triệu du cuối cùng từ tính thất tu luyện bên trong đi ra phu quân triệu du trên mặt tiếu d u n g tươi đẹp trông thấy trần mặc cực kỳ xinh xắn hô một tiếng hô xong lúc này mới phát hiện ngụy hạ ngay tại một bên khuôn mặt không khỏi vì đó đỏ lên nguy hạ cũng l à biết điều x o n g triệu du cười hắc hắc quay người ly khai nơi đây cảm giác như thế nào trần mặc mỉm cười nhìn về phía nàng cẩn thận dò hỏi rất dễ chịu nói không lên đây cảm giác triệu du chậm rãi mở miệng mang theo mấy phần không muốn xa rời ôm lấy trần mặc ngươi có phải hay không lập tức liền muốn đi g ọ n nói của nàng lộ ra rất là khẳng định sớm tại lúc trước trần mạc liền đã nói với hắn lôi đài giao đấu một chuyện triệu du cũng một mực tại trong lòng tính toán thời gian tiếp qua ba bốn mươi trời đi ta lần này vừa đi đoán chừng thời gian có thể sẽ dài chút lôi đài giao đấu xong liền phải nhập thiên đình bí cảnh thăm dò lần này tiến đến ngắn thì tầm năm ba tháng lâu là một năm nửa năm trần mạc khe khẽ thở dài đồng dạng d ỗ i xuất thủ nắm ở triệu du căn cứ trong khoảng thời gian này cùng huyền thiên giới cường giả tiếp xúc hiểu biết đến tin tức thiên đình bí cảnh lần nữa mở ra cũng chính là trong khoảng thời gian này sự tỉnh cầm trong tay thiên đình ngự lệ người nếu muốn đi vào trong đó lị luyện cần sớm đi chờ đợi Lại l tiến vào bên trong bên vào chương luyện, ngắn thì mấy tháng, thì hai năm cũng không phải là không thể được. Triệu du nghe vậy không phải thể đ ợ đợi c chặt Mạc. chờ Triệu mắt trong Trần Trong nhiều lời lời nói, Du muốn, nghe không ánh bên không nhà h vậy vẻ đầy lấy ôm t h á n t hai ờ i i g trăm linh một tạ hóa viên mãn giao đấu bắt đầu ba ngươi trên đường chậm một chút t a ở trong nhà chờ ngươi triệu du ôn nhu thì t h ầ m chậm nhìn hai bên một chút bám vào trần mặc bên thai thấp giọng nói giao đấu thời điểm ngươi như thực sự không phải là đối thủ ngàn vạn mặc muốn gỡ trống triệu huyền nói xong n lời à n g tâm mang theo ô n n g mấy vị tiên tiên cường giả đi theo đi tới trên đường huyết hải chi chủ cũng là chạy đến hội hợp đám người mênh ngông đung đưa đuổi tới biên thành bên ngoài ở nơi đó một tòa lâm thời dựng t h ú c lôi đài sớm đã xây dựng hoàn thành lôi đài diện tích cũng không nhỏ toàn thân lấy đá xanh xây dựng cao sáu triệu sáu tức sáu phần tung thành ba mươi bảy t r ư ợ n g cạnh ngoài khảm nạm thiên địa nguyên thạch cấu kết quanh mình thiên địa cô động là trận pháp không chỉ có như thế càng có thao thiết tất phương cùng kỳ các loại hung thú phù điêu bị k h ắ c tại ngoài lôi đài bên cạnh những n à y hung thú điêu khắc rất tinh diệu tối thiểu cũng là tiên thiên cường giả tự tay làm ra nhìn như phổ thông kỳ thực mơ hồ trong đó cùng cả tòa lôi đài là nối liền thành một thể chỉ có như thế như vậy lôi đài mới có thể trèo chống thiên nhân cường giả toàn lực giao thủ đồng thời không thể để cho còn lại s ó n quyết tán bằng không hai tôn thiên nhân võ giả giao thủ thật khỏi sướng tính đến phương viên mấy ngàn dặm đều sẽ bị phá hư hầu như không còn bộ k i ê u đông tây hai bên còn có hai tòa cung điện cái này hai tòa cung điện chính là huyền thiên giới cung cấp bí bảo cung cấp cho hai phe thế giới cường giả tạm làm nghỉ ngơi bởi vậy có thể thấy được huyền thiên giới không quang vũ người thực lực cường đại hán luyện khí luyện đan bày trận chấp pháp cũng muốn xa trội hơn thương huyền giới luyện k h í sĩ trần mặc nhìn thoáng qua huyết hải chỉ chủ nhẹ nhàng gật đầu hai người rất có ăn ý phân biệt đi hướng cung điện cùng lôi đài lôi đài cũng không có vấn đề e ý trận pháp cấu kết cũng sẽ không ảnh hưởng đến lôi đài b chỉ đối lôi đài bản thân tiến hành ra cố cùng k i ể m chế dư ba quan sát xong lôi đài trần mặc lại đi hướng cung điện hết thể như thường không có vấn đề gì huyết hải chỉ chủ cung hướng hắn đi tới lôi đài cũng là trước điều chỉnh trạng thái đi còn không biết huyền thiên giới sẽ phái ra cỡ nào cường giả trần mặc nhẹ dọn bàn giao ánh mắt nhìn về phía khác một tòa cung điện không giống với bọn hắn chỉ có hai vị thiên nhân cường giả huyền thiên giới thiên nhân cường giả số lượng rất nhiều cũng không rõ ràng cụ thể sẽ phái ra ai đến đây nhưng trần mặc nội tâm đại khái có chỗ suy đoán vị tiêu thiên cung đại trưởng lão mạc tất thành tám thành sẽ ra tay người này tại thiên nhân cảnh giới tu hành hồi lâu một thân thực lực sớm đã đạt tới thiên nhân viên mãn lại còn kiêm tu bộ phận luyện thể chi thuật quan trọng nhất là nghe nói hắn còn tinh thông thuật tính chi đạo cùng địch giao thủ thời điểm thường thường liệu địch tiên cơ cho dù có người thực lực mạnh hơn hắn trên ba phần có thể khắp nơi bị tính kế phía dưới cũng sẽ thua bởi hắn còn có một người liền có thể là bạch ngọc hà tục chuyên nàng h u y ề n tiên việt kiếm trước đây không lâu lại có đột phá lấy đạt tới tâm kiếm cảnh giới người không núp ních kiếm động trước lấy vô biên kiếm ý đối địch trừ bỏ hai người này bên ngoài còn có mấy người tại phân tích của hắn bên trong có thể sẽ tham dự trong đó trần mặc đem những người này đại khái tin tức đều thu dọn tập hợp bắt đầu chính mình lưu lại một phần đồng thời đem một phần giao cho huyết hải chỉ chủ lại qua mấy ngày huyền thiên giới cường giả lần lượt đên giao đấu ngày tới gần một ngày này trần mặc sớm kết thúc tu hành lôi đài lên sớm có mấy tên huyền thiên giới thiên nhân cường giả chờ h á n phi thân đăng lâm lôi đài huyền thiên giới đông đảo thiên nhân cường giả n h a o n h a o chắp tay trào trần mặc tuổi tác không lớn tư lịch không sâu nhưng hắn hiện tại đại biểu toàn bộ thương biên giới trần mặc chắp tay hoàn lễ ánh mắt nhìn về phía mặt tất h à n h đại trưởng lão giao đấu khi nào bắt đầu a trần mặc trầm giọng hỏ huyết hải chỉ chủ cũng tại lúc này đi vào phía sau hắn đứng vững chỉ là không có nói nhiều đạo hữu đ ư n g nội ta huyền thiên giới còn có một người chưa từng đến mặt tất thành mỉm cười ánh mắt nhìn về phía phương đông tựa hồ là vì đáp lại lời của hắn phương đông truyền đến một tiếng loan phượng hát vang lập tức dẫn bách điều tấu chỉ gặp có hai con thanh phượng kéo xe từ đằng xa bay tới t i ỵa tiên trên xe điêu khắc sau phượng thân xe cũng tựa như phượng hoàng du tẩu nở rộ lóa mắt bà quang phượng hoàng tiên sau xe có từ vạn thú sơn mạch hấp dẫn tới bách điều lượn lờ teo to vô luận hắn thực lực mạnh yếu giờ phút này đều thành thành thật thật đi theo tại tiên sau xe trần mặc lại nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện tia hai con thanh phượng cũng không phải là chân chính sinh linh mà là được luyện chế thành phượng hoàng kiểu d á n g chỉ bất quá hắn thủ đoạn cực kỳ cao minh lại thật có một tia phượng hoàng c h â n ý chất chứa tiên xe tới đến lôi đài trên không chậm rãi dừng lại mặc tất thành dẫn đầu huyền thiên giới đông đảo thiên nhân cường giả không người hành lễ cao giọng nói chúng ta cung nên tiên tổ thánh tử g i á lâm phượng hoàng tiên trên xe đi xuống một người môi hồng răng trắng dáng góc t o l ô n dài một tập nguyện trưởng bảo mậu trắng từ tiền trên xe đi xuống hắn thân thượng tiên khí mờ mịt có đạo đạo thanh khí lưu chuyển tựa như trên trời trích mỹ h nhìn một chút đi theo tại tiên sau xe b á c h điệu nhẹ nhàng vung tay b á c h điệu đạt được chỉ dẫn phát ra thanh thúy h ó t vang hướng về vạn thu sơn mạch bay trở về thủy thiên thu chậm rãi từ trên trời đi xuống ánh mắt lại một mục hiếu kỳ dò xét trần mặc lấy thực lực của hắn có thể cảm giác được người này là đông đảo thiên nhân cường giả bên trong mạnh nhất một vị nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu còn muốn đánh qua mới biết rõ thắng đến thủy thiên thu đến trên lôi đài mặc tất thành cái này mới nhìn hướng trần mặc lộ ra một cái nụ cười tự tin đạo hữu giao đấu có thể bắt đầu hắn cười đến rất là tự tin thậm chí có mấy phần tự mãn phản p h t đã nhìn thấy chính mình một phương này thắng lợ hoặc là nói từ quyết định tỉnh lại tiên tổ thánh tử một khắc này hắn liền không có cho là mình một phương này thất bại được trần m ặ c mở miệng đáp ứng đồng dạng cười đến rất là cao hứng lập tức song phương thiên nhân cường giả riêng phần mình hướng thiên địa lập t h ể cam đoan tuyệt đối tuân thủ lần này lôi đài luận võ đánh cước tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đổi ý c h u ợ t giao đấu chính thức bắt đầu trên lôi đài đông đảo cường giả lý khai huyền thiên giới chỉ còn lại mặc tất thành một người mà thương huyền giới thì là huyết hải chỉ chủ mặc tất thành ý nghĩ rất là đơn giản trận đâu từ chính mình đến đánh vô luận thắng bại trận thứ hai đều do tiên tổ thánh tử xuất thủ v ề phần vì sao không trực tiếp để tiên tổ thánh tử xuất thủ nguyên nhân cũng rất là đơn giản đó chính là vì không để cho bộc lộ ra thực lực cho trần m ặ c quan sát cơ hội nếu là mình thắng như vậy là kết quả tốt nhất chỉ cần lại thắng được một trận là đủ nếu như mình bại vậy cũng chỉ có thể từ tiên tổ thánh tử xuất thủ cho nên trận đầu này rất trọng yếu chính mình nhất định phải đem hết toàn lực đi thắng được đây là thượng cổ thần thú chu tức chi lông đôi u ta muốn lấy hắn làm tiền đặc cược đổi một viên t i ê n đình ngự lệnh có thể huyết hải chi chủ lấy ra kia chu tức lông đôi nhìn về phía mặt tất thành hỏi có thể mặt tất thành cơ hồ không có bất luận cái gì trần trờ trực tiếp đáp ứng lấy hắn chi nhạn ánh sáng tự nhiên nhìn ra được cái này chu tức lông đôi bất phàm dù cho không phải chân chính thần thú chu tước hắn huyết mạch tất nhiên cũng tương đương tình k h i ế t huyết hải chi chủ có thể xuất r a bảo vật như vậy hắn cũng không phải rất kinh ngạc có thể tại thận hải bên trong truyền thừa đến nay thế lực phương nào không có một chút áp đáy h ò m đồ vật chỉ là có chút uy lực quá mạnh dù cho lấy ra bằng vào bọn hắn thực lực cũng không cách nào đi đương nhiên hắn cũng minh mạch huyết hải chỉ chủ dám cầm cái nơi xù tức lông đôi cùng mình cưỡng liền cho thấy nàng rất tự tin cho là mình sẽ thắng nhưng mà càng là cái này thời điểm chính mình càng phải cùng nàng cượng không phải chẳng phải là chứng minh tự thân sợ cương giả đỉnh cao toàn lực giao đấu lúc nói lòng một ngụm lòng dạ khả năng liền sẽ dẫn đến đầy bàn đế vua keng keng keng một ngụm hồng lữ chung lớn liền vang ba tiếng tỏ rõ lấy trận đầu giao đấu bắt đầu chương hai trăm linh hai giao đấu kết thúc đại thắng một đ á xanh lôi đài nhuộm máu điểm điểm tiên huyết thuận phù điêu không khâu dưới đem chọn tòa lôi đài nhuộm đỏ trên lôi đài huyết hải chi chủ khí tức phủ p h i ế không chừng tao mày không dám có chút chủ quan nàng chính là huyết hải hóa hình đắc đạo Rất nhiều bởi u ộ c phát k vậy hiện tại thể nội tinh huyết thâm hụt hóa hình gia nhục thân đan điển kinh mạch càng là trải rộng đạo đạo vết dạn tựa như sau một khắc liền sẽ vỡ nát trạng hướng của nàng không tốt mặc tất thành thì càng kém một cánh tay gãy xương trên tay sử dụng trường đao xuất hiện rất nhiều vết dạng toàn thân trên d ư ớ i càng là không biết có bao nhiêu đạo vết thương lại thể nội khí huyết bị dẫn động những vết thương này thời khắc không cách nào khép lại mặc tất thành s á t thực rất mạnh nhưng cùng huyết hải chi chủ cùng so sánh còn kém mấy phần trên tay hắn s á t thực có không ít t i ê n cung bí bảo đều là áp đáy hòm trí bảo bây giờ đều mang ở trên người nhưng huyết hải chỉ chủ có hồ có được toàn bộ ư u minh nội tình có trời mới biết phong đô nương, nương cho nàng bao nhiêu tốt đồ vật không có gì ngoài cây kia chu tức lông đôi bên ngoài nàng bây giờ cầm trong tay cái kia thanh màu đỏ ô giấy dầu nhìn như là dù kỳ thực cần chứa không gian bí thuật. không chỉ có thể đem người thu hút trong đó địch nhân đánh tới các loại công sát thủ đoạn đồng dạng có thể đặt vào trong đó ngoài ra trên người nàng mặc lấy quần áo cũng là một kiện cực kỳ khó được bảo y y h ề m mà giống cái k h á c loại hình b ả o binh trần mặc càng là gặp nàng lấy ra sáu bảy kiện nhiều có như thế ưu thế giới liền xem như mặc tất thành cũng bị đánh cho tả hữu thiếu hụt sách thiên cơ đại trưởng lão vận dụng sách thiên co huyền thiên giới một phương võ giả xì xào bàn tán nói cái gọi là sách thiên cơ chính là thiên cung bí truyền một loại thủ đoạn chỉ có thiên nhân võ giả mới có thể tu thành thi triển thi triển lúc võ giả có thể mượn thiên địa vạn tượng chỉ lực thêm tại thân trong khoảnh khắc làm chiến lược tăng vọt không nói lại có thể thấy rõ thiên địa lực lượng biên hóa cũng đối với địch nhân bức kế tiếp hành động làm ra dự phán cho nên đến sách thiên cơ chỉ danh đại trưởng lao thi triển sách thiên cơ thắng b ạ i ứng ngay tại này nhất cử một tên thanh sam đạo nhân ánh mắt sắp bén làm ra phán đoán nói sách thiên cơ chính là thiên cung b í chuyển nghe nói lúc nào tới từ cổ thiên đình bí pháp này tu hành cực kỳ khó khăn dù cho là thiên nhân võ giả cũng không phải người người đều có thể sự thành đại trưởng lao đã có thể thi triển đi ra thủ thắng chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian một vị thiên nhân cường giả mặt lộ vẻ mỉ cười hiện nhiên đối mặt tất thành tương đ ư ơ n g có tự tin huyền thiên giới một phương này đại đa số cường giả đều là ý tưởng như vậy dù có chút ít ý kiến khác biệt cũng cho rằng sách thiên hữu cơ thi triển đi ra về sau thắng bại ngay tại này nhất cử chỉ có thủy thiên thu một người trên mặt mang theo bình thản ý cười cũng không phát biểu ánh mắt nhìn về phía đối diện cung điện cái này hai tòa cung điện đều sắp đặt quan cảnh đài cùng lôi đài ngang bằng thuận tiện đông đảo cường giả quan sát giao đấu tình huống cảm ứng được thủy thiên thu cảm thấy hướng hắn cười một tiếng tiếu dung rất là tự tin thủy thiên thu cảm thấy lập tức hiểu rõ xem ra lúc trước mặt tất thành lời nói không loa trần mạc thực lực xác thực rất mạnh cái này một thời đại bên trong có có thể cùng chính mình tranh phong cường giả đây đúng là khó được chuyện may mắn vừa nghĩ đến đây hắn trên mặt cười đến càng thêm cao hứng ở đây đông đảo thiên nhân cường giả bên trong chỉ có hắn cùng trần mặc có thể nhìn ra mặc tất thành thi triển sách thiên cơ nhìn như cường đại kỳ thực chỉ là nọ mạnh hết đà l ạ c bại là xóm tối sự tình mà tại bên cạnh hắn những cái kia thiên nhân võ giả gặp thủy thiên thu cười đến cao hứng như thế càng coi là mặc tất thành nắm vững thắng lợi lập tức cũng cười lên trên lôi đài mặc tất thành nắm vững thắng lợi lập tức cũng cười lên trên lôi đài mặc tất thành thi triển song sách t h i ê cơ s t à n thân khí h ạ i vô luận hắn vận dụng loại thủ đoạn nào đều bị huyết hải chỉ chủ hóa giải dĩ nhiên ở giữa có vô số h u n g hiểm có thể hắn từ đầu đến cuối không thể t ố c t h ắ n g lập tức trong lòng càng thêm lo lắng hắn không phải huyết hải chỉ chủ thì triển sách thiên co tự thân là có cực hạn chịu đựng một khi đột phá cực hạn vậy lưu hạ trọng thương cũng không phải nhẹ nhàng như vậy là có thể chỉ càng vừa nghĩ đến đây chỗ nội tâm của hắn kia cô dung manh chỉ khí không khỏi trước tiết ba phần máu giận g i ế t huyết hải chi chủ b ỗ n nhiên dừng lại bước chân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt tất thành nàng là cố ý hô lên ba chữ này cái gọi là giết người muốn chu tâm cường giả đỉnh cao ở giữa giao đấu. khi thế mạnh yếu có khi cũng có thể quyết định thắng bại trên lôi đài xuất hiện tung xuống tiên huyết giờ phút này x u ố n g lại ở không trung ngưng hình hóa thành từng t h a n h từng thanh huyết đao mặt tất thành c a o mày nội tâm đột nhiên nhảy một cái huyền thiên giới đông đảo thiên nhân c ư ờ n giả g sắc mặt cũng lập tức khó coi dù cho có trận pháp cách trở bọn hắn cũng có thể cảm nhận được kia từng t h a n h từng thanh huyết đao bên trong lận chứa tinh khủng lực sát thương Siêu. Huyết phá không, đánh ph út đao về mỗi một chuối huyết đao đều cấu kết m ê n h mông tiên địa chi lực lôi đài có trận pháp che lấp phòng n g ừ a dư ba khuyết tán còn nhìn không ra máy khỏe như đặt ở n g o ạ i giới một thanh huyết đao rơi xuống có thể khiến phương viên t r ă m g dạng hóa thành đ ấ t hoang toàn bộ sinh linh đều bị dẫn bạo thể nội khí huyết ta nhận thua mặc tất thành trợn q u á t lên lấy trước mắt tình huống hắn thực sự không còn dám đánh xuống không phải dù cho có thể thắng tự thân phải bỏ ra đại giới cũng cực lớn thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng cùng hắn tiếp tục gỡ trống không bằng xóm nhận thua dù sao còn có tiên tổ thánh tử tỏa chân tự thân thua một trận không sợ chỉ cần h ắ n có thể thắng được hai trận liền tốt chỉ cần thánh tử xuất thủ hết thể tình huống đều sẽ sẽ khá hon huyết hải chỉ chủ động t á c vì đó dừng lại sớm tại lúc trước đám người đã từng có quân tự ước định trừ khi thực sự không cách nào khống chế tự thân lực lượng không phải một phương nhận thua một phương khác nhất định phải lập tức dừng tay ván đầu tiên thương huyền giới thắng đến từ huyền thiên giới trọng tài sắc mặt khó coi có thể vẫn mở miệng tuyên bố thắng bại mây tên huyền thiên giới thiên nhân võ giả bận điệu phóng tới lôi đài nâng mặt tất thành dùng chân khí giúp hắn điều dưỡng thể nội thương thế cho hắn mất liệu thương đang ăn dược trần mặc cũng lách mình đi vào trên lôi đài đi đến huyết hải chỉ chủ bên cạnh huyết hải tiên chi n nhân tộc, nhân tộc chủ sắc mặt cũng không dễ nhìn cầm qua trần mặc trên tay đan dược trực tiếp ướt không sao ngài đi an tâm chữa thương là được chuyện nơi đây giao cho ta trần mặc sông nàng cười một tiếng thần xác rất là tự tin Tốt, vậy ta về trước u minh nơi đây giao cho ngươi đừng quên giúp ta đòi hỏi thiên đình ngự lệnh huyết hải chi chủ nuốt vào đan dược thương thế trên người có chút chuyển biến tốt đẹp lúc này vội vàng bàn giao một câu lách mình lý khai nàng dĩ nhiên có thể tự do xuất nhập u minh nhưng nhất định phải tại thương huyền giới địa giới bên trên cho nên nàng cần lại đi đến hơn mười dặm như thế mới có thể đi vào minh phủ huyết hải chi chủ cùng mặt tất thành liên tiếp đi xuống l ô i đài phụ trách trưởng khống trận pháp người đem trên đài huyết khí dọn dẹp sạch sẽ chương hai trăm linh ba giao đấu kết thúc đại thắng hai trần mặc mặt mỉm cười đi đến n ô i đài thần xác xem ra rất là bình thản không ngờ tới cái này thời đại còn có thể có cùng ta tranh phong cường giả cái này thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn thủy thiên thu cười lớn leo lên lôi đ à i trong cặp mắt chiến ý dân g trào nếu như ta không xuất thế cái này một thời đại chắc chắn là ngươi sân khấu chỉ là đáng tiếc ngươi gặp ta thủy thiên thu khe khẽ thở dài tựa như đang vì trần mặc t i ế c hận ta một thế này nên đúc thành con đường vô địch trở thành ta bàn đạp chỉ có thể coi là ngươi không may hãn ngữ khi không c h ầ m không nhanh nói đến đây chuyện lại b ỗ n nhiên nhất chuyện nhưng ngươi hẳn là vinh hạnh làm bại tướng dưới tay ta là ngươi đời này lớn nhất vinh quang nhìn ra được Hắn đ ố trần mặc thấy thế nội tầm đối hắn cũng coi trọng thiên nhân cường giả không phải người ngu càng không khả năng mù quáng tự tin chính đối phương đối tự thân có tuyệt đối tự tin vậy nói do hắn thực lực tuyệt đối không kém tối thiểu còn mạnh hơn mặt tất thành lại không là mạnh một điểm nửa điểm mà là mạnh rất nhiều ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ ta sẽ dốc toàn lực ứng phó nếu là không địch lại liền mau chóng nhận thua bại bởi ta không tính mất mặt thủy thiên thu tiếp tục mở miệng cười nói có thể hay không thắng đánh qua mới biết rõ cái này còn không có đánh đây ngươi làm sao lại biết mình thắng s ở thiên hưu rốt cục nhịn không được cao giọng phản bác tiên tiên h thực lực võ giả mặc dù không kịp thiên nhân có thể trên lôi đài trò chuyện hắn cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng lại nắm giữ bi pháp bí kỹ phong phú phong phú trên thân càng có một thời đại t r ư ớ c còn sót lại đỉnh tiêm trọng bảo đừng nói là n g h ê n chiến t i ê n người võ giả cho dù là thần thông võ giả đến đây thánh tử cũng có lực đánh một trận mặc thiên sơn cao giọng mở miệng thần sắc tương đương tự tin tựa như hắn là tiên tổ thánh tử đương nhiên lời nói này bên trong khó tránh khỏi có mấy phần nói khoát chi ý nhưng đây cũng là cả hai giao phong một bộ phận bọn hắn một phương này nếu có thể lấy khí thế áp đảo trần mặc như vậy vô hình ở giữa tỷ số thắng liền sẽ cao hơn một chút không chỉ là hắn huyền thiên giới còn lại thiên nhân giờ phút này cũng đều là ngẩm đầu đất n g c một mặt đã tính trước chi mặc dù còn không có đánh nhưng vô luận thấy thế nào bọn hắn đều p h á n phất thủ thắng sở thiên hưu thì nhún mày ánh mắt mang theo sầu lo như thật theo đối phương nói vậy cái này trận giao đấu coi như hưu hiểm hắn biết rõ trần mặc thực lực rất mạnh lại không rõ ràng cụ thể mạnh bao nhiêu lúc này trên lôi đài hai người hắn căn bản nhìn không thấu mạnh yếu hắn cũng không rõ ràng trần mặc chân khí tu vi vì vậy trong lòng có chỗ lo lắng huống chi vị kia tiên tổ thánh tử còn có trong truyền thuyết đỉnh tiêm trọng bảo không chỉ có là hắn triệu huyền tâm cùng trương đạo chủ minh tính phước trượng đều nhịn không được sinh lòng sầu lo có thể trên mặt như cũ bảo trì ý cười trên lôi đài thủy tiên h thu nhìn qua trần mặc gặp vẫn hắn một mặt bình tĩnh chỉ sắc không khỏi khẽ vượt cảm trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đây mới thật sự là c ư ờ n giả g cũng chỉ có dạng này c ư ờ n giả g mới có tư cách làm đối thủ của mình m ờ i thủy tiên h thu triển khai tư thế nhất tay mời trần mặc cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị tùy thời có thể lấy kích phát thể nội đạo trùng keng keng keng hồng lữ c h u n g lớn lại lần nữa gó vang huyền khiếu đạo t r ù n g cấu kết thiên địa trần mặc lục thân đón gió mà lớn dần trong t r ớ c mắt biến thành hai triệu ba thước trị cao thiết tháp tự nhân một năm này đến nay hắn chuyên trú vào tu hành trân khí trần g p h á mặc dẫn động thiên địa tu lực n từng g chưa lượng thật sự là có chút vượt qua dự liệu của hắn lập tức không dám khinh thường lấy chân khí kết tấn cấu kết t i ê n điệu thi t r i ể n ra một đạo thần thông hình thức ban đầu gọi là viết rời núi chân mặc chỉ cảm thấy song quyền bị một cố lực lượng nâng ngay sau đó bị cực kỳ x à o diệu ném ra ngoài vây anh một k í c h thất bại nện vào trên lôi đài đầy trời bùi mù t o i lên toàn bộ lôi đài trong nháy mắt đều thấp một đoạn ngoài lôi đài vây chỗ điêu khắc p h ù điêu lúc này đều xuất hiện đạo đạo vết dạn g trận pháp mơ hồ trong đó lại có muốn dấu hiệu hầm mất huyền thiên giới võ giả trên mặt tiếu dung vì đó ngưng tụ cho dù là bọn họ lại có tự tin lúc này cũng có thể cảm nhận được cái này một quyền chỉ huy nếu là đổi thành chính mình đến tuyệt không ngăn cảm chỉ khả năng. nhưng thủy thiên thu vẫn chưa rơi xuống hạ phòng trần mặc mạnh thì mạnh vậy bọn hắn cũng không cảm thấy tiên tổ thánh tử thất bại s ở thiên hưu bọn người ngược lại là nhẹ nhàng thở ra bất quá thần sắc vẫn rất là khẩn trương chăm chú nhìn lôi đ ạ i không dám có chút phân tâm xem chừng thủy thiên thu mở miệng nhắc nhở tiếu dung cũng rất tự tin tựa hồ cũng không cảm thấy trần mặc có thể tránh thoát chính mình một cách này trần mặc chỉ cảm thấy thương thiên p h ạ n g phất hóa thành một cái lưới lớn đem tự thân cái này cá bơi trói buộc nhập trong đó ngay sau đó lưới đánh cá hóa thành từng đầu giống như lưới dao sắc bén sợi tơ tại chính mình quanh thân không ngừng đắn sen sợi tơ chất liệu đặc thù rất là nhỏ bé tựa như không nhận bất luận cái gì cách trở xuyên qua áo giáp chỉ quân ở chính mình nhục thân bên trên trần mặc mặc áo giáp không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhục thân lại tại bị từng đạo sợi tơ không ngừng đánh chúng đây là thiên cung bi t r u y ề n la thiên t r ư ớ c trong thiên hạ không có gì không mặc không có gì không phá không thương tổn hắn vợt chỉ thương nhân chỉ nhục thân cho dù tạo hóa cường giả chúng vào một chiêu như vậy không mất mạng cũng phải trọng thương có kiến thức khá nhiều huyền thiên giới túc lao mở miệng một lời liền nói ra cái này phát môn lợi hại xem ra thánh tử thủ thắng bất quá là vấn đề thời gian chúng ta an ổn trở lấy là đủ lại một vị võ giả mở miệng dẫn tới đám người phụ họa h u y ề n tiên h giới quan cảnh đài bầu không khí lập tức hoạt bắt bắt đầu mà thương huyền giới bên này liền có vẻ hơi tĩnh mịch không có nhiều người nói chuyện mỗi người thần sắc đều không phải là cỡ nào đẹp mắt trần m ặ c đưa tay nắm lên những n à y c u ố n quanh trên người mình sợi tơ bọn chúng xác thực rất sắc bén sợi tơ sẽ lẫn hóa thành lưới muốn xé rách chính mình n ụ c thân chỉ là đáng tiếc không thể phát huy quá nhiều tác dụng trần m ặ c n ụ c thân trải qua lần lượt thuể biến tuy nói cự ly n ụ thân thành thánh kim cương không diệt vẫn rất xa xôi có thể tìm ra thường thủ đoạn có khả năng mang cho hắn thương thế thực sự muốn nhỏ hơn rất nhiều càng đừng đề cập hắn còn có tự thân đạo trùng che chở thùy thiên thu gặp này tình huống cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi quả quyết đem tất cả sợi tơ dẫn bạo chỉ một thoáng đ ầ y trời bụi mù vẩy ra đã xanh mặt dây chuyển lôi đài xuất hiện đạo đạo vết dạn có chút thậm chí bắt đầu sụp đổ vô tận đạo pháp xen lẫn đem nơi đây không gian chấn động trần mặt thân thể có chút lung lay nhưng lại cũng không quá lớn ảnh hưởng thùy thiên thu sắc mặt rất là khó coi hắn đương nhiên cảm giác đ ư ợ c chính mình một cách này chưa lối trần mặc tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tại nhìn ra được, trần mặc nhục thân thực lực rất mạnh so với mình mạnh hơn nhiều bảo kiếm ra khỏi vỏ trần mặc lập tức liền chú ý tới đây tuyệt đối là một thanh cực kỳ khó được thần binh thân kiếm có k h ắ c chín r ồ n g chín hổ toàn thân hiện lên xích t ử sắc chương hai trăm linh bốn giao đấu kết thúc đại thắng ba vừa mới ra khỏi vỏ liền l ư ợ n lờ x â m la s ắ c ý trần mặc nhưng không có cho thủy thiên thu xuất kiếm cơ hội cất bước lấn người tiến lên một quyền hướng hắn đập tới thiên địa c h i lực diễn hóa trần mặc đạo c h ủ n phóng thích độc thuộc về tự thân tri lực áp chế chung quanh hết thảy thủy thiên thu kinh hãi kinh ngạc chỉ cảm thấy một cố vô biên cự lực đánh tới trần ự thân tính tới một t chiêu không cách này, nào lại á thoát. quá n Trong lúc vội vàng hắn không có quá nhiều h lúc có vội trở, thúc l à mặc bảo trong toàn kiếm tới. Ẩm. m tay, trước hướng đông phía lực về Trần song trưởng giống như quả hương bù dẫn động vô biên cự lực nện trên người thủy thiên thu hắn hộ thể c h â n khí một nháy mắt liền bị đánh vỡ nát trên thân bảo y phát ra bảo quang chống cự nhưng cũng vẫn chưa thể ngăn trở một kích này nhưng không thể không nói thủy tiên h thu thực lực s á t thực cực mạnh trần mặc một kích toàn lực dưới hắn lại chỉ là thất khiếu chảy máu mà không có tại chỗ tử vong bởi vậy có thể thấy được huyền t i ê n giới võ giả lời nói không loa hắn nhục thân xác thực đạt tới tạo hóa cảnh giới trong mắt bọn hắn gần như vô địch tiên tổ thánh tử bây giờ cùng trần mà ác chém ghi nhận mới chỉ mấy chiêu lại liền bị đánh thành trọng thương cái này thực sự để rất nhiều người bất ngờ căn bản không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt liên liên thương huyền giới võ giả cũng không ngờ tới đảo ngược tới nhanh như vậy thủy thiên thu thể nội chân khí lưu chuyển hóa thành một chiếc đại ân mang trọng sơn chỉ thế hướng trần mạc đ ợ p tới trong cơ thể hắn thương thế xác thực rất nghiêm trọng nhưng còn chưa tới kia nguy cấp tính mạng tình trạng huyết khí lưu chuyển biến hóa vững chắc thương thế trên người trần mạc phát ra một cái tay đến cứ thế mà ngăn t r ở kia đại ấn dưới chân lôi đài chấn động lấy hắn làm tâm điểm tràn ra đạo đạo vết dạng thủy thiên thu trưởng không chân khí lại lần nữa toàn lực hướng phía dưới đ ạ ép lúc này hai phe thế giới võ giả cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời dù có huyền thiên giới võ giả nhìn ra cái này đại ấn địa vị. cũng chỉ là ở trong lòng đánh giá t r â n mặc có thể cảm nhận được cái này mai đại ấn trọng lượng chỉ sợ muốn tiếp cận đức và cân nếu không phải tự thân ngưng tụ thành đạo trùng hơn phân nửa vẫn không có thể lực gánh chịu phương này đại ấn tay cầm đại ấn toàn lực hướng về phía trước ném một cái thủy thiên thu lách mình muốn tránh thoát nhưng căn bản không kịp t r â n mặc toàn dựa vào tự thân chi lực chưa cấu kết thiên địa p h á p tắc h ắ n tự nhiên không cách nào sớm phát giác ẩm trần mặc gặp này tình huống cũng an tâm bắt đầu lúc trước hắn một mực không có toàn lực xuất thủ chủ yếu là lo lắng thủy thiên thu thực lực quá mạnh như tự thân toàn lực thôi động sát phạt chi thuật k i ê u phòng bị khả năng liền sẽ có chỗ thư giãn vì vậy lúc trước hắn chỉ dùng bảy phần lực mà trải qua cái này mấy vòng thăm dò hắn đã có thể xác định thủy thiên thu không có mạnh như vậy dĩ nhiên thực lực không kém có thể vậy cũng muốn nhìn cùng ai so so với một năm trước mình quả thật mạnh lên rất nhiều nhưng cùng mình bây giờ so sánh cũng có chút không đáng chú ý trần mặc trên thân khí thế tiến một bước bộc phát chân khí tụ hợp vào giữa thiên địa thuận thế mà đi thủy thiên thu cao mày lấy hắn chỉ nhãn giới tự nhiên nhìn ra được trần mặc trên thân khí thế c à n mạnh ba phần tiếp tục đánh xuống tự thân phần thắng không cao dù cho có thể thắng cũng là thắng thảm có thể hắn m u ố n là cực kỳ tự phụ người không đụng nam tường không quay đầu lại không đến hoàng hà tâm không chết chính là tình huống l ạ i hỏng bét cũng sẽ không tùy tiện nhận thua trần mặc thân hình tựa như phi lôi thoáng qua chống lại thủy thiên thu bên cạnh thân quanh mình thiên địa chỉ lực đều bị hắn dẫn động tự thân chân khí cũng là thuận thế mà làm thủy thiên thu sớm có phản ứng vội vàng lách mình tránh thoát lại phát hiện chính mình tránh cũng không thể tránh trừ khi nhảy xuống lôi đài trần mặc dẫn động lực lượng quá nhiều cố ý bao trùm cả t o à lôi đài mà còn có rất nhiều lợi nhuận hắn bảo ý hộ thân đã sớm bị đánh nát lập tức chỉ có thể chọi cứng một cách này vạn tượng hợp lưu trần mặc một, một, kích. Một, kích một năm này khổ tu bây giờ cũng miễn cưỡng nắm giữ một cách này lập tức thi triển đi ra thật có thể được xưng là thiên địa chấn động phương viên trong vạn dặm tất cả thiên địa chi lực gián tiếp bị điều khiển chật trận, trận thiên địa chi lực lao nhanh mà đến thậm chí tại lôi đài quanh mình hình thành gió lốc vô tận tiên địa pháp tác lực lượng cô động làm một thể trận trận uy áp phát ra tựa như thần chủ hàng thế vạn thú sơn mạch bên trong tẩu thú bỏ mạng chạy trốn trốn sơn c h ạ y nhất chỗ sâu phi cầm vô cánh mà đi run lệ bẫy liên liên rắn côn trùng chuột kiến cũng tránh về xào huyệt của mình bên trong c ũ o lại thành một đ o ạ n tân châu địa giới bên trong vô số dê bỏ phủ phục chăn thả dân chăn nuôi nhìn thấy nơi xa thiên địa dị tượng cũng không nhịn được quý bái trong miệng tự lẩm bẩm cầu nguyện bình an vô sự thủy thiên thu chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều đồn dập lên trở nên phi thường kiềm chế thiên địa vạn tượng chỉ lực đều sẽ tan tại một kích này bên trong Lấy s ắ cả tòa lôi đài sụp đổ hóa thành một vùng phế tích phế tích trung ương nhất thủy thiên thu nằm tại một đống đá xanh khối vụ bên trên cả người sớm đã hóa thành hình người thang cốc trần mặc dư âm của đòn đánh này còn tại hướng nơi xa trong sóng nhấc lên đẩy trời cắt đụi cũng may cũng chỉ là nhấc lên đầy trời cắt bụi tại trận pháp chỉ lực triệt tiêu dưới cũng sẽ không có quá nhiều lực lượng khuyết t á n ra tiếng do dít gạo phế tích c h u vi l ặ n g ngắt như tờ huyền thiên giới thiên nhân cường giả ngốc như gà g ô không ai sẽ tưởng tượng đến trước mắt dạng này tình huống mặc dù có người cân nhắc qua kém cỏi nhất kém nhất tình huống vậy cũng phải là kịch chiến một trận song phương thủ đoạn ra hết cuối cùng thủy tiên h thu thắng hiểm đây là bọn hắn có thể tưởng tượng đến kém cỏi nhất tình huống lại đã cho đủ trần mặt tôn trọng dù sao lúc trước bọn hắn nghĩ là thủy tiên thu tấp thắng có thể đây hết thạy đều không có phát sinh xuất hiện tình huống viễn siêu hồ bọn hắn đ o á n trước trần mặc chỉ dùng một k í c h liền trực tiếp đem thủy thiên thu trọng thương mà bản thân hắn nhìn tình huống cũng sát thực thụ chút tổn thương nhưng tuyệt không nghiêm trọng cái này tương phản quá lớn bọn hắn không thể tiếp nhận có ít người thậm chí ở trong lòng cầu nguyện không chịu tiếp nhận trước mắt hiện thực cho rằng thủy thiên thu lập tức liền có thể lại đứng lên không có khả năng tuyệt không có khả năng này nói lời này lúc hắn còn chăm chú nhìn thủy thiên thu hy vọng sau một khắc có thể gặp kỳ tích phụ trách tuyên đọc thắng bại trọng tài lúc này cũng một mực không chịu hám i ệ n g trần mặc dậm chân đi đến nhân hình nọ than cốc bên cạnh thủy thiên thu mặc dù đã mất sức phản kháng nhưng vẫn có ý thức tồn tại lúc này gặp lại trần mặc hắn chỉ muốn nhắm chặt hai mắt lại nghĩ tới khai chiến trước đó chính mình nói tới những lời kia nội tâm càng là cực kỳ phức tạp hận không thể trực tiếp n g ấ t đi còn tốt hắn toàn thân trên dưới một mảnh đen như mực lúc này mới không c ậ p cho người ta nhìn ra sắc mặt của h ắ n biên hóa đạo hữu tình huống như thế nào trần mặc ngưng âm thanh họ tham lấy ra một viên liệu thương đan dược con ngón búng ra đánh vào trong cơ thể hắn đa t thủy thiên thu cực kỳ chật vật lên tiếng nói cảm ơn lúc này rốt cục có kịp phản ứng huyền thiên giới cường giả minh bạch cái này giao đấu bọn hắn trung quy là bại lại không đảo ngược chỉ khả năng tâm tình phức tạp không biết nên làm thế nào nói đây là bận bịu leo lên lôi đ à i đem thủy thiên thu mang đi chữa thương bọn hắn minh bạch việc này thắng bại không tại thủy thiên thu quá yếu chủ yếu là trần mặc quá mạnh mệnh đến có chút thủy tiên thậm chí như là quái v ậ t chó nói thiên nhân cường giả cho dù là thần thông cảnh giới cường giả đến đây muốn đánh bại hắn chỉ sợ đều không phải là một kiện chuyện dễ thương huyền giới thắng đến từ huyền thiên giới trọng tài như cha mẹ chết chương hai trăm linh năm thiên đình bí cảnh một trận chiến này mặc tất thành sắc mặt tái nhợt một chương trên mặt âm trầm như nước thần sắc căng cứng bản thân hắn đã bị thương nặng trải qua ngắn ngủi chữa thương cũng chỉ bất quá là đem thương thế ổn định lại nhưng hắn cũng chưa từng ngờ tới thủy thiên thu sẽ bị thua như vậy dứt khoát thậm chí biết được việc này về sau làm hắn tâm thần chập trờn thương thế càng thêm nghiêm trọng có trận h là là như thế này, hắn cũng nhất định phải ể coi cũng là là này, đứng a chủ sự. Trần chiến này chúng ta huyền thiên giới bại có chơi có chịu ta cái này mệnh nhân tu xây tế đàn ba ngày sau chiêu cáo thiên địa huyền thiên giới hướng thương huyền giới xưng ơ thần tiên cống cắt nhường năm i ả m thổ đ ị a m ặ t tất thành cứ thế mà chen lấn rất lâu mới đưa những lời này nói ra kỳ thật trọng điểm không ở chỗ kia năm dặm thổ đ i ệ cái này năm dặm thổ đ i ệ chỉ là biểu tượng h u y ề n thiên giới chỗ cắt nhường năm nghìn dặm thổ địa cơ bản cũng là vạn thú sân mạch nội bộ đều là yêu thú ngẫu nhiên có chút thôn trấn thành nhỏ giá trị cũng không cao như thương h u y ề n giới thua chỗ cắt nhường địa vực cũng chỉ bất quá là tân châu ngoại trừ cắt vàng chính là thảo nguyên cũng tương tự không có bao nhiêu giá trị trọng điểm ở chỗ xưng ơ thần một khi xưng ơ thần bọn hắn h u y ề n thiên giới khí v ậ n tất nhiên sẽ thấp hơn đối phương một đầu lần này khí v ậ n chỉ tranh bọn hắn thua thất bại thẳng hại mặt tật thành đến bây giờ đều không biết rõ chính mình nên như thế nào về thánh địa gặp lao tổ chính mình làm như thế nào hướng hắn lao nhân ra giải thích đây hết thảy chỉ mong thua cuộc bọn hắn lúc trước lấy hướng thiên địa lập t h ể nếu như không tuân theo lời t h ể sẽ thụ thiên địa không thích chuyện này đối với thiên nhân võ giả mà nói cơ hồ là không thể tiếp nhận đại giới sau đó không cách nào lại mượn nhờ thiên địa chỉ lực càng không cách nào tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái từ đây tu vi đừng nói t ă n g tiến không giới h à n g đều là tạ thiên tạ địa sự t ì n h trừ bỏ lời t h ể bên ngoài còn có một điểm đó chính là trần mặc có thể đánh bại thủy thiên thu cũng đủ để chứng minh hắn thực lực chân thật tại thiên nhân cảnh giới tuyệt đúng là vô địch tồn tại trừ khi lão tổ tự mình xuất thủ không phải bọn hắn cầm trần mặc không có biện pháp gì cho nên cái này ước định bọn hắn chỉ có thể tuân thủ có Mạc nói, thể. Trần、Mạc、gật đầu v lệnh n g bài trung tâm viết có mấy cái văn tự cổ đại có thản nhiên nói vận lưu truyền trần mặc một chút liền nhìn ra mấy cái này văn tự cổ đại bất phàm muốn đọc hiệu bọn chúng nhất định phải tìm hiểu thấu đáo trong đó đạo vận cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản tối thiểu lấy mình bây giờ tu vi rất khó làm được nhìn như vậy đến thiên cung đối với thiên đình tản phiến vận dụng chỉ sợ cũng là biết nó như thế mà không biết giá trị được trần mạc đưa tay cầm qua hai khối lệnh bài nhìn kỹ lại nhìn qua một đoạn thời gian nữa thiên đình bí cảnh liền muốn mở ra đạo hưu tốt nhất sớm tiến về bí cảnh phụ cận làm chờ đ ợ i mặc tất thành dặn dò thiên đình bí cảnh mở ra thời gian bọn hắn cũng không cách nào xác định có thể không hề nghĩ ngờ mỗi một lần thiên đình bí cảnh mở ra trước tiến vào trong đó luôn có thể có bao nhiều chút thu hoạch những chuyện này rộng là đều biết cho nên hắn đối với cái này cũng chưa d i u diếm thoải mái nói cho trần mặc đa tạ nhắc nhở trần mặc cười một tiếng chắp tay thi lễ nói còn lại đáp ứng tài nguyên ngược lại sẽ lần lượt đưa đi lão hủ còn có việc khác muốn làm trước sớm c á o lui m ặ t tất thành ủi h o à n lễ cả người khí thế phảng phất trong nháy mắt sập xuống dưới hắn vẫn đứng tại kia nhưng thật giống như túi xuống s ố n g lưng trần mặc không nhiều lời lời nói đưa mắt nhìn đối phương ly khai quay người đi vào trong cung điện hắn cũng muốn chữa thương thương thế không nặng không có nghĩa là không có thủy thiên thư trên tay trôi này pháp kiếm xác thực lợi hại cho tới hôm nay Lực l、so、ba ngày c thời gian thoáng một cái đã qua huyện thiên giới võ giả tu thành một tòa đại cao cao chín mươi chín trượng vương chín trượng lâm thời xây dựng chi tiết cũng không có cỡ nào coi trọng dù sao cũng chỉ dùng này một lần thương huyền giới bên trong có thể tham gia lần này điện lễ người chỉ có trần mặc cùng huyết hải chi chủ còn lại tiên thiên võ giả còn không đủ tư cách ba ngày thời gian đầy đủ huyết h nương nương dù chưa hoàn khôi phục, toàn khỏi hẳn nhưng cũng khá cái bẫy tám phần ta huyền thiên minh nguyện hướng thương huyền mình sưng thần sau đó đều lấy thương huyền minh làm chủ như là thương huyền giới huyền thiên giới đông đảo thế lực cũng không có một cái chân chính người thống lĩnh lẫn nhau ở giữa đồng dạng chỉ là lỏng lẽo liên minh m ặ c tất thành dẫn đầu huyền thiên giới tuyên thệ thừa nhận thương huyền mình chủ đạo địa vị nói xong không người hành lễ hạ bái trần mặc quan sát quanh mình thiên địa trong tháng o chốc chỉ cảm thấy thiên địa chấn động khí vận biên hóa thử thân lại quan sát thiên địa phát tắc đều có khác biệt lớn đây cũng là thiên địa khí vận gia chỉ, chỉ huyền diệu nhìn như hư vô mờ mịt kỳ thực chân chính tồn tại thực lực càng mạnh người cảm giác càng rõ ràng m ặ c tất thành giờ phút này trong lòng đều đang chảy máu c ả m thụ được mênh mông khí vận xói mòn dĩ nhiên cái này khí vận xói mòn cũng không ảnh hưởng huyền thiên giới đạn sinh mới thiên nhân c ư ờ giả chỉ khi nào xói mòn bọn hắn huyền thiên giới lại nghĩ ra một tên thần thông hoặc vạn tượng hóa thần cực giả độ khó kia liền không biết rõ cao bao nhiêu thậm chí căn bản là không có cách đản sinh trừ khi có người có thể đột phá thần thông cảnh đạt tới chân nhất cảnh lại lần nữa đẩy ra thiên địa huyền môn dẫn nạp thế giới khác dung hợp để thiên địa khí vận lại lần nữa tăng trưởng không phải cái này một tình huống căn bản không có cách nào giải quyết nguyên bản hắn muốn thông qua giao đấu vững vàng cầm qua một phương khác thế giới thiên địa khí vận kết quả hiện tại là mất cả trì lẫn trải chỉ là nội tâm lại hối hận cũng vô dụng chỉ có thể trách tài n ệ không bằng người trần mạc đưa tay tiếp nhận xưng t h ầ n sách ở trên lưu lại tự thân huyết khí cùng chân khí cái này văn thư một thức năm phần hai phe thế giới tổ linh riêng phần mình một phần thương huyền minh cùng huyền tiên h minh riêng phần mình một phần còn có một phần đốt cháy tán ở giữa thiên địa đem việc này cáo chi thiên địa đạo h ư u chúng ta xin được cáo lui trước thiên đình bí cảnh ít ngày nữa mở ra mong rằng đạo h ư u sớm làm chuẩn bị theo điện lễ hoàn thành mạc tất thành đứng lên chắp tay nói nói xong hắn một mặt y u sầu vẻ phức tạp quay người ly khai còn lại thiên nhân cường giả cũng n h o nhao ly khai tâm tình phần lớn đều không phải là rất tốt bạch ngọc hà xem như cùng trần mặc tương đối quen thuộc giờ phút này cũng chỉ là khẽ vớt cảm gia hiệu chúng ta cái gì thời điểm đi thiên đình bí cảnh theo huyền thiên r i i đám người ly khai huyết hải chỉ chủ nhìn về phía trần mặc trực tiếp hỏi ta lại làm một chút tan bài chúng ta lập tức sẽ lên đường đi sớm so muộn đi tốt trần mặc lòng có nghĩ sẵn trong đầu ung dung không vội mở miệng trước tiên tiến vào bí cảnh đoạt được thu hoạch nhiều nhất đương nhiên phong hiểm cũng có thể là lớn nhất trần mặc đối tự thân thực lực coi như có chút tự tin lại theo hắn biết thiên đình bí cảnh không tính nguy hiểm dù sao cũng là nhân tộc đại năng lưu lại cổ thiên đình tạc thiên vốn là dùng cho cho cho cho cho hậu bối thí luyện sử dụng. coi như thực lực hơi yếu tiến vào bên trong tối đa cũng chính là t h ụ t h ư ơ n g sau bị đưa ra đến cơ bản không có nguy hiểm đến tính mạng chương hai trăm linh sáu thiên đình bí cảnh hai t ố t khởi hành lúc cho ta biết huyết hải c h i chủ nói xong lập tức cũng không có về u m ì n h liền ngồi xếp bằng chữ a thương c h â n mặc thì lách mình đi vào lôi đài phía dưới ban đầu cung điện đã sớm bị lấy đi sở thiên hưu cùng triệu huyền tâm mang theo đông đảo tiên thiên cường g i ả t ạ i một chỗ khác viện lạc bên trong chỗ này viện lạc là thương huyền giới kim đan tu sĩ luật chế so không lên cung điện lại cũng không tính cỡ nào dám chắc nhưng cũng đầy đủ đặt chân lần này luận võ chúng ta đại thắng nhưng chúng ta thực lực vẫn không sánh bằng huyền thiên giới chư vị tiền bối vẫn là phải hào hào tu hành huyền thiên giới năm dặm địa vực kia vạn thú sơn mạch chớ có còn nhiều nếu muốn đi vào trong đó thăm dò săn g i ế t yêu thú có thể đi nhưng trong đó yêu thú thực lực c ư ờ n g đại cũng có chút ít thiên nhân cảnh yêu thú tồn tại vẫn là phải xem chừng cái này năm dặm trong khu vực cũng có thành trì thôn c h ấ n có thể lần lượt điều động quan viên tiến đến quản lý nếu như quá khó khăn để bản địa bách tính tự trị cũng có thể chân mặc cẩn thận mở miệng hướng đám người bàn giao sau đó phải làm sự tình kỳ thật những sự tình này hắn không nói cũng có người có thể nghĩ đến nhưng hắn hạ quyết định làm sẽ rất dễ dàng chúng ta minh m ạ c h đông đảo tiên thiên cường giả nhao n h a u hành lễ nói ta lập tức liền muốn ly khai chuẩn bị tiến vào thiên đình bí cảnh lịch luyện thương huyền giới sự t ì n h giao cho chư vị tiền bối xử lý ta không tại từ sở thiên hưu sở tiền bối tạm thay minh chủ chức trương đạo chủ cùng mình tính phương trượng nhập trợ trần mặc tiếp tục mở miệng làm ra tiếp xuống ăn bài đám người đối với cái này đều không ý kiến trần mặc lại đơn độc bàn giao sở thiên hưu vài câu lúc này mới lại lần nữa khởi hành đi vào trên lôi đài tiền bối chúng ta đi thôi hắn nhẹ dọn kêu gọi huyết hải chỉ c h ụ nhưng không có lập tức trả lời trần mặc nhìn ra được nàng đây là tại chữ thương lại vẫn chưa hoàn thành một lần h à n h công lại qua một lát đợi cho nàng hoàn thành một lần h à n h công lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra ngược lại là làm phiền ngươi đợi ta nàng đứng dậy cười nói việc nhỏ trần mặc đáp lại một câu dậm chân đi tại phía trước huyết hải chỉ chủ theo sát sau lưng hàn hóa thành một đạo huyết ảnh hướng phương xa phóng đi hai người tốc độ đều không chậm nhưng cũng đều không đi quá nhanh trên đường trần mặc cẩn thận hướng huyết hải chi chủ bàn giao chính mình tra được thiên đình bí cảnh tình huống cho dù như thế mười mấy vạn dặm cự ly hai người cũng chỉ bất quá hao phí nửa ngày thời、gian. thiên cung sở di đến tên này là bởi vì nó thế lực chỗ trụ sở thật sự là một mảnh phiêu p h ù ở trời bên trong cung điện xa xa nhìn lại từng tòa thần sơn trôi lơ lửng trên không trùng trên núi quỳnh lâu ngọc vũ cung lầu các đài liên miên bất t u y ệ t thần sơn ở giữa l â y hãn cầu thang đá bằng bạch ngọc lẫn nhau kết nối mấy chục tòa kiểu dáng cao thấp khác biệt thần sơn h ò a là một thể giống như một viên cái đinh thật sâu đâm vào nơi đ â y cao tiên h trần mặc chầm dần động tác lấy chậm hơn tốc độ hướng thiên cung đi đến huyết hải chi chủ một mực theo sát sau lưng hắn thần sơn giữa tầng mây có t i ê n h ạ hót vang tuần hành các trần mặc bọn người mới tiếp cận thiên cung liền có một vị tiên tiên cảnh giới trưởng lao đến đây nên đón hai vị tiền bối không biết đến đây ta thiên cung cần làm chuyện gì thân mang đạo bào màu tím thiên cung trưởng lao không người hành lễ nói hắn xác thực không rõ ràng trần mặc thân phận tuổi tác nhưng đạt giả vị sư trần mặc hai người tu vi cao hơn hắn hắn lúc trước lại không biết hai người cùng hai người không có bất kỳ quan hệ gì cho nên hiện tại dùng tiền bối xem như cái tôn sưng chúng ta chính là chuẩn bị nhập thiên đình bí cảnh lịch luyện vì vậy sớm đến đây thiên cung làm chuẩn bị trần mặc từ trong ngực lấy ra hai cái thiên đình ngự lệnh chậm rãi mở miệng nói đạo nhân kia vào tay tiếp nhận xem đi xem lại c o n người sau khi hành lễ đem ngự lệnh còn cho trần mặc nói thỉnh cầu hai vị tiền bối theo ta đến đây nói xong lời này hắn chủ động tại phía trước dẫn đường mang theo trần mặc bọn người đi đến một chỗ thần sơn hậu điện ngồi xuống lại mệnh đệ tử phụng thượng thanh trà còn đãi chưa đợi bao nhiêu một vị thiên nhân cảnh trường lao đến hai vị đạo hữu đại trưởng lao bê quan không thể tự mình đến đây đ v n lấy còn xin hai vị đạo hưu theo ta đến đây vị tiêu thiên nhân cường giả tự nhiên là sớm đã gặp qua trần mạc cùng huyết hải chỉ chủ lúc này thần sắc trên mặt bình tĩnh nhìn không ra máy may ba đậu trần mạc đứng dậy đi theo sau lưng hắn bởi vậy chỗ hướng bắc lại đi ngàn dặm trung điệp trong tầng mây có một t o à ngọc chất t i ê n đài tiên đài toàn thân lấy bạch ngọc xây dựng cũng không tính rất lớn bất quá ba triệu vông tiên đài chu vi có thanh khí lờ l năm hồ huyền quang hội tụ bước vào trong đó dù là không hề làm gì cũng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khi tại liên tục không ngừng ôn dưỡng núc thân trên sân thượng đã có một người chính tại chờ không phải người bên ngoài chính là trần mặc nhận biết bạch ngọc hà nàng cảm ứ n g được có người đến đây trông thấy là trần mặc sau cũng không có c ỡ nào kinh ngạc thiên đình bí cảnh như thế chưa mở ra còn xin hai vị tiền bối trước tiên ở nơi này chỗ chờ đợi đợi cho bí cảnh mở ra liền có thể từ đăng tiên đài tiến vào thiên đình bí cảnh dẫn bọn hắn đến đây thiên cung trưởng lão cẩn thận bàn giao nói xong liền quay người lý khai ta đã tới có một hồi ấn ngày xưa tình huống thiên đình bí cảnh mở ra chính là trong khoảng thời gian này sự tỉnh đạo hưu chức trở lấy là đủ bạch ngọc hà mặt lộ vẻ mị cười hiển nhiên đối với mấy cái này sự tỉnh g i i rất nhiều tiến vào thiên đình bí cảnh cơ hội mười phần c h â n quý cho dù là thiên cung bản thân cũng không có quá nhiều một lần thiên đình bí cảnh mở ra đồng dạng cũng chỉ có bốn năm người có thể đi vào trong đó húng chi thiên cung lúc trước còn liên tiếp chuyển v ậ n đi hai cái thiên đình ngự lệnh cho nên cho tới bây giờ nơi đây cũng không có một cái nào thiên cung người trần mặc lấy ra bồ đoàn ngồi xếp bằng tu hành điều dưỡng tự thân huyết h ả i chỉ chủ cũng là như thế ba người đều không có nói chuyện phiếm hoặc nói nhiều dự định lại qua mấy ngày thủy thiên thu lại cũng đi vào hắn lúc trước thương thế nặng như vậy bây giờ không ngờ sắc khôi phục xem ra thiên cung ở trên người hắn đúng là bỏ hết cả tiền vốn cái này cũng bình thường hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ của trần mặc có thể thực lực phóng nhãn giữa thiên địa cũng tuyệt đối là đình tiêm dù là huyết hải chỉ chủ trong thời gian ngắn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn bất quá trừ hắn bên ngoài thiên cung cũng không có người nào khác ngày qua xem ra trên tay hắn cái này mai thiên đình ngự lệnh chính là cuối cùng một viên thủy thiên thu trông thấy trần mặc thần sắc có chút xấu hổ vừa nhìn thấy trần mặc hắn liền nghĩ đến trước đó chính mình từng nói qua cũng may trần mặc đối với hắn cũng không chú ý cũng không đề cập trước đó sự tình không phải hắn chỉ sợ thật không biết nên như thế nào cũng ở chỗ này tiếp tục chờ đợi thủy thiên thu thành thành thật thật nút ở t i ê n đài một góc một câu đều không có nhiều lời lúc trước hắn s á c thực đầy đủ tự tin có thể trần mặc mang đến cho hắn sung kích quá lớn để hắn rõ ràng chính mình thật sự là khinh thường thiên hạ anh hùng hắn có tự tin kiêu ngạo trong nháy mắt bị đánh vỡ nát liền liền đạo tâm đều có chút bất ổn nhưng trung quy là đứng đầu nhất thiên kiêu nhân kiệt thủy thiên thu có thể tiếp nhận chính mình thắng lợi liền có thể tiếp nhận tự thân thất bại tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời thất bại liền tinh thần sa sút tương phản thất bại càng có thể khích lệ hắn bốn người lại chờ đợi ba ngày t i ê n đài đột nhiên chấn động một đạo màu trắng ngọc cái này thiên đình ngự lệnh kỳ thật cũng có thể gọi đăng t i ê n lệnh cầm trong tay này khiến mới có thể thông đẳng tiên l ê giai tiến vào thiên đình bí cảnh thiên đ ị a chấn động thiên đình bí cảnh lại khải trần mặc quan sát từ đẳng xa trên bầu trời một tòa cực kỳ to lớn uy nghiêm cửa ra vào chính ánh ánh sáng lên cửa ra vào hai bên lương trụ có hai con bản lòng c h â n thủ mặc dù đã không biết bao nhiêu tuyến nguyện có thể giờ phút này còn tại phát r a long uy cửa ra vào bảng hiệu bên trên có khắc ba chữ nhưng mà trước nhất một chữ đã nhìn không rõ ràng mơ hồ trong đó chỉ có thể gặp phía sau thiên môn hai chữ cái này hai chữ là một loại đặc biệt viết phương thức chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định đều có thể đ ọ c hiểu đi thôi chư vị đạo hữu bạch ngọc hà cười nói một tiếng đi đầu dậm chân leo lên đăng tiên giai đến tận đây khảo nghiệm đã được cho chân chính bắt đầu dĩ nhiên bọn hắn cầm trong tay đăng tiên lệnh, n thể có bước một mỗi đi đ ă giai t ê n g i vẫn phải thừa nhận rất lớn áp lực áp lực này bởi vì người mà biến hóa công đ ứ c nồng đậm khí vận ra thân thể có thanh khí người đi rất là nhẹ nhõm mà như thụ thiên địa phiên chán tu hành tạp h á p thân q u huyết khí nhân quả nghiệp l ừ n người đi liền sẽ vô cùng gian nan dù là có đăng tiên lệnh cũng chưa chắc có thể đến thiên đỉnh mỹ cảnh Trần mặc bước chân rất nhanh quanh người hắn ở giữa có đạo vận lưu chuyển thiên địa khí vận hiển hóa nhục thân hừng hực s a n chói phảng phất giống như lệ dương nhục thân trải qua nhiều lần t h u ế biên mặc dù không có tiếp cận nhục thân thành thánh nhưng cũng là vô cấu chỉ thể không chỉ hắn có thiên địa khí vận mang theo lại đối nhân tộc l ư u hích tích lũy công đức tự nhiên không biết có bao nhiêu công đức cũng không phải là thiên địa công đức thiên địa bất nhân dị vạn vật vi số cầu một ngọn cây cọn cỏ cùng một người ở trong mắt thiên địa không có bất kỳ chỗ khác nhau nào đều đều không để ý trừ phi là trợ giút thiên đ i ệ tiến hành vận chuyển như thế nhưng phải thiên địa khí vận ra thân cùng thi mà thiên đình chính là nhân tộc lập lúc này công đức chính là nhân đạo công đức trần mặc giết không ít người nhưng phần lớn đều là ác nhân hắn càng cứu không ít người hắn có công đức số lượng rất nhiều càng đừng đề cập còn có thiên địa khí vận gia t r ỉ cho nên tốc độ rất nhanh huyết hải chi chủ theo sát sau lưng hắn nàng chính là huyết hải h ó a hình càng là trợ giúp u minh vận chuyển để không ít nhân tộc có thể đầu thai văn g sinh nàng tích lũy nhân đạo công đức số lượng tự nhiên cũng tương đương có thể nhìn thậm chí muốn xa so với trần mặc nhiều hơn nhiều nàng sở dĩ l ạ hậu chỉ bất quá bởi vì thực lực hơi yếu tăng thêm thụ thiên địa khí vận gia chỉ ít tại hai người bọn họ về sau chính là thủy thiên thu mà bạch ngọc hà thì là hát chót đăng tiên giai không biết dài bao nhiêu trần mặc có khi rõ ràng cảm giác chính mình đi hơn mười dặm có thể lấy lại tinh thần vẫn dừng lại tại nguyên chỗ bất quá nơi xa thiên môn đúng là càng thêm rõ ràng k i ê m một cô long uy cũng càng thêm rõ ràng trần mặc tăng tốc bước chân tiếp tục chạy vội nơi đây đăng tiên trường giai không có cách nào vận dụng quá nhiều phức tạp thủ đoạn chỉ có thể lấy phương thức đơn giản nhất đi tung bước một hành đ ấ u lại mua đi một bước hắn đều có thể cảm ứ n g được tự thân đối mặt áp lực càng mạnh trận này khảo nghiệm cũng không tính khó trừ phi là ma đạo thiên nhân vó gi bình thường chính đạo võ giả đều tất nhiên có thể thông qua trăng qua là nhanh chậm vấn đề trần mặc một đường hành tẩu càng lên cao tiếp nhận áp lực lại càng lớn tốc độ của hắn cũng liền càng chậm nhưng cuối cùng vẫn đi vào trước cổng trời đạo cánh cửa này bây giờ cũng không triệt để mở ra trần mặc lấy ra thiên đình ngự lệnh lệnh bài cùng thiên môn dung hợp thiên môn có sơ bộ khôi phục hiện ra huyết hải chỉ chủ theo sát phía sau đồng dạng lấy ra lệnh bài ngay sau đó là thủy thiên thu cùng bạch ngọc hạ hai người một trước một sau cơ h ộ là đồng thời đến thiên đình bí cảnh mênh mông càng là biến hóa đa đoan cho đến hôm nay thiên cung cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ phương n à y bí cảnh bất quá n g ư ờ i ta tiên vào bên trong trước hai đạo khảo nghiệm tất nhiên giống nhau về phần còn lại khảo nghiệm liền muốn nhìn thiên đình như thế nào diễn hóa thủy thiên thu không nói lời nào bạch ngọc hà liền chủ động mở miệng giàn giải tiến vào thiên đình bí cảnh giữa bọn họ với nhau cố nhiên là đối thủ cạnh tranh nhưng càng nhiều thời điểm là đều bằng bản sự tranh đấu cũng không phải là rất mạnh cửa thứ nhất tên là hỏi đường chúng ta vừa mới đã đi qua một nửa tiến vào thiên đình bí cảnh liền muốn đi còn lại một nửa cửa thứ hai thì là trèo lên võ tháp khảo nghiệm võ giả năng lực thực chiến thực lực căn mạnh lấy được ban thưởng cũng liền càng phong phú mà cửa thứ ba, căn cứ dĩ vãng lịch luyện đến xem cửa này chúng ta hơn phân nửa liền muốn giành giật một hồi đến thời điểm chư vị liền mỗi người dựa vào thủ đoạn bạch ngọc hà cẩn thận giảng giải nàng đối với những chuyện này biết rất nhiều không có bất luận cái gì tàng tư nay chủ yếu là ở chỗ hai cửa t r ư ớ c là mỗi người dựa vào thủ đoạn lẫn nhau ở giữa không có cạnh tranh ba người chuyển t h i ế m thiên đình cửa ra vào cũng đã triệt để mở ra trong t h á n g chốc chân mặc chỉ cảm thấy bên thai có tiên âm minh sướng cả người ý thức lập tức thanh tỉnh một cỗ độc thuộc về thời kỳ thượng cổ khí tức dần dần hiện hiện c h â n mặc giống như nhìn thấy rất nhiều tiên nhân lái tiên hạc linh lộc xuất nhập tại thiên đình bên trong lại có rất nhiều kim đồng ngọc nữ thành đôi về chỗ chúng ta tại thiên đình cung điện ở giữa trận trận tiên khí ngưng tụ thành đám mây tại bầu trời ở giữa lẫn nhau phiêu đãng mỗi người t h ầ n sắc đều rất bình thản không có chỗ nào mà không phải là mang theo ý mừng nhưng mà những cảnh tượng này qua trong dây lát biển mất sạch sẽ trước mắt chỉ còn lại một đầu thật dài bậc thang thông hướng phương xá cung điện thiên đình bí cảnh bên trong hoàn toàn tích mịch không có bất kỳ thanh âm gì phát ra ngưng tụ thành nhận chứa thiên địa nguyên khí phiêu、tán. Bậc tại h h a n g bên tòa cung điện này phía sau mơ hồ trong đó còn có thể gặp cái khắc cung điện chập trùng thiên đình cửa ra và mở ra chân mặc trước hết nhất cất bước, bước vào trong đó bởi vì vừa mới là hán chức để vào đăng tiến lệnh huyết hải chỉ chủ theo sát phía sau thắng đến tất cả mọi người tiến vào bên trong thiên đình cửa ra vào chậm rãi đ ó n g lại ẩn vào giữa thiên đ i ệ m đợi cho trần mặc bọn người thông qua lần này lịch luyện nó mới có thể lại lần nữa hiện hiện đại trưởng lão ngài nói tiên tổ thánh tử hắn có cơ hội sao thiên cung thiên nhân cường giả hỏi hướng mặc tất thành không biết rõ thiên đình bí cảnh không giống với ngoại giới tiên tổ thánh tử nếu có thể thừa này cơ hội trưởng khống bộ phận thiên đình bí cảnh như vậy có thể nhờ vào đó cơ hội nhất cử xung kích thần thống cảnh nhưng việc này chi nạn không thua gì phạm nhân lên trời tiên tổ thánh tử mạnh thì mạnh vậy nhưng cũng khó mà nói mặc tất thành nhìn về phía biến mất thiên đình cửa ra vào chậm rãi mở miệng nói thiên cung sở dĩ có thể xưng b á phương thế giới này cũng là bởi vì hắn nắm giữ một bộ phận thiên đ ỉ n h tàn phiến hậu bối võ giả bên trong nếu có thiên tư tương đối cao cơ duyên mang theo người có thể có cơ hội luyện hóa bộ phận thiên đ ỉ n h tàn phiến thiên đ ỉ n h vô cùng đặc thù nó cũng không thuộc về phương thế giới này coi đây là căn cơ võ giả có thể xung kích thần thông cảnh không cần mượn nhờ thiên địa khí vận bởi vậy chỗ đản sinh thần thông cường giả càng không ảnh hưởng phương thế giới này bên trong lúc đầu thần thông cường giả số lượng cũng nguyên nhân chính là như thế dù là đã trải trải qua rất nhiều cái thời đại thiên cung vẫn có thể sừng sững k h n g ngã chương o i n hai trăm linh bảy thiên nhân nhị trọng diễn thần binh một trần mạc có thể cảm nhận được mình bây giờ mỗi một bước cắt bước đều là đang cắn răng kiên trì hỏi ra hết sức kỳ lạ có thể nhanh chóng ép khô tự thân thể lực nhưng từ đầu đến cuối duy trì tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ chỉ cần ý chí kiên định còn có thể bước lên phía trước mà cũng không phải là hoàn toàn không có lực khí loại này thể nghiệm rất là kỳ lạ có thể đối với thiên nhân võ giả mà nói cũng không có cái gì lịch luyện tác dụng thiên nhân cảnh võ giả cũng không phải là vừa ra đời chính là thiên nhân cảnh đạt tới cảnh giới này tích lũy tháng ngày khắc khổ luyện tập ác không thể thiếu đột phá cũng thường có thất bại tâm trí chi cứng c ỏ i hơn xa người bình thường không biết bao nhiêu như bởi vì một chút nhục thân mệnh mọi liền từ bỏ kia vô luận như thế nào cũng không có khả năng tu thành thiên nhân cảnh vì vậy hiện tại trở ngại tốc độ bọn họ chỉ là thực lực bản thân mà cũng không phải là tâm trí trần mặc tốc độ rất là nhẹ nhàng đỉnh lấy áp lực một bước lại một bước đi về phía trước đi lúc này trần mạc nhục thân xuất hiện rất nhiều phản ứng kiệt lực đói khát khát khô thậm chí chính mình tại chạy mồ hôi theo lý mà nói những này đồ vật vốn không nên xuất hiện tạo hóa v õ giả dù là kiệt lực cũng tuyệt không có khả năng chạy mồ hôi về phần khát khô thì càng không có khả năng có thể hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được những này nghĩ đến cũng là hỏi giai đối tự thân ảnh hưởng loại trạng thái này cũng rất là kỳ diệu rất có vài phần phản phát quy chân chỉ ý để nhục thân quay về tại bình thường trạng thái cùng người bình thường không có bất luận cái gì tranh lệch chỉ bất quá trần mạc hiện tại không có thời gian đi tiếp tục cẩn thận thể nộ chỉ là trong cung bước c h điện chiếm n t r ắ t cung diện tích cực kỳ rộng lớn khắp nơi đều đang tỏa ra màu vàng kim bà quang nhưng mà không có gì ngoài sàn nhà bậc thang bên ngoài cả tòa bên trong đại điện rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật chống trải đến thậm chí có chút tính mịt trần mặc đi qua cuối cùng mấy c ấ p bậc thang d ậ m chân đi vào cung điện trước cổng chính lúc trước ra chỉ ở thân lực lượng trong nháy mắt biến mất nhưng mồ hôi khát khô cảm giác khỏe vải vẫn có tồn tại trần mặc vận chuyển c h â n khí b ố t hơi mồ hôi lấy ra nước sạch vốn vào vừa mới trên bậc thang hắn thậm chí không có cách nào vận dụng tự thân chữ vật giới chỉ chỉ có thoát ly nơi đó mới có thể sử dụng nước sạch vốn vào tự thân khát khô vì đó vừa mất trần mặc lại lấy ra hai khối lương khô nhấm ướt theo đem nó nuốt vào bụng đói khát cùng mọi mệnh cũng đang không ngừng biến mất cái này hỏi g a i xác thực xảo rượu cũng không biết cụ thể là lấy gì thủ đoạn hai khối lương khô liền cất bước tiếp tục hướng trong cung điện đi đến huyết hải chi chủ theo sát sau l ư n g hắn chưa quá nhiều lúc liền đ ă n g lâm nơi đây nhìn thấy trên đất túi nước không chút do dự mở ra liền uống nàng đồng dạng vô cùng khắc khô lại loại cảm giác này nàng mà nói có chút mới lạ nàng chính là huyết hải hóa hình đắc đạo đừng nói tu vi có thành tựu về sau dù là đản sinh bắt đầu lúc cũng không từng có loại cảm giác này vì vậy nàng đi tới tâm cảnh ngược lại có mấy phần tăng lên chân mặc bước vào trong cung điện tự thân bị một cố lực lượng nâng ngay sau đó đoá đoá kim hoa từ trên trời vẫy xuống cái này kim hoa m ộ ư ơ i phần huyền diệu nội ẩn tinh khí thần ba loại lực lượng có thể trợ võ giả tăng lên c h â n khí cô động thần thức vận dưỡng khí huyết chuyện này đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói đều phi thường trọng yếu chỉ cần có thể luyện hóa hấp thu những n à y kim hoa tu vi tất có tăng lên dù cho trong thời gian ngắn dùng không xong cũng không quan hệ kim hoa sẽ hóa thành linh dịch dĩ nhiên lực lượng có thể sẽ có chỗ cắt giảm nhưng lại có thể lâu dài hơn bảo tồn t r â n m ặ c lấy ra bồ đoàn ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu kim hoa bên trong lực lượng lực lượng này chia ra làm tam thể dung nhập lục thân chân khí thần thức ở giữa trần mạc lục thân đạt đến tại viên mãn những n à y huyết khí lực lượng chỉ có thể dùng cho thuế phạm châu bổ sung năng lượng nhưng lúc này hắn phát hiện dưới người mình bổ đoàn đối với mấy cái này huyết khí lực lượng rất là khát vọng lúc trước chính mình cũng nếm thử dùng huyết khí từng tế l u y ệ n đó nhưng mà lại không có bất kỳ phản ứng nào xem ra cái này kim hoa châu ngưng kết huyết khí xác thực có rất nhiều chỗ bất p h ả m chỉ có thể nói không hổ là thượng cổ thiên đình thú bút b ổ đoàn hấp thu trong đó huyết khí lực lượng có thể đi vào một bước khôi phục trần mạc sớm đã trải nghiệm qua cái này bồ đoàn c h â tốt lập tức hơi chút suy nghĩ dẫn đạo kim hoa bên trong huyết khí lực lượng ôn dưỡng bồ đoàn là thuế phạm châu bổ sung năng lượng mình có thể tìm cái khác tài nguyên thay thế mà có thể nhanh chóng ôn dưỡng cái này b ổ đoàn lực lượng tự thân trước mắt cũng không nắm giữ một đo đoá kim hoa bị trần mạc hấp thu huyết hải chi chủ mấy người cũng lần lượt tiến vào trong cung điện chỉ bất quá đám bọn hắn có khả năng lấy được kim hoa số lượng liền muốn một cái so một cái ít trần mạc trong t h ứ c hải t h ầ n nhiệm lực lượng không ngừng cô động tăng lên võ giả đối với thần nghiệm vận dụng cũng không nhiều nhưng thần n i ệ m cường đại trung pin là có chỗ tốt võ giả thần n i ệ m cô động sẽ đối với tự thân điều khiển càng thêm cẩn thận cũng có thể tốt hơn thị sát tại giữa thiên đ i ệ lại tương lai tự thân nếu muốn đột phá chân nhất cảnh, vậy thì nhất định phải tăng lên từ thân thần đ ộ c không nói mạnh cỡ nào nhưng cũng không thể trở thành nhược điểm cái gọi là chân nhất cảnh lấy chi viết tinh khí thần t a m bảo hòa làm một thể vô luận là luyện thể võ giả vẫn là chân khí võ giả thần thông hoặc vạn tượng cảnh về sau cảnh giới kế tiếp đều là chân nhất cảnh cảnh giới này võ giả chỉ tồn tại tương đối nhược điểm không tồn tại tuyệt đối nhược điểm chỉ bất quá giống trần mặc như vậy chân khí cùng nhục thân kim ê tu võ giả đến cảnh giới này chiến lược càng thêm siêu tuyệt muốn hơn xa cùng cảnh giới võ giả rất nhiều lại bởi vì tồn tại nhược điểm tương đối hơi ít bọn hắn cũng càng dễ dàng đột phá cảnh giới này trần mặc không ngừng luyện hóa cái này đoá đoá kim hoa t h ầ n nhiệm lực lượng cũng tại từng bước tăng lên điểm điểm tích tích t h ầ n nhiệm lực lượng tại thức hải bên trong hội tụ thành một thể trần mặc bắt đầu cô động tự thân thần thức ngừng luyện thần thức pháp môn cũng là từ thiên địa huyền môn bên trong đ ạ c được tên gọi luyện thần cựu chuyển môn này luyện thần pháp rất là đơn giản chính là đơn thuần nhất cô động thần thức không có bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo cũng chỉ có võ giả sẽ đi tu hành cái này pháp môn bởi vì luyện ký sĩ thần n i ệ m quá mức cường đại cái này pháp môn tại bọn hắn mà nói có chút yếu trần mặc từng lần một cô động tự thân thần thức thẳng đến công thành tam chuyển thân n i ệ m lực Lại, tại một đoá đoá kim hoa quán đỉnh dưới c h â n mặc c h â n khí tu vi rốt cục có phản ứng t ử phủ bên trong chân khí lưu chuyển biến hóa chân khí bên trong ẩn chứa pháp tác số lượng càng nhiều có thể cấu kết thiên địa chi lực dẫn đạo t r ư ờ n g không thiên địa chi thế thiên nhân cảnh giới không giống với tiên tiên cảnh giới mỗi một trọng ở giữa chiến lược t r ê n l ệ n h đều rất lớn c h â n mặc thể nội c h â n khí đang không ngừng n u ố t cầm quanh mình thiên địa lực lượng đem nó d u n g hội nhập tự thân nếu là đặt ở n g o ạ i giới vực này đột phá ba động đủ để gây nên một trận cỡ nhỏ nguyên khí phong bạo mà ở nơi đây hết thể đều phản phất không có phát sinh trong cung điện thiên đ i ệ pháp tác chi tràn đầy nguyên khí chi đầy đủ. có thể xưng vô biên vô hạn trần mặc hấp thu dẫn nạp lại nhiều cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thằng đến đột phá kết thúc trong cung điện vẫn là vô cùng yên tĩnh trần mặc thật dài phun ra một ngụm trọc khí cảm thụ tự thân tiến thêm một bước chân khí lực lượng chân khí bên trong đạo văn lưu chuyển biến hóa dung hội làm một thể đạo văn phù ở giữa thiên địa liền có thể dẫn đạo thiên địa pháp tắc biến hóa mặc dù chỉ là dẫn đạo có thể tự thân chân khí có khả năng khiêu động lực lượng cũng muốn so trước đó mạnh lên mấy lần có thừa chống trải trong đại điện mấy người khác cũng tại luyện hóa kim hoa bọn hắn đoạt được kim hoa số lượng mặc dù không bằng chính mình nhưng luyện hóa thời gian so với mình muốn muộn tốc độ cũng không có chính mình nhanh trần mạc cũng không có gấp đi sông cửa thứ hai mà là nhìn mình dưới thân bồ đoàn bồ đoàn bên trong có một sợi linh tính khôi phục đến nay rất là yếu ớ t nhưng hắn đúng là khôi phục trần mạc đem chân khí đưa vào trong đó tiếp tục có dưỡng c ô này linh tính tại dần dần bị tự thân thuần hóa bây giờ cái này bồ đoàn không chỉ có thể hội tụ thiên địa nguyên khí tự thân chỉ cần đem chân khí đưa vào trong đó nó có thể dẫn dắt lực lượng pháp tắc là tự thân tu hành làm giá trị không thể không nói đây đúng là cực kỳ khó được một kiện bảo vật đủ để cho tự thân tu hành tốc độ cực lớn tăng nhanh trần mặc xem trường ôn dưỡng tế luyện phương này bồ đoàn nội bộ đản sinh một c ố linh tính tự thân có thể triệt để nắm giữ phương này bồ đoàn đem nó thu nhập trong đan điển ngày đêm ôn dưỡng trong cung điện những người khác cũng lần lượt kết thúc luyện hóa kim hoa thực lực tu vi đều có tăng lên đi thôi chư vị bạch ngọc hà cuối cùng kết thúc luyện hóa vừa mở mắt phát hiện tất cả mọi người tại chợ mình không khỏi cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không nói thêm cái gì chỉ là đứng dậy hô đám người vượt qua tòa đại điện này tiếp tục hướng phía trước đi đến đại điện phía trước là một chỗ màu xanh thấp l không biết có bao nhiêu tầng cao nguy nga ở giữa sông thẳng chân trời không thể nhìn thấy phần cối u tháp này tên là chín d i ệ u linh lung tháp chúng ta chỉ cần bước vào trong đó liền sẽ bị tự động tách ra linh lung tháp hội diễn hóa ra từng cái cảnh giới võ giả chỉ cần đánh bại những này võ giả liền có thể từ tầng thứ nhất leo lên tầng thứ hai có thể leo lên số tầng càng cao đoạt được thu hoạch cũng càng nhiều thủy thiên thu rất khó được mở miệng bước chân cũng càng thêm nhanh chóng một n g ư ờ i đi đầu đi tại nhất phía trước chưa tới gần tháp lâu trần mặc liền cảm nhận được một cỗ hạo đại cổ pháp khí tức đập vào mặt tại tháp lâu bên cạnh còn có một chỗ bia đá phía trên k h ắ p dấu l â y rất nhiều cái danh tự cùng trèo cao nhất trèo lên số tầng nhưng ở tấm bia đá này trên lưu lại danh tự chỉ vị nên không thuộc về thời đại này bởi vì trong đó có một ít rõ ràng liền không thuộc về nhân tộc tỷ như hạng mười ngao hưng cái tên này rất giống cổ chi long tộc chỗ sẽ sử dụng chỗ này bia đá ghi chép từ xưa đến nay leo lên tháp lâu số tầng nhiều nhất t ố p một trăm người dù là đặt ở cổ thiên đ ỉ n h bọn hắn cũng đều là cường giả đỉnh cao đến nay thì càng không người có thể với tới thủy thiên thu nhìn về phía chỗ này bia đá chậm rãi mở miệng trong giọng nói có chỗ ước mơ tựa hồ cực kỳ hoài niệm cổ thiên đình thời đại trần mặc nghe thấy lời ấy c ũ bởi vì theo chính mình dò xét đến tình báo bình thường thiên nhân cảnh võ giả cũng nhiều nhất chỉ có thể qua sáu bảy mươi tầng tháp lâu hơn trăm tầng người đều là ít càng thêm ít có thể xông qua ba trăm bảy mươi hai tầng tháp lâu người này thực lực tuyệt đối vượt qua chân nhất cảnh không biết bao nhiêu bởi vậy cũng có thể gặp cổ thiên đình chi cường đại nhưng mà chính là như thế cường đại cổ thiên đình cuối cùng nhưng vẫn là bị thận hải hủy diện chư vị đạo hữu ta t đi r ư ớ chân một t bước. ủ y t h i Thu mình ở m i hạ mạnh là bằng thẳng bàn đá xanh ngay sau đó nơi xa một tên giáp sĩ bị biến hóa ra cầm trong tay binh khí thẳng hướng chính mình lúc này chín một k đ chém giết, rượu linh lung tháp châu diễn hóa xuất cờ giả thực lực mặc dù vẫn không kịp tự thân nhưng cũng không phải dễ giải quyết như vậy cho dù lấy trần mặc thực lực cũng phải mở ra pháp thiên tượng địa mới được lúc này chỗ biến hóa ra vó giả tại thiên n h â n cảnh giới bên trong đều là đỉnh tiêm chiến lược mặc dù không thể so với c h â n mặc nhưng cũng là rất mạnh tồn tại liên tiếp lại qua năm mươi tầng rốt cục đi vào một trăm năm mươi mốt tầng c h â n mặc tâm thần chăm chú làm ộ t thể nín thở ngưng thần không dám có nửa phần chủ quan trong lầu tháp biến hóa ra huế y tượng mỗi qua năm mươi tầng thực lực liền sẽ chỉnh thể lên cao một cái bậc thang một trăm năm mươi tầng cùng một trăm năm mươi mốt tầng tuy chỉ trên lệ h một tầng có thể chỗ diễn hóa xuất huế y tượng thực lực lại là khác nhau một trời một vực nếu như mình đoán không lầm tầng này chỗ diễn hóa xuất huế tượng thực lực tuyệt đối đạt tới thần thông cấp độ trong thoáng i ê n c h r chốc thiên địa biến hóa chân mặc dưới chân vẫn là không đổi đá xanh nơi xa đi tới một vị võ giả dáng vóc cực cao phải có gần một triệu chán sinh tam nhãn giống như có thể thấm nhuận thiên địa vạn tượng vạn tượng quý nhất trần mặc trực tiếp vận dụng tự thân có thủ đoạn mạnh nhất ép khô tự thân sở hữu lực lượng thiên địa vạn tượng chỉ lực hợp quy nhất chỗ thẳng hướng kia ê tam nhãn thần nhân、Siêu. kia tam nhãn thần nhân trên c h á n chỉ nhãn buộc phát ra một đạo kim quan g bắn thẳng đến trần mặc đạo này kim quan g cực kỳ sắc bén không có gì k h ô n g phá trần mặc sử dụng hết t hệ thủ đoạn tại hắn trước m ặ t không có bất luận cái gì ngăn cản chỉ lực sau một khắc kim quan g xuyên qua trần mặc phân bụng kim quan g mang theo lực lượng từ phân bụng bắt đầu ăn mòn đến toàn thân chỉ là một chiêu đối oanh liền để hắn lâm vào trọng thương t h ầ n thông cảnh c ư ờ n g giả quả thật kinh khủng như vậy mà vạn tượng hợp lưu chỉ lực giờ phút này cũng đánh vào kia tam nhãn thần nhân trên thân một kích liền đem hắn đánh huyết nhục vỡ nát trần mặc trước mắt thiên đ i ệ lại lần nữa biến n o xem ra tự thân đúng là thông qua được thứ một trăm năm mươi nguyên tầng chỉ là không có dư lực lại hướng trên leo lên ta nhận vua h ã n cao giọng kêu gọi ngay sau đó một đạo thần quang về xuống chân mặc chỉ cảm thấy nục thân thương thế vì đó một t h a n h vết thương tại lấy cực nhanh tốc độ khép lại thí luyện giả thông qua một trăm năm mươi mốt tầng cửa ải nhưng phải ngũ dai diễn thần binh vô ngẩn trong hư không t r u y ề n ra một đạo không mang theo mảy may tình cảm thanh âm cái gọi là diễn thần binh lấy từ diễn hóa thiên địa vạn vật chi ý vực này thần binh cũng không có cụ thể kiểu dáng có thể từ võ giả tự hành điều kiện diễn hóa lại diễn hóa xuất thần binh sẽ căn cứ quanh mình thiên địa pháp t ắ c khác biệt thể hiện ra rất nhiều huyền diệu chi lực đây là thượng cổ thiên đình nội tình một bộ phận hiện ra cho đến ngày nay không ai biết rõ diễn thần binh nên cụ thể như thế nào chế tạo chỉ biết rõ nên như thế nào sử dụng lại không người rõ ràng lần này thiên đình bí cảnh đến tột cùng còn có bao nhiêu diễn thần binh đã trải trải qua mấy cái thời đại có thể như cũ không dùng hết một bộ sáng áo giáp màu bạc hiện hiện tới cùng nhau còn có một cây t r ư ờ n g thương cái này chỉ là diễn thần binh cơ sở nhất trạng thái trần mạc nắm bắt tới tay trên luyện hóa nên như thế nào sử dụng liền muốn xem bản thân hắn ngũ giai rỡ y nt hờ binh vẫn là từ thiên đình luật chế có thể nói là cái này một thời đại cao cấp nhất bảo khí chân mặc vào tay tiếp nhận lấy chân khí ôn dưỡng luyện hóa diễn thần bình có thể lớn có thể nhỏ trọng lượng cũng có thể tiến hành điều chỉnh sau này mình thi triển pháp thiên tượng địa rốt cuộc không cần lo lắng không có tiện tay bình khí còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là thực lực bản thân nếu có đột phá diễn thần binh cũng sẽ tùy theo thuế biên tăng lên đương nhiên nhiều nhất chỉ có thể tăng lên một giai cho dù như thế cái này cũng là cực kỳ khó được bảo vật đầy đủ tự thân dùng tới một thời gian thật dài luyện hóa xong diễn thần binh một đạo cửa ra vào hiện hiện chỉ cần thông qua đạo cánh cửa này trận thứ ba khảo nghiệm liền bắt đầu không ai biết rõ trận thứ ba khảo nghiệm cụ thể là cái gì hết thể đều là ngẫu nhiên diễn hóa cho đến ngày nay thiên đình bí cảnh mở ra rất nhiều lần trận thứ ba khảo nghiệm chưa từng có lặp lại qua trần mặc ngồi xếp bằng chữa thương tận lực khôi phục tự thân thương thế thẳng đến làm đủ vạn toàn chuẩn bị hắn lúc này mới cất bước bước vào trong đó cửa ra vào sau cực kỳ an toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào trần mặc d o xét cảnh tượng trước mắt đây là một tòa cung điện trong cung điện có một đạo cửa ra vào đạo cánh cửa này toàn thân thuần màu trắng rất giống thiên địa huyền môn nhưng lại có một chút khác biệt cửa ra vào trước huyết hải chi chủ các loại ba người ngồi xếp bằng xem ra bọn hắn ba người so với mình muốn sớm trước kết thúc cửa thứ hai khảo nghiệm hiện tại cái này ba người hết sức chăm chú cũng không rõ ràng cụ thể ra sao tình huống không chỉ có như thế chỗ này thuần màu trắng cửa ra vào tại bọn hắn ba người trên thân đều bắn ra một đạo lực lượng ngăn cản ngoại giới đối thứ nhất cắt quấy nhiễu trần m ặ c cất bước đi đến thuần màu trắng cửa ra vào trước phân hóa ra một sợi chân khí thăm dò cửa ra vào chỉ một thoáng đạo đạo tin tức l i ề u chuyện trong tim chỗ này cửa ra vào cũng có thể gọi là thiên địa huyền môn hoặc là nói đây mới là lúc ban đầu thiên địa huyền môn bây giờ từng cái trong thế giới xây dựng thiên địa huyền môn đều là đối cái này đạo huyền môn mô phỏng mà thiên đình cường giả sở dĩ xây dựng tòa này thiên địa huyền môn cũng không phải là vì muốn để hai phe thế giới d u n g hợp tại thận hải bên trong kéo dài hơi tàn bọn hắn sở dĩ tu cái này huyền môn mục đích là vì đem s ắ p bị thận hải bao phủ thậm chí đã bị thận hải bao phủ thế giới vớt ra thiên đình quả thật bị thận hải hủy diệt nhưng cái này cũng không hề đại biểu thiên đình đối mặt thận hải không có bất kỳ năng lực chống c ự nào đông đảo thiên đình cường giả từng thử qua vô số thủ đoạn đối kháng thận hải hoặc là tối thiểu trì hoãn nó đối cái này phương đông thiên địa ăn mòn tòa này thiên đ i ệ huyền môn chính là thành quả một trong. Võ giả lấy tại ự lực lực thân thông thiên địa huyền môn. thiên thức thận huyền huyền phận nhập hải câu lượng môn, môn lượng cùng ý thức bắn gia nhập vô ngần giả gia vô địa địa đem sẽ võ bộ ý trong.、Tại、vô biên vô tận thận hải bên trong có chút thế giới mặc dù sắp bị thận hải ăn mòn xong nhưng vẫn có lưu bộ phận sinh cơ còn có nhân tộc nghỉ lại ở trong đó có chút thế giới dù cho bị thận hải triệt để ăn mòn có thể nội bộ vẫn có thận hải sinh linh d i ễ n hóa đạn sinh không chỉ có như thế bởi vì thế giới bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng thậm chí bị triệt để ăn mòn thế giới gần như sụp đổ thời khắc thường thường sẽ có một đợt phản kháng hoặc là xúc tích lực lượng tạm làm ẩn nút t h ậ n hải đối với cái này không có để ý như vậy nó vô luận thôn phệ thế giới nào đều là lấy cực kỳ chậm chạp tùy ý phương thức hoặc là nói nó quá mạnh mạnh đến dù là không hề làm gì cuối cùng cũng có một ngày nó cũng sẽ thắng về phần nhanh chậm chuyện này đối với nó mà nói không có ý nghĩa một vạn năm cũng tốt một trăm vạn năm cũng được tại nó mà nói đều là một cái trước mắt đương nhiên t h ậ n hải sinh linh có lẽ sẽ có chỗ phản ứng chỉ để thôn phệ hết một cái thế giới bọn hắn là thật có thể đạt được c h ỗ t ố t trần mặc việc cần phải làm chính là đem tự thân một phần lực lượng đưa vào thiên địa huyền môn bên trong lại từ nó bắn g a nhập thần hải bên trong tìm tới những cái kia bị thận hải ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng thậm chí là triệt để trượt xuống tiến thận hải thế giới sau đó tìm tới những thế giới này giới hạch hoặc thiên đ ị a chi linh giới hạch là một phương thế giới trọng yếu nhất một phương thế giới thiên đ ị a pháp tắc đều do nơi đ ầ y đàn sinh mà thiên đ ị a chi linh cũng có thể xưng là thiên đạo hoặc thiên đ ị a ý thức tìm tới hai cái này hoặc là tối thiểu tìm tới một cái võ giả lại dùng cái này vận dụng thiên đ ị a huyền môn chi lực liền có thể đem kia phương thế giới từ thận hải chi thủy bên trong lôi ra tới đương nhiên cái này có thất bại phong hiểm giả sử bị một ít cường đại thận hải sinh linh phát hiện đối phương liền tất không thua gì từ những cái k i a cường đại thận hải sinh linh miệng bên trong cướp m i ế n g ăn mà nếu như thất bại võ giả muốn tổn thất chính là tự thân một phần lực lượng c ầ n t i n h dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục tới tu vi trong thời gian ngắn cũng rất khó lại để thắng nhưng cũng vô tính mệnh nguy hiểm nếu là thành công như vậy thu hoạch sẽ cực kỳ phong phú thận hải cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng đại biểu cho hắn có rất nhiều cơ duyên võ giả đem tự thân lực lượng bắn gia nhập một phương khác thế giới tại một phương khác thế giới có thể hấp thu những lực lượng khác tăng lên hóa thân đợi cho trở về lúc hóa thân cùng bản thể sẽ dung hợp là võ giả tăng lên tu vi ngoài ra nếu có được đến giới hạch hoặc thiên địa chỉ linh võ giả còn có thể cẩn thận tham lộ nội bộ thiên địa phát tắc thậm chí nếu như thực lực đủ mạnh c h i t để nắm giữ phía kia thế giới cũng không phải không có khả năng thông qua loại phương thức này thiên đình xác thực chỉ h o á n thận hải ăn mòn nhưng cũng chỉ là chỉ h o á n cuối cùng thận hải vẫn là bao phủ tất cả thế giới bao quát thiên đình ở bên trong thậm chí làm kia một giọt máu phủ xuống thời giờ cái này chỉ h o á n thận hải thôn vệ thế giới thủ đoạn xem ra đều có vẻ hơi bật cười nhưng vô luận như thế nào thiên đình thời đại cường giả xác thực cuối cùng tự thân thủ đoạn tận khả năng chỉ hoãn thứ ba khảo nghiệm chính là tiến về một phương khác bị thận hải a n mòn thế giới lấy được giới hạch hoặc thiên địa chi linh trần mạc lập tức cũng không trần trờ quả quyết ngồi xếp bằng trên đất đem tự thân lực lượng chậm dại đưa vào cái này phương đông thiên địa huyền môn bên trong theo hắn tiến bảo thiên địa huyền môn rốt cục có hành động bảo quang lưu chuyển huyền diệu thần quang đại t á c đạo đạo hà huy nở rộ vô tận pháp tắc x é lẫn hóa thành trật tự thần liên mở ra một đầu đạo lộ đem bọn hắn bốn người ý thức cùng bộ phận lực lượng bắn g a nhập vô ngần thận hải bên trong chương hai trăm linh chín quỷ dị thế giới yêu ma loạn thế một thối để cho người ta buồn nôn như muốn nôn mửa thối quanh mình mùi thối không ngừng nhảy lên vào mũi khang chân mặc chỉ cảm thấy tự thân nhất hầu một trận cuộc n u ộ n mùi vị kia hắn không thể quen thuộc hơn được là thi sú chân mặc dò xét trước mắt hết thảy nơi xa s ắ c trời như máu trước người là một bộ lại một bộ khô g ầ y thi thể phần lớn sớm đã hư thối bốc mùi có chút thậm chí sinh ra giỏi rồi chính mình c ố này hóa thân hiện tại được x ư n g tụng cực kỳ yếu đuối hắn bắn ra tới lực lượng xác thực rất nhiều nhưng một bộ phận trên đường s ó i mòn một bộ phận khác dùng cho tạo dựng hóa thân thích tướng phương thế giới này chủ yếu là thích tướng phương thế giới này phát tắc Phương sinh. tại loại này tình huống giới thận hải pháp tắc liền trở thành thế giới này cơ sở nhất pháp tắc một trong tự thân nhất định phải thích đứng cái này một pháp tắc mới có thể ở cái thế giới này tồn tại không phải hắn liền sẽ giấu ngoại lai virus bị thế giới bản năng bài xích còn có thể sẽ bị thận hải sinh linh phát hiện đủ loại tiêu hao dưới tạo dựng ra thân thể này cực kỳ yếu đuối so với phổ thông thanh niên trai tráng còn muốn hơi yếu cái này cũng được sưng tụng rất không tệ thực lực bản thân cường đại b á n ra tới lực lượng cũng nhiều hơn huyết hải chỉ chủ bọn người thực lực không bằng chính mình lúc này xây dựng hóa thân chỉ sợ sẽ càng thêm yếu đôi chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không cùng mình giáng lâm một chỗ mà là phân tán tại giữa thiên địa cái này đạo thứ ba khảo nghiệm giữa bọn họ với nhau đúng là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng có thể hợp tác trở thành đồng đội bất quá hết thể điều kiện tiên quyết là chính mình có thể sống sót vô luận là nửa đường bị thận hải sinh linh phát hiện vẫn là bị phương thế giới này q u ỷ dị hay là những cường giả khác chém giết như vậy đều tính thất bại thậm chí dù là chính mình cuối cùng không thể tìm tới giới hạch hoặc thiên đ ị a chỉ linh có thể chỉ cần có thể an ổn sống đến cuối cùng trở về như vậy c ố này hóa thân trưởng không lực lượng đồng dạng sẽ cùng bản thể dung hợp lại quá trình này không có bất kỳ hao tổn à o bởi vì hiện tại hắn ngưng tụ hóa thân căn bản cũng không phải là hóa thân chính là tự thân một bộ phận huyết khí có cùng một gốc ý thức cũng ở chỗ này trần mặc nếm thử điều động tự thân lực lượng ngưng tụ huyết khí chỉ là thân thể này thực sự quá yếu đuối có thể điều động huyết khí số lượng quá ít quá ít tự thân nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm một cái khác đồ vật bồi bổ hắn nắm thật chặt y phục trên người ánh mắt tìm kiếm quanh mình hết thảy y phục này chính là thiên đ ị a huyền môn chỗ diễn hóa có thể thay tự thân chống cự thận hải s â m lấn cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đem tự thân ý thức an ổ n đưa về ha ha này làm sao còn có cái không chết theo danh vọng đi. Chỉ gặp một da lông vàng xám thân hình sáu thức có thửa chảy nước miếng xị ẩn toàn thân phát ra huyết tinh xú khí hình người cậu yêu chính em tàn hung ác nhìn mình chằm chằm mấu chốt nhất chính là đầu này cậu yêu thực lực không mạnh như tại huyền tiên h l i n h giới yêu thú muốn miệng nói tiếng người thấp nhất đến có tiên thiên tu vi mà trước mắt cái này cậu yêu bất luận nhìn thế nào cũng không có khả năng có thực lực mạnh như vậy t r â n mạc tuy nói thực lực không tại vừa ý biết ở đây thuộc về thiên nhân võ giả lực k h ô n g chế cùng sức quan sát còn tại chỉ bất quá phương thế giới này bị thận hải ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng vì vậy hắn thần niệm lực lượng t u y ệ t không thể ngoại phóng không chết liên mẹ hắn nhanh lên cho láo tử lăn đi lên kia cậu yêu tiếng nổ gấm t é t trong tay roi đột nhiên co lại phát ra thanh t h ú thanh vang hoàng gia ngài bốc giận người này sống tới cũng không dễ dàng ngài lại đem hắn cho cốt chết chúng ta việc này coi như càng không tốt làm một tên thân hình khô gầy đầy mặt hồng quang lao giả thấy thế vội vươn tay đi cản lao giả nói liên tục mang mời thật vất vả đem cậu yêu k h u y ê n đi hắn liền lại đi đến hố cốc bên cạnh v ớ t xuống một đoạn dây thừng h ồ hậu sinh mau lên đây đi đừng ở bên trong đợi xem chừng những bệnh trần mặc bắt lấy dây thừng thân hình mạnh mẽ bất quá hai ba bước liền thoát ly cái này miệng mấy mét chỉ sâu hô to trong hầm ng ng ng ngộn xộn chất đống đại lượng thi tờ lờ hế số lượng nhiều nói ít có mấy trăm cỗ hố cốc bên ngoài tùy ý dựng lấy mấy chỗ t ố t lều i bên trong có rất nhiều thân hình khô gầy hắn tự trốn tránh nghỉ ngơi mà tại t ố t lều i cách đó không xa là một chỗ ngay tại khai quật đường sông hậu sinh người chết có thể lại xuống tới đây là người hiện tự có thiên tướng lão giả cười hắc hắc rất là nhiệt tình trần mặc lại nhìn ra được hắn sống không được bao lâu bây giờ hổng quang đầy mặt tựa như cực kỳ khỏe mạnh kỳ thật chỉ là hồi quang phản chiếu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lão giả sống không quá đêm nay táo giả rất là hay nói lôi kéo trần mặc đi đến túp lều bên trong không ngừng nói chuyện có lẽ là hắn mơ hồ cảm giác được tự thân tình huống nghĩ tại tối nay đem tất cả nói cho hết lời trần mặc cơ hồ một mực trần mặc chỉ là ngẫu nhiên gật đầu phụ họa hai câu quanh mình cái khác dân phu nghe được trần mặc có thể khởi tử hoàn sinh trong mắt cũng hiện lên một tiêu kinh ngạc nhưng cũng chỉ lần này mà thôi bọn hắn sớm bị một ngày lại một ngày nặng nề g h lao động ép khô tất cả thể lực lại khó có tâm tư quan tâm chuyện khác bọn hắn thậm chí không thèm để ý trước đó chưa thấy qua trần mặc bởi vì vô luận như thế nào lại tới đây dân phu chỉ có một khả năng đó chính là chết chỉ bất quá kiểu chết bên trên khả năng có chỗ khác biệt thôi nghe láo giả nói dông dài cùng g i n g thuật trần mặc đôi trước mắt tình huống cũng có hiểu biết tất cả dân phu không phải bị bắt tới chính là trường sinh huyện huyện lệnh lừa gạt chỗ này bán cho vị kia hát phong yêu vương mà những n à y dân phu muốn vì ngoài ba mươi dặm tiểu nam sơn trên hát phong yêu vương tu mương nước đem nước sông dẫn tới tiểu nam sơn bên trong hồ chạy là không thể nào chạy mất có hai con cầu yêu trông giữ dân phu mũi chót nhưng so sánh l ô mũi người linh quá nhiều dù là vụ n trộm nhảy vào trong sông chạy trốn đều sẽ bị bắt được mà những n à y bị bắt được dân phu sẽ bị kia hai con cầu yêu nuốt sống vào vụng bên trong vì vậy cái này hai con cầu yêu cũng không thấy thế nào quản dân p u vì chính là để bọn hắn chủ động chạy trốn tốt có thể làm cho mình nhiều hơn một ngụ h u ế t thực t r â n mặc một mực nghe rất cẩn thận thông qua lão giả tự thuật còn có nói bóng nói gió hắn có thể kết luận một điểm đó chính là yêu ma trên thế giới này rất phổ biến không nói khắp nơi đều có nhưng các nơi trong núi tất có yêu ma tồn tại t hai họa nhân tộc phương thế giới này yêu ma nhiều như thế nghĩ đến cũng là bởi vì thiên địa pháp tắc có chỗ biên hóa không phải vừa mới kêu cậu yêu nhiều nhất bất quá ngàn cân khí huyết chỉ lực tuyệt không có khả năng miệng nói tiếng người càng không khả năng có được linh trí yêu ma nhất sáng đạn sinh thực lực muốn so phổ thông nhân tộc mạnh hơn nhiều lại chưa thụ giá hóa dục vọng của bọn nó càng thêm trực tiếp chân trụi thả r ự c tiếp t ô n sinh linh vệ huyết h t cơm đều là bình ì thường t sự một đạo kêu gọi vang lên có người gõ vang gáo nguyên bản hoặc nằm hoặc ngồi dân phu một cái đều đã tới tinh thần lao giả đồng dạng lôi kéo trần mạc tiến đến xếp hàng chờ đợi lấy nhận lấy đồ ăn Mỗi người một người c á i t h ô bát xứ, bên trong là thanh tịnh thấy xứ, n là đáy ư ớ c c ơ m c ò n có hai cái nắm đấm lớn nhỏ, đấm t h không ấ y r ắ m đen. Vất đào Vất vả một ngày mươi n nước, dân phu đoạt được đồ ăn chỉ có những thứ này. Trưng g được chỉ có phu thứ đoạt đồ quỷ dị thế giới yêu ma lo ạ thế hai trần mặc nhìn xem những thức ăn này đã có thể đoán được đại đa số dân phu hạ tràng hoặc là không làm việc rất nhanh bị đánh chết hoặc là siêng năng làm việc sau đó chậm rãi m ệ t chết cắn một cái nắm đen cảm giác vẫn là r i n h r í n h phức tạp đồ ăn lạnh khổ mới mì chay cục đá đều có hương vị khá phức tạp ăn được một ngụm trần mặc cũng có chút tưởng niệm tự mình phu nhân nhưng lúc này thân thể đói khát đã không lo được những n à y hai cái đen xỉ nắm đồ ăn nuốt vào miệng trần mặc ngửa đầu đem nước cháo uống một hơi cạn sạch phủ tạng bắt đầu tiêu hóa đồ ăn thể nội hội tụ ra từng tia từng sợi khí huyết chi lực hậu sinh chưa ăn no lão giả lại vây quanh trong chén nước cháo bị uống sạch sẽ hai cái đen nắm đồ ăn còn tại trần mặc lộ ra mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu trên thực tế không chỉ có là hắn tuyệt đại đa số dân phu cũng chưa ăn no bụng ăn đi bất quá ăn ngươi phải giúp ta chuyện lão giả cười cầm chén đẩy tới không có lập tức đi đón xin hỏi lão nhân ra cụ thể ra sao sự tình trần mặc mang theo n g h i hoặc không hiểu đặt câu hỏi ta vừa mới nhìn ngươi coi như có lực khí mình lại hỗ trợ đem ta trôn liền trôn ở cái kia trong hố lao giả t h ầ n sắc bình tĩnh thản nhiên xem ra hắn cũng rõ ràng tự thân sống không qua đêm nay chuyện cũ kể người đã chết t ố t xấu nhập thổ v i an ta không muốn nát tại bên ngoài trên thân cũng không có gì đáng tiền đồ vật liền hai cái này nắm đồ ăn nghĩ mời ngươi giúp ta một tay lao giả tiếp tục mở miệng ngữ khí một mực rất là hiền lành sở dĩ mời trần mặc giúp mình là bởi vì hắn lúc trước liền nhìn ra được trần mặc còn có khí lực có thể giúp đỡ đi trôn chính mình mà cái khác dân phu làm một ngày Hiện tại đối â u còn có c này lực các Nhưng nếu với điều thỉnh cầu này trần mặc không chần chờ trực tiếp đáp ứng lão giả lúc này mới lộ ra tiểu dung đem đen nắm đổ ăn đưa cho trần mặc chính mình thì là vội vàng đứng người lên t hậu sinh ngươi nếu có thể còn sống ra ngoài nếu là tiện đường liền giúp ta đi huyện thành phía tây đại liêu thụ thôn tìm nhi từ ta lưu nhị cậu nói cho hắn, biết cha hắn, chết ở chỗ này, để hắn ngày lễ ngày tết đừng quên cho hắn tra hóa văn mã lao giả nằm tại trong hố sâu trong miệng vẫn là không cầm được nói rông dài đột nhiên thân hình hắn cấp tốc có rún bắt đầu toàn thân trên dưới gân cốt cũng sẽ không tiếp tục nghe sai sự ngũ tạng lục phủ nhục thân huyết khí kiệt lực bộc phát muốn sống thêm một lát nhưng cuối cùng là hết cách xoay chuyển trong mắt của hắn ánh mắt lấy cực nhanh tốc độ ảm đạm đi hát bạch phân minh hai mắt cuối cùng biến thành màu xám trắng đục ngầu chân mặc khe khẽ thở dài cầm lấy một bên thùng u sắt hướng trong hố lấp trôn bùn đất chết cũng tốt thế giới này phổ thông bách tính chết rồi có khi lại so với còn sống chịu tội mạnh lấp trôn xong thi thể chân mặc ngồi trên mặt đất dẫn động tự thân khí huyết chi lực tự thân thâm hụt nghiêm trọng còn phải tìm chút cái khác đồ vật làm bổ sung chân mặc mục tiêu rất là rõ ràng nhìn chằm chẳ dĩ nhiên thế giới quy tắc khác biệt tự thân sở hữu công pháp cũng không thể sử dụng thậm chí không có cách nào hấp thu thiên địa chỉ lực nhưng chỉ cần có đầy đủ khí huyết lực lượng làm bổ sung trần mặc c ỗ này hóa thân đủ để tăng lên tới tiên thiên viên mãn cấp độ thời gian từng phút từng giây lưu chuyển trần mặc một mực tại ôn dưỡng lúc trước tích xúc một sợi khí huyết chỉ lực chỉ chờ thời cơ phù hợp đem nó buộc phát tiêu hao ngay chấm n g ư ỡ n thăng thiên địa vạn vật t an tính lại trốn ở t ú p lều bên trong dân phu ghé vào đống cỏ khô trên co lại thành một đoàn tận lực để cho mình dễ chịu chút k i hai con cầu yêu thì là một trái một phải ghé vào hai bên t ú p lều bên cạnh nghỉ ngơi tại bọn chúng bên cạnh còn có rất nhiều xương cốt cùng không ăn xong t h ị t nát t r ầ n mặc c ẩ n thận rèn luyện trên tay quốc cái này quốc cán cây gỗ bị hắn rỡ xuống bây giờ cầm tại trong tay ngược lại cũng có thể làm binh khí sử dụng thằng đến đêm khuya giờ tí xác nhận hai con cầu yêu đều tại ngủ say chân mặc lặng yên xê dịch bước chân nói đến kỳ quái tại phương thế giới này ban đêm đám người tụ tập lúc thận đối với không có hoàn toàn hóa t hành chính mình đồ ăn thế giới thận hải cuối cùng hết thạy thủ đoạn xâm lấn thận hải sinh linh càng là nghĩ hết biện pháp thấm b ả o mà đối với cái này món ăn trong âm ngược lại không có quá nhiều chú ý bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sớm tối đều sẽ bị thôn vệ chân mặc bọn người chính là muốn tại thận hải cùng thận hải sinh linh miệng bên trong danh ăn đem sắp bị triệt để thôn vệ thế giới từ thận hải bên trong lôi ra quốc mài đến sáng loáng ánh sáng ngoi sáng chân mặc cất bước đi hướng cậu yêu kia cậu yêu ngủ được hương thở hôn hẹn toàn thân trên giới phát ra đặc biệt cho khí cùng b u i tối chân mặc tâm chỉ một thể sức keo hợp nhất thiên n h â n võ giả cường hành o lực không chế để hắn có thể nắm giữ trên thân mỗi một chỗ chi tiết hơn hai trăm cân khí huyết chi lực phù hợp một điểm đ ỗ n g nhiên một phát chỉ nghe tranh một tiếng chắn như tuyết ngân quang tựa như tấm lụa xẹt qua cầu yêu cổ họng nó bị đau thất t ỉ n h một đôi đen như mực mắt chó nội t r ư ờ n g muốn phát ra âm thanh tiết h hầu lại tựa như một cái phá phong dương ôi ôi rung động chỉ có thể phát ra nghẹn nào trần mặc thân hình thuận thế để ép ấn ở cầu yêu hai con chân trước hé miệng không ngừng nuốt nó giữa cổ họng dâng trào ra nóng hổi tiên huyết cầu huyết a ngái còn mang theo một chút mùi thôi trần mặc lại như ăn mưa rào. kia cầu yêu hai đầu chân sau trên không trung không ngừng phát lực mánh đ ạ p nhưng mà chỉ là p h í công bất quá mấy hơi thở công phu nó liền lại không lực phản kháng trần mặc bờ môi đỏ thấm tựa như từ trong địa ngục bỏ ra tới khát máu ác quỷ. yêu huyết nóng hổi bị hắn không ngừng chuyển hóa làm tự thân chỉ lực trong tay cuốc lại lần nữa vận chuyển lại trần mặc thuần thục xé ra chó bụng từ đó cứ thế mà kéo ra chó tâm chó tâm không nhỏ so người trưởng thành nắm đấm còn muốn lớn hơn hai ba vòng bây giờ còn tại nhẹ nhàng run dậy đây là yêu thú toàn thân tinh huyết chỗ trần mặc bất chấp gì khác trực tiếp sinh gặm miệp lớn cắn xé ngai ngái ấm áp trái tim không kịp nhai từ từ liền đem nó nuốt vào trong bụng hắn nụt thân đói khác lấy cực nhanh tốc độ tiêu hóa cái này bị nuốt vào trong bụng huyết thực chính mình huyết khí lực lượng cũng tại tấn manh kéo lên từ trước kia hơn hai trăm cân thẳng tới sáu trăm cân đại quan gầu một đạo trộn lẫn lấy nộ khí kêu gào văng lên trần mạc không ngạc nhiên chút nào hắn đã sớm cân nhắc đến điều ấy kia x u ấ t sinh cứu giác sao mà linh mẫn nhất định có thể nghe được không t r ú n g phiêu tán mùi máu tươi cái này x u ấ t sinh thấy đồng bạn mình bị giết không chúng phiêu tán mùi máu tươi kích thích hung tính nó lại không trốn đảo ngược trần mạc vào tới đột nhiên xuất hiện gầm lên giận dữ bừng tỉnh không biết bao nhiêu vẫn còn ngủ say dân phu bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái k i a cầu yêu n à o về phía trần mặc trần mặc thân eo hôn éo lấy một loại cực kỳ q u ỷ dị góc độ tránh thoát nhào cắn d ậ m chân toàn lực một c ư ớ c hướng cho eo sói người đầu đồng thiết cốt eo mềm như l u hũ cái này cho tự nhiên cũng là đồng dạng hơn năm trăm cân khí lực bộc phát chỉ nghe răng rắc một tiếng xương lưng trực tiếp bị trần mặc dấm nát ngao ủy hệ phát ra thống khổ nghẹn nào thân thể trong khoảnh khắc co lại thành một đoàn trần mặc con người nhanh chóng lại là một đao tiết hầu bị cắt v liền liền ánh mắt đều trong suốt d ó c rách yêu huyết trào lên c h â n mặc nằm sấp trên người cầu yêu từng ngụm từng ngụm ướt rất nhiều dân phu gặp này tình huống không khỏi dọa đến đần độn tại nguyên chỗ trong mắt bọn hắn có thể s u n g vô địch thân hình như gió có thể tùy ý ngược sát bọn hắn cầu yêu bị c h â n mặc nhẹ nhõm chém ghi hết đây quả thật là ngoài dự liệu của bọn họ có thể ngay sau đó nhìn c h â n mặc nằm sấp trên người cầu yêu miệng lớn n u ố t cầu huyết cuối cùng còn đem con chó kia tầm cứ thế mà kéo ra đến ăn hết cảnh tượng như vậy xác thực quá làm người ta sợ hãi có chút lá gan nhỏ bé người sớm bị dọa ngây người tại nguy mà tâm tư so sánh linh hoạt lá gan khá lớn người đã ở suy nghĩ lặng lẽ thoát đi chân mặc quản không được những n à y yêu huyết nhập thể làm hắn thực lực tiến một bước tăng trưởng cái này hóa thân lực lượng rốt c ụ c đạt tới ngàn cân khí huyết chi lực dĩ nhiên cùng mình nguyên bản thực lực so sánh vẫn là rất yếu nhưng dầu gì cũng tính có một chút sức tự vệ chỉ cần có thể an ổn trở về cái này hóa thân ẩn chứa lực lượng đều sẽ cùng tự thân chỗ dung hợp không thể không nói lần này mình xác thực đến đối địa phương phương thế giới này có quá nhiều yêu ma bọn hắn chính là thiên địa dựng dục mà thành bản thân khí huyết bên trong liền ẩn chứa lực lượng phát tắc đem bọn nó đều giết lấy được lực lượng tuyệt đối đủ để cho thuế phạm c h â u bổ sung năng lượng viên mãn dù cho tìm không thấy giới hạch hoặc thiên địa chi linh chỉ cần có thể an ổn trở về tự thân cũng tuyệt đối có thể tiến hành lần tiếp theo t h u ế biến lại nhờ vào đó cơ hội xung kích vạn tượng cảnh giới theo hai con cầu yêu bị chém giết trần mặc chỉ cảm thấy có từng điểm từng điểm kim quang chạy vào thể nội tâm thần chìm vào thể nội tự thân trong đan đ i ể n có một phương tử ngọc hốt bản là chính mình trước đây chém giết x â m lấn thương huyền giới ma đạo thiên nhân đạt được trần mặc không hiểu hắn tác dụng nhưng một mực mang ở trên người lại chưa từng ngờ tới cái này từ ngọc hốt bản lại theo tự thân cùng nhau đi vào phương thế giới này thường thiện trừ á t lệnh Trần hốt trên tứ, thượng thiên tác cùng minh này bản đình Mạc cuối bạch cái cổ chế tác chỉ bảo là đây ý vật, phải â nhân n cường phát cho tộc trong người nhưng... thiên đình thiệt công thông qua cái này mai hốt bản từ thiên đình bên trong hối đoái các loại tu hành tài nguyên binh khí pháp bảo công pháp bí tịch lúc trước cái này mai hốt bản cũng không bị kích phát nhưng trần mặc xác thực đem luyện hóa dù là chỉ là bị động luyện hóa thàng đến trần mặc tiến vào thiên đình bí cảnh lại giáng lâm vương thế giới này nó tùy theo cùng nhau mà đến lúc này mới kích phát hắn toàn bộ hiệu dụng trần mặc tâm thần chìm vào trong đó lập tức nhìn thấy rất nhiều tin tức lưu truyền thiện công sáu trăm tám mươi bảy đây là chính mình vừa mới giết chết hai con cậu yêu đ o ạ t được ngoài ra còn có rất nhiều có thể sử dụng thiện công hối đoái đồ vật các loại tu hành tài nguyên diễn t h ầ n binh công pháp b í tịch đều có chỉ có thể nói thông qua thiện công có thể hối đoái thiên đình tuyệt đại đa số tích lũy chỉ có một số nhỏ không thể lấy được nhưng cái này giá cả cũng không rẻ trong đó rẻ nhất một viên nhất giai đan dược tên là phục hổ b ả o đan võ giả nuốt có thể tăng d à i một hồ chi lực giá cả cần c h ọ n vẹn ba điểm thiện công mà dù là một kiện để thông mạch võ giả sử dụng không ra gì diễn tân binh đều cần trọn vẹn một vạn năm điểm thiện công t r â n mặc đến lại giết bốn năm mươi cái cầu yêu mới có thể gom góp nhiều như vậy thì i ệ công nhưng thông qua cái này thưởng thiện phạt ác lệnh có thể hối đoái đồ vật thật sự là quá nhiều cũng quá để cho người ta động tâm húng chi coi như mình dùng xong vậy cũng không tính lãng phí trung q uy vẫn là sẽ trở lại tự thân bản thể tâm thần từ thưởng thiện phạt ác lệnh bên trong rút ra trần mặc đảo qua trước mắt đông đảo dân phu vẫn có một bộ phận chỉ ngây n g ố c đợi tại nguyên chỗ nắm chặt chạy đi ở lại chỗ này một con đường chết trần mặc nhìn về phía đông đảo dân phu đảo có chút gan lớn tâm tư linh hoạt người hiện tại cũng sớm đã chạy còn lại người ngược lại là số ít lúc này bị hắn một nhắc nhở như vậy coi như còn không có kịp phản ứng dân phu cũng bắt đầu hết sức chạy trốn dĩ nhiên lấy bọn hắn hiện tại trạng thái có thể có bao nhiêu an ổn sống sót cũng không tốt nói nhưng bọn hắn cũng minh bạch lưu tại cái này nhất định là một con đường chết trần mặc tại k i a hai con cậu yêu trên thân tìm kiếm một phen quả thật tìm tới hai con hầu bao bên trong là một chút tán t o á i tiền bạc cộng lại có bốn năm hai dáng vẻ cái này cậu yêu nhà thông thái mắt có linh trí rất nhiều tập tính cũng cùng nhân loại càng thêm giống nhau không chỉ có thích g n thị chín lại thiên vị vàng bạc hai con cậu yêu sau lưng còn có cảng cường đại yêu vương phía sau bọn họ là có một cái thế lực. cái thế lực này phát hiện cái này hai con cậu yêu bị giết nói không chừng liền sẽ truy tra việc này nếu như còn có cái khác cậu yêu như vậy thì có thể nghe được trên người mình có bọn hắn đồng loại mùi màu tươi mình cũng phải nắm chặt đi tuyệt không thể lưu tại tại chỗ ngồi chờ chết trần mặc động tác cực nhanh sờ lên một đôi không biết là a phá dài cỏ hắn đạp mạnh lấy bước chân hướng phương xa đi đến hắn không có địa đồ càng không có tới qua phương thế giới này hoàn toàn không biết quanh mình hoàn cảnh như thế nào nhưng một đường dọc theo quan đạo hành tấu nhất định có thể tìm tới có dấu vết người chỗ liên tiếp đi mấy cách giờ thẳng đến ánh bình minh vừa ló dạng phổ chiếu đại địa trần mặc x a x a trông thấy một tòa cỏ tranh quán rượu cái này cửa hàng l ẻ loi trơ trọi mở tại quan đạo bên cạnh quanh mình ít có người đi đường văng lai cái gọi là xa thuyền điếm cước nha vô tội cũng nên giết loại này cửa hàng mở ở chỗ này nếu là gặp người quen hoặc là con sai hay là thực lực khá mạnh người vậy bọn hắn tự nhiên là thành thành thật thật làm ăn nhưng nếu là gặp người xứ khác t i ê u tám thành liền sẽ biến thành hát điếm trần mặc ngược lại là không lo lắng ngàn cân khí huyết chi lực không coi là bao nhiêu cường hành có thể người bình thường cũng kiện không phải là đối thủ của mình húng chi chính mình liên tiếp đi đường mấy canh giờ không riêng vô cùng nói khát khí lực cũng sắp bị ép h ô là nên tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt chủ quán trong tiệm nhưng còn có cái gì ăn uống t r ầ n mặc bước vào quán rượu bên trong cao giọng kêu gọi cỏ tranh dựng cửa hàng cực kỳ đơn sơ mấy chương rất có năm cổ xưa cái bàn gỗ tùy ý bày ra cửa hàng bên trong một người mặc vải thô mập lùn trung niên nhân đang ngồi lấy nghỉ ngơi gặp có người đi tới vận b i ệ u dự ữ vững tinh thần chỉ là trên dưới dò xét một phen t r ầ n mặc hắn lại ngồi trở xuống có tiền chân mặc gặp này tình huống lấy ra một khối bạt vụn mập lùn nam tử lập tức tinh thần tỉnh táo d ù chương hai trăm mười một tham quan ô lại thổ hào thân s i vô đức một chân mặc kéo qua một đầu khăn mặt lau khô trên bàn vết máu như hắn dự đoán tiệm này đúng là hát điếm tâm thần chìm vào thượng thiện phá tác lệ tự thân tích lũy thiệt công trực tiếp tăng vọt đến một nghìn tám thất mười hai giờ bởi vậy có thể thấy được hai người này đến tột cùng hại bao nhiêu cái mạng người trần mặc giết chết bọn hắn đoạt được thiệt công lại do、so、cậu yêu còn nhiều chút quán rượu trong phòng bếp còn thừa lại một chút ăn uống lúc này đều bị trần mặc tìm đến bánh ngô tạp mặt bánh bao dương muối duy nhất được xương tụng là thịt món ăn cũng chỉ có một nửa ướp mặt thịt cái này cũng bình thường bực này ven đường cửa hàng nhỏ cho dù là đứng đắn làm ăn cũng sẽ không chuẩn bị quá nhiều ăn thịt trần mặc như do cuốn mây tan đem đồ ăn sạch sẽ lại tại trong t i ể u phô cẩn thận tìm tòi cửa hàng còn có ba lượng hai tiền bạc một bạc một bạc một bậu còn có một bộ sạch sẽ vải thô y phục cùng dây vải những này đều bị hắn tìm、đến. dây s ắ c thực không v ừ a chân nhưng cũng có thể xuyên dù sao cũng so dày còn mạnh tại quán rượu tìm kiếm lúc chân mặc đột nhiên dừng lại thân hình hắn nghe được có đồ vật đến đây nhưng cũng không phải là nhân tẩu quán rượu bên ngoài đi tới một cái hắc b ì cậu yêu thân hình bất quá năm thước nữa có thể toàn thân gân cốt cực kỳ tinh giản giả dặn cái này cậu yêu ra lông thủy quang trượt trượt xem xét liền biết có giá trị không nhỏ chân mặc thần sắc lạnh nhạt cất từ trong phòng bếp tìm tới đoạn đao dậm chân đi đến đại đường chính là người giết ta kia hai cái thuần chất nhi hắc cậu cái mũi nhẹ người ngữ khí chậm rãi xem ra đối tượng thân thực lực vô cùng có tự tin. ngươi vì cái gì không chịu thành thành thật thật đ ả o mương nước đây chỉ cần mương nước sữa tốt vương thượng tự nhiên sẽ thả các ngươi đi có thể ngươi giết ta kia hai cái chất nhi vương thượng sẽ cho là ta hành sự bất lực hắc cầu nói lời này lúc đột nhiên nhiều mấy phần ác khí. ta cũng chỉ có giết ngươi đem ngươi tâm móc ra giao cho vương thượng nó nói lời này lúc không khỏi liếm m ô i một cái trần mặc lấy bọn hắn là huyết thực bọn hắn sao lại không phải đồng dạng thực lực cường đại huyết khí tràn đầy nhân tộc võ giả yêu thú nuốt sau đồng dạng có thể được cực lớn tăng thêm kia cầu yêu thoại âm rơi xuống song trưởng lợi trào chớp mắt biến hóa trong chốc lát tăng tới hai thước có thừa trần mặc thân hình như gió hướng trước đ ộ t đi quanh thân khí huyết hòa làm một thể tham lang thức gấp hai khí lực bột phát hai ngàn cân khí lực ngưng làm một thể trường đao pha không chém về phía trước chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến tia c ầ u yêu trong lúc vội vàng dựng lên xong trào lại ngăn trở một đao kia nó trên mặt hiện hiện một kia n h a r ă n g cười sơ tại lúc trước nhìn qua chính mình kia hai cái chất nhi vết thương nó liền biết do trần mặc thiện dùng đao một kích phong hầu vì vậy sớm có phòng bị tranh lưới dao pha không phát ra một đạo tiến dung trần mặc tay trái nắm một thanh sắc bén dao t h a vô cùng thông thuận mở ra hắt cậu yêu nhất hầu nó trên mặt tràn đầy không hiểu cùng kinh ngạc đôi mắt bên trong tràn ngập không thể tin nghĩ phá nó、no、chó đầu nó cũng muốn không minh bạch vì cái gì có thể có người trong thời gian ngắn liên tục hai lần phát lực lại đều là toàn lực tự thân khí huyết chi lực căn bản không nhận bất luận cái gì chấn động một kích toàn lực sau tức thời liền có thể phát ra kích thứ hai cái này với hắn mà nói là tuyệt đối không thể nào sự t ì n h hắn cũng chưa từng gặp người làm được qua chân mặc đối nục thân trưởng không chỉ cẩn thận tỉ mỉ cái này tự nhiên không phải một cái cấu yêu có khả năng nghĩ minh bạch một dao phay mở ra cổ họng yêu sinh mệnh lực cường đại vẫn chưa chết đi chân mặc một cước đặt ra hai tay ngăn chặn kia cậu yêu s ó n g trảo lại lần nữa bắt đầu thôn vệ trên người nó khí huyết cậu yêu kiệt lực muốn phản kháng lại không có thể bay nhảy mấy lần sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua không còn cho nó bất luận cái gì phản kháng cơ hội t r â n mặc thể nội khí huyết chấn động nếm thử ảnh hưởng cậu yêu thể nội khí huyết để hắn càng nhanh chạy ra cung cấp tự thân ướt b ư ớ c này tiểu thủ đoạn đối với hậu thiên võ giả được sưng tụng cực kỳ khó khăn có thể tại t r â n mặc bực này thiên nhân võ giả tới nói thực sự tính không được khó khăn dường nào dưới sự dẫn đường của hắn hắc cậu yêu thể nội khí huyết không ngừng từ trong cổ chạy ra bị hắn miệm Trần mặc tự thân khí huyết chỉ lực cũng đang không ngừng kéo lên từ ngàn cân chỉ lực t h ắ n g tới đến ba ngàn lượng trăm cân cầm qua một bên đ o à n đao hắn t h u ậ t tiết hầu lại lần nữa xé ra cái này hắc cầu yêu thi thể lấy ra kia còn tính ấm áp trái tim không kịp đ u n g đấu hắn trực tiếp sinh ăn tự thân khí huyết chi lực lại tăng vọt hơn năm trăm cân nhìn xem trên mặt đất cầu yêu thi thể trần mặc đi trở về trong tự phô tìm đến nước sạch rửa mặt sạch sẽ trên thân vết máu thay đổi một thân sạch sẽ y phục thiên địa huyền môn chỗ diễn hóa xuất bộ kia y phục bị hắn luyện hóa nắm giữ thu nhập n ụ c thân ở trong bây giờ đã có quần áo không còn cần hắn diễn hóa qu làm xong những n à y hắn đem tâm thần chìm vào thượng thiện phạt gác i lệnh bên trong cái này hắc cầu giết chóc nhân tộc vô số chém giết nó trần mặc đoạt được thiện công cũng khá hậu hĩnh hắn tích lũy thiện công đã đạt tới hơn ba điểm hắn không có ý định tiếp tục tích lũy mà là trực tiếp hối đ o á i một viên phục hồi b ả o đan nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống kêu h phong yêu vương có thể sẽ tiếp tục phái người truy sát chính mình cũng có thể có thể sẽ đích thân độc thủ chính mình đối nục thân nắm giữ h o à n mỹ có thể điều động toàn thân khí huyết phát huy ra chiến lực mặc dù viễn siêu cùng cảnh giới cờ giả động lòng người lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc nếu chỉ có một phần lực lượng t r â n mặc dù là dùng da hoa đến cũng rất khó chiến thắng có được mười phần lực lượng đối thủ vì vậy tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất t r â n mặc lựa chọn hối đoái thưởng thiện phạt các lệnh phù hiện ở giữa thiên địa quanh mình tiên h địa lực lượng hội tụ t r â n mặc nín thở ngưng thần cực kỳ cẩn thận quan sát nhưng bất quá c h ư ớ c mắt một viên bảo đàn xuất hiện đan trên thân hiện hiện một đầu đàn văn ngoài ra tại cái này mai đ a n dược xuất hiện lúc phản phất thật có hổ gầm bên t a i bờ vang lên chân mặc thấy cực kỳ cẩn thận nhưng vẫn không phát hiện cái này mai đ a n được lạ như thế nào xuất hiện chỉ có một điểm hắn có thể xác định cái này đan dược t u y ệ t không phải thiên địa huyền môn từ một phương khác thế giới đưa tới mà là c h ố n g giống hiện lên ở phương thế giới này thường thiện p h ạ t tác lệnh chính là thiên đình thủ đoạn dựa vào bản thân thực lực bây giờ chỉ sợ vẫn không có thể lực tướng hắn nhìn trộm cẩn thận trần mặc hiện tại cũng không có ý định đi cẩn thận suy nghĩ chỉ là quan sát quanh mình thiên địa xác định vừa m ố i ba động cũng không ảnh hưởng thế giới này thận hại lực lượng hắn lúc này mới tiếp nhận viên kia đan dược đi đến quán rượu trong hậu đường nước phục hồ bảo đan bất phản trần mặc nước đan này quả thật nghe được trận, trận tiếng hổ gầm giống như có một cái hổ g ữ đứng tại trước người mình đưa nó toàn thân tinh khí quán thâu nhập tự thân bên trong cái này là đan dược gần chứa khí huyết lực lượng ước chừng có hai ngàn cân t ả hữu một cái phổ thông sơ quân không sai biệt lắm cũng chính là như thế khí lực chỉ bất quá người bình thường nuốt cái này đan dược nhiều nhất hấp thu bảy tám phần dược lực những người còn lại sẽ ở quá trình hấp thu bên trong lãng phí nhưng trần mặc khóa lại n ụ c thân tinh khí làm cho tuyệt không tiết lộ ra ngoài dược lực tại nhập thể một s á t na liền bị tham lam n ụ c thân lấy cực nhanh tốc độ thôn vệ sạch sẽ, sẽ. h ã n có khả năng điều động n ụ c thân huyết khí cũng rốt cục đi vào sáu ngàn cân đại quan thực lực thế này vô luận là đặt ở thương huyền giới vẫn là huyền tiên giới đều có thể xưng bá trăm dặm c h i địa tại một phương huyện thành làm cường già đỉnh cao chỉ là không biết tại phương thế giới này thực lực thế này đến tột cùng ra sao cấp độ nhưng từ vừa mới giao thủ bên trong t r â n mặc có thể đại khái đánh giá ra cái này hắc cầu khí huyết lực lượng sẽ không vượt qua bốn ngàn cân chỉ là không biết sau lưng nó vị kia hắc sơn yêu vương đến tột cùng có cỡ nào tu vị t r â n mặc tìm một kiện cũ á o đem kia hắc cầu thi bao lấy quăng lên người hắn chuẩn bị mang theo cái này cậu yêu thi thể tiến về phương thế giới này quan phủ phụ cận nhìn xem phương thế giới này quan phủ sẽ có gì phản ứng chương hai trăm m ư ơ i hai tham quan ô lại thổ hào thân sĩ、si、vô đức hai nếu như trùng hợp gặp phải kia trường sinh huyện huệ lệnh nếu như thực lực bản thân đầy đủ liền trực tiếp đem người giết sau đó lại nhìn phương thế giới này triều đình phản ứng như thế nào là sẽ phát binh t h i ế u phỉ vẫn là sẽ chiêu an chính mình chính mình muốn tìm giới hạch cùng thiên địa chi linh không có gì ngoài muốn tăng lên thực lực bản thân bên ngoài từ phương thế giới này cường giả trong tay n g a n h n ó n g đúng là nhanh nhất phương thức nhất là nhân tộc hoàng triều tất có quốc vận long khí hội tụ tự thân nếu là có thể chấp trường ngọc tỷ liền có thể nhanh nhất tìm tới thiên đ i ệ chi linh muốn từ không thành lập một cái hoàng triều rất khó khăn vẫn là dùng có sắc tương đối phù hợp mà giới hạch thì càng là như thế chỉ cần có thể nắm giữ thiên địa c h i linh thêm nữa thực lực bản thân đầy đủ như vậy tìm tới giới hạch cũng không phải là việc khó vì vậy cùng thế tục hoàng triều cùng cái này phương đông thiên địa nhân tộc cường giả tiếp xúc đều là không thể tránh né sự tình ngoài ra cùng bọn hắn tiếp xúc về sau cũng có thể hiểu rõ đến phương thế giới này công pháp tu hành nhìn thiên địa quy tắc biến hóa sau khi phương thế giới này võ giả lấy loại phương thức nào tu hành mặt khác nếu có cơ hội cũng có thể nếm thử đi tìm lấy người khác tung tích mình cũng huyết hại chỉ chủ đương nhiên cố nhiên là đối thủ cạnh tranh nhưng ở phương thế giới này giữa bọn họ với nhau cũng là có thể tín nhiệm minh h i ế u chỉ cần nói phù hợp như vậy song phương tuyệt đối có thể tiến hành hợp tác c h â n mặc c o n hắt cầu một đường hành cầu đạo lộ hai bên dần dần xuất hiện người đi đường vãng lai bách tính gặp hắn gánh vác yêu vật thần sắc là trong lúc kinh ngạc lại dẫn hoảng sợ hiển nhiên săn yêu người không nói tại cái này phương đông t i ê n địa tối thiểu tại phụ cận địa vực tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy tồn tại c h â n mặc đạt mạnh lấy bước chân hướng thành trì đi đến trước mắt thành trì c ũ nát tường thành lâu năm thiếu tu sửa có rất nhiều gạch đá đều đã mục nát trong thành trì ra phía ngoài đến bách tính phần lớn áo có miếng vá mặt có món ăn phụ trách phòng thủ cửa thành sai dịch ngay tại hướng tất cả bách tính trưng thu thuế cửa thành cửa thành ngay phía trên khắc lấy trường sinh huyện ba cái hơi có vẻ mơ hồ c h ữ v i ế t trần mặc gánh vác yêu thân đi vào trước cửa thành vãng lai bách tính đều né tránh chính là những cái kia trưng thu thuế cửa thành sai dịch lúc này cũng túi đầu xuống bọn hắn có ngốc cũng minh bạch một vị có thể săn giết yêu thú cường giả tuyệt không phải chính mình có thể đắc tội nổi trần mặc không coi ai ra gì nhanh chân đi vào trong cửa thành trong thành chỉ tình huống coi như tốt hơn một chút không có gì ngoài đạo lộ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa bên ngoài cái khác tình huống cùng một tòa phổ thông thành nhỏ cũng không có quá lớn trên lệnh. trần mặc bước vào nơi đây lại cảm nhận được một cỗ không đồng dạng lực lượng cách đó không xa có một cỗ đồng dạng thiên địa huyền môn chi lực tại cùng tự thân của minh cái này cho thấy huyết hải chi chủ bọn người bên trong tất có một cái ngay tại chính mình phụ cận lại ngay tại tòa thành trì này bên trong như thế rất khó được trước đây bốn người bọn họ cùng nhau đáp xuống phương thế giới này nhưng phương vị hoàn toàn khác biệt kết quả lại có một người cùng mình cự ly cũng không xa chỉ là không biết là hai người bọn họ v ậ n khí tốt hay là bởi vì giáng lâm thời điểm tất cả nhân gian cách cự ly cũng không tính là quá xa trần mặc cũng là không đội mà đi tìm đối phương vẫn là trước xử lý trong tay sự tỉnh trọng yếu hơn xin hỏi vị này tráng sĩ cái này cậu yêu thế nhưng là ngài rất chết một tên mặt có quý khí thể trạng phúc hậu l ã o giả run rẩy đi tới dò hỏi không sai lão nhân ra ngươi muốn mua con chó này chân mặt dừng lại bước chân hỏi tráng sĩ cậu ngài mau cứu chúng ta cả nhà đi l ã o giả bịch m ộ t quỳ lúc này kêu khóc nói lão hủ trong nhà bây giờ bị một lang yêu chiếm đoạt tại trong nhà của ta làm hại còn muốn cưỡng đoạt ta tiểu nữ mỗi ngày còn muốn ăn người ta nhà kêu bên trong gia đình đã bị hắn liền ăn thập l ư c cái lao giả ngữ khí kích động đang khi nói chuyện đã là một thanh nước múi một thanh nước mắt chỉ cần tráng sĩ n g à i có thể đổi u đi kia lang yêu lão hủ nguyện ý lấy một nửa gia tài làm tiền thù lao lao giả nói xong k h ấ u đầu quỳ lệ dập đầu không d ậ y nổi trong thành này hẳn là không có cái khác v õ đạo cường giả ngươi vì sao không đi mời bọn họ chân mặc rất là tò mò không khỏi hỏi nếu như cái này lang yêu thực lực cường đại đến trong thành tất cả cường giả đều không thể ứng đối cái kia lão người lại vì sao tin tưởng mình có thể giết lang yêu theo hắn mở miệng đặt câu hỏi lão giả sắc mặt ngưng tụ ngài có chỗ không biết cái này lang yêu là kia tiểu nam sơn hát phong yêu vương dưới chướng ba thống lĩnh trong thành cường giả đều không dám đắc tội kia hát phong yêu、vương. vì vậy tiểu nhân đi mời bọn hắn không ai đồng ý giúp đỡ ngài làm anh long quá giang chỉ cần ngài xuất thủ kia lang yêu tật nghe n ó n g rồi c h u ồ n lão giả tiếu dung đ ị n h nọn lời nói ở giữa cực điểm lấy lòng bản địa xác thực có không ít c ư ờ n giả g nhưng có gia có nghiệp tùy tiện động thủ lo lắng kia hắc sơn yêu vương trả thù mà trần mặc xem xét chính là ngoại lai hộ giết hết yêu đại khái có thể trực tiếp chạy thoát bản địa quan phủ mặc kệ sao trần mặc tiếp tục hỏi thăm nội tâm đối lao giả đến đây đã có đại khái suy đoán quan phủ cầu quan nơi nào sẽ quản hắn đã sớm cùng kia hắc sơn yêu vương kết bái lạnh nhấc lên quan phủ lão giả ngữ khí khó nén phẫn hận. vậy ngươi liền không sợ ta giết kia lang yêu hắc sơn yêu vương mệnh lại trả thù ngươi chân mặc ánh mắt lạnh lẽo ngữ khí trầm thấp chất vấn nói cái này lao giả nội tâm đ ỗ n g nhiên nhảy một cái nhất thời không biết nên làm gì đáp vẫn là nói là kia lang yêu nghe được ta vào thành hương vị cố ý để ngươi tới tìm ta gạt ta đi cho nó làm huyết thực chân mặc mặt lộ vẻ t i ế u dung ú âm thanh dò hỏi hắn mới vừa vặn vào thành không bao lâu lão giả trực tiếp xuất hiện còn không có hỏi hai câu liền quỳ xuống cầu chính mình hỗ trợ càng muốn xuất ra một nửa gia tài làm thù lao đây quả thật là tràn ngập sức hấp dẫn có thể càng khiến người ta sinh lòng hồng y cái này hắc cầu yêu thực lực không mạnh đều có thể thuận chính mình lưu lại hương vị một đường truy kích hơn hai trăm dặm kia lang yêu thực lực mạnh hơn k h i u giáp tất nhiên cũng càng thêm linh mẫn chỉ sợ còn không có tiếp cận thành thị tự thân đã bị hắn phát hiện bất quá cái này lang yêu thấy mình đến đây không có nghe ngóng rồi chuồn ngược lại là chủ động tiết sáo xem ra là đối t ự thân thực lực có tuyệt đối tự tin lão giả lúc này kịp phản ứng quay người muốn trốn lại phát hiện trần mạc thủ trưởng giống như thiết tháp g ắ t gao ngăn chặn bờ vai của mình dẫn đường ta muốn đi nhìn một chút kia lang yêu trần mạc mở miệng thủ trưởng phát lực trực tiếp bóp nát lão giả s â vai ngao chỉ nghe một đạo giống như như rết heo kêu gào vang lên láo giả khuôn mặt lập tức trướng thành heo căn sắc miệng há cực lớn không ngừng tỏ lại không phát ra được nửa phần thống khổ dên lên gì đi theo sau lưng hắn hai tên gia đình lúc này hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy hai chân như nhuộn ra không phải có chút di động láo giả t kêu dên có thể cảm ứng được trên bả vai mình càng thêm tăng lớn lực lượng hắn rõ ràng tự mình nếu không dẫn đường tuyệt đối sẽ bị trần mặc giết chết tráng sĩ ngài đi theo ta tiểu nhân cái này dẫn ngươi đi hắn vẫn gạt ra định nọt m ỉ cười đáy mắt ngăn không được hiện lên mấy phần âm tàn trần mặc tiện tay vứt bỏ hắt cầu thi cùng tại sau lưng láo、giả. một đường hướng trong thành mà đi bất quá một lát liền tới đến một chỗ vọng tộc dinh thự trước sân một cửa chính rộng rãi khí phái viện lạc chiếm diện tích không nhỏ ở huyện này trong thành tuyệt đối xem như số một số hai hào trạch viện lạc bên trong có nha hoàng i a đ ì n h đi tới đi lui mỗi người đều là nơm nớp lo sợ cái này cũng bình thường dù sao kia lang yêu thường xuyên m u ố t người lão giả đương nhiên sẽ không bị ăn xui xẻo cũng chỉ có tầng dưới chót nhất nha hoàn nô buộc bọn hắn sớm đã kỳ văn tự bán mình bán cho cái này chủ nhà ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội trốn chạy đi cũng là con được chết lưu tại cái này dinh thự bên trong còn có thể cầu nguyện hôm nay không phải mình bị ăn. chương hai trăm mười ba t h a m quan ô lại thổ hào thân sĩ vô đức ba lao giả một cái cánh tay rũ cục lấy mang theo trần mặc một đường hướng trong viện l ệ s ả n h đi đến trong s ả n h đang ngồi lấy một cái lang yêu lông tóc trắng như tuyết thân hình gầy gò cùng phổ thông tráng hán không có khác biệt quá lớn tốt nhất g ấ m t ứ xuyên bệnh thợ may bị cái này bạch lang yêu khoác lên người lại cái này lang yêu hai con chân trước bây giờ đã là năm ngón tay rõ ràng chỉ là còn hất lên một chút da lông thực lực này càng cao yêu cùng nhân loại ngược lại càng giống cái này cho thấy nó đang không ngừng tiếp cận hóa hình Ta nói ngày bạch lang yêu gặp lão giả đến đây lúc này đứng dậy quát lớn mặt có mấy phần sắc mặt giận dữ hiền chất nhanh cứu ta lão giả không kịp nghĩ nhiều một trận nháy mắt ra hiệu trong lúc vội vàng liền muốn hướng về phía trước chạy tới ẩm c h â n mặc đá ngang co lại trực tiếp đem lão giả đá bay ra ngoài nện ở bên trái lương trụ bên trên thân hình hắn một c h i ế c rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì nói đến ngũ tạng sụp đổ tử vong chỉ là dây lát sự tình bạch lang yêu giật mình chưa từng ngờ tới sẽ có bực này biến hóa ngươi dám gờ gớ hết đại vương c h a vọ ngươi để cho ta trở về làm sao cùng đại vương bàn giao bạch lang yêu trong tay chén t r à một ném lại từ bên cạnh thân rút ra một thanh pháp đ a o tới trần mặc cảm thấy kinh ngạc hắn vốn cho là lão giả chỉ là người gian tuyệt đối không nghĩ tới thế mà cùng yêu quái là thân ra xem ra thế đạo này hỗn loạn xác thực viễn siêu tự thân tưởng tượng ta chỉ có giết ngươi dùng ngươi làm tạ lễ cho đại vương bồi tội bạch lang mở miệng trong tay phát đao lấp lóe lạnh thấu xương hạt quang chém thẳng vào trần m ặ c mặt, mặt. k e n trần mặc dựng lên đoàn đao chặn lại trong tay đoàn đao khó có thể chịu đựng như vậy cự lực trực tiếp cắt thành mấy khúc lang yêu trên mặt hiện hiện nhân tính hoa y cười thậm chí còn có tham lam trần mặc vứt bỏ đao biên q u y ề n song q u y ề n tựa như linh xà ru đi đâm thẳng bạch lang mặt kia bạch lang cũng không ngờ tới trần mặc phát lực quỷ dị như vậy mau lẹ trong lúc vội vàng chưa thể né tránh hai mắt mị cốt bị trần mặc nệm cái vỡ nát nó chỉ cảm thấy hai mắt đỏ như máu thấy không rõ trước mắt hết thẻ sự vật nga ô bạch lang ng hiện hóa ra hơn trượng cao bản tướng kia thô to trắng đuôi đ ô n g đưa tựa như roi thép đem lệch s ả n h đổ dùng trong nhà rút đến cái thất linh bắt lạc lan g yêu mặc dù hai mắt v u ớ n g máu có thể lỗ thai vẫn như cũ linh mẫn lập tức nghe ngoại giới tiếng gió liền muốn nhảy ra cửa sổ đi trần mặc chỗ nào chịu thả hắn đi mũi chân nghiêng đá phát lực đem kia bạch lan g vừa mới vứt phát đao đá lên thân hình một cái trước mắt bắt lấy phát đao dậm chân đến đến bạch lang trước người đông nhiên hướng về phía trước chém vào kia bạch lan nghe được tiếng gió dít đào thân hình ố néo tránh thoát chưa từng liệu trần mặc phát lực quỷ dị phát đao từ dưới bụng nhập, đâm thẳng trái tim. Ô. bạch lang phát ra sau cùng gấm thét chân mặc ngớt xong, cũng cũng có. Có bạc xong bạch lang thể nội tinh huyết lại kéo ra nó trái tim yêu thú tự nhiên sẽ có yêu đan nhưng không phải bất luận cái gì một cái yêu thú đều có giống như cái này bạch lang còn không có tư cách ẩn dưỡng y ê u đan vì vậy nó trái tim chính là nó một thân chỗ t ì n h h ò a luyện hóa xong bạch lang khí huyết chân mặc tự thân lực lượng tiên một bước đạt được khôi phục bây giờ đã có vạn cân chỉ lực lúc này cả tòa trong trạch viện loạn thành một bảy chạy trốn người cũng có vui đến phát khóc người cũng cũng có chân mặc không quan tâm đám người phản ứng một mình đi đến viện lạc trong phòng bếp tìm kiếm ăn uống bây giờ hắn chỉ có thể ỉ vào tự thân chỉ lực chém giết mỗi một lần chém giết đều có rất nhiều tiêu hao tự nhiên muốn ăn nhiều chút đồ vật làm dự trữ những thức ăn này tiết b ụ chỉ cần số lượng đủ nhiều cũng có thể tăng thêm tự thân khí huy hắn ngồi ở chỗ này ăn cơm trong thành lại sớm đã hỗn loạn một mảnh bạch lang yêu bị g i ế t tin tức căn bản không che giấu được mới bất quá một lát liền đưa đến huyện lệnh trên b à n bên trên trường sinh huyện huyện lệnh dáng vóc thấp mà gầy cao không quá năm thước làn da n g ă m đen tựa như sáng than tại hắn tọa hạ là xuất thân bản địa huyện thừa dung mạo tuấn lãng ngũ quan đoan chính cùng huyện lệnh hình thành cực lớn tương phản ngoài ra chính là huyện úy cũng là trong ba người duy nhất có võ đạo tu vi mang theo người dáng vóc cao tráng toàn thân khí huyết tràn đầy cái này ba người chính là một trong huyện trọng yếu nhất tri chủ quan còn lại còn có tuần kiểm điện mục trụ sổ ghi chép các loại tử quan Những n quan quan g với hắn mà nói cho cấp trên tặng lễ cũng tốt cùng yêu quái kết bái cũng được đều là tìm chỗ dựa nếu là tìm chỗ dựa kia chỗ dựa cũng chỉ có phân chia mạnh yếu không có nhân yêu có khác chúng ta hướng triều đình thông báo việc này huyện u y cân nhắc ngữ khí mở miệng h ô t r ư ớ n g ngươi không muốn sống ta còn muốn sống đây huyện lệnh đột nhiên quay bàn phát bốc c h á y tới nhìn hắn thần sắc cực kỳ phẫn nộ quan viên cùng yêu ma cấu kết cái này tại đại chu cũng không phải là hiếm thấy sự tình có thể cái này cũng không đại biểu triều đình đối với cái này không có chút nào quản như thật thông bẩm triều đình để triều đình biết được nơi đây yêu ma cấu kết đồng thời còn có yêu ma ban ngày vào thành vậy mình coi như cho cấp trên đưa lại nhiều tiền bạc kết quả tốt nhất cũng là bị đánh thành bản thân càng lớn có thể là bị trực tiếp họ chạm cho nên việc này vô luận làm sao không có thể lên báo triều đình chỉ cần hắn không lên báo bên trong thành thế gia đại tộc cũng cùng chính mình sương si một mạch vậy liền không có vận đề gì về phần thăng đấu tiểu dân phần nàn căn bản không ai quan tâm cho dù có người đi cáo lại như thế nào quan lại bao che cho nhau chính mình cấp trên sẽ bảo đảm lấy chính mình không chỉ lấy dân cáo quan vốn là đại bất kính một trăm sát uy bổng đầy đủ đánh nát tuyệt đại đa số người xuống lưng coi như thực sự có người có thể đi đến kinh thành cáo ngự hình kia tầm thành cũng sẽ bị trở lại châu phủ bên trong thẩm tra xử lý tại đại chu quan chính là quan dân chính là dân quan lão gia chính là quan lão gia phạm vào thiên đại sai đó cũng là người trên người chính là muốn xử theo pháp luật vậy cũng phải những quan viên khác đến vòng không được trong đất kiếm ăn lớp người quê mùa đi xem vào nếu là lấy dân cáo quan còn hoàn thành k i a h á không loạn luân lý cưng ơ thường cứ thế mãi tất nhiên nước đem không nước đại nhân ngài chớ có khí ta cũng có như thế một kế huyện thừa trầm rãi mở miệng trong mắt lóe lên một tia âm tàn mặc dù kia bạch lang bị giết có thể cái này thủ l ĩ n h đạo tặc còn tại chúng ta trong thành ngài phái người mau mau khởi hành đem việc này nói cho ngài nghĩa minh đệ nhóm chúng ta lại nghĩ biện pháp ổn định cái này áp tặc để hắn lưu tại chúng ta trong thành đợi ngài nghĩa huynh đệ hoặc là nó bọn thủ hạ đến lại giết người này cho nó cho hạ giận như còn không được liền nghĩ biện pháp cho hắn hạ dược hoặc là làm chút liệt cựu đem hắn qua chén thừa dịp hắn thần trí không rõ lúc dùng khóa sát xuyên qua xương tỉ bà c h ó i gô đưa đi tiểu nam sơn kia vương đại hộ bị tặc nhân giết nhưng hắn trong nhà còn có không ít của cải chúng ta đều thu thập lại luận cho bên trong thành các đại gia tộc dẫn đầu còn có đông đảo bách tính thương hộ đều ra một bút bình yêu thuế chúng ta dùng cái này ngân lượng mua chút lễ vật liên đới lấy cái này tặc nhân cùng một chỗ cho ngài nghĩ tốt như vậy cho hắn chịu nhận lỗi huyện thừa c h ấ m rãi đem kế hoạch của mình nói đến càng nói huyện lệnh ánh mắt càng sáng vô luận là kia vương đại hộ lưu lại ngân lượng vẫn là thu lại bình yêu thuế đều muốn từ trên tay hắn qua một lần đến thời điểm cụ thể cho ra đi bao nhiêu vẫn là phải toàn bằng bọn hắn làm chủ tốt tốt tốt liền nghe hiếu hiển h u y n h kế sách trong thành này thân sĩ ngân lượng còn phải làm phiền ngươi hiếu hiển h u y n h dẫn đầu huyện lệnh cười to cẩn thận hướng về huyện thừa bàn giao nói nghĩ thu một bút bình yêu thuế tự nhiên đến có bên trong thành thân sĩ dẫn đầu trước giao ngân lượng thân sĩ cầm tiền bách tính mới có thể cùng theo cầm Đợi đến đủ khi tiền tiền chia chuyện thành công, thân hào tiền đủ số hoàng trả, bách tính sau số số sách. ba hào bách bảy trả, vậy ô l u n Sơn là Hát ê bên u huyện luận vương vẫn Về lệnh cùng bên trong thành thân sĩ, không có bất luận kẻ nào ăn là thiệt có bất sĩ, kẻ hỏi.、Về、phần thời gian nhanh hơn không đi xuống có thể vẫn muốn bị tăng thêm một đạo thuế má bách tính những cái tia lớp người quê mùa tại huyện lệnh bọn người trong mắt căn bản tính không được là người mã tam vũ ngươi bây giờ liền dẫn người đi vương ra đại trạch đem tiêu tặc nhân h ả o h ả o mời đến nói cho hắn biết hắn chém giết yêu tà tại ta trường sinh huyện có công bản quan đêm nay muốn tại dinh tự nội thiết hạ đến hội hào hào khao thưởng hắn một phen huyện lệnh đứng dậy ánh mắt rời về phía phía dưới tuần kiểm tô c âm thanh bàn giao nói dĩ nhiên huyện ủy thực lực mạnh hơn có thể huyện lệnh hiển nhiên không tin được hắn chỉ đem việc này giao cho chính mình tin được người hạ quan minh bạch một thân cựu phẩm q u a n bảo giữ lại dâu q u a y nón trung niên tuần kiểm cao giọng hồi đáp nói xong vội vàng đốt mấy tên sai dịch tiến đến tìm trần mặc b ó n g dáng mà huyện nha bên trong những quan viên khác cũng lần lượt ly khai đi bận rộn trưng thu bình yêu thuế sự t ì n h trừ bỏ huyện ủy bên ngoài mỗi người đều là một mặt ý cười bởi vì cái này trừ yêu thuế chỉ cần thu đi lên dĩ nhiên huyện lệnh huyện thừa bọn người cầm đầu có thể chính mình bao nhiêu cũng có thể có chút chút chương hai trăm m ư ơ i bốn khởi hành dự tiệc hương hỏa thần đạo một trần mặc vứt bỏ trên tay dê sơ n sườn không hổ là đại hội nhân gia phòng bếp ăn uống rất nhiều mới bất quá hai ba khắc công phu trần mặc tìm đến một cái nồi hầm thịt dê cùng g à vịt thịt cá c á c cái khác ăn thịt hắn bây giờ đ ó i k h á t những thức ăn này tự nhiên đều bị dùng để no bụng kể từ đó ngừng lại cũng có thể tùy ý xuất thủ phát huy tự thân khí lực xin hỏi vị kia chu sát bạch lang tráng sĩ nhưng tại trong phòng phòng bếp bên ngoài xa xa truyền ra một tiếng kêu gọi trần mặc dậm chân đi ra cửa đi ngoài cửa là một tên người mặc quan bảo quan viên cùng số lượng sai dịch dù cho phương thế giới này triều đình cùng đại càn đại ly cũng khác nhau có thể bằng vào quan viên cùng t r ê n h l ệ n h lại ở giữa quần áo sợi tổng hợp t r ê n h l ệ n h hắn cũng một chút có thể nhìn ra ai là quan ai là lại kiểu quan viên nhìn thấy trần mặc vải thô áo mỏng cách ă n mặc t ù y ý, trên mặt không khỏi bộc lộ kinh ngạc xem thường cùng e ngại nhưng rất nhanh liền c h e lại xin hỏi vị này trang sĩ cái này bạch lang yêu thế nhưng là ngài chỗ chém giết hắn tuy là tại hỏi thăm n ữ khí lại tương đối khẳng định thứ nhất là bởi vì lúc trước có gia đinh xác nhận thứ hai hắn mơ hồ có thể cảm ứng được trần mặc trên thân sao đ ộ n khí huyết trần mặc cũng không che lấp thực lực bản thân cho nên chỉ cần là v đều có thể cảm giác được hắn thực lực không tầm thường không tệ không biết chư vị tìm ta chuyện gì trần mặc cười nhẹ nhàng đặt câu hỏi tay cũng đã n ắ m chặt vừa mới tịch thu được phát đao khác địa phương quan phủ tình huống như thế nào hắn không rõ ràng nhưng trường sinh huyện quan phủ tuyệt đối đã nát ấ u đem bên trong tất cả mọi người giết có lẽ có ăn uống có thể cách một cái chặt một cái vậy tuyệt đối có lập mất vị này tráng sĩ ngài chém giết cái này bạch lang cứu một phương b á c h tính chính là một cái công lớn nhất là cái này vương ân kha hắn vi phú bất nhân ngài giết hắn chính là trừ bạo an dân huyện lệnh đại nhân được nghe việc này đối với ngài là vô cùng khâm phục thưởng thức tại trong phủ đệ thiết hạ t i ệ t tối phái ta đến xin ngài đi dự tiệc t h i ê n tiêu cựu phẩm quan viên không người hành lễ mở miệng nói kỳ thực bước chân đã ở lạng yên l u i lại hắn không rõ ràng trần mặc thực lực cụ thể như thế nào nhưng minh bạch có thể giết bạch lang liền nhất định có thể giết chính mình chỉ cần có một chút không thích hợp hắn sẽ lập tức cước để m ặ t d u vậy cái này t i ệ t tối huyện nha quan viên có phải hay không đều sẽ tham gia trần mặc hai mắt nhữ lại tinh tế hỏi đây là đương nhiên mã tam vũ lúc này đáp lại nói dĩ nhiên hắn cũng không rõ ràng huyện nha quan viên sẽ hay không đến đầy đủ chỉ là lúc này trước cắm đầu đáp ứng n g ồ n lại sự tỉnh để nói sau tạ chư vị nâng đỡ dạ t h i ệ t này ta nhất định đi trần mặc lúc này lộ ra tiếu dung huyện nha quan viên đều cùng một chỗ ngược lại là tương đối dễ dàng coi như động thủ muốn giết vậy cũng giết tương đối nhanh tránh khỏi chính mình từng cái đi tìm tốt tốt tốt mã tam vũ nghe vậy lập tức nhẹ nhàng t h ở ra nhìn mình bên cạnh mấy tên sai dịch nói mấy người các ngươi nhanh đi tìm người giúp tráng sĩ tắm rửa thay quần áo nói xong hắn lại nhìn về phía trần mặc hành lê nói biết không tráng sĩ tôn tính đại danh thỉnh cầu biết một hai ta cũng tốt trở về hướng huyện lệnh đại nhân thông báo trần mặc trần mặc mở miệm nói vậy kính xin tráng sĩ、si、ở chỗ này trước làm nghỉ ngơi đợi cho hiến hội chuẩn bị tốt ta lại đến xin ngài mã tam vũ chắp tay thi lễ q u a y người vội vàng ly khai hắn cũng không dám lại cùng trần mặc c á i này tuyệt thế hung nhân đợi cùng một chỗ người này làm việc không cố kỵ gì liền hắc sơn yêu vương dưới trương thống lĩnh cũng d ằ m i ế t vẫn là cách hắn xa một chút cho thỏa đáng còn lại mấy tên sai dịch ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết nên làm thế nào sự tình trần mặc tuy là một thân vải thô á o ngắn có thể t á o trên mướm máu toàn thân phát ra một câu căn bản không thêm che giấu hung lệ khí tức giống như trong núi mảnh thú đi nhộn nhị hết lần này tới lần khác cố khí thế này những này sai dịch cảm giác rõ rõ r à n g ràng vì vậy mới đem bọn hắn dọa đến không dám tùy ý động đậy n h ư khí thế kia mạnh hơn một chút lấy bọn hắn thực lực ngược lại khả năng không phát hiện được trần mặc thì lấy ra vừa mới lục soát n g ấ n lượng an bài những này sai dịch cho hắn chuẩn bị nước nóng rửa mặt thay quần áo có tiền mua tiên cũng được bạc vung xuống đi trần mặc nhu cầu tự nhiên là cấp tốc đạt được thỏa mãn cái này tiền hoa lại nhiều trần mặc cũng không đau lòng vốn chính là từ cái này nhà giàu trên tay cước tới đến không bạc hoa giã liền xài chân mặc cọ rửa sạch sẽ trên thân vết máu thay đổi một thân bộ đồ mới g i à y mới tại một gian lâm thời thu dọn ra trong phòng ngồi xếp bằng tâm thần chìm tại t h ư ở n g thiện phản tác lệnh bên trong tự thân tích lũy thiện công vừa đưa ra đến 6,700 dư điểm đủ để hối đoái bảo tượng hôn thiên đan một voi chỉ lực là năm cân tại cái này phía trên còn có man tượng hôn thiên đan một man tượng chỉ lực là một vạn hai năm trăm cân chân mặc tích lũy thiện công còn chưa đủ lấy hối đoái man tượng hôn thiên đan chỉ có thể trước hối đoái một viên bảo tượng hôn thiên đan ướt năm cân khí huyết lực lượng bị hắn hấp thu hầu như không còn thực lực bản thân tiến một bước tăng trưởng kết thúc tu hành đứng dậy đi hướng ngoài viện hắn cũng không có lãng phí bao lâu thời gian lúc này sắc trời vẫn là buổi chiều cự ly chạm vạn tối còn vẫn có một thời gian thật dài mấy sai dịch gặp trần mặc đi ra cửa phòng thân hình không khỏi dừng lại bọn hắn sở dĩ ở chỗ này chính là được can bài đến giám thị trần mặc nhưng nhìn xem trần mặc đi ra ngoài viện có trẻ con miệng còn hôi sữa sai dịch muốn đ u ổ i k ị p lại bị những cái tia kẻ g i ả đời ngăn lại không coi chừng t r ầ n mặc n g ừ n i lại tối đa cũng chính là một c h ầ u thoá mạng căng hết cỡ đánh hai mươi đánh vậy khởi xuống sai dịch đi phục xéo đi nhưng lấy bọn hắn thực lực nếu là không chết nhìn chòng chọc t r ầ n mặc kia là tuyệt đối không có năng lực này nếu là lại không xem chừng đắc tội hắn cái này hôn nhân kia mất đi tính mạng đều là bình thường ném việc phải làm vẫn làm mờ ất mạng người thông minh đều biết rõ làm như thế nào tuyển nói chẳng ra là lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có năng lực đến làm việc này cũng chỉ quan phủ một tháng mới cho vài đồng tiền bạc phạm không lên là chút tiền ấy liều Chân chân đi ra tòa này trạch lên tiền mạng. này là liều mặc tòa đi ấy dậm ra vi hoạt động nhỏ bé hoàn toàn bình thường đối phương vừa mới giáng lâm nếu như ngay từ đầu ngay tại bên trong thành chưa chắc có cơ hội như chính mình đồng dạng nhanh chóng bổ sung lực lượng nhưng hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu cái này rất quái dị đối phương còn sống nhưng hiển nhiên là ở vào bị khống chế bên trong trần mặc dọc theo dinh thự một đường hướng thành trì phía sau đi đến chung quanh người đi đường dần dần giảm bớt cuối cùng đi vào một người khói thưa thất chỗ nơi đây ít có người đi đường vài tòa trạch viện cửa phòng đóng chặt viện lạc nội ở nước có thể nghe tiếng nước n ở trần mặc đi đến một chỗ trạch viện trước nhẹ nhàng gõ vang bởi vì gió táp mưa xa có chút cổ xưa rơi sơn cửa gỗ đừng gõ đừng gõ đến rồi cửa gỗ bên trong rất nhanh truyền đến một đạo ồm quát khẽ cửa sân bị mở ra một cái dáng vóc tráng kiện phụ nhân trên dưới g ò xét trần mặc gặp hắn mặc quần áo chất liệu bất p h ẳ n lúc này mới lộ ra ý cười Nha, đại gia, ngài nhanh mời vào trong. chương này bận sân ra cửa t hai trăm ư ờ i một r n mươi năm g i giữ m khởi hành dự tiệc hưng hỏa thần đạo hai ngài hiện tại nếu là chỉ cần một hai cái tiểu nhân còn có thể làm chủ bán cho ngài phụ nhân kia cười nhẹ nhàng mở miệng rất nhanh giải nghĩa nơi đây tình huống nơi đây là người môi giới có mối đem hoặc m ặ t hoặc lừa gạt hoặc là tự nguyện bán mình người đều trông giữ ở đây nếu có nhà giàu muốn mua người hầu liền sẽ ở đây chọn lựa mà trường sinh huyện khiến chuẩn bị đem những người này mang đến tiểu nam sơn h i ệ n nhiên là không có khả năng để bọn hắn làm người hầu mà là để bọn hắn làm huyết thực bất quá chuyện này đối với c ó mồi mà nói tịnh không để ý bọn hắn chỉ cần kiếm được tiền liền tốt chân mặc do xét viện lạc tình huống trừ bọ phụ nhân này bên ngoài trong viện còn có mấy tên nắc hán thể trạng so với thường nhân trắng kiện nhưng cũng không võ đạo tu vi m a n theo chân mặc cẩn thận cảm ứng. xác định người chính mình muốn tìm ngay tại chỗ này về lạc trường đao trong tay b ô n g nhiên ra khỏi vỏ một đao phong hầu kết quả phụ nhân kia tính mạng còn lại mấy tên ác hán kịp phản ứng quay người muốn trốn còn có người hô to kêu gọi đồng bạn trần mặc động thủ tốc độ cực nhanh trước mắt liền đem mấy người giải quyết ngay sau đó lại có sáu bảy người từ các nơi xông ra có chút thậm chí cầm trong tay binh khí nhưng nhìn thấy sân nhỏ cảnh tượng không có chỗ nào mà không phải là bỏ mạng chạy trốn chỉ là bọn hắn tốc độ quá chậm ngắn ngủi bất quá ba lượng hơi thở công u đều bị trần mặc chém g h hết lúc này những cái kia bị giam giữ phụ nữ trẻ em không một không đem á chỉ là bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn không ra mừng rỡ cùng bất kỳ gọn sóng tâm tình gì tất cả chỉ lá chết lặng cùng ngốc trệ trần mặc ánh mắt nhất c h u y ể n rất nhanh phát hiện một người người này làn da trắng như tuyết nhưng cực gầy da bọc xương giống như k h ô lâu nhìn một cái gặp nàng trần mặc không khỏi nhớ tới chính mình trước đây chạy nạn thời điểm lúc ấy tự thân không sai biệt lắm cũng là như thế hãn tử trên người, người nọ g ư ờ i n cảm nhận được rất tỉnh tưởng thiên địa huyền môn khí thức lại nhìn hắn b ẻ mặt tuy nói cực kỳ gầy gò nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra bạch ngọc hà cái bóng tới nàng hiển nhiên cũng chú ý tới trần mặc nhưng lúc này khó có dư thừa khí lực làm b không giống với trần mạc giáng lâm nàng thực lực tu vi tại trong bốn người vốn là yếu nhất nhục thân huyết khí cũng không tính mạnh nàng giáng lâm tại phương thế giới này lại cấu trúc xong trước mắt hóa thân đã hao hết đại bộ phận lực lượng vì vậy giáng lâm ở chỗ này lâu như vậy nàng cũng không tìm tới cơ hội thoát khốn chỉ có thể tạm thời ở n u ố t trần mạc đi đến gian kia nhà cửa bên trong trường đao vẩy một cái trực tiếp đánh nát khóa cửa đẩy ra cửa phòng trong phòng mùi cũng không tính cỡ nào dễ ngửi mười hai mươi người chen ở chỗ này dù là như hôm nay khi không tính c â nóng có thể trong phòng hương vị như c ũ mười phần gáy mũi bạch ngọc hà thất tha thất tha u đứng người lên còn ó mùi m ặ tốt giọng nói của nàng rõ ràng suy yếu trong ánh mắt mang theo cảm kích nếu không phải vận khí tốt gặp trần mặc lấy nàng hiện tại trạng thái muốn tìm cơ hội thoát khốn chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy ngày bạch ngọc hà muốn dùng sức bắt lấy trần mặc cánh tay có thể toàn thân trên dưới cái nào cái nào đều làm không lên kỉnh liền liền bước chân đều lộ ra phù phiếm trần mặc gặp này tình huống lập tức một tay đem nàng cầm lên bạch ngọc hà quần áo trên người đồng dạng cũng là thiên địa huyền môn ngưng kết cực kỳ giám chắc sẽ không tùy tiện vỡ tan mang theo nàng đi vào trong viện phong bếp không cần trần mặc nhiều lời bạch ngọc hà đã ở tìm kiếm đồ ăn nàng giống như ác quỷ thôn vệ trước mắt tất cả có thể tìm tới ăn uống tự thân khí huyết lực lượng cũng đang không ngừng khôi phục nàng tuy nói cũng không phải là chuyên tu nhục thân có thể thiên nhân võ g i ả nhục thân dù là không đi tận lực tu hành nhưng ngày đem thụ chân khí nguyên khí cọ rửa nói ít cũng phải có vạn cân chỉ lực mà bạch ngọc hà xuất thân đỉnh tiêm thế lực tu hành giai đoạn trước tất nhiên lấy không ít linh được làm qua thăm thuốc nàng nhục thân huyết khí sẽ chỉ c à n g mạnh nơi đây tình huống ta đã xem xét không sai bị ệ lắm thế giới này thiên địa pháp tắc biến hóa yêu ma hóa hình cùng khai linh trí đều trở nên dễ dàng quá nhiều vì vậy có nhân tộc đều cùng yêu ma cấu kết làm hại bạch tính cũng tỉ như này phương huyện thành huyện lệnh lại cùng yêu ma kết bái lại dự định bao quát ngươi ở bên trong nơi này tất cả mọi người đưa đi cho vị kia hát sơn yêu vương làm huyết thực bạch ngọc hà liên tiếp không ngừng thôn vệ trước mắt đồ ăn trần mặc thì cẩn thận hướng n theo đông đảo đồ ăn nuốt vào trong bụng bạch ngọc hà sắc mặt cũng dần dần h ù n g n luận thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được c h ầ n đấy nếu như nói trước đó nàng là da bọc xương như vậy hiện tại bao nhiêu có một số người dạng vậy ngươi tiếp xuống định làm gì bạch ngọc hà nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn ngưng âm thanh d ò hỏi giết trường sinh huyện huyện lệnh bọn người nhìn từ bọn hắn trong tay có thể hay không lấy được thế giới này công pháp tu hành ngoài ra nhìn xem cái này đại chu hoàng triều phản ứng vô luận là tìm thiên địa tri linh vẫn là giới hạch n ư ợ n nhờ triều đỉnh chi lực không thể nghi ngờ là nhanh nhất lựa chọn chúng ta cũng không thể từ linh xây lại lập một cái triều đình kia lãng phí thời gian cũng quá nhiều trần mặc đối với tự thân kế hoạch tiếp theo thật không có dầu diếm trực tiếp nói thẳng ra tốt việc này ta có thể giúp ngươi bạch ngọc hà mang tới nước sạch rửa sạch dầu mỡ hai tay hơi chút suy nghĩ sau mở miệng nói nghe trần mặc kể song phương thế giới này tình huống cùng tự thân đối mặt cảnh ngộ nàng làm sao có thể không minh bạch nếu không có trần mặc cứu mình kia nhiều nhất tiếp qua hai ba ngày thời gian chính mình liền sẽ hóa thành yêu thú trong miệng huyết thực dĩ nhiên cũng không phải là thật có nguy hiểm đến tính mạng nhưng lần khảo hạch này không thể nghi ngờ là trực tiếp thất bại mà trần mặc chính cứu một mạng phòng ngừa chính mình trực tiếp tiếp nhận khảo hạch kết quả thất bại chỉ cần có thể tại khảo hạch trong quá trình này tích lũy đến đủ nhiều lực lượng dù là cuối cùng không thể hoàn thành khảo hạch chỉ cần an ổn trở về chính mình đoạt được thu hoạch cũng sẽ không thiếu bạch ngọc hà một quan không chịu thua thiệt người khác cái gì c h â n mặc lần này cứu chính mình phòng ngừa tự thân khảo hạch thất bại với mình lớn lao trợ giúp có qua có lại chính mình cũng nên tận lực hồi báo hắn hai người chúng ta, an. Hai người chúng ta hợp tác ngoảnh lại chấp trưởng ngọc tỷ tìm tới thiên địa chỉ linh cùng giới hạch đến thời điểm ngươi ta lại tưởng làm phân phối Coi như hai cái này đều không tìm được bọn hắn liền bắt đầu nội đấu cạnh tranh kia hoàn toàn là không có ý nghĩa sự tình thậm chí nếu như song phương hợp tác tương đối vui sướng như vậy hai thứ này đồ vật hoàn toàn có thể phân phối thậm chí là một người lấy đi một kiện lần này là ngươi cứu ta nếu không có ngươi xuất thủ ta lần này khảo hạch chỉ sợ lập tức liền sẽ thất bại thiên địa chỉ linh cùng giới hạch ta đều có thể giúp ngươi lấy được bạch ngọc hà uống vào một ngụm trà xanh ngữ khí nhẹ nhàng nói nàng rõ ràng chính mình bây giờ có thể sống sót cũng đã là n ắ m trần mặc hỗ trợ chỉ cần có thể an ổn trở về dù là không đạt được giới hạch cùng thiên địa c h í linh tự thân đồng dạng có thể có cực lớn thu hoạch là làm hồi báo hai thứ này đồ vật hắn đương nhiên sẽ không lại cùng trần mặc đi tranh cái này ngươi làm thật trần mặc ngữ khí hơi có vẻ trần trờ hắn sở dĩ hỏi như vậy cũng là bởi vì hắn coi như hiểu khá rõ bạch ngọc hà biết rõ nàng đã nói như vậy như vậy thì sẽ làm như vậy chương hai trăm mười sáu khởi hành dự tiệc t hương hỏa thần đạo ba mặc dù không rõ ràng thông qua khảo hạch đoạt được hồi báo sẽ là cái gì nhưng có thể tưởng tượng tuyệt đối là cực kỳ phong phú bởi vì lần này khảo hạch độ khó quá cao từ thận hải sinh linh bên trong cứu vớt một cái thế giới cái này tuyệt không phải người thường có thể làm đến cho dù là bọn họ đều là một phương thế giới bên trong đỉnh tiêm võ giả muốn làm được việc này cũng không phải chuyện dễ đầy đủ cao độ khó liền tất nhiên đại biểu cho đầy đủ phong phú hồi báo mà bạch ngọc hà hiện tại nguyện ý từ bỏ những n à y hồi báo lại trợ giúp chính mình đủ để thấy người này tính tỉnh bạch ngọc hà không nhiều lời, lời nói chỉ là nhẹ nhàng gật đầu vậy chúng ta trước hết quyết định như thế chân m ặ c đối với cái này không có tiếp tục già mồm cự tuyệt hắn biết rõ bạch ngọc hà nhận định sự tình người bên ngoài rất khó đi sửa đổi cùng lắm thì chờ lấy được thiên địa chi linh cùng giới hạch về sau lại nghĩ biện pháp từ phương diện khác đối nàng làm chút để ngủ húng chi bây giờ có thể không thể cầm tới hai thứ này đồ vật đều là bát tự không c ó cong lên sự tình hiện tại liền xoắn suýt nên phân chia như thế nào cái này hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì đây là bảo tượng hôn tiên đan võ giả n u ố t có thể tăng phúc tự thân năm ngàn cân khí lực ngươi trước ăn vào t u t có thể có sức tự vệ trần mặc tâm thần chìm vào thưởng thiện phạt gác lệnh bên trong lúc này hối đoái ra một viên đan dược cái này hối đoái đan dược tiện công nơi phát ra chính là vừa mới ghi hiệt những người kia người môi giới bạch ngọc hà như thế đợi chính mình trần mặc đương nhiên cũng sẽ không không có chút nào biểu thị c ú n g chỉ hai người hiện tại đã là đồng minh bạch ngọc hà thực lực mặc dù không kịp chính mình nhưng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cũng có thể phi tốc tăng lên không nói trở thành bất luận cái gì thế giới đỉnh tiêm đại năng nhưng ở một châu một phủ chỉ địa tuyệt đối được sung t ụ c c giả đa t ạ bạng ngọc hà tiếp nhận đan dược nói lời c ặ n t ạ nội tâm lại cho trần mặc ghi lại một bút rõ ràng chính mình hiện tại thua thiệt hắn càng nhiều nàng ở chỗ này p h ò n g bếp tùy ý tìm cái địa phương ngồi xếp bằng nuốt đan dược luyện hóa nội bộ huyết khí nàng luyện hóa đan dược tốc độ cực nhanh nhiều nhất bất quá nửa nén nhang công phu đan dược lực lượng liền đã bị nàng đều đặt vào tự thân giờ phút này nàng thân thể cấp tốc tràn đầy bắt đầu mắt ngọc mảy ngài da thịt h ơ i tuyết tư thái yếu điệu n ở nàng không còn như lúc trước bộ kia ra bọc xương trần mặc thì một mực trông coi nàng yên lặng chờ hắn kết thúc tu hành lúc này mới lên tiếng nói nơi đây huyện thành huyện lệnh mời ta ban đêm dự tiệc ngươi đến thời điểm canh giữ ở huyện lệnh ngoài phụ đệ nếu có người chạy trốn liền do ngươi giải quyết bạch ngọc hà nhẹ nhàng gật đầu chợ đôi mi thanh tú hơi n h í u nhìn về phía ngoài phòng nơi này có không ít người đều là bị những người kia người môi giới g ạ t đến bọn hắn lúc trước đã giúp ta ta bây giờ nghĩ đem bọn hắn đưa về các nhà đi trần mặc nhẹ nhàng gật đầu từ trong ngực lấy ra hai bao mảnh vàng vụn cùng bạc vụn t ố t ngươi trực tiếp đi làm là được ngừng lại thuận thiên địa huyền môn phương vị đi tìm ta là đủ hắn nói chuyện ở giữa đem ngân lượng giao cho bạch ngọc hà muốn đưa người trở lại các nhà đi cái này tuyệt không phải một kiện chuyện dễ có ngân lượng nơi tay bao nhiêu dễ giải quyết một chút. trên người của ta cũng chỉ mang nhiều như vậy ngươi cầm chức dùng nếu là không đủ ngươi ngay ở chỗ này tìm tiếp những người này người môi giới trên tay hẳn là cũng có tiền bạc t r â n mặc cuối cùng bàn giao một câu chợt đứng dậy ly khai trở lại vương ra trong trạch viện đại trạch đã bị đánh đảo qua một phen k i ê n mấy tên sai dịch nhìn thấy t r â n mặc trở về rõ ràng nhẹ nhàng thở ra t r â n mặc xếp bằng ở trong phòng ngồi xuống điều tức cẩn thận thị sát cẩn thận thị sát thế giới này thiên địa lực lượng lưu truyền trong thang o chốc một đạo tiếng xe gió văng lên chân mặc dỗi ra hai ngón tay c ạ n lấy một cái cái lao bị hắn vững vàng nắm chặt cái lao trên còn có một phong thư kiện trên thư nói rõ một chuyện đó chính là trường sinh huyện huyện lệnh cùng kia hát sơn yêu vương cấu kết đêm nay muốn hạ rửa cám hạ i chính mình lại huyện lệnh còn làm hai tay chuẩn bị đã phái người đi thông chi hát sơn yêu vương chính mình chém giết bạch lan một chuyện theo thư phụ tặng một tâm bản đồ dựa theo địa đồ đi nhưng từ trường sinh huyện thẳng tới ba cụ phủ lại từ ba cụ phủ ngồi thuyền toàn bộ vĩnh châu địa giới chính mình đều có thể đi chỉ. trần mặc nhìn xem phong thư này kiện không khỏi lộ ra ý cười đưa tin người biết rõ huyện lệnh nhu đẩu t h ắ thành cũng là huyện nha quan viên nhìn như vậy huyện nha cũng không có triệt để n á t ấu bao nhiêu còn có người có chút lương chi trần mạc nhận lấy thư tín hắn tự nhiên không có khả năng trốn hoặc là nói hắn chuyên môn lưu tại nơi này chính là vì các loại kia hát sơn yêu vương đến không giết kia hát sơn yêu vương chính mình làm sao tăng tiến thực lực nếu như hiện tại lui chẳng phải là thất bại trong gắn thớt thời gian trôi qua cực nhanh tựa như bất qua thoáng qua liền đến đến lúc chạm vào tối mạ tam vũ lại lần nữa đến đây mời trần mạc tiến về huyện lệnh phủ đệ huyện lệnh phủ đệ ngay tại huyện nha phía sau chiến lược rộng lớn xây dựng cũng cực kỳ khí phái gỗ lim là lương đã xanh làm gạch h ò non n bộ nước chảy đỉnh nghỉ mát thiên tỉnh đều có chi trong thành này tuyệt đối là đỉnh tốt phủ đệ chính s ả n h rộng rãi chuyên môn dùng để đại khách trong sảnh trang chi trang nhã đỏ mục d a cố nửa mới không cũ hai bên có treo danh ra da bức mực địa phương đưa vật trên kệ còn b à y biện một chút ngọc khí đồ cổ mấu chốt nhất là tại chính sảnh trung ương nhất cung cấp một tôn thần tượng cái này thần tượng thân người đầu hồ hai mắt đỏ t h â m có hung lệ khí tức lưu truyền thần tượng hai bên trái phải còn có một sói một rắn hai con t h n g thần trước tượng thần bày có hương hỏ trái cây cúng nhìn hắn tình huống xác nhận quanh năm hương hỏ không g ứ t t r â n mặc liếc mắt liền nhìn ra cái này thần tượng tuyệt không tầm thường hương hỏa phiêu tán thần tượng đang hấp thu hương hỏa chi lực không chỉ có như thế cái này thần tượng lại cấu kết thiên địa lực lượng còn có một cỗ sợi tơ liên tiếp lấy không biết bao nhiêu ngoài vạn giảm thần linh đây đúng là h i ế m thấy hương hỏa tu hành chi pháp tại cái này một thời đại n h â n tộc được xưng tụng là cực kỳ h i ế m thấy nguyên nhân đơn giản bởi vì thận hải giáng lâm so với luyện k h í sĩ hương hỏa người tu hành lại càng dễ nhận thận hải ảnh hưởng muốn tu hành khó chi lại khó nhưng lại chưa từng ngờ tới tại cái này một cái sắp triệt để trầm luân thế giới chân mặc có thể nhìn thấy hương hỏa chỉ đạo người tu hành lại nhìn hắn thực lực nên rất là không kém chỉ bất quá nhìn tôn này thần tượng bộ dáng đối phương t á m thành không phải nhân tộc trong chính sảnh huyện lệnh người mặc quan bảo trợ tại bên cạnh hắn là huyện thừa tiếp khách chủ bộ dáng n g ụ c bọn người tọa hạ thủ tuần kiểm liền cùng sau l ư n g trần mặc ngoài ra trần mặc còn phát hiện mấy vị võ đạo cường giả đồng dạng cười ha h a tiếp khách hiện nhiên cũng là bị huyện lệnh mời đến chợ t r ậ n người đối phó kêu hát son yêu vương lá gan bọn, hắn không có, nhưng đối phó trần gan bọn hắn không chỉ có mà lại rất lớn nguyên nhân đơn giản bởi vì bọn hắn cho rằng trần mặc là người tốt bọn hắn chỉ gặp trần mặc giết yêu trừ ác cũng không gặp hắn tùy ý động thủ giết người mà kia hát sơn yêu vương khác biệt đắc tội hắn hắn là thật dám giết người nghĩ đến vị này chính là kia chém giết bạch lang trần tráng sĩ a trường sinh huyện khiến gặp trần mặc lại chưa chủ động cho mình hành lễ lập tức lông mày không khỏi k h ẽ n h í u có thể nghĩ lại trước mắt cái này nhân mã trên liền sẽ là người chết cũng liền khác biệt hắn so đo mở miệng cười hô trần mặc ánh mắt nhìn chung quanh b ố n phía nghĩ đến huyện nha quan viên cùng bên trong thành cường giả dù cho không có đến đầy đủ cũng đã đến bảy tám phần Cong! dao Lười phát hiện đúng là mình máu ôi ôi trong mắt quả ăn tràn đầy không hiểu làm sao cũng muốn không minh bạch trần mặc tại sao lại đột nhiên bạo khởi bản năng muốn hướng vươn về trước tay vịn chặt một bên lương trụ có thể ngay sau đó liền đánh mất toàn thân khí lực triệt để sủi lơ s u i dưới mặc dù còn chưa triệt để đều chết hết nhưng cũng không sống nổi m ấ y hơi trong sảnh những cường giả khác gặp này tình huống không, khỏi thần sắc ngạc nhiên, không ngờ đến qua trong dây lát liền sẽ có loại biến hóa này trần mặc không nói hai lời trực tiếp bắt đầu giết người trần mặc đương nhiên sẽ không lưu cho bọn hắn dư thừa thời gian phản ứng cầm trong tay phát đao nhanh chân bước vào trong sảnh bậc tuấn lãng, trưởng lãng sinh huyện này hét thế ra đệ tử bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa không gặp chuyện không nhìn kỹ còn có thể một khi chân chính tao nộ sự tình chính là tốt mã rẻ tuổi trông thì ngon mà không dùng được tại dưới chân hắn là bên trong thành hai cố võ đạo cường giả thi thể hai người này thực lực s á c thực không kém so kế bạch lan còn phải mạnh hơn một bậc nhưng cùng hiện tại trần mặc so sánh liền thực sự không đáng chú ý Phúc. huyện thừa đến chết đều không muốn minh bạch trần mặc lại không sợ trên lưng mưu phản đại tội thật dám giết chính mình bọn hắn sở d ĩ không có sợ hãi dám tính toán trần mặc chính là chắc chắn người này có chỗ cố kỵ không dám tạo phản chưa từng ngờ tới trần mặc ngay từ đầu liền chạy tạo phản đi đại nhân thiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh đã làm sai chuyện việc này tất cả đều là kia huyện t h ừ a mưu đồ cùng ta tuyệt không quan hệ huyện lệnh sớm đã dọa đến toàn thân dun lệ bày hắn nếu là sớm biết do trần mặc thực có can đảm giết quan tạo phản vậy liền tuyệt sẽ không dám mưu tính việc này hắn sở di dám có này mưu đồ là bởi vì chỉ gặp trần mặc không thấy hắn từng ước hiếp b á c h tính bình dân vì vậy cho rằng người này là người tốt cho nên mới dám có chỗ mưu đồ bởi vì người tốt có điểm mấu chốt có nguyên tắc so người xấu muốn tốt khi dễ hắn phải sớm biết rõ trần mặc là cái dám mưu phản á c nhân kia là vạn không dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn ta nghe nói ngươi cùng kia hát sơn yêu vương là kết bái huynh đệ ngươi bây giờ còn phái người đi mời hắn đến đây trần mặc trong tay phát đao nhồi máu đạp nhẹ lấy bước chân hướng huyện lệnh tới gần hắn rất là thong dong cũng không có lập tức sốt ruột đi rét đối phương ta vậy cũng là bị, bị ma quỷ ám ảnh tất cả đều là yêu quái kia ép ta ta nếu là không cùng hắn kết、bái. hắn liền giết cả nhà của ta nha ta p h ả i đi ra người ta hiện tại lập tức liền đem hắn hô trở về lập tức liền đem hắn hô trở về huyện lệnh thần sắc đ ố i rối không ngừng giải thích theo trần mặc tới gần thân thể không ngừng lui về phía sau ngươi sợ hắn giết ngươi cả nhà liền không sợ ta giết ngươi cả nhà trần mặc trong tay nhốn u máu trường đao sáng lên cười nhẹ nhàng phát hỏi trường sinh huyện khiến n g h ẹ lời hắn phạm là sớm biết rõ điểm ấy khẳng định là nghĩ biện pháp đem chuyện này hồ lộ qua nguyên lai tưởng rằng trần mặc là cái sơ xuất giang hồ dễ gạt gấm chính đạo hiếp khách và không nghĩ tới người này là cái điên một lời không hợp liền triều đình mệnh quan cũng dám gi phải biết liền liền kế hắc sơn yêu vương cũng không dám tùy ý sát hại mệnh quan triều đình ngài là chính đạo chi sĩ nơi nào sẽ làm loại sự tình này huyện lệnh còn tại không ngừng cuối cùng đi vào tôn này điện thờ phụ cận hắn đột nhiên quay người quỳ lạy cao giọng hô ứ hổ tôn thần ở trên cứu ta tính mạng trần m ặ c lập tức cũng nghiêm túc nắm chặt trường đao trong tay hắn sở dĩ một mực ép hỏi cái này huyện lệnh chính là muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không gọi tôn này thần tượng trên thần linh càng muốn nhìn hơn nhìn tôn này thần linh như g á n g lâm nơi đây lại đến tột cùng ủng có cỡ nào thực lực không phải lấy thực lực của hắn đã sớm một đao kết liêu đối phương như thế nào lại cho hắn triệu hắn thần linh cơ hội trường sinh huyện huyện lệnh cực kỳ dùng sức g i ậ p đầu bất quá hai ba cái cái chán liền đã đổ máu huyết khí lưu chuyển tôn này hổ hình thần giống lộ ra càng thêm linh động bất quá trước mắt chân mặc liền cảm ứng được giữa thiên địa lực lượng tại hội tụ cùng nơi đây có dính dấp cây tia sợi tơ trong nháy mắt tráng kiện rất nhiều một cô ý chí lực lượng bắn ra tại đây ngay sau đó một cái mánh hổ tại trong hư không nhúng tụ cái này cự hổ thể trạng cực độ tráng kiện chiều cao hai trượng thân cao trí thước toàn thân da lông ngũ thải ba lan tại đèn đuốc chiếu rọi xuống lộ ra cực k ngao giống mãnh hổ g ầ m thét chấn rít gào núi rừng trần mặc chỉ cảm thấy một cỗ khí thế cường đại vô cùng thuận tự thân cọ d ự a mà đến ngay sau đó kia ác hổ liền nhào về phía tự thân trần mặc lập tức bên cạnh bộ trượt đi tranh thoát mãnh hổ trên mặt lập tức buộc lộ rất có nhân tính hóa kinh ngạc hắn vừa mới kia vừa hô thế nhưng là điều động tự thân bách thú chỉ vương khí thế cùng tự thân thần uy bình thường võ giả tuyệt đối bị c h ấ n nhiếp tâm thần chống không lại không sức hoàn thủ nhưng mà trần mặc lại không nhận bất kỳ ảnh hướng gì cái này thực sự để hắn kinh ngạc hắn lại không biết trần mặc chân chính nội tình thiên nhân võ giả thần n i ệ m dù là không thể ngoại phóng. chân ũ n g k mặc không có gấp động thủ đi giết cái này mánh hổ giải quyết cái này mánh hổ đơn giản trực tiếp đánh nát điện t h ở lại lấy tự thân huyết khí va chạm là đủ t r â n mặc thể nội huyết khí lực lượng không mạnh nhưng bản chất cực cao ngoại phóng ra không nói chư thần tránh lui có thể tuyệt đối đủ để bước lui bực này hương g i ã dâm thần hóa thân t r â n mặc sở dĩ không đội mà đậu thủ là tại suy nghĩ làm sao đem những lực lượng này lưu lại hóa thành tự thân sử dụng về phần làm như vậy tất nhiên sẽ đắc tội cái này hóa thân phía sau hương hỏa thần đạo tu sĩ có thể như thế không thể tốt hơn giả sử đối phương thực có can đảm đến chân mặc liền sẽ để hắn có đến mà không có về vừa vặn để cái này ác thần hóa thành tự thân tư lương hắn không sợ đối phương theo đuổi g i ế t chính mình liền sợ đối phương không dám tới cái này hổ đói chính là thiên địa chi lực hội tụ nhưng trong đó ẩn chứa một tia hương hỏa thần minh thần tính cùng đại lượng thần lực nếu có thể đem nó chặt được không chỉ có thể là tự thân tăng lên lực lượng càng quan trọng hơn là có thể dùng cái này tơ thần tính cấu kết cái này phương đông thiên địa chi lực nhập thể dù cho không thành luyện hóa cái này một sợi thần tính tự thân cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt Cả tòa dinh thự đã sớm loạn thành một b ầ y vô số gạch đá bị đánh vỡ nát liền liền kia hai cây tốt nhất sơn xà nhà gỗ trụ cũng đã bẻ gãy t r ầ n mặc lách mình tránh thoát ác hồ trong thức h ả i thần n i ệ m lưu chuyển từ đầu đến cuối đang quan sát cái này ác hồ lực lượng cấu thành càng quan trọng hơn là tại suy nghĩ như thế nào đem nó lưu lại ác hồ tuy là thiên địa chỉ lực hội tụ nhưng vương xa lại có đạo đạo sởi tơ không ngừng đem thần lực tụ hợp vào trong đó như thế mới có thể ngưng tụ ra hồ hình không chỉ có như thế còn có một sợi thần tính ở thân hồ bên trong bị cung phụng kính bái tôn này thần tượng lúc này cũng kim quan đại tác đem vô số hương hỏa thần lực đầu nhập thân h Mặc mặc trần mặc, điểm điểm liền liền mặc hai mắt đỏ thấm thân đao đột nhiên hướng phía trước không trùng một trạm tây kia kết nối nơi xa không biết bao nhiêu vạn dặm xa sợi tơ trực tiếp bị hắn chặt đứt ác hồ thân sát xứng xỏ thể nội còn sót lại thần tính lực lượng không biết nên làm phản ứng gì có thể ngay sau đó liền cảm nhận được giống như thủy chiều huyết khí đánh tới trần m ặ c huyết khí bản chất cực cao bây giờ từ thể nội hiện lên ngưng là quần c u ộ n khói báo động h ư ớ n g k i a ác hổ cọ rửa mà đi chóc mắt mà thôi thân hổ tán loạn chỉ để lại một sợi màu vàng kim thần hình cùng một đoàn máu màu đỏ thần lực tồn tại màu vàng kim thần tính muốn mang theo còn lại thần lực trốn vào thần tượng bên trong trần m ặ c như thế nào cho nó cái này cơ hội tự thân huyết khí ngưng kết thành sói giống như hổ lao thẳng về phía đoàn kia thần lực đem nó thôn vệ báo khỏa thần tính lôi cuốn thần lực không ngừng chấn động muốn từ trần mạc thể nội tranh thoát hắn như thế nào lại cho cái này thần tính cơ hội lúc này bắt đầu không ngừng luyện hóa thần lực đem lực lượng này h đồng thời lấy vô biên huyết khí đem k i ê m một sợi thần tính một mực chấn áp tại huyền khiếu bên trong càng dùng tự thân huyết khí không ngừng làm hao mòn thần tính chương hai trăm mười tám huyết khí chấn áp thần hai chân mặc sẽ từ từ đem bên trong ý chí làm hao mòn sạch sẽ chỉ để lại một sợi thuần túy nhất thần tính t h â n lực nhập thể bị hắn không ngừng hóa thành tự thân huyết khí chân mặc c ố này hóa thân khí lực cũng đang kéo dài kéo lên từ một vạn năm ngàn cân không ngừng tăng trưởng cuối cùng đạt tới hai vạn bốn ngàn cân lúc này mới dừng lại thần lực bị hắn luyện hóa sạch sẽ chỉ có tiêm ộ t tia thần tính còn tại không ngừng bị tự thân khí huyết cỏ rửa lúc này bên ngoài mấy vạn dặm mê ngông dãy núi bên trong một tòa vàng son lộng lấy thần đ i ệ n bên trong một tiếng chấn nhiếp núi rừng hồ gầm vang lên hồ âm thanh c h ấ n thiên vô biên uy thế phát ra thiên địa tầng mây vì đó một thanh núi rừng bên trong vạn thú phụ p h ụ bách điệu kinh lâm tư tán vô số yêu ma quỳ xuống đất co lại thành một đ o ạ n không biết là người phương nào lại c h ọ c giận cái này vạn thú c h i vương thần đ i ệ n bên trong một tôn hổ đầu nhân hình yêu ma ngồi tại chủ vị yêu ma hóa hình có chút nguyện ý triệt để hóa hình là người thậm chí ngay cả cuộc sống quen thuộc cùng yêu thích đều sẽ bắt trước liên tục mà có chút liền thiên vị giữ lại một bộ phận yêu tộc đặc thù lấy khác nhau tự thân cùng nhân tộc khác biệt tôn này yêu ma hiển nhiên chính là như thế tôn thần đến tột cùng là người phương nào gây ngài tức giận một tên d á n g vóc t h o n dài khuôn mặt vẻ lo lắng x ả o trá nam tử đi vào trong điện dò hỏi h ắ n tướng mạo cùng nhân tộc cũng giống như nhau nhưng từ hắn trên người ra sói cùng bộc lộ khí chất đến xem người này hắn là lang yêu hóa hình có nhân tộc võ giả thủy ta thần tượng còn muốn muốn lấy huyết khí chấn áp ta tồn tại trên thần tượng kia một sợi thần tính ưu hổ thần tôn khuôn mặt ấm lãnh n ữ khí chầm thấp so với tổn thất kia một sợi thần tính hắn hiện tại càng thêm phần nộ tự thân bị mạo phạm lại có nhân tộc võ giả dám c h â n áp hắn thần tính đây quả thực là đại lịch bất đạo vẻ lo lắng nam tử thần sắc tương đương kinh ngạc hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại có nhân tộc võ giả dám làm việc này cái này không riêng gì chính mình sống đủ rồi liên đối lấy cả tòa thành trì nhân tộc chỉ sợ đều là không muốn sống bạch lang tôn giả người đi thông truyền trường sinh huyện lân cận yêu vương để bọn hắn huyết tẩy tòa thành trì này vô luận là ai chỉ cần có thể giết người kia thu hồi thần tính của ta ta liền thu nó là tổng thần ư hổ thần tôn tiếp tục bàn giao nói hắn tại phương thế giới này mặc dù không phải đứng đầu nhất yêu ma nhưng cũng là ít có đại yêu vương húng chỉ trả lại hắn tu hành hương hỏa thần đạo thần tượng trải rộng thiên hạ các nơi không có một vạn cũng có tám ngàn có thể bị hắn thu làm t h ò n g thần đối với tuyệt đại đa số yêu ma mà nói đều là một trận thiên đại cơ duyên tin tức này chỉ cần chuyên r a hắn không cần đ ộ n g thủ tự có vô số yêu ma sẽ cống hiến sức lực so với phần này t h u lao hắn tổn thất thần tính chỉ là một nhỏ sợi cùng t h u lao so sánh có chút không đáng giá nhắc tới nhưng hắn muốn để người biết rõ chính mình thần tượng không phải bất luận kẻ nào đều có thể hủy diệt chính mình thần tính càng không khả năng bị bất luận kẻ nào trấn áp nếu là không đem người kia tính cả người kia chỗ thành trì huyết tẩy đem nó chém thành muôn mảnh rút gân l ộ t ra như vậy về sau chẳng phải là ai cũng dám khi dễ đến trên đầu mình đến minh bạch bạch lang tôn giả sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc nhưng không chần chờ lúc này chắp tay hành lễ nói trần mặc nhìn về phía trước mắt thần tượng nó sớm đã chia năm xẻ bảy huyện lệnh cũng thừa cơ cước để mặc dù trần mặc lại không lo lắng h ắ n sẽ chạy đi có bạch ngọc hà bên ngoài trấn thủ vô luận là huyện lệnh vẫn là vừa mới thừa cơ chạy đi hai tên quân nhân đ quả nhiên bạch ngọc hà rất nhanh từ ngoài phong đi tới một bộ áo trắng nấm máu trong tay trường kiếm lấp lóe lạnh t ấ u xương hạ à quang người này là bản địa huệ lệnh xử lý như thế nào bạch ngọc hà trường kiếm trong tay buộc một người nhìn về phía trần mặc hỏi trần mặc không nhiều lời lời nói đi đến tiến đến do tay chém xuống kết quả trường sinh huyện khiến tính mạng người này là đại gian đại ác hạng người giết hắn tự thân lại có thể thu hoạch không ít thiệt công trong thành đã loạn thành một mảnh chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào bạch ngọc hà sắc mặt lạnh nhạt ngưng âm thanh g i hỏi trừ bỏ bản địa quan phủ bên ngoài còn có không ít trong thành võ giả đồng dạng đến đây tham gia liên hội. Đây đều là bên trong thành đại thế gia võ giả, gia tuyệt ộ c có công bọn bên họ trong pháp tất t hành, chúng Chân thuật, chỉ hướng trên mặt đất thi thể. Những là à miệng trên n trực cầm được. ta tiếp mặt tự mặt đất qua đi mở đại đều gia xuất thân võ giả không nói toàn bộ, tôi thiếu giết. gia thế xuất thân toàn tám thành đều bị chính mình chém giết. Bên trong thành thế t không chính mình chém u Bên võ bộ, bị y không người có thể ngăn cản chính mình thậm chí theo những n à y võ giả bị c h é m giết những thế gia này bản thân t i ự u đã lâm vào hỗn loạn huyện lệnh trong phủ đệ phát sinh tình huống đang không ngừng khuyết tả l ắ n ra nghĩ đến nhiều nhất nhất thời một lát trong thành không nói mọi người đều biết tôi thiếu những cái kia đại thế gia đều sẽ rõ ràng được bạch ngọc hà gật đầu đáp ứng viện lạc bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến tiếng b ư ớ c chân trần m ặ c đưa mắt nhìn lại mười mấy tên quan sai tại một tên quan viên dẫn đầu hạ vội vàng đi tới quan viên này tám thành chính là bản địa huyện ủy thể trạng cường tráng toàn thân huyết khí trần đầy phải có năm ba n g à n khí lực mang theo nhìn thấy trong sân cảnh tượng huyện ủy chỉ cảm thấy hai chân mềm nhún toàn thân trên dưới ngăn không được phát run hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là trời sập huyện lệnh huyện thừa bị giết hắn cái này huyện ủy vô luận như thế nào khó từ tội lỗi lại huyện lệnh vẫn là kia hắc sơn yêu vương kết b huynh nệ hắn bị giết kia hắc sơn yêu vương không có khả năng không có bất kỳ phản ứng nào bên cạnh hắn hai tên hầu cận đồng dạng là sắc mặt hoảng sợ nhưng vẫn là bận b ệ u đỡ lấy huyện úy. huyện úy lại đem ánh mắt nhìn về phía trần mặc cung bạch ngọc hà chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có chút phát lệnh thư là ngươi gửi cho ta sao trần mặc thấp giọng mở miệng hỏi thăm dương bách thiện nuốt nước miếng một cái bản năng nghĩ lắc đầu cự tuyệt có thể cứ thế mà ngừng lại động tác thân là triều đình huyện úy, hắn cùng trần mặc như thế một cái dết quan á c phỉ có chỗ cấu kết không nói là chu cựu tộc cũng tuyệt đối là chặt đầu đại tội cũng thấy một chút trần mặc trên tay nguồn máu trường đao cùng ngã trên mặt đất huyện lệnh thi thể hắn cảm thấy giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn hắn đành phải xưng sờ xinh xinh gật đầu thừa nhận liền xem như trên lưng tạo phản chỉ danh người lại bị triều đình đại quân vây quét cũng so chết ngay bây giờ mạnh hơn một chút là trần tráng sĩ ngài vì dân trừ yêu ta cũng không thể nhìn xem ngươi chết ở đây huyện ủy cắn r ă n g gật đầu nói sau lưng hắn mười mấy tên sai dịch thần sắc khác nhau những người này có thể vào lúc này cùng hắn đến đều là tâm phúc của hắn nhưng cũng không nghĩ tới tình huống biết biến hóa nhanh như vậy huyện ủy đại nhân lại lúc trước liền cùng trần mặc có chỗ liên hệ mặt khác vậy ta giết kia hát sơn yêu vương thủ hạ thống lĩnh lại giết hắn nghĩa huynh đệ hát sơn yêu vương tất nhiên sẽ làm ra trả thù ngươi cũng đem việc này thông bẩm triều đình trần mạc hơi chút suy nghĩ chậm rãi mở miệng tự thuật nói a dương bách thiện thần sắc kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới trần mạc sẽ để cho hắn đem chuyện này thông báo triều đình theo hắn nguyên bản định đều đã làm tốt theo trần mạc cùng nhau vào rừng làm cướp ngay sau đó gặp triều đình tiêu trừ chuẩn bị lại suy nghĩ nát óc cũng muốn không minh bạch trần mạc vì sao muốn để cho mình đem chuyện này hướng lên thông bẩm việc này nhanh lên đi làm trần mạc mở miệm thúc giục nên làm sự t ỉ n h chính mình cũng đã làm tiếp xuống liền nên có triều đ ỉ n h tiên binh đến đây vây quét chính mình cũng có thể nhờ vào đó cơ hội thuận thế thụ chiếu ăn vừa vặn cũng nhìn xem phương thế giới này triều đ ỉ n h đối với yêu ma thái đội như thế nào cái này trường sinh huyện tình huống đến tột cùng là huyện lệnh bọn người giấu diêm báo vẫn là nói chỉ đều để nhờ căn bản cũng không dám quản yêu ma sự t ỉ n h được dương bách thiện tự nhiên là không dám cự tuyệt trần mặc yêu cầu chỉ là gật đầu đáp ứng nhưng hắn thực sự nghĩ không minh bạch trần mặc vì sao muốn làm như vậy giết hết tham quan ỗ lại hết lần này tới lần khác lưu lại chính mình để cho mình hướng triều đình mời binh đến đây cái này quá không nên, nên. phải biết các loại triều đ ỉ n h thiên binh vừa đến trần mặc là tuyệt không tồn tại tính mạng chi khả năng có thể lại nghĩ tới hát sơn yêu vương một chuyện dương bách thiện lập tức minh bạch trần mặc chém giết huyện lệnh cùng hát sơn yêu vương tọa hạ thống lĩnh tất nhiên dẫn tới kêu hát sơn yêu vương phẫn nộ hắn lúc này nếu như ly khai kia yêu vương rất có thể sẽ huyết tẩy huệ thành vì vậy hắn không có đi hắn không chỉ có không có đi còn lưu tại nơi đây triệu hoán triều đ ỉ n h quan b i n h đến đây kể từ đó kêu hát sơn yêu vương tất không dám tới trong thành làm hại không chỉ có như thế nơi đây có người giết quan t ạ phạm càng có cực kỳ nghiêm trọng yếu hạn triều đình tiếp xuống tất nhiên sẽ phòng bị nơi đây tái sinh sự tình. một r nháy g đóng đ nơi giữ Trân mắt h mà thôi dương bách thiện lập tức nghĩ minh bạch việc này ánh mắt bên trong lưu chuyển sùng kính khâm phục chỉ ý hắn lập tức đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ quỳ lệ hô tiên sinh đại nghĩa bách thiện thay dân chúng trong thành cảm ơn tiên sinh hắn nói xong lời này thần sắc khó nén kích động đứng dậy vội vàng ly khai chuẩn bị lập tức đem chuyện hôm nay thông báo triều đình trần mặc nghe tiếng lại có chỗ không hiểu thực sự không minh bạch đối phương biến hóa thành sao như thế chi lớn nhưng lúc này cũng không có tâm tư đi truy đến cùng hướng về bạch ngọc hà nhẹ nhàng gật đầu hai người rất có ăn ý sóng vai mà đi chuẩn bị đi vào trong thành đại thế g i a bên trong mượn hai quyển công pháp đến xem Trưng 219, Hương Hỏa Thần Đạo, Thần Ma Nông Trường, một, huyết thập trọng Hương Dưỡng Nông Hỏa Ma Đạo, còn có hai quyển đến từ bên trong thành võ quán những công pháp này cơ bản giống nhau giai đoạn trước phương thức tu luyện cùng luyện thể võ giả không có khác biệt quá lớn đều là ngưng luyện vận dưỡng thể nội khí huyết trong nhưng quá trình này còn có thể thông qua các loại đan dược gia tốc tu hành bởi vì phương thế giới này yêu ma phong phú võ giả chỗ tu hành tài nguyên phần lớn liền xuất từ yêu ma dĩ nhiên từ cái này phương đông thiên địa tình huống đến xem yêu ma rất là cường thế nhưng đó là yêu ma cường đại thực lực nhỏ yếu thật ở tầng dưới chốt yêu ma như thường chịu lấy cường đại yêu ma bóc lột giết chóc vô luận là yêu ma cũng tốt nhân tộc cũng được chịu khổ chịu tội mãi mãi mãi cũng là tầng dưới Chân mặc c ẩ vì vậy cảnh giới hoán huyết là chân chính hoán huyết võ giả phải dùng yêu ma chỉ huyết thay thế tự thân tinh huyết mà trong quá trình này võ giả sẽ không thể tránh khỏi yêu ma hóa t r ê như t vậy đến hoán huyết i thời khắc tự nhiên là đổi hồ yêu tình huyết nhập thể hiệu quả tốt nhất h o a n huyết thập trọng chính là võ giả không ngừng tăng trưởng tự thân yêu thú tình huyết quá trình có thể nói đổi nhập thể nội yêu thú tinh huyết cùng võ giả càng phù hợp lực lượng càng thêm cường hãn như vậy võ giả tại cảnh giới này thực lực cũng sẽ càng mạnh ngày sau thành tựu i cũng sẽ cao hơn cảnh giới hoán huyết về sau võ giả lại nghĩ tu hành liền không thể chỉ dựa vào tự thân chi lực nhất định phải nghĩ biện pháp dung nạp thiên địa chi lực nhập thể mà muốn đi đường này có hai đầu biện pháp một là ngư ý vô cùng mạnh ý chí cùng tín nhiệm cưỡng ép dẫn động thiên địa chi lực nhập thể hợp thành tan làm đến bước này võ giả tâm trí tri kiên viễn siêu người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần thiên địa chi lực một khi nhập thể chiến lực tất nhiên tăng vọn có thể không ngừng phun ra nuốt vào lực lượng rèn luyện tự thân huyết khí không chỉ có như thế bởi vì ý chí đầy đủ kiên định cảnh giới này võ giả sẽ lĩnh nộ g một loại không h i ể u l i n h quan g tên i cứ gọi thu phong vị động thiền tiên linh giác cảnh giới này võ giả có thể sớm dự phán địch nhân xuất thủ liệu địch tiên cơ từ đó làm ra phản ứng lấy trần mặc ánh mắt đến xem đây là bởi vì ý chí cường đại đến cực hạn thân nhiệm lực lượng ngưng tụ đến cực điểm có thể nhìn thấy một tia thiên địa l i n h quan g có thể nhìn thấy thiên địa chi lực vận chuyển dấu hiệu tự nhiên có thể đối với địch nhân xuất thủ dấu hiệu làm ra phán đoán thiên cung sách thiên cơ bí pháp chính là coi đây là căn cơ sáng tạo chân m ặ c cũng có thể làm được một bước này chỉ bất quá đơn thuần lấy thần nghiệm thị xác không so được sách thiên cơ sách tính nhưng cái này đối với một phương thế giới này võ giả mà nói cái này đã là cực kỳ khó được chỉ v ậ n chỉ bất quá bởi vì thiên địa pháp tắc hỗn loạn phương thế giới này võ giả đối với cái này chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị thông qua loại phương thức này tu hành võ giả được xưng là nhập cảnh võ giả nhập cảnh võ giả phía trên chính là tông sư đem bắt lấy tiêm một sợi thiên địa linh quang rèn luyện đến tiến thêm một bước thực lực mạnh hơn đối với thiên địa cảm giác cũng càng thêm rõ ràng nhập cảnh võ giả chiến lực cực mạnh nhưng tu hành độ khó cực cao lại tu hành quá trình bên trong có nhất định phong hiểm thiên địa chỉ lực xung kích nục thân chưa hẳn có thể gánh chịu một khi xảy ra vấn đề liền sẽ bạo thể bỏ mình không có gì ngoài lấy loại phương thức này tu hành bên ngoài còn có thứ hai con đường ký danh là hầu thần hoặc là nói bãi thần tế bãi những cái kia cường đại thần linh trở thành hắn tổng thần hoặc là thần sứ đến một sợi thần tính nhập thể lấy thần tính luyện hóa nắm giữ thiên địa chỉ lực mà thần linh nhiều mặt có sông núi đầm lầy chỉ thần cũng có yêu ma thành thần giống như kia ưu hổ tôn thần đương nhiên cũng có nhân tộc cường già thành thần hoặc là có chút thần linh vốn là từ nhân tộc mà ra thần linh cần hương hòa tín ngưỡng mà không phải toàn bộ sinh linh đều có thể cung cấp hương hòa tín ngưỡng tôi t h i ể u phải có linh trí ngoài ra nhân tộc cũng có mấy vị cường đại thần linh cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc mới không có bị triệt để diệt tuyệt phương thế giới này không có bị yêu ma triệt để xâm chiếm hầu thần võ giả tu hành giản đơn cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó lại tương đối mà nói tương đối an toàn quan trọng nhất là võ giả một khi tu thành nhưng phải thần linh phù hộ bảo mệnh năng lực cực lớn tăng cường thật gặp được nguy hiểm có thể vận dụng tự thân thần tính thi triển thần hàng thần linh giáng lâm thực lực võ giả sẽ tăng gấp đội Quyết điểm là từ đầu ế từ điểm đ là ngoại cuối bị quản chế quản thu tại linh, khi linh hồi bị thần thần thần tính, một võ i tiếp bởi ả sẽ trực cách vì không n à trưởng khống tự thân thiên tử khống vong. n g chi lực địa mà o trừ khuyết điểm này bên ngoài cái này võ giả vấn đề lớn nhất là nên như thế nào tìm đến một vị thần linh phụng dưỡng tế bái tế bái thần linh đơn giản có thể nghĩ muốn lấy được thần linh ban thưởng cũng không phải là chuyện dễ vì vậy cái này phương tiên h địa gian khá mạnh thế lực đều có một tôn hoặc số tôn thần linh lại hắn phía sau l i ê n liên thành bên trong mấy chỗ tiểu thế ra cũng cùng rất nhiều đại thế lực tạo mối quan hệ n g ư ra trong tộc xuất hiện một vị thực lực khá mạnh võ giả có thể đi phụng dưỡng thần linh như vậy thì có thể đạt được một sợi thần tính ban thường từ đây trở thành thần sứ kia huyện lệnh sở dĩ cung phụng ủ h ổ tôn thần hơn phân nửa cũng là bởi vì tự thân gia tộc cùng cái này ủ h ổ tôn thần quan hệ mất thiết thân là nhân tộc thờ phụng yêu ma chỉ thần đây tuyệt đối là có thể chu cựu tộc đại tội có thể huyện lệnh đường hoàng đem nó đã bày ở chính sảnh liền có thể nhìn ra đầu này luật pháp mặc dù tồn tại nhưng đã không ai đi quản nguyên nhân đơn giản bởi vì những cái kia nhân tộc thần linh số lượng có ít có khả năng phân hóa ra thần tính cũng không nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực chính mình cũng không đủ phân như thế nào lại phân cho người khác mà thành là nhập cảnh võ giả độ khó lại quá cao tại loại này tình huống dưới tế b á i yêu ma thần minh không thể n g h ĩ ngờ là mau lẹ nhất đơn giản phương thức chuyện này không riêng huyện lệnh tại làm thiên hạ rất nhiều thế lực đều tại làm chỉ bất quá có người ở ngoài sáng có người ở trong tối triều đình cũng không cách nào quản bởi vì không có khả năng đem người toàn giết không chỉ làm như thế cũng không thể n g h ĩ ngờ sẽ đắc tội rất nhiều yêu ma thần minh vì vậy triều đình đối với chuyện này căn bản là thái độ cam chịu chỉ cần không ra trắng c h ọ n t u y ê n dương chính mình ở trong nhà tế b á i liền sẽ không còn nhiều cũng là bởi vì có bãi thần cùng nhập kính võ giả tăng thêm còn có mấy tôn thần linh n h â n tộc mới vẫn có thể tại phương thế giới này có một chỗ c ắ m rủi cho dù như thế lấy trần mạc đến xem phương thế giới này bị yêu ma chiếm cứ cũng chỉ là vấn đề thời gian bởi vì cái này phương đông thiên địa đã không thích hợp nữa nhân tộc tu hành hiện có phương pháp giải quyết chỉ là để nhân tộc kéo dài hơi tàn trần mạc đung ô xuống trong tay công pháp căn cứ từ mình trước mắt chỗ thám tính đến tình huống trừ bỏ cái này phía trên ghi lại hai loại tu hành ngoài vòng pháp luật còn có một loại tu hành pháp cũng không ghi chép ở trong đó đó chính là hương hỏa thành thần đạo không cần tế bãi cái khác thần linh tự thân có thể hội tụ tín ngưỡng hương hỏa ngưng tụ thần tính nhóm lựa chính thần hỏa thành thần chương hai trăm hai mươi hưng hỏa thần đạo thần ma nông trường hai một bước này xác thực khó đi bản thân võ giả cần phải có cực mạnh thực lực còn muốn có đầy đủ nhiều người tín ngưỡng tự thân mới có thể đi thành ngoài ra loại phương thức này tại phương thế giới này ứng chỉ nắm giữ tại số ít cường giả trong tay bởi vì thiên hạ sinh linh có thể cung cấp nuôi dưỡng thần linh số lượng có hạn nếu như thần linh số lượng quá nhiều mà tín ngưỡng hưng ơ hỏa không đủ liền có thể sẽ dẫn phát thần chiến cho nên vô luận là yêu ma vẫn là nhân tộc thần linh song p ư ơ n g đều đang cố ý khống chế mới thần linh đạn sinh bất quá tự thân hiện tại có một sợi thần tính có lẽ có thể nếm thử thuần hóa dùng cái này đến ngưng tụ thần vị chỉ là không biết phương thế giới này hương hỏa tu hành chi pháp cùng tự thân biết có bao nhiêu tranh l ệ n h trần mặc đem mấy bản này công pháp tham lộ c ự c tấu lấy hắn chi thực lực tầm mắt chỉ cần nhìn một lần liền có thể hoàn toàn đ ọ c tấu nếu có tâm lại sáng chế mấy quyển mới công pháp đến cũng không tính là rất khó khăn nhất là kêu hoán huyết thập trọng trong lòng hắn đã có một cái dự định đến thay thế yoma chi huyết đó chính là lấy tự thân chi huyết chỉ bất quá loại biện pháp này không thể cho tự thân dùng chính mình cái này hóa thân mặc dù bây giờ lực lượng không mạnh có thể khí huyết bản chất cực cao hơn xa cái này phương đông tiên đ i ệ bên trong tuyệt đại đa số yoma hắn nếu đem tự thân khí huyết phân ra một sợi cấp như vậy người này liền có thể hắn khí huyết làm căn cơ bắt đầu tu hành phương thế giới này nhân tộc sở dĩ dùng yêu ma khí huyết tu hành là bởi vì nhân tộc trời sinh thể chất yếu đuối thêm nữa thiên địa không trọn vẹn không có cách nào dung nạp thiên địa chỉ lực rèn luyện bản thân cho nên chỉ có thể dùng yêu ma chỉ huyết bù đắp tự thân không đủ mà trần mặc đến từ một phương khác thế giới nhục thân tu vi muốn hơn xa phương thế giới này tuyệt đại đa số c ư ờ n giả g quan trọng nhất là hắn khí huyết cũng là nhân tộc chỉ huyết cùng thiên hạ nhân tộc tương hợp lấy hắn chỉ khí huyết làm căn cơ tu hành muốn so dùng yêu ma khí huyết an toàn ổn định qu Thử tu hành một đi. trần h hành phên ử tu một t đi. mặc đem tất cả c ô nhẹ g p á p khép l ạ nhàng gật đầu bước ra tự thân một giọt tinh huyết giao cho bạch ngọc hà đa tạng nàng mỉm cười nói nội tâm ghi lại phần tình nghĩa này lấy nàng chi tính cách ngày sau chắc chắn sẽ tìm cơ hội làm hồi báo chân mặc bên bên ngồi xếp bằng tu hành điều động thể nội khí huyết khí huyết thao thao bất tuyệt cọ giữa c h â n áp kia một sợi thần tính muốn ma diệt trong đó ý thức đem nó hóa thành tự thân sử dụng hắn đem tâm thần chìm vào thưởng thiện phạt gác lệnh bên trong lúc trước một đường chém giết tự thân hiện tại tích lũy thiện công chừng ba vạn bảy ngàn dư điểm có thể thấy được chính mình vừa mới giết chết người hắn hành tích chi ác liệt còn muốn thắng qua rất nhiều yêu ma kỳ thật cái này cũng bình thường yoma c h i ác ở chỗ thôn vệ nhân tộc có thể tuyệt đại đa số yoma tối đa cũng liền thai họa một hai cái t h ô n c h ấ n mà tham quan thân sĩ vô đức c h i ác càng sâu yoma hắn thu nhiều một đạo thuế liền không biết sẽ làm cho bao nhiêu nhà phá người vong trần mặc tâm thần chìm tại trong đó trước hối đoái ra hai cái man tượng hồn thiên đ an hao phí hai vạn điểm tiệc h công còn lại một vạn hơn bảy điểm trần mặc tại thưởng thiện p h ạ t á c lệnh bên trong không ngừng tìm kiếm cuối cùng tìm tới tự thân cần thiết c h i vật tên gọi định thân bảo lô chính là hương hỏa thần đạo võ giả tu hành sử dụng chỉ vật nhóm lựa định thân bảo lô có thể trợ giút võ giả định thần đọc tụ thật tính lại đem luyện hóa về sau còn có thể lấy bảo lô làm căn co nhóm lửa t h ầ n hỏa quan trọng nhất là hương hỏa đạo người tu hành vận dụng cái này bảo lô có thể lớn nhất khả năng phòng ngừa tín đồ ý niệm ảnh hưởng tự thân hương hỏa đạo người tu hành có vô số tín đồ sẽ tiếp thu được vô số suy nghĩ n h ữ n g ý niệm này quá nhiều cũng quá lộn xộn liền sẽ ảnh hưởng đến người tu hành bản thân thậm chí khả năng dẫn đến người tu hành đập ma định t h ầ n bảo lô chính là vì giải quyết một vấn đề này có thể luyện hóa tín đồ suy nghĩ đem nó chuyển hóa làm thuần túy tí nhất tín ngưỡng chỉ lực trần mặc nếu muốn nếm thử tu hành hương hỏa thân đạo vậy cái này bảo lô ác không thể thiếu c nhưng cái đ này vẫn không phải tự thân huyết khí hạn mức cao nhất trần mặc tu hành lục thân công pháp đạt tới tạo hóa cảnh giới nhục thân càng trải qua nhiều lần thuế biến dù là tại phương thế giới này gặp hạn chế có thể theo như hắn đánh giá tự thân huyết khí cực hạn vẫn có thể đạt tới mười vạn cân đại quan chỉ bất quá đạt tới cực hạn này về sau lại nghĩ tăng lên nhất định phải dùng những phương pháp khác trần mặc tâm thần chìm tại một thể lấy huyết khí luyện hóa định thần bảo lô bảo lô cũng không lớn toàn thân màu vàng xanh nhạt rất là linh lung tiểu xảo một cái tay đều có thể bưng lấy bảo lô bên trên khắc vân văn cũng không quá nhiều đặc dị chi tượng trần mặc lấy huyết khí luyện hóa bảo lô thuận huyết khí chạy vào trong cơ thể hắn cuối cùng tại trong thức hại ngưng tụ phân hóa ra một sợi thần t ứ c dung nhập bảo lô bên trong chỉ chờ tu hành tốt liền có thể nhóm lựa thần hỏa huyền khiếu bên trong k i ê m một sợi thần tính bây giờ đã đã không còn bất kỳ phản ứng nào thần tính bên trong ẩ n chứa ý niệm bị quần c u â n huyết khí cọ rửa sạch sẽ dựa theo phương thế giới này tu hành pháp b á i thần võ giả muốn cùng cái này một sợi thần niệm nhập làm một thể quá trình này là bị động hoàn thành võ giả hoàn toàn nhận k i ê m một sợi thần tính trưởng khống trần mặc thì phải lấy hương hỏa thần đạo tu hành phương thức phân hóa ra một sợi thần niệm đến trưởng khống cái này thần tính một bước này nói khó cũng khó nói đổi cũng đổi trần mặc không phải từ linh bắt đầu tu hành chỉ cần có thể nắm giữ thần tính thần đạo tu hành coi như nhập môn sau đó con đường tu hành càng thêm đơn giản chỉ cần có đầy đủ tín đồ là được có đầy đủ tín đồ cung cấp số lượng dư thừa tín ngưỡng chỉ lực để cái này một sợi sơ bộ ngưng tụ thần tính không ngừng lớn mạnh thẳng đến cuối cùng nhóm lửa thần hỏa đây chính là hương hỏa thần đạo tu hành phương thức h á n độ khó không tại nộ tính tư chất bên trên chỉ ở t ạ i nguyên bên trên có đầy đủ nhiều tín đồ hương hỏa thần đạo tu sĩ、si、mới có đủ mạnh thực lực trần mặc dùng huyết khí nâng cái này một sợi thần tính đưa vào thức hại tự thân thần n i ệ m cấp tốc sinh động tất cả lực lượng ngưng làm một thể nên thử luyện hóa nắm giữ cái này thần tính không chỉ có như thế định thần bảo lô cũng đang thong thả vận chuyển muốn đem cái này một sợi thần tính đặt vào bảo lô bên trong. trần mặc sử dụng phương pháp rất đ ẩn nhưng hiệu quả rất tốt h á n thần nghiệm lực lượng cường hành thậm chí viễn siêu cái này thần tính vì vậy hiện tại dùng dốc hết toàn lực chi pháp cưỡng ép nắm giữ nó như bình thường tu hành hương hỏa thần đạo là lấy tự thân làm căn cơ trần mặc hiện tại chính là cưỡng ép nắm giữ cái này một sợi thần tính đem thần tính coi như binh khí đến v ậ n dụng h á n ưu điểm lớn nhất chính là sẽ không ảnh hưởng với bản thân càng sẽ không nhận thần vị hạn chế coi như thật xảy ra vấn đề cũng có thể tùy thường cái này thần tính cắt chém hoặc trực tiếp tán đi thần tính đem nó lực lượng hóa nhập tự thân không biết qua bao lâu trần mặc rốt cục nắm giữ cái này một sợi thần tính hội tụ t h ầ n nhiệm dung nhập định thần bảo lô cái này thần tính chỗ hiện ra giá vẻ vẫn là mười phần mơ hồ nhưng mơ hồ trong đó có thể nhìn ra cùng trần mặc có chỗ giống nhau thông qua cái này một sởi thần tính trần mặc có thể có thể vận dụng phương thế giới này thiên địa chi lực quanh mình thiên địa pháp tắc lưu chuyển biến ảo vô tận pháp tắc lực lượng cùng thận hải lực lượng trộn lẫn cùng một chỗ cho toàn bộ thế giới tựa như bịt kín một t ầ n g h áp vụ trần mặc có một sởi thần tính thật sự là quá yếu tuy nói có thể khiêu động thiên địa chi lực nhưng số lượng quá ít mà giờ khác này t từ ư n g tia từng sởi tín ngưỡng trị lực bắt đầu hội tụ định thần bảo lô vận chuyển bắt đầu nung khô những cái kia tín ngưỡng suy nghĩ hóa thành thuần túy tí nhất tín ngưỡng chỉ lực c h â n mạc thuận những ý niệm này xem xét tín ngưỡng chỉ lực chỉ là cái đơn thuần xưng hô có thể đản sinh lực lượng này người chưa hắn thật tín ngưỡng chính mình cảm kích e ngại sung kính đủ loại cảm xúc đều có thể quy về tín ngưỡng chỉ lực bên trong dù là chỉ là đơn thuần biết rõ tự thân tồn tại cũng có thể là tự thân cung cấp bộ phận tín ngưỡng chỉ lực chỉ bất quá số lượng rất ít vì vậy rất nhiều thần linh dù là đã có vô số tín đồ lại vẫn là chăm chỉ không ngừng chuyển pháp trừ bỏ mở rộng tín ngưỡng bên ngoài cũng là để từ thân thần danh chuyển, chuyển bá. t r ầ ngoài Mạc Thuận h n n ữ k ra tín nhưng... còn h l ự có rất nhiều người trong lòng đối tự thân e ngại đến một lần lượn liền rất nhiều tỷ như bên trong thành rất nhiều thế gia đệ tử gặp qua chính mình ra tay giết người lúc cảnh tượng lại không dám cùng mình chính diện đối quyết có chút đối tự thân thậm chí không dám có oán hận càng nhiều hơn chính là e ngại trừ cái đó ra còn có một cố c à n g lớn tín ngưỡng chỉ lực nơi phát ra lại c ố lực lượng này vô cùng rõ ràng đều đối tượng thân có mang sùng kính thậm chí là sùng bái t h u ậ n cố lực lượng này nơi phát ra xem xét để cho người ta có chút kinh ngạc cái này dốc hết sức lượng nơi phát ra lại là trường sinh huyện ý cùng hắn thủ hạ sai dịch không chỉ có như thế cố này đối tượng thân tôn sùng c h i t ì n h còn giống như tại coi đây là nguyên đ i ể m không ngừng quyết t á n c h â n mặc thật sự là nghĩ không minh bạch đối phương tại sao lại đối tượng thân sinh ra như thế sùng kính tri tỉnh nhưng điểm ấy không phải rất trọng yếu một cái ý nghĩ trong lòng hắn không ngừng cấu thành đã tự thân có thể đem khí huyết ban cho người khác để hắn bắt đầu tu hành lại đến tiếp sau còn có thể người này phụng chính mình là thần coi đây là cơ sở liền có thể tạo dựng một cái độc thuộc về tự thân thế lực thông qua cái thế lực này chính mình liền có thể nắm giữ đại chu hoàng triều quyền lực con đường này xác thực không tệ dù cho chính mình không cấp đ o ạ t hoàng triều quyền lực cũng muốn làm như thế bởi vì chính mình cần tín ngưỡng chi lực tăng lên tự thân trần mặc trong lòng đang suy nghĩ tiếp xuống nhu đồ đột nhiên cảm nhận được tự thân huyết khí vì đó rung động hắn dừng lại tu hành đứng dậy đi hướng khắc một bên nhà cửa bạch ngọc hà ngay tại luyện hóa tự thân huyết khí lấy trần mặc huyết khí thay thế trong cơ thể mình huyết khí sau đó nàng muốn làm chính là không ngừng lấy tự thân huyết khí chi lực bồi dưỡng trần mặc đưa cho cho nàng tiêm một sợi khí huyết dùng cái này cường tráng tự thân c ă n cơ nhưng mà trần mặc lại có thể cảm nhận được chỉ cần tự thân nguyện ý tùy thời có thể đem khí huyết từ bạch ngọc hà thể nội thu hồi như thật làm như vậy nàng về sau tu hành đều là tại giúp tự thân tu hành không chỉ có như thế theo thực lực càng mạnh chính mình cho nàng khí huyết chỉ lực càng tràn đầy nàng sở thụ với bản thân hạn chế ngược lại càng lớn đợi nàng tu hành đến h o á huyết viên mãn tự thân chỉ cần trong một ý niệm liền có thể thu hồi trong cơ thể nàng tất cả khí huyết lại từ bạch ngọc hà trước mắt biểu hiện đến xem nàng tự thân là không phát hiện được điểm này lấy nàng thực lực đều không thể phát giác cái khác võ giả thì càng không có khả năng phát giác trần mạc vạn không nghĩ tới phương thế giới này công pháp lại vẫn ẩn giấu đi như thế bí ẩn nhược quả thật sự là như thế vậy cái này phương thế giới tình huống khả năng cùng chính mình trong tưởng tượng có chỗ khác biệt trần mạc vốn cho là phương thế giới này nhân tộc có thể tồn tại là bởi vì tốt xấu có kéo dài hơi tàn có thể tiếp tục tu hành công pháp còn có rất nhiều thần linh đứng tại nhân tộc một phương này yêu ma dù cho thế mạnh nhưng cũng không phải là bền chắc như thép không có khả năng tại loại này tình huống giới cùng nhân tộc liệu mạng mà bây giờ là mới công pháp phát hiện đẩy ngã lúc trước phán đoán suy luận nếu như tu hành nhất định phải dùng đến yêu ma chi huyết như vậy phương thế giới này tất cả nhân tộc khả năng đều là một vị nào đó cường đại yêu ma ngầm đồng ý lưu giữ lại nhân tộc chính là nó nông trường bên trong súc vật bị hắn chăn thả tại phương thế giới này kia chăn nuôi chờ hắn sau khi lớn lên liền giết chết uống thịt a n máu cái này hơn phân nửa mới là phương thế giới này nhân tộc có thể tồn tại đến đây nguyên nhân trong bóng tối có một tôn thần ma chăn thả lấy thiên hạ nhân tộc chương hai trăm hai mươi mốt chém giết hát sơn yêu vương một ngươi bây giờ cảm giác như thế nào trần mặc nhìn về phía kết thúc tu luyện bạch ngọc hà ngừng âm thanh d ò hỏi tự thân huyết khí đang gia tăng ngươi t i ê u một sợi huyết khí tại trong cơ thể ta rất là an phận phản phất là ta tự thân sở sinh không có bất kỳ khác thường gì bạch ngọc hà thấy hắn như thế hỏi tuy có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều cẩn thận miêu tả tự thân tình huống trần mặc nhẹ nhàng g ắ t đầu tâm thần khẽ động dẫn động bạch ngọc hà trên thân khí huyết nàng lập tức liền cảm nhận được không thích hợp tự thân khí huyết bắt đầu không an phận bắt đầu ta vừa mới phát hiện ngươi tại thay thế xong ta khí huyết về sau chỉ cần ta nguyện ý liền có thể khống chế ngươi thể nội khí huyết mà theo lấy ngươi thực lực tu vi càng ngày càng cao loại này hiệu lực sẽ không giảm xuống sẽ chỉ càng ngày càng mạnh chân m ặ c tự thuật tự thân lúc trước phát hiện bạch ngọc hà biến sắc cũng ý thức được việc này không thích hợp nếu thật sự là như thế như vậy phương thế giới này tình huống muốn xa so với hai người bọn họ lúc trước suy nghĩ hỏng bét rất nhiều ý của ngươi là có một phương đại yêu ma tại nuôi nuốt phương thế giới này nhân tộc bạch ngọc hà ưu âm thanh m ở m i ệ n g nàng đã có thể tưởng tượng đến tia đại yêu ma thực lực tuyệt đối sẽ không yêu tôi thiếu cũng muốn là thiên nhân cảnh viên mãn tồn tại lấy bọn hắn trước mắt tình huống muốn đôi phó bực này đại yêu ma thật sự là có chút người xỉ nói mộng trừ khi nghĩ biện pháp chân thân g i á n g lâm đối mặt như vậy loại kia đại yêu ma có lẽ mới có sức đánh một trận ừng bất quá người ta tạm thời không cần bực này yêu ma vẫn là trước tiên tìm tìm, tìm tiên địa chỉ linh làm chủ chỉ bất quá làm việc trên cần cần thật chút tránh khỏi trực tiếp đụng vào yêu ma kia trần mặc cũng không e ngại yêu ma kia chỉ bất quá phương thế giới này nhân tộc phía sau nếu thật là có một cái thực lực cực kỳ yêu ma cường đại vậy mình đến cuối cùng vô cùng có khả năng liền sẽ cùng hắn đối đầu bất quá thời gian này tốt nhất có thể hướng về sau kéo lên một chút càng luận cùng hắn đối đầu tự thân càng chiếm ưu thế minh、Bạch. bạch ngọc hà gật đầu đáp ứng nàng đương nhiên cũng rõ ràng điều ấy bên trong thành mấy đại gia tộc võ giả đều bị chúng ta c h é m giết bọn hắn tất nhiên lưu lại rất nhiều tài nguyên ngươi thừa dịp hiện tại đi cẩn thận tìm kiếm một phen ta có một kiện khác chuyện trọng yếu hơn muốn làm hôm nay trạng vạn g tối chúng ta ở chỗ này gặp mặt trần mặc mở miệng bàn giao nói bên trong thành có không ít đại gia tộc những gia tộc này bên trong có không ít võ giả gia tộc bọn họ bên trong trừ bỏ công pháp bên ngoài ứng còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện những này đồ vật không tốt mang theo bởi vì phần lớn cũng không phải là đan dược mà là yêu huyết phương thế giới này có lẽ có luyện đan thuật nhưng không phải mấy huyện trong thành t i ể u thế gia có khả năng nắm giữ tuyệt đại đa số tình h n giới bọn hắn chỗ phục dụng tu hành tài nguyên chính là yêu huyết vì vậy trần mặc lúc trước cũng liền không có vội vã đi tìm kiếm húng chi mấy đại gia tộc bên trong cường giả đều sắp bị hắn giết cái sạch sẽ còn lại người cũng n h a o n h a o thoát đi cho dù có người thừa cơ thuận đi một chút đồ vật cũng nhiều nhất là vàng bạc tế nhuyễn mang không đi bao nhiêu tu hành, Hà hành lý khai lúc này sắc trời hơi sáng trong thành cấm đi lại ban đêm vừa mới kết thúc trên đường phố dần dần có một hai cái người đi đường xuất hiện dân chúng trong thành một đêm tỉnh lại liền phát hiện bên trong thành có nghiêng trời lệch đất biến hóa những cái kia đại thế gia tộc nhân trong vòng một đêm chết đi đảo vòng tổn thương lớn như vậy dinh thự bên trong chỉ có chút ít gia đ ì n h nô b u ộ c tồn tại bạch ngọc hà chân trước ly khai trần mặc đồng dạng cất bước đi ra ngoài mới phóng ra cửa sân liền thấy dương bách thiện mang theo mấy sai dịch vội vã chạy đến hắn tả hữu hai tên sai dịch trong tay còn cắt mang theo một cái hộp cơm tiền bối dương bách thiện trông thấy trần mặc thần sắc vô cùng cung tính vội vã chạy tới liền liền hắn đôi trần mặc xưng hô đều đã vận dụng tính xưng không chỉ có như thế liền dưới tay hắn sai dịch trông thấy trần mặc ánh mắt bên trong cũng mang theo khâm phục kính ngưỡng bọn hắn đã nghe huyện úy đại nhân nói qua vị tiền bối này là thiên hạ khó được nghĩa sĩ lòng mang có đại nghĩa ta mệnh thủ hạ sai dịch chuẩn bị cho n g à i chút ăn uống hắn nói lời này lúc bận điệu từ bọn thủ hạ trong tay tiếp nhận hộp cơm ngươi có thể từng đem đêm qua sự tình thông chi triều đình lấy ngươi chỉ kinh nghiệm mấy ngày nữa triều đình sẽ có phản ứng trần mặc vốn là dự định đi tìm hắn giờ phút này gặp hắn đến đây lại cất bước đi trở về dinh thự bên trong ta đã dùng dạ phong điều khẩn cấp đưa tin mang đến châu phủ tin tức này trong vòng một ngày đủ để đến trong phủ trong vòng ba ngày có thể tới đạt châu thành thông bầm chị châu dương bách thiện lúc này báo cáo Dạ phong điệu cùng loại với bù a câu đưa tin chỉ bất quá nội thuận yêu thú huyết mạch tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều một ngày đêm thời gian có thể bay hơn nghìn dặm lại đi là thẳng tắp so n g ự i nhanh quá nhiều cái này chim mông chính là triều đình chuyên gia t h u ầ n dưỡng dùng vu châu phủ huyện thành ở giữa truyền lại tin tức không tệ chân m ặ t hài lòng gật đầu nhìn như vậy tối đa cũng chính là bảy tám ngày công phu chính mình liền có thể nhìn thấy phương thế giới này triều đình có gì phản ứng nguyên nhân đơn giản hắn là một mình một người g i t quan tạo phản triều đình vây quét hắn không cần phái ra đại quân chỉ cần chút ít cường giả đến đây là đủ bước này cường giả khởi hành tốc độ cực nhanh không cần giống đại quân đồng dạng chậm chạp tập kết dương bách thiện gặp trần mạc như thế lạnh nhạt nội tâm kính sợ nâng cao một bước trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi s ắ c người bước này nhân vật vốn là hiếm thấy trên đời nhất là triều đình đại quân muốn tới vây quét tự thân trần mạc n g u y ệ n là một m h u y ệ n sinh dân xá vứt bỏ tính mạng bước này nhân vật có thể nào để cho người ta không sinh lòng k h m p h ụ đi vào nhà chính sảnh dương bách t i ệ n bông xuống hộ cơm liền vội và muốn mở ra trần mạc giút đỡ chế chủ hắn ngư có thể từng nhập cảnh giới hoán huyết mặc dù không biết trần mặc vì sao đột nhiên hỏi đến việc này có thể hắn vẫn thành thật trả lời nói van bối chính là luyện huyết viên mãn chỉ là không vào hoán huyết cảnh vì sao không tìm yêu ma chỉ huyết thay thế tự thân khí huyết trần mặc lại c ư ờ i hỏi hồi tiên bối vẫn bối ra cảnh bẩn hàn thật sự là mua không dạy nổi yêu ma chỉ huyết lại không quen tộc trưởng bối dịu rác vì vậy bây giờ cũng không có thể vào cảnh giới hoán huyết dương bách thiện sắc mặt một hộ có thể vẫn thành thật trả lời hắn đương nhiên cũng muốn tìm yêu ma chỉ huyết để thực lực bản thân tiến thêm một bước có thể yêu ma chỉ huyết mặc dù không thể so với thần tính khan hiếm thế nhưng không phải người nào đều có thể tùy tiện đạt được đầu tiên dùng cho thay thế tự thân yêu ma chỉ huyết thực lực nhất định phải mạnh còn còn mạnh hơn hắn rất nhiều hắn bây giờ đều có gần năm ngàn cân khí huyết chỉ lực yêu ma kia khí huyết chỉ lực ít nhất phải tại ba v ạ n cân mới có thay thế ý nghĩa mà cảnh giới cỡ này yêu ma chỉ huyết không giống bình thường sử dụng tài nguyên tu luyện không phải dễ dàng như vậy đạt được hoặc là trong nhà có phương pháp thậm chí là có cùng yêu ma giao dịch phương pháp hoặc là chính là trong nhà có trưởng bối hỗ trợ săn riết bực này yêu ma lấy thu hoạch yêu ma chi huyết như cả hai đều không có cũng chỉ có dẹp ý niệm này hoặc gia nhập cái nào đó đại thế lực ở trong đó lập xuống công lao như vậy cũng có cơ hội tìm được dương bách thiện sở dĩ gia nhập triều đình cũng chính là như thế duyên cứ người đi theo ta trần mặc cất bước đi vào lễ s ả n h dương bách thiện nhắm mắt theo đôi đuổi theo ta chỗ này có một giọt khí huyết có thể t r ợ ngươi bước vào cảnh giới h o a n huyết trần mặc trên mặt ý cười trầm âm thanh mở miệng dương bách thiện sững sờ hoàn toàn chưa từng ngờ tới loại này tình huống ngay sau đó nội tâm chính là không tưởng tượng được c u ồ n h ỉ tiền bối ngại thật chứ hãn ngự khí hơi có vẻ run dày để nén nội tâm kích động chính trước đây mạo hiểm cho trần mặc đưa tin quả nhiên là một cái vô cùng lựa chọn chính xác người tốt có hả báo chấm dứt hát sơn yêu vương hai trần mặc không nhiều lời lời nói con ngón búng ra một giọt khí huyết bay tới dương bách thiện trước người ta tiên bối dương bách thiện ngữ khí khó n ê n kích động lúc này đem một giọt này khí huyết đặt vào trong cơ thể mình hắn có thể cảm nhận được giọt này khí huyết cường đại không chỉ có cường đại cản cùng tự thân tương tính hòa hợp dương bách thiện còn nhịn không được ở trong lòng cảm thán hẳn là chính mình thật có cơ duyên khí vẫn mang theo bởi vì bản tâm nhìn không được muốn cứu người một mạng chưa từng nở tới người này đúng là thực lực định tiêm giang hồ tiền bối lại cái này tiền bối còn coi trọng chính mình thoại bản bên trong cố sự tựa như đều là dạng này biểu diễn bạn cũng không nghĩ tới hôm nay có thể làm cho mình thật đủ phải văn bối xin được cáo l u i trước đi luyện hóa giọt này khí huyết dương bách thiện không người thi lễ liền muốn ly khai trần mặc lại phất tay ngăn lại hắn ngay ở chỗ này tu luyện là đủ ngoài ra trong thành nhưng còn có cái khác hoán huyết viên mãn cảnh có giả ngươi ngoảnh lại đem bọn hắn cùng nhau tìm đến văn bối minh、mạch. dương bách thiện lúc này lĩnh mệnh nói hắn mang theo giọt này khí huyết bước vào một bên sau phòng an ổn ở trong đó luyện hóa trần mặc xuyên thấu qua định thần bảo lô có thể cảm giác được dương bách thiện đối t ự thân sùng bái tôn kính chỉ tình nâng cao một bước thậm chí lấy trước mắt tình huống đến xem có chút cuồng nhiệt lại qua ước chừng hơn một c a n h giờ bạch ngọc hà dậm chân trở về trên tay còn cầm một chuỗi chìa khóa nàng quanh thân khí thế sắc bén vô đ ư ờ n g thể nội huyết khí không ngừng lao nhanh quần quận bên trong thành các đại thế ra chữ hàng không ít yêu huyết ta hấp thu một bộ phận trả lại cho ngươi lưu lại không ít bạch ngọc hà nói liền đem trên tay chìa khóa vứt cho hắn nói câu t ạ cũng cấp tốc dậm chân ly khai nơi đ â y t r ạ y viện cất giữ yêu thú tình huyết địa phương cũng không khó tìm lấy huyết khí kích phát m ũ i biết trần mặc rất nhẹ nhàng tìm đến thôn vệ yêu thú tình huyết thực lực của hắn cũng tại tiến một bước kéo lên đợi cho tất cả tài nguyên tiêu hao hầu như không còn trần mặc thể nội khí huyết lực lượng cũng đã đi tới tám vạn cân đại quan nga o một đạo giống dận dung trời chuyển đến đang tiếng cào bên trong lôi cuốn vô biên hận ý c ự độ sắc bén ra thế tựa như có thể đầm xuyên nhân chỉ màng nhĩ tiếng gầm một phát không biết chấn vỡ bao nhiêu chèn chén nhỏ cái hũ trần mặc thân hình này lên đập vào lân cận nóc phòng xa xa nhìn quanh tại huyện lệnh trong phủ đệ một trận chém g i ế t đã mở ra một cái hình thể tráng kiện có gần cao hai t r ư ợ n g bạo hùng chính tùy ý phá hư trước mắt hết thảy bạch ngọc hà cầm trong tay trường kiếm thân hình chẳng chọc xê dịch giống như thanh tức thúy điệu nhưng nàng trên tay binh khí không tính sắp bén thêm nữa tự thân khí lực tương đối yếu kém dĩ nhiên bởi vì tầm mắt kinh nghiệm hơn xa cái này bạo hùng thế nhưng chỉ là tạm thời không rơi vào thế hạ phong trong lúc nhất thời song phương lại đều không làm gì được đối phương trừ bỏ cái này bạo hùng bên ngoài cách đó không xa còn có một báo một sói hai con yêu thú cái này hai con yêu thú bây giờ ngược lại là không có hiện hóa ra bản tướng mà là lấy thân người trái giết chỉ bất quá đám bọn hắn t r ô n hóa hình thân người vẫn có rất nhiều yêu thú đặc t h ủ chỉ bất quá tương đối giống người toàn thân trên dưới vẫn bọc lấy ra thú dương bách thiện tay cầm một thanh trường đao đao pháp tròn trịa vô cực cùng kia lang yêu chiến đấu tình huống cực độ hung hiểm trên người có số đạo vết thương còn có một tên không biết từ chỗ nào đến đây võ giả cầm trong tay một thép dòng trường côn cùng kêu báo yêu ngược lại là đánh có qua có lại thậm chí bằng vào tay độc quân pháp một lần có thể áp chế báo yêu ô i hát sơn yêu vương trấn thiên gào rít giận dữ song trưởng bay tư tùng đánh ra trước mắt hết thảy bạch ngọc hà nói giết chết ta huynh đệ kia đến tột cùng chôn ơ i nào h á c sơn yêu vương bạo hống hai mắt đỏ thấm lôi cuốn ngập trời tức giận cho dù ai cũng nhìn ra được nó hiện tại tương đương phần nộ lấy về phần có chút điên cuồng hắn có thể không thèm để ý chính mình huyện lệnh cùng mình cha vợ sinh tử nhưng có người dám đối bọn hắn xuất thủ không thể nghĩ ngờ là đang gây hân với tự thân thân là một phương yêu vương hắn nhất định phải làm ra trả thù như chính liền cha vợ cùng huynh đệ đều không gánh nổi thủ hạ bầy yêu chỗ nào còn đuổi theo phục hắn hắn thoại âm rơi xuống trên thân xác thực càng thêm điên cuồng mơ hồ trong đó có huyết khí lưu động chân mặc thấy rõ ràng cái này yêu vương ngay tại dẫn động quanh mình thiên địa chỉ lực lại cũng không phải là dựa vào thần tính chính là dựa vào huyết mạch lực lượng loại phương thức này nguyên thủy đơn sơ nhưng s á c thực hữu hiệu thiên địa chỉ lực bị dẫn động không ngừng ra chỉ trên người bạo hùng cái kia nguyên bản liền cứng rắn vô cùng da lông chỉ là thoáng qua liền ngừng kết thành một thể hóa thành màu vàng đất hùng hậu a o giáp bạch ngọc hà vốn là khó cho hắn tạo thành tổn thương hiện tại càng là đối với cái này bạo hùng hoàn toàn không có thế nhưng không chỉ có như thế cái này bạo hùng khí thế nâng cao một bước trong lúc phất a y điều động thiên địa chi lực chấn động khắp nơi bất quá dây lát huyện lệnh trạch viện ngay tiếp theo t r u n g quanh mấy hộ thế gia đại trạch gần như sắp muốn bị hắn phá hư hầu như không còn cũng may cái này vài tòa sân nhỏ lập tức không người không phải còn không biết phải chết bao nhiêu trần mặc phi thân n h y lên đi vào hát sơn yêu vương đỉnh đầu đột nhiên đ ặ p mạnh chỉ nghe thanh thúy một vang ngao hát sơn yêu vương thống khổ gầm thét bạch ngọc hà gặp trần mặc đến đây nội tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra ẩm hát sơn yêu vương hai con cự trưởng đông nhiên chụp về phía đỉnh đầu của mình trần mặc lách mình g á c qua hát sơn yêu vương cũng kịp phản ứng nội tâm kinh ngạc tại trần mặc thực lực vì sao mạnh như thế nhưng cũng không có thân hình lại lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ hình thể quá lớn không tiện x â y dịch dĩ nhiên hiện ra bản tướng khí lực cao hơn một phần có thể cũng không thích hợp đối phó trần m ặ t bực này cường giả thân hình của hắn lấy cực nhanh tốc độ biên hóa trước mắt liền biến thành sáu thước dư cao nhân hùng nhân tộc cường giả người giết bản vương minh đệ cùng cha vợ hắc sơn yêu vương ngữ khí vẫn có phần nộ càng nhiều thì là lý trí từ vừa mới trần m ặ t một cách kia hắn có thể cảm nhận được người này thực lực tuyệt không thấp hơn chính mình tiếp tục đánh xuống song p ư ơ n g có thể sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng đến lúc đó nói không chừng sẽ để cho cái khác yêu vương nhặt nhạnh chốt thân là thọ săn hắn tuyệt sẽ không để tự thân thủ thương nhưng người rất mạnh mạnh được yêu thua đây là chuyển v ậ n bọn hắn thân là kẻ yếu bị người giết kia là thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh hắc sơn yêu vương ngữ khí lạnh nhạt trần mặc nếu là cái kẻ yếu kia hướng mình khiêu khích tuyệt đối là một con đường chết có thể hắn đã có được cùng mình cung cấp thực lực kia giết chết mấy cái kẻ yếu bất quá l à việc nhỏ người có thực lực như thế làm gì v â y ở phương này thành nhỏ cùng bản vương cùng nhau tụ giết g à o núi rừng há không đẹp quá thay người đã giết quan triều đình chắc chắn sẽ không buông tha người không bằng gia nhập ta thiên sân minh hắc sơn yêu vương trên mặt ý cười thành k ẩ n mời trần mạc nghe tiếng cũng không có gấp đậu thủ mà là ngưng âm thanh dò hỏi thiên sơn minh không tệ thiên sơn minh chính là thanh sơn yêu quân cùng sở kiến minh bên trong không chỉ có chúng ta yêu vương càng có rất nhiều nhân tộc hào k i ệ t bằng h ư u nếu là chịu nhập minh bên trong về sau cùng ta cũng là người trong đồng đạo hắc sơn yêu vương trên mặt ý cười cẩn thận hướng trần mạc giới thiệu nói vậy ta nếu là giết người có phải hay không sẽ có rất nhiều yêu vương theo đuổi giết ta trần mạc vừa đưa ra hứng thú giết tiểu nhân đến lao hoàn toàn chính xác thực rất phiền nhưng chuyện này đối với mình bây giờ mà nói là chuyện tốt măng sơn trong rừng ai ngờ có bao nhiêu yêu thú yêu vương tụ giết、đạo. chính mình đi tìm bọn họ hiệu suất quá thấp bọn hắn tìm đến mình hiệu suất tài cao hát sơn yêu vương không có trả lời hắn n h ẹ cảm ý thức được không thích hợp ẩm trần mặc không dụng binh khí đối diện một quyền liền đập tới hát s ơ n yêu vương hoàn toàn không ngỏ đến hợp có loại biên hóa này một cái không tới kịp trốn tránh chỉ cảm thấy đầu m ộ t ngộng chót m u i có ngai ngái huyết khí phun trào tốt tốt tốt r ư ợ u mời không uống phạt rượu hát sơn yêu vương giận quá thành cười lập tức quay người lôi quấn trận trận hát phong liền muốn thoát đi hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt tiếp tục đánh xuống mình coi như có thể thắng cũng phải lưỡng bại c không bằng rút lui trước trở lại trong núi đốt lên thủ hạ yêu mình lại kêu lên mấy vị đồng đạo trợ trận trần mặc nơi nào sẽ cho hắn trốn cơ hội thân như thỏ chạy phi thân nhảy lên bắt lấy hát sơn yêu vương hai vai thuận thế đem hắn hướng dưới mặt đất ném một cái và anh tiên trần nổi lên bốn phía phòng ốc như g i nổ đ mười mấy tòa nhà cửa c h ư ớ c mắt hóa thành phế tích hát sơn yêu vương từ phế tích bên trong đứng người lên hai mắt đỏ thấm toàn thân huyết khí bốc hơi nhìn ra được hắn hiện tại cực kỳ phẫn nộ lại minh bạch nếu là không giải quyết trần mặc chính mình căn bản không có chạy thoát cơ hội hiện tại cùng ta giao thủ chẳng lẽ muốn trị một phương bách tính tại không để ý sao? h á c sơn yêu vương tiếp tục mở miệng không phải thật sự bất đắc dĩ hắn thực sự không muốn cùng trần mặc giao thủ chính mình thân là yêu vương có thể không quan tâm một thanh bách tính an nguy chết xong hắn mắt cũng không nháy một cái có thể hắn không tin trần mặc chẳng hề để ý từ đây người lúc trước làm việc đến xem tuyệt đối lòng mang chính nghĩa vì vậy hắn mới có thể dùng cái này một thành an nguy của bách tính nắm trần mặc ha ha h a h á c sơn yêu vương nói xong gặp trần mặc không còn đánh tới lúc này làm càn cười to các ngươi những này chính đạo tu sĩ chính là như vậy miệng đầy giả nhân giả nghĩa kỳ thực bất quá là vì chính mình hư danh hát sơn yêu vương cười đến cực kỳ thư sướng trong mắt hắn những này chính đạo tu sĩ đều là ngu xuẩn vì cái gọi là một thành trị địa b á c h tính cũng không dám đối với mình đậu thủ lại không nghĩ tới thả hậu nhập núi rừng chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn càng là ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn vẫn là tu ma đạo thoải mái tùy tâm sở d ụ n g làm việc không cố kỵ gì phương đến đại tự tại Cong! Chân chỉ lực chấu dao trong đao, đao toàn không, phát ra từng tiếng thiền minh. Chân mặt nhìn binh này là hắn lấy tự thân tín ngưỡng chỉ lực chấu ngưng Lươi là lấy pha ra tay phát phát Phát khí th kết. mặt tự xem tuy nói trần mặc hiện tại có khả năng điều động tín ngưỡng chỉ lực không nhiều nhưng dùng cái này ngưng tụ binh khí cũng có thể được xưng tụng là thần khí trần mặc lúc trước không có động thủ là biết rõ cái này man hùng r a dày thịt béo vì vậy hao phí thần lực ngưng kết binh khí hắc sơn yêu vương gặp trần mặc lộ ra thần đ ao trên mặt tiếu dung vì đó ngưng tụ trở nên hoảng loạn lên hắn lúc trước coi là trần mặc là chính đạo chi sĩ coi như không phải chân quân tử cũng phải là ngụy quân tử quan tâm tự thân thanh danh hắn mới dám ngông cùng như thế làm sao có thể ngờ tới trần mặc đúng là đang ngưng tụ binh khí lại hắn có thể từ cái này binh khí trên cảm giác được một cô rất quen thuộc khí th trong khoảnh khắc liền muốn minh bạch đây là một kiện thần binh thần linh lấy tín ngưỡng chi lực hưng tụ hắn mặc dù không biết trần mặc địa vị như thế nào có thể thấy được này thần binh cũng không dám chủ quan nhưng không còn kịp rồi hắn chỉ tăng trưởng đao p h á không ở trước mặt mình bạch ra một đạo trắng như tuyết n g ă n quang ngay sau đó hắn liền thấy phía sau lưng của mình vô biên khí huyết phun ra ngoài trần mặc nắm giữ thần lực đem nó cấu thúc nhô ra một cái thủ trưởng tại hát sơn yêu vương thể nội tìm kiếm trần mặc cuối cùng lấy ra một viên màu trắng viên trâu đây chính là hát sơn yêu vương yêu đan nội bộ ẩn chứa huyết khí lực lượng càng ẩn chứa đạo đạo thiên địa chi lực. ngoài ra cái này yêu vương trên thân còn mang theo không ít đồ vật không có binh khí nhưng có một khối lệnh bài trên lệnh bài có lưu đạo đạo huyết khí cấm chế không biết có tác dụng gì trần mặc đem những cái kia huyết khí câu t h ú c ở tự thân không ngừng thôn vệ vẩn dưỡng nhục thân huyết khí tăng thêm một bước đặt tới cố này hóa thân viên mãn hai tay vung lên có mười hai vạn cân cự lực thể nội huyết khí lao nhanh có vạn tượng thần quang lưu chuyển bạch ngọc hà bên kia chém ghi h ẹ từ lâu kết thúc lấy nàng chỉ thực lực chỉ cần xuất thủ tự nhiên có thể mau riết kia lang yêu báo yêu trần mặc có thể cảm nhận được trong thành có càng nhiều tín ngưỡng chỉ lực bắn ra mà tới lúc trước hắn một cước đem cái này hát sơn yêu vương k i a thân thể cao lớn dâm rơi một màn này có vô số bách tính đều nhìn thấy sinh lòng k í n h ngưỡng khâm phục người cũng có cảm kích tôn sùng người cũng cũng có vô luận loại nào cảm xúc đồng đều hội tụ vào một chỗ hóa thành từng cái tín ngưỡng suy nghĩ đầu nhập định thần bảo lô nương khô t i ê n bối cái này hát sơn yêu vương đều bị ngài chém giết không biết ngài tiếp xuống dự định như thế nào dương bách thiện một đường chạy chậm đi vào trần mặc bên người mở miệng hỏi t h ă m lúc này nội tâm của hắn có càng nhiều không hiểu trần mặc đã có chém giết hát sơn yêu vương thực lực có thể cứu một thành bách tính lại vì sao muốn để cho mình hướng quan phụ thông báo h đại khái có thể giết hết yêu vương bay về sau nhưng ly khai chỉ cần chính hắn không nói triều đình muốn tìm đến hắn khói như lên trời tiền bối tên i tiêu cầm trong tay côn thép dâu dê lao giả đồng dạng đi tới không người hành lễ người đi làm hai chuyện vừa đi đem lúc trước ta chém giết những cái kia thế g i a võ giả trong gia tộc lường kho ngân khố mở ra mở kho phát thóc thả ngân bọn hắn ở ngoài thành điển trang tất cả đồng ruộng đều cho bách tính điểm hai sai người căn cứ hình tượng này tạc tượng bức họa có được lĩnh tiền lĩnh lương điểm bách tính đều phải mời một tôn bức họa hoặc thần tượng về đến nhà cung phụ chân mặc chậm rãi mở miệm một cô tín ngưỡng chi lực tại trong tay hội t dương bách thiện thần sắc trên mặt kinh ngạc không hiểu nhưng nhìn thấy tôn này thần tượng về sau lập tức sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ hắn đã nghĩ minh bạch hết thảy trần mặc phía sau tất nhiên đứng đấy một vị nào đó thần linh chỉ bất quá vị kia thần linh thực lực không tính quá mạnh cần phải đi truyền bá giáo nghĩa trần mặc sở dĩ không ly khai cũng chính là vì nhờ vào đó cơ hội truyền bá giáo nghĩa tín ngưỡng cho dù như thế cũng là mười phần khó được luận việc làm không luận tâm vô luận trần mặc mục đích là cái gì có thể hắn trung pi là cứu rất nhiều bất tính lại đây là một cái cơ hội một cái là tự thân tìm tới kháo sơn bối cảnh cơ hội dù cho không tính mạnh thần linh đó cũng là thần linh cũng chỉ nếu thật là cường đại thần linh chưa hẳn đến phiên chính mình vì đó làm việc tự thân thay thần linh làm việc tu vi tiếp tục sau khi tăng lên nói không chừng ngày sau cũng có thần tính b a n t h ư ở n g dương bách thiện vốn cho là trần mặc một mực lưu tại trong thành trì là lòng mang đại nghĩa không nguyện ý nhìn thấy một trận trăm họ g i ặ t n ạ t h ẳ n g đến lúc này hắn mới phản ứng được trần mặc sỏ dĩ không đi nguyên lai là bởi vì trong lòng có lực lượng nhưng đây là chuyện tốt chính mình nêu là cũng theo sát lấy tôn này thần linh thực lực tu vi đều tất nhiên có thể có chỗ lên cao ở cái thế giới này làm thần linh cho săn không mất mặt bao nhiêu người quỳ cầu còn không có môn này từ đây có thể là một vị thần linh thuộc h ạ vậy đơn giản chính là mình vinh hạnh không chỉ có là hắn lúc trước vị kia láo giả nhìn thấy tôn này thần tượng về sau thần sắc cũng không khỏi càng thêm cung kính nội tâm đã ở suy nghĩ nên như thế nào thừa cơ leo lên trên đi hắn cũng minh bạch tôn này thần linh tuyệt đối không tính quá mạnh nhưng chính là bởi vì không tính quá mạnh tự thân mới có cơ hội phản phụ t i ê n bối không biết vị này tôn thần danh tự là dương bách thiện cung kính d ò hỏi nam yêu đại thánh trần mạc hơi chút suy nghĩ nói t u t ván bối minh mạch tất nhiên máu chảy đầu rơi là nam yêu tôn thần làm việc dương bách thiện chính nghe thanh trả lời thần sục xôi văn bối cúng nguyện làm nằm yêu tôn thần làm việc để dâu dê láo giả thấy thế cũng liền vội mở miệng biểu thị dĩ nhiên hắn cảm giác nói như vậy đúng là có chút da mặt dày nhưng cái này thời điểm chỗ nào còn cố lấy những thứ này không tệ vậy các người hai người trước hết đi làm trần m ặ c hà lòng gật đầu ngược lại là không cào bạn giao quá nhiều hắn cũng muốn nhờ vào đó cơ hội nhìn xem hai người này có thể hay không làm tốt việc này minh bạch hai người được phân phó cảm thấy tự thân có cơ hội leo lên trên một vị thần linh trong lòng tất nhiên là vui vẻ vô cùng không người sau khi hành lễ vội vàng lý khai bạch ngọc hà cũng vào lúc này đi tới chân mặc phất tay đem đ o à nắm chặt trong tay yêu thú nội đan đông đảo thiên địa pháp tắc chi lực thuận nội đan không câu khô chuyện vừa mới hắn lấy tự thân huyết khí cẩn thận quan sát thậm chí là phân tích qua trong lúc này đan yêu thú trong nội đan có một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng cùng phương thế giới này thiên địa pháp tắc phát sinh cộng minh cái này một cây nguyên đến từ yêu thú huyết mạch những này yêu thú huyết mạch chi lực bên trong không chỉ có thiên địa pháp tắc vận chuyển quan trọng nhất là có t h ậ n hải khí tức nói ngắn gọn phương thế giới này yêu ma đang không ngừng hướng t h ậ n hải sinh linh chuyển hóa bọn hắn tu vi càng cao càng tiếp cận thần hải sinh linh có thể điều động lực lượng càng mạnh không chỉ có như thế nhân tộc lấy thay thế yêu ma huyết mạch phương pháp đến nắm giữ điều động tiên địa chi lực trên bản chất cũng là tại hướng về thần hải sinh linh chuyển hóa. nếu dựa theo loại này tình huống tiếp tục phát triển tiếp phương thế giới này nhân tộc cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ hóa thành thận h ả i sinh linh quá trình này rất chậm nhưng thận h ả i lực lượng cắm dễ tại trong mạch máu căn bản là không có cách xóa đi thận h ả i đối phương thế giới này từng bước xâm chiếm là toàn phương vị chỉ bất quá so với n h â n tộc yêu ma thích đứng năng lực càng cường đại chân m ặ t tay cầm yêu đan lấy huyết khí đem nó k í c h phát quanh mình tiên địa chỉ lực lập tức vận chuyển lên tới đây là tâm hắn có cảm giác sáng tạo ra phương pháp nếu theo cổ danh s ứ vị có thể gọi là ngoại đan pháp cổ trị ngoại đan pháp là kim đan tu sĩ sử dụng phần lớn là không có cơ hội ngưng kết kim đan trúc cơ tu sĩ thông qua ngoại lực làm tự thân ngưng tụ kim đan đạt tới kim đan cảnh tu vi thông qua loại phương thức này ngưng tụ kim đan có nhiều có ích như lấy c ự c phẩm thiên địa linh tài ngưng kết t h ì hắn kim đan chất lượng cũng không thua tại đỉnh tiêm kim đan tu sĩ chân mắt chính là thông qua nắm giữ cái này y ê u đ a n dùng tự thân huyết khí kích phát y ê u đ a n dùng cái này đến nắm giữ thiên địa chỉ lực thông qua loại phương thức này xác thực đối tự thân chiến lực có chỗ tăng lên nhưng cũng có rõ ràng khuyết điểm đầu tiên là chỉ để tăng chiến lực mà không cách nào tăng lên tự thân bản chất lực lượng thứ hai là có thể điều động thiên địa chỉ lực nhận cái này ma i yêu đan phẩm chất hạn chế cho dù như thế cũng coi như không tệ nhưng làm tự thân chiến l ự c khẩn cấp bổ sung hưng ơ hỏa thần đạo một khi tu thành tự thân nhất định có thể nắm giữ cực mạnh lực lượng có thể nghĩ muốn đem hắn tu thành độ khó kia quá cao tự thân nhất định phải tích lũy đầy đủ tín ngưỡng chi lực cái này cần thời gian nhất định ngoài ra còn có một điểm đó chính là theo trần mạc nghiên cứu hắn có thể cảm nhận được cái này yêu đan bên trong bộ tồn tại hai cố lực lượng một cố là yêu ma huyết mạch chi lực một cố khác là thuần túy thiên địa chi lực nếu như tự thân có thể đem cố này huyết mạch chi lực loại bỏ kia còn sót lại thiên địa chi lực liền có thể nếm thử hấp thu đáng tiếc mình bây giờ trên tay cứ như vậy một viên yêu đan trần mặc còn trông cậy vào nó là tự thân cung cấp chút ngoài định mức chiến l ự c tự nhiên không thể tùy ý lãng phí nếm thử lại lợi thêm một đoạn thời gian chờ kia thiên sơn minh bên trong cái khác yêu ma đến đây truy sát chính mình lúc tự thân liền có thể thu hoạch được cái khác yêu đan dùng cho làm nếm thử luyện hóa hấp thu nội bộ thiên địa chi lực không có gì ngoài yêu đan bên ngoài trần mặc lúc trước có được lệnh bài bây giờ cũng bị hắn đặt ở huyền k h i u bên trong không ngừng lấy tự thân huyết khí một lần lại một lần cọ rửa làm hao mòn phía trên lưu lại chi hắn cũng không tham công liều lĩnh lấy tự thân khí huyết từng bước thay thế trên lệnh bài khí huyết cầm chế làm như vậy tuy nói tốc độ muốn chậm một chút có thể hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ khối này lệnh bài tuyệt sẽ không ra vấn đề gì trần mặc nhìn ra được cái này lệnh bài là đến từ thiên sơn minh minh bên trong đa số là yêu ma ứng còn có chút ít nhân tộc chỉ là không biết cái này lệnh bài đến t ộ n cùng có tác dụng gì lại có thể không lấy cái này lệnh bài câu thông thiên sơn minh bên trong cái khác yêu ma huyết khí cọ rửa không ngừng làm hao mòn cầm chế trần mặc có thể cảm nhận được tự thân tín ngưỡng chỉ lực đang từng bước kéo lên xem ra là dương bách thiện ngay tại làm việc mây canh giờ nhất chuyển mà qua c h â n mặc tự thân huyết khí rốt cục triệt để thay thế trên lệnh bài huyết khí huyết khí chìm vào lệnh bài bên trong đạo đạo tin tức truyền t h â u g mà tới cái này lệnh bài chính là thiên sơn minh chỉ lệnh thiên sơn minh bên trong các lộ yêu vương còn có những cái k i a tụ rít gào núi rừng nhân tộc tặc phỉ phản vương đều cầm trong tay một viên cái này lệnh bài có rất nhiều diệu dụng một là có thể để phụ cận yêu vương phản vương tiến hành giao lưu cự ly có hạn chế không thể vượt qua ngàn dậm chỉ pha vi nhưng ở phương thế giới này cũng là rất khó được thông qua phương này lệnh bài còn có thể xem xét thiên sơn minh chủ chỗ thông chuyển một chút tin tức ngoài ra nếu là một vị nào đó yêu vương hoặc phản vương muốn mua một ít chân quý chỉ vật cũng có thể thông qua cái này lệnh bài đưa tin cầu mua dĩ nhiên chính mình phương này lệnh bài chỉ có thể ở trong ngàn dặm đưa tin có thể chỉ cần mở ra giá cả đủ cao cũng sẽ có cái khác yêu vương nguyện ý làm ở giữa yêu hỗ trợ liên hệ càng nhiều yêu vương phương này lệnh bài có thể coi như lưới lớn trên một cái điểm thông qua cùng cái khác điểm câu thông giao lưu cũng đủ để đem tin tức truyền khắp cả t r ư ờ n g lưới lớn thiên sơn minh bên trong cũng không quá nghiêm khắc minh ư ớ c thậm chí bình thường tình hôn dưới lẫn nhau yêu vương ở giữa đều sẽ tranh đấu chỉ có tại số ít thời khắc bọn hắn nhất định phải liên hợp lại một là vì đối kháng nhân tộc vây quét nhưng đến bây giờ loại này tình huống đã rất ít càng nhiều tình huống dưới thiên sơn minh là vì đối kháng vạn yêu quật kia là một phương khác yêu ma thế lực cùng thiên sơn minh ở giữa thuộc về đối địch song phương thường có vãng lai、like、chép giết trần mặc lúc này liền có thể nhìn thấy mấy đầu tin tức phần lớn đều đến từ phụ cận yêu vương còn có một đầu tin tức đến từ thiên sơn minh minh chủ thanh sơn yêu quân hắn lấy hai cái hóa hình cảnh đại yêu yêu đan cộng thêm một bản tên là chín nung dưỡng huyết quyết công pháp treo thưởng một người đầu người người này từng tại trường sinh huyện lộ diện cũng phá hư một vị yêu tộc thần tôn thần tượng đánh cắp thứ nhất tơ thần tính nhìn như vậy h ắ n chỗ treo thưởng người chính là tự thân vô luận là ai chỉ cần có thể chính chém dê i ế t lại đem kia thần tính mang về liền có thể đạt được yêu đan cùng công pháp chín rèn dưỡng huyết quyết chính là thích hợp yêu ma tu hành công pháp công pháp này ở chỗ rèn luyện yêu tộc mạch máu trong người để huyết mạch càng thêm thuần túy dùng cái này đến trưởng không càng nhiều thiên địa chỉ lực làm tự thân tu vi tăng lên quyền công pháp này cực kỳ chân quý t ụ u c truyền chính là thượng cổ thế lực yêu thần cung bí truyền một trong thanh sơn yêu quân sở dĩ xứng đáng yêu quân danh sưng cũng là bởi vì có công pháp này bản thân ma hóa hình cảnh đại yêu yêu đan đồng dạng cực kỳ chân quý yêu ma tu hành cảnh giới cùng nhân tộc khác biệt chia làm khải linh khai trí ngưng thân kết đan hóa hình năm cái giai đoạn khải linh cảnh giới bất luận cảnh giới này yêu ma chỉ là mở ra cơ sở nhất linh trí khai trí cảnh thì là có được chân chính linh trí chí, khí huyết c h à n đ ấ y hình thể bắt đầu biến hóa có thể miệng nói tiếng người lấy phương thế giới này nhân tộc cảnh giới đến luận tương đương với dưỡng huyết cảnh v õ giả ngưng thân cảnh thì là yêu thân trở nên càng thêm tiếp cận thân người thực lực cũng càng mạnh tốc độ động tác càng thêm n h y bén đối ứng luyện huyết cảnh vó giả mà kết đan cảnh yêu thú bắt đầu ngưng kết yêu đan cảnh giới này vó giả đối ứng hoán huyết vó giả thì như hát sơn yêu vương chính là kết đan cảnh giới viên mãn bất quá yêu ma đến cái này phương đông thiên địa đ ư c s ủ n g có thể trắng trận vận dụng tiên địa chi lực vì vậy kết đan cảnh giới yêu ma muốn so cùng cảnh giới hoán huyết võ giả mạnh rất nhiều bình thường muốn hai vị thậm chí ba vị hoán huyết võ giả mới có thể ứng đối một vị kết đan đại yêu về p h ầ n hóa hình cảnh đại yêu thì đối ứng b á i thần hoặc nhập cảnh võ giả liên liên thanh sơn yêu quân bản thân cũng bất quá là hóa hình cảnh viên mãn cầu mãi đột phá mà không được hai cái hóa hình cảnh giới yêu đan tuyệt đối được xương tụng là cực kỳ chân quý húng chi còn có chân quý hơn kia phần công pháp đủ nhìn ra thanh sơn yêu quân mở ra treo thưởng giá cả chi cao chương hai trăm hai mươi lăm yêu tộc treo thưởng lựa trên gặt dưới hai xem ra chính mình mệnh xác thực cũng là tương đương đáng tiền tôn này bị chính mình cướp đoạt thần tính yêu ma đã ở đối tự thân vận dụng thủ đoạn thanh sơn yêu quân nghĩ đến chính là thụ hắn sai sự lúc này mới mở ra cao như thế giá cả treo thưởng tự thân cái này treo thưởng đủ cao vì vậy thiên sơn minh bên trong có rất nhiều yêu vương thậm chí là nhân tộc phản vương đồ tương đương tâm đậu trần mặc chỗ nhận được mặt khác hai đầu tin tức liền phân biệt đến từ phụ cận hai vị yêu vương một yêu tên là trấn sơn vương chính là m a n h hồ đắc đạo kết đan tròn mãn tu vi một cái k h á c yêu đạo hiệu liêu trần tử bản thể là một cái hạ báo bây giờ có hóa hình sơ k ỳ tu vi cái này hai tôn yêu m à sở dĩ hướng hát sơn yêu vương truyền đến tin tức là bởi vì hắn là cự ly trường sinh huyện gần nhất yêu vương ngoài ra còn có một điểm đó chính là bọn họ không dám một mình một người đến đây đi săn trần mặc nguyên nhân đơn giản bọn hắn biết do trần mặc có thể cấp đoạt một vị thần linh thần tính dù là chỉ là một s ợ nhưng cũng đủ để chứng minh trần mặc thực lực không tầm thường cho dù là bọn họ bây giờ cũng có thể làm được điểm này có thể mình độ nhân chỉ hạ Bọn hắn không cảm thấy có năng thấy cảm có lực làm ra vì i người sẽ là một cái trẻ con miệng hơi nói không chừng liền ệ c con còn chừng có chỗ cậy này không là vào. sẽ sữa, một trẻ v vậy hai người chỉ là xa xa truyền lại tin tức muốn từ trần mặc trong miệng thảm tính ra một chút tình huống thậm chí cân nhắc mọi người cùng nhau tiến đến về phần thu hoạch chờ nắm bắt tới tay sau lại làm phân chia dù sao y ê u đ a n không có cách nào chia đều nhưng công pháp dù là chia hai ba phần cũng có thể đi không có gì ngoài bọn họ hai vị yêu vương bên ngoài cũng có rất nhiều yêu vương tại hướng nơi này chạy đến chỉ bất quá những người này cùng hát sơn yêu vương không quen tự nhiên cũng sẽ không muốn lấy liên hệ hắn trần mặc hơi chút suy nghĩ vừa m vặn mượn thân phận của hắn đem hắn hai vị kia lão hưu gọi tới như thế chính mình liền có thể có càng nhiều yêu đan cung cấp tự thân nghiên cứu chỉ bất quá hắn chung quy đối hát sơn yêu vương không tính là giải cho nên cùng cái này hai vị khác yêu vương giao lưu lúc còn cần đến cẩn thận chút phòng ngừa bại lộ tự thân Tin tức huyết phát phát thiên phát tắc, để tin tức thì tâm thần thần trong, một một tín tụ trong Một tôn một tôn thuộc thần tượng thế Nhất rất tính bài, bài điệu ngoài lại. lại chi lại người bái. nhiều chuyển chuyển lệnh ngay lệnh quanh mình này không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển、lại. Chân định bên đoàn đoàn ngưỡng đang không ngừng mình cung phụng bức kích kích mặc chìm lực, bách khí phía hợp hoạ, lưu sau ra, ra lô là bảo bị vào vào đó để đem đó. đ về bây giờ tín ngưỡng trần mặc liền có thể có có lương có thể no bụng ăn thân rất nhiều bách tính lại có thể nào không thờ phượng hắn loại tín ngưỡng này đến tiếp cận cùng nhiệt tình trạng nếu như có người phản đối trần mặc vị này phục yêu đại thánh bọn hắn sẽ chủ động đứng ra đi cùng người phản đối liều mạng nguyên nhân đơn giản bởi vì nếu có người nghĩ giải quyết phục yêu đại thánh như vậy tám thành là muốn đem bọn hắn trên tay đổ vật lại vật lại giả sử bọn hắn vốn là không có gì cả k i a không quan trọng nhưng bọn hắn đã có được qua liền tuyệt đối không có khả năng lại nguyện ý mất đi bây giờ định thần bảo lô bên trong lưu chuyển tín ngưỡng trị lực sắp tiếp cận trên vạn người hạ. Lại nhìn hắn tăng trưởng tình huống. Không hội được bao lâu trần ụ tới n g ư mặc đem ý niệm thăm dò vào thường thiện phạt gác lệnh bên trong tự thân tích lui thiện công có bảy vạn chỉ cự đây là vừa mới chém giết hát sơn yêu vương đọc được làm làm hại một phương đại yêu hát sơn yêu vương tuổi thọ cực kỳ dài lâu sát hại không biết bao nhiêu nhân tộc mình giết hắn đoạt được thiện công đương nhiên cũng rất nhiều có thể nhiều như vậy thiện công vẫn không đủ để hối đ o á i nhị giai định thần bảo lô vậy cần c h ọ n vẹn thập tứ vạn thiện công xem ra chính mình nhất định phải mau chóng đối cái khác yêu ma ra tay chỉ bất quá tự thân cũng không nhất định muốn chém giết những cái tia cường đại yêu ma hắc sơn yêu vương lần này là một mình đến đây tại hắn hang hổ tất nhiên cũng có rất nhiều y ế u tiểu yêu ma c h i n m cứ chính mình đem nó tiêu diệt sạch sẽ đồng dạng có thể được rất lớn một bút thiện công trần mặc kết thúc bế quan tu hành thu hồi trong tay yêu đan giờ phút này mấy ngàn dặm bên ngoài tam cù trong phủ sắt trời lờ mờ mà phủ nha bên trong thì là đèn đốt sáng trưng tăng cù phủ phủ tôn nhìn xem trên tay vội vàng truyền lại tới thư tín đưa tin người là t r ư ở n g sinh huyện huyện ủy dương bách t i ệ n thư tín rất là ngắn gọn đại thể ý tứ chỉ có một cái có người giết quan tạo phản huyện lệnh huyện ủy vờ vờ bị hắn c h é m giết tăng cù phủ tôn tuổi tác không lớn mới bất quá hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt nho nhã trắng nón xem xét chính là xuất thân từ thế ra bên trong t h ở nhỏ không có hơn phân nửa điểm vất vả lúc này hắn khuôn mặt sầu khổ nhìn xem trên tay thư tín không khỏi nâng t á n suy nghĩ lại khó được giải thích chính mình dưới cờ huyện thành có người ghi hiệt quan tạo phản vô luận người này thân phận tội tác mục đích đ ộ c cơ chính mình dưới cờ đã ra loại sự tình này vậy mình liền nhất định sẽ có trách nhiệm nói đến việc này cũng không trách hắn đổi thành ai tới làm tam cù phụ tôn chuyện này đều sẽ phát sinh nhưng hết lần này tới lần khác tại hắn đảm nhiệm bên trên vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt có nhân tạo phản cái này một khi thông báo đi lên triều đỉnh tất nhiên đến t r a vô luận kết quả cuối cùng như thế nào trên người mình cái này thân quan bảo tám thành là đến é m vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả mới mua được con t r ư c tiền còn không có vất đủ liền muốn vứt bỏ hắn thần sắc trên mặt liền càng thêm sầu khổ đại nhân đã xảy ra chuyện gì như thế vội vàng gọi ta một tên ba mươi mấy tuổi thân mang cẩm ý đỉa giữ lại cong lên dâu cá chê phụ tá vội vàng đi tới nghiệp an tam củ phủ tôn thần sắc hơi có vẻ phân chấn sắc mặt vẫn không dễ nhìn hắn đem trong tay thư tín đưa cho phụ tá trịnh nghiệp an sắc mặt cũng là càng thêm khó coi thân là phụ tá hắn chi mệnh vẫn có thể nói là cùng tam củ phủ tôn hệ tại một chỗ tam củ phủ tôn như ném đi con trước hắn cũng sẽ không nhiều a dễ chịu trừ khi khắc ném người khác không phải lại nghĩ lên phục sẽ rất khó đại nhân việc này vô luận như thế nào tuyệt không thể báo cáo triều đình k h ô để chi châu đại nhân không cần báo cáo triều đình việc này tại chúng ta trong phủ cũng đủ để giải quyết mặt khác ngài lại sắp xếp người chuẩn bị tốt một phần lễ vật cho chi châu đại nhân đưa đi t r nghệ h n i p an không hổ là phụ tá đầu hóc nhất chuyển rất nhanh liền nghĩ ra ứng đối chi pháp dĩ nhiên cái này biện pháp là l ừ a trên đặt dưới nhưng bây giờ trọng yếu mục đích là bảo trụ quan chức sự t ì n h k h á c cũng không trọng yếu coi như thật ra phản loạn có nhân tạo phản lại như thế nào bọn hắn cũng không phải hoàng đế không cần muốn quan tâm chuyện như thế coi như tạo phản thật thành công lại như thế nào chỉ cần muốn trị lý thiên hạ vậy thì phải tiếp tục dùng bọn hắn cái này có thể được không tàng củ phủ tôn hơi có chần chờ trên thực tế là đau lòng chính mình bạn được đại nhân không cần phải lo lắng tiêu xài chỉ cần việc này có thể che giấu đi vì vậy chỉ cần bọn hắn bên này tỏ vẻ ra là có thể giải quyết việc này năng lực lại dâng lên một phần hậu lễ chi châu đại nhân đã sẽ không lên báo triều đình mà là sẽ để cho bọn hắn tự hành giải quyết lại nhìn tại kêu phần lễ vận phân thượng chỉ cần sự tỉnh có thể giải quyết liền sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn về phần chết mất huyện lệnh cùng huyện thừa sao người gia tộc có thể hay không náo sự cùng lắm thì nghĩ biện pháp lại an bài gia tộc bọn họ đệ tử tiếp tục ngồi trưởng sinh huyện huyện lệnh cùng huyện thừa vị trí kể từ đó đã được c h ỗ t ố t bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đi náo、tốt. vậy liền nghe nghiệp a n chỉ ngôn chỉ là cái này tạo phản người nên xử lý như thế nào t ă n g củ phủ tôn gật đầu ngay sau đó hỏi thăm một vấn đề quan trọng nhất việc này dễ làm ngài hướng các ngài trong tộc đưa tin mời một hai vị cường giả đến đây đem kia giết quan tạo phản người chém giết là đủ theo kia dương bách thiện truyền đến thư tín người này thực lực không kém nhưng cũng không coi là bao nhiêu mạnh ngài mời hai vị hoán huyết võ giả đến đây nên cũng đủ để giải quyết nếu như không đủ liền mời vào cảnh hoặc hầu thần võ giả đến đây trịnh nghiệp an đã tính trước nói ra tự thân kế hoạch kỳ thật tốt nhất tình huống là người này giết quan tạo phản sau trực tiếp thoát đi như thế bọn hắn liền không cần còn nhiều có thể người kia nếu không trốn bọn hắn cũng chỉ có mời đến cường giả đem nó giải quyết tốt tốt tốt việc này đều nghe nghiệp an chi nôn tăng cù phủ tôn cười to trong lòng lập tức đã có lực lượng trịnh nghiệp an không nhiều lời lời nói chỉ là từ một bên lấy ra b ư c mực hai phong thư kiện viết xong t ă n cù phủ tôn liền sắp xếp người vội vàng đưa ra ngoài trần mạc x a x a dò xét trước mắt tiểu nam sơn lấy huyết khí kích phát hai mắt không ngừng tại trên núi tìm kiếm y ê u thú tung tích tiểu nam sơn bên trên cũng không quá nhiều thi cốt y ê u thú thôn vệ nhân tộc phần lớn là trực tiếp nuốt cái sạch sẽ căn bản sẽ không có xương cốt lưu lại trần mạc x a x a quan chỉ một chút liền có thể nhìn thấy mấy trăm yêu binh tụ tập ngoài ra còn có chút ít nhân tộc một phần là bị giam giữ tụ lại lên huyết thực mà đổi thành một bộ phận thì hoàn toàn cùng yêu thú làm bạn trần mạc cầm trong tay thần binh dẫm chân leo núi gặp yêu thì chẳng chết bạch ngọc hà theo sát phía sau thu thập yêu thú tinh huyết tăng lên thực lực bản thân một đêm thời gian thoáng qua mà qua, trần i mạc Sơn t r hơi i hải khắp n trên đất, tích lũy công, cũng đã chọn hơi chút suy nghĩ cẩn thận biên soạn một đầu tin tức gọi bọn hắn đến đây cái này tiểu nam sơn bên trên cùng mình hào hào thương nghị việc này chương hai trăm hai mươi sáu yêu đan chi bí triều đ ỉ n h vây quét một trần mặc cầm trong tay yêu đan tại bên cạnh hắn là bị xé ra hổ yêu thi thể chấn sơn yêu vương thực lực không tính mạnh thêm nữa cố tình tính vô tâm chân mặc rất nhẹ nhàng liền giải quyết chiến đấu bạch ngọc hà thì tại một bên xử lý chấn sơn yêu vương thi thể làm kết đan cảnh đại yêu vô luận là hắn huyết khí vẫn là hắn lục thân đều có chút bất phảm ra hổ lột bỏ đến đủ để chế tác mấy món tương đối kiên cố r á c ra chấn sơn yêu vương thi thể giống như tiểu sơn xử lý đương nhiên có chút phiền phức cũng may nơi đây cự ly trường sinh huyện không xa tự sẽ có bách tính đến đây đem thi thể này lần lượt trở、đi. không riêng gì cái này hổ yêu thi thể lúc trước trần mặc chỗ chém g i ế t vô số yêu ma cũng đều để rất nhiều bách tính trở về trong nhà ăn thịt nguyên nhân đơn giản bởi vì yêu ma số lượng thật sự là quá nhiều trần mặc nếu không xử lý những thi thể này lấy bây giờ thời tiết đến xem nhiều nhất không cao hơn năm ngày công phu cả tòa tiểu nam sơn liền sẽ dòi r ồ i khắp nơi trên đất phát ra đầy trời mùi tối h vô luận là t r ầ n sơn yêu vương hay liếu là kia trần tử đều không phải là đồ đần nhìn thấy tiểu nam sơn trên bực này tình huống tự nhiên biết rõ có vấn đề trần mặc là tính toán bọn hắn không cho bọn hắn nhìn thấy dị thường đương nhiên phải nắm chặt sắp xếp người đem những này bị rút khô huyết dịch yêu thú thi tờ giờ hở ờ ế trở đi cái này chấn sơn yêu vương thi thể cũng là dù là thân là kết đan cảnh đại yêu thân thể ấy giá trị không thấp nhưng cùng hắn yêu đan so ra cũng có chút không đáng giá nhất tới trần mặc cầm yêu đan đi đến một bên chuẩn bị lại làm nghiên cứu về phần một vị khác yêu vương liễu trần tử mình cùng hắn thời gian ước định cũng không phải là hôm nay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tối thiểu nếu lại các loại ba năm này hắn mới có thể đi vào tiểu nam sơn phụ cận chấn sơn yêu vương yêu đan phẩm chất so với hát sơn yêu vương hơi kém yêu đan bên trong có trận trận m đây là hắn huyết mạch lực lượng ngưng kết biểu hiện không có gì ngoài sương mù sáng còn có một c ố mang theo điểm điểm màu vàng kim ánh sáng cực độ thuần túy lực lượng đây cũng là thiên địa chỉ lực bây giờ hai loại lực lượng quân q u y ế t lấy nhau người bên trong có ta ta bên trong có n g ư ờ i trần mặc huyết khí lưu chuyển vào sâm yêu đan bên trong tự thân huyết khí vừa tiên vào trong liền gặp cực kỳ mãnh liệt chống cự màu xám sương mù lưu động hội tụ thành một điểm nếm thử đồng hóa ô nhiễm tự thân huyết khí nhưng mà chính là bởi vì lực lượng này hội tụ đến cùng một chỗ mới cho trần mặc cơ hội hắn không có chút nào trần trờ quả quyết buộc phát hùng hậu huyết khí đem những này sương mù s á n báo kh sau đó cấp tốc từ yêu đan bên trong loại bỏ không có x ư ơ n g mù sám trói buộc yêu đan bên trong còn sót lại thiên đ ị a chi lực trở nên cực kỳ sinh động trần mặc lại lần nữa phân hóa ra một đoàn huyết khí đem những cái kia thiên đ ị a chi lực đặt vào bản thân ngay sau đó kia c ổ thuộc về yêu thú huyết mạch chi lực bạo động trần mặc trưởng khống tự thân huyết khí trực tiếp đem nó ném ra bên ngoài ẩm phản phất là hướng bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một khối cự thạch sám trắng khí tức huyết tán độc thuộc về yêu ma huyết mạch chi lực dập dờn phương thế giới này bắt đầu trở nên không bình tĩnh bắt đầu trần mặc thân hình nhanh ngự lại huyết khí lưu chuyển kích phát hai m bị hắn bứt bỏ hết u y mạch chi lực địa phương là một mảnh mọc r a bụi cây hoang dã cái này ở chỗ này núi trung cực là phổ biến vậy mà lúc này mảnh này bụi cây sinh động lấy cực nhanh tốc độ hướng lên tăng vọt tất cả bụi cây giống như là từng cây x ú c tu dây dưa cùng nhau hòa làm một thể cuối cùng tại bụi cây trên đỉnh ngưng kết ra một cái trái cây k i a trái cây thân có bảy màu rực rỡ màu sắc phát ra trận trận hương khí cho dù là trần mặc tìm tòi đến cố này hương khí lúc cũng nhịn không được sinh ra tham lam loại cảm giác này cũng không mười phần mánh liệt nhưng từ đầu đến cuối dụ hoặc tự thân giống như tại viêm hạ bên trong đỉnh lấy ngày chạy vội một can sóng đá miệng đắng lơi khô trông thấy một b á t gớp lạnh ô mai uống chân mắt không có gấp mậu động bởi vì trái cây kia còn tại diễn hóa trần trận màu xám x ư ơ n g mù tràn ngập thận h ả i p h á p tắc sẽ lẫn chân mắt có thể cảm nhận được thận h ả i to lớn đối t ự thân có ngàn vạn lực hấp dẫn cũng may phương thế giới này vẫn chưa hoàn toàn luân hãm vì vậy cái này lực hấp dẫn cũng không cường đại quanh mình t i ê n địa p h á p tắc còn đang phát huy tác dụng kích phát tự thân huyết khí cũng đủ để chống cự cố này lực hấp dẫn nhưng nếu là phương thế giới này triệt để luân hãm kia chỉ sợ tự thân trong nháy mắt liền sẽ bị thận hải đồng hóa cùng hãn hòa làm một thể sương ngủ á m lưu chuyển kia một cái hổ con đáng sinh chỉ là hổ con thân co không trọn vẹn trên thân rất nhiều địa phương lộ ra huyết đ ụ c thật giống như bị người sống sờ sờ lột ra ngao giống hổ con gầm thét thanh â m vô cùng đoán độc tựa như căm thủ toàn bộ thế giới nó vừa mới giáng sinh kêu hai viên đỏ như máu con mắt ngay tại giò xét phương thế giới này trên mặt da hổ có một bộ phận đã bị lột rời đi hai con ngươi treo ở chót mũi theo nó hoạt động không ngừng lay động ngay sau đó nó chú ý tới chân mặc trong mắt tràn ngập vô tận đ o n độc đằng ở không trung hướng trần mặc đánh tới có thể nó cũng không có đi mấy bước thân hình liền dần dần biến mất cuối cùng triệt để ẩn vào trong hư không t r â n mặc thấy rõ ràng cái kia vừa mới đản sinh hổ con là thận hải sinh linh hắn vị trí chi đ ị a mặc dù còn ở lại chỗ này phương thế giới nhưng bản chất khác biệt chứ khi tự thân lâm vào thận hải không phải cái này hổ con không cách nào tiếp xúc đến tự thân bởi vì hổ con quá yếu ớt không tại thận hải pháp tắc che chở cho không cách nào một mình tiến vào phương thế giới này mà vừa mới thận hải khí tức lưu chuyển kia một mảnh nhỏ lùng cây lại hoàn toàn biến mất từ không gian tiêu chuẩn trên bị xóa đi t r â n mặc cẩn thận đi xem nơi đó đã hóa thành một vùng đất trống liên đối lấy thiên đ i ệ pháp tắc đều bị thận hải thốt vệ mà theo lấy thời gian truyền quanh mình thổ địa không ngừng hướng kia chống chỗ chỗ có vào t h ă n g đến triệt để đem nó che đậy xem ra thận hải đối phương thế giới này ăn mòn sắp thực đã đến đạt cực độ nghiêm trọng tình trạng mỗi một vị kết đan cảnh giới y ê u m a thể nội đều tích xúc đủ nhiều thận hải chỉ lực bọn hắn nội đang tương đương với một cái nguồn ô nhiễm đầu nếu như không người không chế như vậy hắn bản thân tồn tại liền sẽ chậm chạp ô nhiễm thế giới này phương thế giới này thiên địa chỉ lực sẽ đem hắn áp chế nhưng hiệu quả cũng đang không ngừng suy giảm cuối cùng sẽ có một ngày theo cái này phương đông thiên địa đối thận hải áp chế thấp hơn cái nào đó tỷ lệ như vậy tất cả đạt tới kết đan cảnh giới yoma cũng sẽ ở trần h ờ i g mặc thu liêm huyết khí chi nhãn không còn quan tâm tia phiến bị triệt để thôn vệ khu vực lại rời xa nơi đây hơn mười dặm lúc này mới đem tâm thần đặt ở chính mình vừa mới lấy được thiên địa tri lực bên trong thiên địa t h i lực tụ hợp vào nhục thân trần mạc rốt cục bắt đầu nắm giữ dị vãng lực lượng thể nội khí huyết lực lượng không có tiến một bước kéo lên nhưng thông qua thể nội hiển hóa thiên địa l ạ o ngân hắn rốt cục có thể ảnh hưởng cái này phương đông thiên địa chỉ là trước mắt có khả năng hấp thu thiên địa chi lực số lượng ít thực lực mình vẫn chưa trở về đến đ ỉ n h phong theo trần mạc đánh giá hắn hiện tại có khả năng dẫn động thiên địa chi lực cũng chính là tại tiên thiên tứ ngũ trọng t à h ư u nhưng cũng đầy đủ giải quyết khá nhiều vấn đề tối thiểu kết đan cảnh giới yoma tuyệt đối không có thực lực thế này mà cảnh giới cỡ này yoma mặc dù không tính đỉnh tiêm nhưng cũng là phương này thời gian hạng nhất yoma nhìn như vậy hóa hình y ê u m a hắn thực lực hơn phân nửa cũng chính là tiên tiên cảnh giới về phân hóa hình phía trên y ê u m a tối thiểu từ trước mắt tình huống đến xem trần mặc còn chưa biết được phương thế giới này y ê u m a có tu vi siêu việt hóa hình cảnh giới người lại hướng trên dĩ nhiên còn có mạnh hơn y ê u m a nhưng này các loại y ê u m a cũng không phải là dựa vào đơn thuần tu hành mà là trở thành một tôn thần linh thần linh ở giữa lực lượng cũng không có kỹ càng cảnh giới phân chia chủ yếu là nhìn hắn có bao nhiêu tín đồ cùng tín ngưỡng chỉ lực 227, Bí, Quét. hai duy nhất được sưng tục là một đạo đường danh giới chính là nhóm lựa thần hỏa trừ cái đó ra hưng ơ hỏa thần đạo người tu hành cũng không quá nhiều cảnh giới phân chia t r â n mặc chính là giới ngoại khách tới nắm giữ chi tu hành thủ đoạn tầm mắt kiến thức đồng đều vượt qua phương thế giới này tuyệt đại đa số người tu hành chỉ cần cho hắn thời gian thích hướng quy tắc đẩy ngang phương thế giới này cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian hắn muốn phòng bị địch nhân chỉ có một cái chính là những cái k i a cường đại thận hải sinh linh t r â n mặc chuyện làm tương đương với từ bọn hắn trong miệng đ o ạ t thức ăn một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ cùng hắn đối đầu tham lộ xong cái này mai nội đan chân mặc trên tiểu nam sơn tiếp tục chờ đợi hai ngày sau buổi trưa trận, trận hát phong của tới hát phong trên đứng đấy một thanh ý đạo nhân đạo nhân mặt như con ngọc giữ lại con g lên tròm dâu dê không giống với cái khác yêu tộc chìm từ hóa hình cùng nhân tộc mười phần giống nhau nếu không phải trên người hắn còn lộ ra một cỗ không thuộc về nhân tộc khí tức chỉ sợ không ai sẽ coi hắn là thành yêu thú Vâng, thân thiên địa một đạo quyền ảnh ngưng kết, từ trên xuống dưới rơi Quyền ảnh trên trải rộng đạo đạo kim quang, thiên địa pháp tắc lưu chuyển biến hóa, cấu kết quanh mình núi đá hóa thành một quyền. Yêu đạo nhìn qua quyền này, chỉ cảm thấy toàn thân run giữa dưới rơi trải kim Khi địa địa hóa, hóa qua một kết, từ tắc kết một thấy pháp chỉ yêu đạo đạo đạo đá đạo cảm lưu cấu lập. l hóa hình đại yêu liễu c h â n tử thậm chí không có phản kháng cơ hội liền trực tiếp bị đánh thành một đoàn huyết n ụ c mạnh vỡ chân mặc vào tay một chiêu mang tới một viên yêu đan hóa hình cảnh đại yêu yêu đan càng thêm mật mạ lại đan dược nổi lên hiện nói đạo văn đường chân mặc thấy càng thêm hiếu kỳ bực này đường vân giống như chỉ có được luyện chế ra đan dược mới có thể xuất hiện nhìn như vậy phương thế giới này không riêng gì nhân tộc tại bị yêu ma nuôi nốt yêu ma cũng có thể là tại bị thận hải sinh linh nuôi nốt bọn hắn chỗ tu hành hết thể đều hóa nhập yêu đan bên trong chân mặc nuốt yêu đan còn cần nghĩ biện pháp loại bỏ yêu đan bên trong huyết mạch trí lực bởi vì nội bộ mang theo thận hải khí tức. mà thận hải sinh linh không cần bọn hắn trực tiếp liền có thể phục d ụ n g khó trách những cái tia yoma đạt tới hóa hình cảnh giới sẽ không nhắc lại nữa thang tự thân tu vi nghĩ đến bọn hắn cũng là phát giác được lại tiếp tục tăng lên tu vi liền có thể sẽ hóa thành hắn người tu hành tư lương chỉ bất quá yoma làm như thế tia thận hải sinh linh cũng không sốt ruột vô luận là yoma vẫn là nhân tộc đều giống như hắn bại nốt cựu bên trong dê mà đột phá hóa hình cảnh giới yoma tựa như là dê béo sẽ bị đi đầu giết chết những n à y không đột phá yoma chính là tại cưỡng ép ức chế tự thân sinh trưởng tốc độ để tránh bị hắn phát hiện nhưng vô luận quá trình như thế nào thực lực thế này cũng được xưng tụng là tương đương mạnh trần mặc lại mang tới viên kia thiên sơn minh lệnh bài cẩn thận cảm ứng một phen lại có mấy vị yêu vương đi vào tự thân trong ngàn dặm ngoài ra còn có một vị nhân tộc phản vương chạy đến tham gia náo nhiệt xảy ra chuyện bạch ngọc hà vào lúc này đột nhiên đi tới đánh gây trần mặc bế quan tu hành dương bách thiện sai người đưa tới tin tức triệu đình phái một vị cường giả đến đây ngay tại tìm kiếm tung tích của ngươi có thể hay không muốn ta đi đem nó giải quyết nàng cầm kiếm mà đứng ngưng âm thanh dò hỏi mặc dù không rõ ràng vị cường giả kia thực lực như thế nào nhưng nghĩ đến bằng thực lực bản thân đủ để ứng đối nàng đ ạ t được trần mặc một sợi khí huyết thay thế tự thân huyết khí bây giờ dù chưa luyện hóa thiên địa chỉ lực nhưng bản thân cũng có thể điều động mười vạn cân khí huyết lực lượng đối mặt hóa hình đại yêu có lẽ lực có chưa đến nhưng bình thường h o a n huyết thậm chí bộ phận b á i thần nhập cảnh võ giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn không cần ta tự mình đi một lần trần mặc đứng lên nói nói lời này lúc hắn hội tụ ra một sợi thần tính bây giờ cả tòa trường sinh huyện k h ô nhưng g nói tất cả cư dân, tôi tất t cả cư i đại tin ế u tuyệt đều tính Trần đa ngựa số bách tính đều tin người trần Mạc. Những n g ờ i d â này hắn n đối với ư hô phục thanh thanh thiên, ông trời người. Nhưng ông cũng có cũng có sưng người, sưng người. đủ đại loại, trời yêu vô luận như thế nào thông qua những người dân này tế b á i trần mặc thu được tương đương khả quan tín ngưỡng chi lực lại dùng cái này tăng trưởng thần tính chỉ bất quá muốn nhóm lửa t h ầ n hỏa vậy cần tín ngưỡng chi lực số lượng tương đương kinh khủng nói ít cần hơn ngàn vạn sinh dân tín ngưỡng mới đủ đủ đây là ta ngưng tụ thần tính n g u y ê luyện hóa nắm giữ liền có thể ở một mức độ nào đó điều động thiên địa chi lực số lượng không nhiều nhưng cũng đủ để khôi phục bộ phận thực lực trần mặc mở miệm bàn giao trận lại mang tới một tấm bản đồ tại cái này mấy chỗ coi yêu vương đến đây hắn thực lực thấp nhất đều là kết đan cảnh giới đại yêu nguyên luyện hóa nắm giữ thần tính về sau liền có thể cân nhắc đi săn giết cái này mấy chỗ đại yêu huyết n ụ c không trọng yếu chỉ cần đem yêu đan mang về là được trần mặc trước đây sở dĩ cứu bạch ngọc hà cũng là ô m tìm một cái minh h i ế u bao nhiêu có thể trợ giúp tự thân đã có minh h i ế u tia tự nhiên không cần mọi chuyện tự thân đi làm rất nhiều chuyện giao cho nàng hỗ trợ là đủ được bạch ngọc hà gật đầu đáp ứng sớm tại lúc trước nàng ngay tại nội tâm hạ quyết định lần này lịch luyện hết thể đều lấy trần mặc làm chủ bởi vì chính mình thụ hắn ân huệ bây giờ mới có thể tiếp tục lịch luyện đối mặt trần mặc can bài cho mình sự tỉnh nàng tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì thậm chí có mấy phần cao hứng bản thân mục tiêu của nàng chính là tại lần này lịch luyện bên trong tận lực hồi báo trần mặc nhưng mà lúc trước chính mình một mực tại đến trần mặc chỗ tốt nhưng thủy trung không có thể giúp đến hắn điều này không khỏi làm nàng ở trong lòng yên lặng ghi lại chính mình thua thiệt đối phương càng nhiều bây giờ rốt c u c khả năng giúp đỡ trần mặc làm vài việc hồi báo hắn đây quả thật là để nàng cảm thấy có mấy phần cao hứng. giao phó song bạch ngọc hà trần mặc khởi hành l y khai tiểu nam sơn có thể nắm giữ thiên địa chỉ lực hắn tại phương thế giới này rốt cục lại có thể ngự không mà đi đi vào thành trì bên trong trần mặc điều động thiên địa chỉ lực cảm giác một cái dậm chân đi vào huyện lệnh trong phủ đệ dương bách thiện bây giờ thì đang ở trong phủ đệ gặp trần mặc đến đây vội vàng n ê n tiếp tiền bối hắn con người hành lễ hạ bái trần mặc căn bản không có đi xem hắn mà là đem ánh mắt đặt ở chính sảnh trong sảnh ngồi một tên võ giả khuôn mặt trầm ổn kiên nghị lưng hùm vai gấu hai mắt sáng ngợi có thần toàn thân khí huyết hòa làm một thể xem xét liền tri kỳ thực lực bất phẩm trần mặc càng có thể nhìn ra trong cơ thể hắn chi huyết đã sớm bị đ ổ i thành yêu m a chi huyết này người tu vi ít nhất là hoán huyết viên mãn nhưng cũng không b á i thần tiền bối ở trên còn xin thụ người chậm tiến m à t học phục thu vũ cúi đầu người kia trông thấy trần mặc vội vã một đường chạy chậm mà đến không người hạ bài nói trần mặc gặp này tình huống xứng sở hắn m u ố n cho là người này là triều đ ỉ n h tối thiểu là bản địa quan phủ phái tới vây quét chính mình cừng giả gặp mặt hẳn là trực tiếp độc thủ vạn không nghĩ tới đối phương lại đối t ư thân thái độ như thế tam củ chi phủ ngũ ngốc âm thầm lừa gạt văn bối ta nhất thời bị hắn lừa bịp vì vậy mới đến đây nơi đây chỉ là tại đi vào trong thành này văn bối mới hiểu tiền bối ngài rét tham quan chu yêu vương cái này thật sự là tạo phúc một phương bách tính lợi quốc lợi dân chuyện tốt sởi t à i nhờ như nhược tiền bối không bỏ văn bối bỏ gian t à theo chính nghĩa đi theo tiền bối đi theo phục yêu tôn thần mau chảy đầu rơi không chối tử phục thu vũ ngữ khí nghiêm túc một mặt trung thực thành khẩn chỉ sắc hắn vốn là châu bên trong thế gia tôn ra ngoại tộc cung vụng đến tôn gia chỉ lệnh đến đây nơi đây vốn là vì vây quét trần mặc cái này rét quan tạo phản phản tặc chẳng qua là khi hắn đi vào trong thành hiểu rõ xong đại thể tình huống hắn mới rõ ràng chính mình làm đến tột cùng ra sao sự tình t r o như vậy không hề nghi ngờ giết chính mình cũng không hội phí nhiều đại lực khí không chỉ có như thế sau lưng hắn còn đứng lấy một vị thần linh chỉ bất quá vị này thần linh so ra mà nói phi thường nhỏ yếu bây giờ mới bắt đầu truyền bá tín ngưỡng Thậm chí d ư ơ nguyên nhân i đơn giản hắn bây giờ tu vi đã là hoán huyết viên mãn còn muốn tăng lên nhất định phải đạt được thần tính sở dĩ gia nhập tôn gia trở thành cung phụng cũng là như thế có thể tôn gia thần tính quá hiếm có cạnh tranh người quá nhiều không chỉ có ngoại tộc cung phụng càng có bản gia tộc nhân mà ở trong đó không đồng d ạ n g phục yêu tôn thần dĩ nhiên nhỏ yếu có thể nhỏ yếu đến đâu thần linh đó cũng là thần linh chủ yếu nhất là nhân thủ khan hiếm dương bách thiện đều có thể đạt được trọng dụng chính mình như gia nhập trong đó kia thần linh tất nhiên đối tự thân càng thêm coi trọng dĩ nhiên làm như thế tương đương bỏ qua trước đó chính mình tại vương gia tích lũy hết thảy lại dù là đầu n h ậ p phục yêu tôn thần dưới trướng tự thân cũng chưa chắc nhất định có thể được đến thần tính chỉ là sát xuất so với lưu tại vương già cao rất nhiều không hề nghi ngờ đây là một trận đánh bạc không phải tất thắng nhưng phần thắng tương đối khá lớn có thể cho dù là đánh bạc phục thu vũ cũng muốn liều một phát trên đời nào có mười phần mười sẽ thành công thời điểm có ba thành tỷ lệ đã làm cho chính mình đi liều hắn đã tại hoán huyết viên mãn cảnh mệnh ngoài hồi lâu hắn đã đợi không kịp hắn thực sự quá muốn tiến bộ chương hai trăm hai mươi tám thanh sơn yêu quân một trần mặc nhìn xem trước mặt phục thu vũ thần sắc hơi có kinh ngạc hắn thật sự là không nghĩ tới đối phương bỏ gian t à theo chính nghĩa tốc độ nhanh như vậy lại như thế chủ động chính mình thậm chí đều không có động thủ không có biểu hiện ra bất luận cái gì lôi kéo dấu hiệu đối phương liền chủ động tìm tới đây quả thật là để hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn có thể đoán được phục thu vũ sở dĩ chủ động tìm tới mục tiêu là muốn đạt được một tia thần tính chỉ là hắn không nghĩ tới cái này một tia thần tính đối với phương thế giới này võ giả có mạnh như vậy sức hấp dẫn cho dù như thế phục thu vũ có thể chủ động tới ném cũng đủ để nhìn ra hắn đối với tăng thực lực lên sự tỉnh tương đương sốt ruột đây là chuyện tốt thần tính trần mặc hiện tại có thể hội tụ cũng không nhiều nhưng tóm lại là có dưới tay hắn hiện tại càng thiếu làm v i ệ c người phục thu vũ có thể đến một sợi thần tính cho hắn cũng không sao húng chi người này như thế tích cực chỉ cần có thể đem nó thu phục chính mình không cần nói nhiều hắn cũng có thể làm rất nhiều chuyện chủ yếu nhất là hắn chỉ cần cùng một sợi thần tính dung hợp trần mặc liền hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội tự thân không tệ bỏ gian tả theo chính nghĩa người tôn thần thưởng thức nhất trần mặc mặt lộ vẻ m ỉ m cười cho tới giờ khắc này hắn đều không có bại lộ chính mình là phục yêu đ ạ i thánh điểm ở y cùng hắn trực tiếp bại lộ chân thân ngược lại không nếu như để cho người suy đoán sau lưng mình thần linh đến một lần làm như thế càng phù hợp phương này thế giới thần minh tác phong làm việc sẽ không tùy tiện tại phạm nhân trước mặt hiện thánh lộ diện như thế mới có thể tại phạm trần trong lòng tạo dựng ra thần linh hình tượng có thể để bách tính tín ngưỡng kính sợ thứ hai nếu có người nghĩ đối với mình động thủ lúc liền phải trước tiên nghĩ giải quyết phía sau mình phục yêu đại thánh tương phản nếu như trực tiếp đem tự thân triệt để bộc lộ ra đi kia tại có người đối với mình động thủ lúc liền sẽ trực tiếp cân nhắc nhằm vào tự thân đây quả thật là có nhất định p h o n g hiểm nhất là tự thân đối mặt đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh thế dấu r ố t ba phần lưu một p h ầ n át trù bài trung pi là chuyện tốt đương nhiên tự thân chính là phục yêu đại thánh điểm ấy cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bạo lộ ra chỉ bất quá loại này tình huống nhất định phải là tự thân gặp một vị cực mạnh đ ị c h nhân cần buộc phát toàn bộ thực lực lúc mới có thể phát sinh trước đó trần mặc sẽ tận lực che lấp tự thân thân phận cái này sợi thần tính chính là tôn thần ban thưởng ngươi cần hào hào tu hành hồi báo tôn thần trần mặc ngưng tụ đến một sợi thần tính đem nó giao cho phục thu vũ hầu thần võ giả cũng không phải là không cách nào tu hành thần linh ban cho thứ nhất sợi thần tính võ giả chỉ là thu hoạch được hạt cối muốn đem lực lượng tăng lên tới hạn mức cao nhất vẫn là phải tiếp tục rèn luyện tự thân mà đạt tới hạn mức cao nhất về sau dựa vào tự thân liền không còn cách nào tăng lên chỉ có thể khẩn cầu thần linh ban thưởng càng nhiều thần tính quyền hành như thế tu vi mới có tiến bộ cơ hội b á i tạ tôn thần phục thu vũ thần sắc kích động khuôn mặt thành kính trước đó hắn xác thực cho rằng tự thân có được ban cho lên đồng tính khả năng thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy thậm chí tự thân cái gì cũng không làm liền được ban cho tiếp theo sợi thần tính cái này khiến hắn có mấy phần thụ s ủ n g lược kinh cảm giác nhưng cũng càng kiên định tự thân tín nhiệm hắn quả nhiên không có làm sai quyết định đi theo một vị còn chỗ nhỏ yếu thần linh chính là có thể được đến càng thật tốt hơn chỗ mặc dù vị này thần linh rất nhỏ yếu có thể hắn tùy tùng cũng rất ít vì vậy chính mình mới có thể tùy tiện lấy được cái này thần tính nếu là đổi lại cái khác cường đại thần linh, độ khó kia liền sẽ cao đến khó lấy tưởng tượng phục thu vũ nhận lấy thần tính khuôn mặt vẫn là hết sức kích động quay người hướng về một bên phục yêu đại thánh thần tượng quỳ lạy trần m ặ c đã có thể cảm nhận được từ trên người hắn không khô nhập định thần bảo lô bên trong tín ngưỡng chỉ lực hắn chỉ tín ngưỡng thành kính mặc dù không thể so với dương bách thiện thế nhưng không tính thấp dù sao tuy có một sợi thần tính b a n thường có thể phục thu vũ trung quy là mới tiếp xúc phục yêu đại thánh có thể có như thế tín ngưỡng liền được xưng tụng là không tệ theo hắn dung hợp thần tính tín ngưỡng cũng sẽ càng thêm thành kính bởi vì đến lúc đó hắn cùng phục yêu đại thánh chính là có vinh cùng, vinh, có Nhục cùng Nhục. đại nhân kia thuộc hạ đi trước dung hợp tôn thần thần tính uy lệ s o n g phục yêu đại thánh phục thu vũ đứng dậy hướng trần mặc túi người chào nói lúc này hắn thái độ đối với trần mặc cũng là m ư ờ i phần cung tính hắn minh bạch lấy mình bây giờ muốn gặp được phục yêu tôn thần kia là chuyện không có thể tự thân nếu là lại nghĩ tiến bộ đạt được càng nhiều thần tính bất thường cũng chỉ có thể nghe trần mặc chỉ mệnh có thể trần mặc nhẹ nhàng gật đầu phục thu vũ phi tóc quay người ly khai n é t miệng lên trên mặt tiếu rung rào d ạ n có mấy phần khống chế không nổi một cái tay tóm chặt lấy tự thân đùi lúc này mới khống chế lại tự thân không có ở trần mặc trước mặt tất ta đã lần lượt sắp xếp người tại trong thành trì bên ngoài phân phát lương thực thổ địa liên đối lấy nông cụ hạt giống cũng lần lượt tán cho bên trong thành m á h tính các loại thần tượng bức họa thuộc hạ cũng tại vội vàng an bài công tượng chế tạo gấp gáp nhiều nhất tiếp qua hai ba ngày cam đoan trong thành này ngoài thành mọi nhà bách tính đều có dương bách thiện biết nghe lời phải hiện nay cũng không còn xưng hô trần mặc là tiền bối mà là gọi là đại nhân chính mình thì lại lấy thuộc hạ tự cho mình là cẩn thận báo cáo chính mình trong khoảng thời gian này bận rộn thành quả rất có vài phần tranh công chi ý không tệ hảo hảo tu luyện ngươi công lao ta đều nhìn ở trong mắt đợi n g ư ơ i đến hoán huyết viên mãn ta liền hướng tôn thần mời hết thệ thần tính ban cho ngươi trần m ặ c hài lòng gật đầu cười cho hắn vẽ lên cái bánh nướng thuộc hạ minh bạch dương bách thiện thần sắc vui mừng lộ ra rất là cao hứng lần này cho bách tính phân phát lương thực thổ địa còn có chuẩn bị thần tượng bức họa một chuyện không riêng thuộc hạ gia lực t i ê u ngàn suối vo quán quán chủ nước ngàn suối đồng dạng bỏ khá nhiều công sức dương bách thiện tiếp tục mở miệng nói, nói chỉ bất quá hắn chỉ khoe thành tích cũng không có mời thưởng chi ý quan trường chìm nổi nhiều năm điểm ấy đầu góc hắn vẫn phải có ban thưởng chỉ có thể phía trên cho phía dưới người tuyệt không thể chủ động đi mớn hắn làm không tệ, thứ người giao cho hắn chân mặc cười lấy ra một giọt y ê u m a chỉ huyết nước ngàn suối chính là ngày đó tay k i a cầm côn thép láo giả thực lực trong thành này cũng coi như không lên tranh l ệ n h nếu bàn về thiên phú thực lực hắn khả năng còn mạnh hơn dương bách thiện trên một bậc chỉ bất quá đồng dạng cũng là bởi vì không có y ê u m a chỉ huyết vì vậy tu vi khó được t i ế n thêm phương thế giới này thế gia đại tộc đem không tất cả lên cao con đường vô luận là y ê u m a chỉ tình vẫn là thần tính cơ hồ đều tại khống chế của bọn hàn giới từ rất nhiều thế gia đại tộc phân chia trả hời nói phổ thông m á c tính liền liền rất nhiều hàn môn thế gia võ giả tối đa cũng liền đến luyện huyết cảnh giới liền lại khó mà có chỗ tăng lên nếu như nói thần tính t r ầ n mặc trước mắt ngưng tụ còn không tính quá nhiều còn cần thời gian tích lũy như vậy hắn ban tặng hạ y ê u m a chỉ huyết số lượng liền có thể được xương tụng là vô cùng vô tận bởi vì cái này huyết khí đến từ bản thân hắn coi như tiêu hao lại nhiều thôn vệ chút y ê u m a huyết đ ụ c hoặc thiên tài địa b ả o cũng đủ để khôi phục thuộc hạ trước thay nước ngàn suối tại đại nhân dương bách thiện bận bịu i không người hành lễ nói t r ầ n mặc phất phất tay dậm chân đi vào chính sảnh trong sảnh đã bày ra tốt một tôn thần tượng hưng hỏa mịt mở hướng lên phía trên p i ê u đãng phục thu vũ đang cùng thần tính dung hợp tiến một bức dung nạp thiên địa chi lực nhập thể. có thần tính phù hộ thêm nữa thể nội yêu ma chi huyết để hắn dần dần thích đứng cái này phương đông tiên địa vì vậy những này cùng thận hải dung hợp lẫn nhau thiên địa lực lượng cũng không đối với hắn mang đến tổn thương tương phản tại thiên địa lực lượng không ngừng cọ rửa dưới thực lực của hắn bắt đầu tiến một bước kéo lên chân mặc một mực tại cẩn thận quan sát cái này một tình huống hắn tự thân cho tới bây giờ không có dung hợp phương thế giới này thiên địa chi lực muốn nhìn một chút những người khác dung hợp dấu hiệu phục thu vũ tu vi không kém thay thế yêu ma chi huyết cùng tự thân tương tính cũng coi như phù hợp vì vậy trên người hắn cũng không thể hiện ra yêu ma chi tướng chỉ là mơ hồ trong đó từ phía sau nơi cổ muốn nổi lên lân phiến đến xem hắn chỗ dung hợp yêu mà chi huyết hẳn là đến từ một loại nào đó ngươi yêu. Trường Thanh、Sơn、yêu quân,、2. theo thần tính cùng tự thân hoàn toàn dung hợp phục thu vũ có thể cảm nhận được tự thân gông cùng xiềng xích bị mở ra thiên địa rực rỡ hẳn lên đình trệ hồi lâu chưa thể có cơ hội tìm được tăng lên lực lượng bây giờ chính dâng trào hướng lên không ngừng lao nhanh đồng thời hắn cũng minh bạch nhưng muốn thu hoạch được loại này tăng lên con đường duy nhất từ chính là truyền giáo để càng nhiều người tín ngưỡng phục yêu đại thánh biết rõ phục yêu đại thánh thần danh như vậy phục yêu tôn thần liền sẽ lại lần nữa ban cho chính mình càng nhiều thần tính lực lượng để tự thân tu vi có thể đi vào một bước tăng lên thực lực tăng lên đại biểu cho càng dài ràng giặc tuổi thọ đại biểu cho tự thân có thể nắm giữ càng nhiều q u y ề n thế có người không quan tâm những này có thể chuyện này với hắn mà nói là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc đại nhân phục thu vũ dung hợp song thần tính lúc này liền tìm đến trần mặc thuộc hạ đã cùng tôn thần thần tính dung hợp bây giờ thực lực hơi co tăng lên không biết tôn thần nhưng có sự thỉnh chỉ thị thuộc hạ sông pha khói lửa không chối tử có thuộc hạ trong nhà của chúng ta còn có ba năm hảo hữu c h n g ta đều là kia vương gia cung phụ bọn hắn cùng bọn ta đều thụ vương gia tộc nhân xa lánh thực lực từ đầu đến cuối mệnh ngoài tại hoán huyết cảnh thuộc hạ nguyện làm thuyết khách giúp tôn thần thuyết phục bọn hắn tìm tới chúng ta hợp làm một thể có thể đi cái này quận bên trong những thành trì khác truyền bá tôn thần tín ngưỡng phục thu vũ n g ự khí sụp sôi thần sắc không hiểu nghiêm túc không cần trần mặc nhiều lời nội tâm của hắn đã ở chính suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào làm mật mà không phát về đến gia tộc liên hệ ba năm hảo hữu trực tiếp như phản v ư n g g a cải đầu trần mặc thủ hạ có người chính mình mới tốt làm việc mới càng làm tốt hơn phục yêu tôn thần kiến công lập nghiệp t ă n cụ quận bên trong cũng không cái gì cường đại thế gia dĩ nhiên có mấy vị thần linh tại tranh đoạt nơi đây nhưng đầu nhập thực lực cũng không tính mạnh không có gì ngoài quận t h à n h bên ngoài cái khác địa phương tuyệt đại đa số cường giả cũng chính là luyện huyết thực lực một vị hoán huyết võ giả cũng đủ để giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề càng đừng để cập giống hắn bực này hầu thần võ giả chỉ cần bắt được cơ hội không nói đem thần linh tín ngưỡng khuyết tán đến toàn châu có thể khuyết tán đến toàn bộ quận bên trong tuyệt không vấn đề sở dĩ có thể làm được điều ấy là bởi vì dưới tay hắn cũng có một nhóm nhân mã hoán huyết cảnh cương giả dù là tại châu thành bên trong cũng không phải cải trăng lớn chó nhìn hắn tại trần mặt trước mặt như thế hèn bọn cung k nhưng đặt ở ngoại giới cũng là hắn người trong miệng tiền bối cường giả lấy hắn vị cường giả này làm tâm điểm tự nhiên sẽ hội tụ lên một phiếu nhân mã thế lực không phải chỉ bằng mượn hắn lực lượng một người dù là hắn thực lực mạnh hơn tại truyền b á tín ngưỡng phương diện này chỉ sợ cũng phải bước đi liên tục khó khăn không tệ ngươi đã cố tình tôn thần đều sẽ nhìn ở trong mắt vung tay đi làm nếu là làm không tệ ta hướng tôn thần cho người khoe thành tích trần mặc lúc này gật đầu hắn trước đây sở dĩ nhận lấy người này chính là nhìn chúng phục thu vũ chính sẽ chủ động leo lên trên điểm ấy được sưng t ụ tương đương không tệ chính mình chỉ cần mở đủ b ả n giá hắn liền sẽ đi làm việc trên thực tế tuyệt đại đa số người đều là như thế thù lao phù hợp bọn hắn liền sẽ thành thành thật thật làm việc thù lao vượt qua nỗ lực vậy bọn hắn liền sẽ cố gắng làm việc muốn thu hoạch càng nhiều thù lao t ạ đại nhân kia thuộc hạ cái này đi làm phục thu vũ ngữ khí thậm chí có mấy phần lo lắng nói xong lời này liền vội vàng lý khai hắn nhưng là rõ ràng chính mình hôm nay tới đây bên ngoài mục đích là vây quét trần mặc trong vòng năm ngày nếu như tự thân không coi t r u y ể n về bất cứ tin tức gì vương gia tất nhiên thời gian như lại dài thậm chí khả năng phái những cường giả khác đến đây tìm kiếm cho nên tự thân động tác nhất định phải nhanh tại bị phát giác dị thường trước đó chạy về vương g i a triệu tập hảo hữu sau đó trực tiếp l g ư u phản trần mạc đưa mắt nhìn hắn ly khai tự thân đi đến một bên bắt đầu tu hành tham nộ phương thế giới này thiên địa p h á p tắc dĩ nhiên phương thế giới này thiên địa p h á p tắc có chỗ không c h ọ n vẹn thụ thận hải ăn mòn tương đối nghiêm trọng có thể xích có sở đ o ạ n thôn có sở trường những này không c h ọ n vẹn thiên địa p h á p tắc cũng có hắn chỗ thích hợp bởi vì vô luận là thương huyền giới hay là huyền thiên giới so với thời kỳ thượng cổ thiên địa phát tắc hai phe này thế giới phát tắc cũng không coi là hoàng t r n h mà p ư ơ n g thế giới này bên trong lần chứa thiên địa phát tắc có chút vừa vặn có thể bù đắ tham n ộ bọn chúng dù là cuối cùng không thể tìm tới thiên địa chỉ linh chỉ cần an ổ n trở về tự thân cũng có chỗ mấy ngày thời gian nhất chuyển m à qua trần mặc lúc trước đoạt được thiên sơn minh lệnh bài thì lần lượt chuyển đến tin tức những n à y đồng đều đến từ chung quanh yêu vương thiên sơn minh bên trong rất nhiều yêu vương đã phát hiện tiên về nơi đây yêu vương không ai sống sót còn lại yêu vương cũng không phải đồ đần tự nhiên không còn dám đến đây nơi đây mà là liên hệ cái khác yêu vương nhìn có thể hay không đạt được tin tức trần mặc biết rõ tất nhiên là bạch ngọc hà dựa theo chỉ thị của mình độc thủ đem những n à y yêu vương đều chép giết lại nhìn cái này tình huống chết trên tay nàng yêu vương không có mười vị cũng phải có tám vị đại nhân có người muốn gặp lại dương bách thiện thanh âm đột nhiên từ ngoài viện c h u y ể n đến h ắ n tiếng nói mang theo hoảng sợ lại có vẻ hơi run r ẩ y viện lạc bên ngoài có một người người mặc thanh sam cầm trong tay phát đao mặt lớn q u a n mi một mặt chính phái c h i s ắ c người này vẹn vẹn đứng ở nơi đó chỗ toát ra khí thế liền giống với một thanh duệ không thể đỡ bảo kiếm muốn âm xuyên bầu trời bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực bất phẩm lại cũng không phải là hầu thần võ giả hơn phân nửa là một vị nhập cảnh cường giả ngươi chính là kia đánh cắp u hồ thần tôn thần tính trần mặc trương hiển trung ngưng âm thanh họ tham ánh mắt thẳng nh đi nhanh đi n g ư ơ i giết không ít yêu vương thanh sơn yêu quân quyết định tự mình xuất thủ đến đây chu sát ngươi theo ta chỗ xem xét tin tức ưu hổ thần tôn đối ngươi đánh c ắ p cái kia một k i a thần tính cực kỳ p h ẫ n nộ đã hướng thiên hạ yêu tộc hứa hẹn ai có thể chém giết ngươi mang về kia một sợi thần tính liền có thể trở thành hắn tọa hạ t o à n thần bây giờ không riêng gì thanh sơn yêu quân thiên hạ yêu ma tám thành đều muốn giết ngươi hắn chậm rãi mở miệng thuyết phục trông thấy trần mặc trong ánh mắt toát ra mấy phần khâm phục thanh sơn yêu quân chính là hóa hình viên mãn đại yêu còn phải yêu thần cùng truyền thừa một thân thủ đoạn viễn siêu cùng cảnh giới đại yêu. n g ư ơ i thừa dịp hiện tại hắn không có đến đây nơi đây n ắ m chặt trốn vào châu thành thậm chí là nghĩ biện pháp đi kinh thành có lẽ còn có một chút hy vọng sống lại tiếp tục lưu tại cái này chỉ còn lại một con đường chết hắn tiếp tục mở miệng thuyết phục trong giọng nói đối vị kia thanh son yêu còn có chút kiếm kỵ không biết các hạ là t r â n mặc tiếng cười mở lời hỏi nội tâm đã có ba phần suy đoán đại tây son phản vương trương hiền trung kiếm khách chắp tay thi lễ cao giọng cười to cũng không che lấp thân phận đại chu hoàng triều bây giờ đã là một tòa mục nát phá phỏng ở phản tặc không nói khắp nơi đều có nhưng số lượng cũng không ít cho đến ngày nay rất nhiều phản tặc đều đã không còn che lấp thân phận mà là trực tiếp nâng cờ đánh lấy thay trời hành đạo danh hào tạo phản thiên sơn minh bên trong liền có không ít phản vương mà những n à y phản vương sở dĩ cùng yêu ma cấu kết thứ nhất là bởi vì bọn hắn trên thực lực không đủ còn không có cách nào trực tiếp đi xung kích triều đình thành trì thứ hai là cùng triều đình so r a yêu ma làm sự tình ngược lại càng thêm nhân cách hóa một điểm đương nhiên không phải tự tạ trong lòng n g ắ t nghi khác yêu ma cùng những n à y n h â n tộc phản vương ở giữa cũng chỉ là bên ngoài hợp tác song p ư ơ n g vụ trộm vẫn là tâm tư dị biệt ta lần này tới kịp bất đắc dĩ dùng chút thủ đoạn khác hưng u đại vẫn là nghe ta một lời khuyên nắm chặt ly khai cho thỏa đáng t i a thanh sơn yêu quân thực lực mạnh tuyệt không phải ngươi có thể đối đầu tại hạ bây giờ tại đại tây sơn tuy có chút thế lực nhưng cũng không cách nào che chở hưng u đại triều đình dĩ nhiên không phải cái gì tốt đồ vật có thể cuối cùng còn có cường g i ả toa trấn trốn ở bên trong tòa thành lớn trương hiển trung tiếp tục mở miệng ngữ khí hơi có vẻ tiếp hận thực lực của hắn là làm thật không đủ không phải lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ bảo trụ trần mặc hắn lần này vội vàng đến đây mặc dù không hiểu nơi đây tình huống nhưng cũng thấy có người đem lương thực thổ địa phân cho mách tính hắn lúc trước còn để cho người ta tra được một phần tình báo biết rõ trần mặc không riêng giết kia hát sơn yêu vương còn chu sát bên trong thành thắng quan bực này hào kiệt hắn tất nhiên là sinh lòng thâm phục vì vậy mới chủ động mở miệng là trần mặc vạch một đầu chạy trốn con đường trốn ngươi còn muốn trốn nơi nào trương h i ể n trung lời còn chưa nói hết một đạo hùng hậu tờ giờ ở mở m u ộ n thanh âm chuyển đến thanh âm này tựa như của lôi từ đằng xa nổ t u n g một mực hướng trong thành quyết tán đại nhân còn tốt rất nhiều đứa bé thì tiếp nhận không được ở như thế thanh âm thống khổ che lỗ thai chỉ cảm thấy hai lỗ thai nhói nhói khó nhịp trần mặc đập vào mắt nhìn lại nơi xa phía chân trời đứng đây một người người này thân cao trí thức thân rộng năm t h ư ớ c toàn thân làn da sáng trắng bề ngoài trải rộng khe ránh thanh sơn thần quân chính là một khối ngoan thạch hóa hình đắc đạo lại sau khi biến hóa vẫn giữ lại tự thân thuộc về yêu ma đặc thù để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra hắn cũng không phải là nhân tộc trương hiền trung ta một mực lấy ngươi làm đồng tộc đối đãi không nghĩ tới ngươi vẫn là con ta thanh sơn yêu quân cầm thét vốn là tràn ngập khe ránh khuôn mặt càng thêm v ậ t mẹo hôm nay ngươi cũng đ ừ n g đi bên trong thành tất cả mọi người muốn chết giết các ngươi ta tốt hướng u minh thần tôn tranh công thanh sơn yêu quân chậm rãi mở miệng ánh mắt âm xâm rét lạnh đạo qua bên trong thành các、nơi. trong thành vô số dân chúng p h ụ phục hai đồng gào khóc khóc lớn mẫu thân ôm trẻ con yên l ặ n giới lệ nội tâm không ngừng khẩn cầu phục yêu đại thánh thanh trì ngoài có chút vừa phân đến thổ địa nông dân cầm cỏ cao đầu canh giữ ở một người nhà trước người canh giữ ở chính mình vừa mới có được phòng ốc thổ địa trước người mặt bọn hắn cho mở mịt luôn cuống có chút thậm chí là bối rối khẩn trương bọn hắn đương nhiên rõ ràng chỉ cần thanh sơn yêu quân thoáng nổi giận chính mình có khả năng sẽ bị hắn ướt nhưng bọn hắn tuyệt không nguyện ý từ bỏ vừa mới có được tài sản chỉ có thể nắm chặt cỏ xiên để cầu gia tăng kia yêu đất an toàn nội tâm cũng đang không ng lưới dao ra khỏi vỏ phát ra thanh thúy tiến g r u n g trương h i ể n trung thân hóa một đạo ánh sáng xanh thả người v à o lên xông thẳng nơi x a chân trời nếu chỉ có chính mình một người đối mặt thanh sơn yêu quân trương h i ể n trung tuyệt đối không chút do dự xoay người bỏ chạy phàm là do dự một giây đều là đối với mình tính mạng không tôn trọng có thể hắn hiện tại không thể đi chính mình như đi bên trong thành bách tính chỉ sợ một cái cũng không sống nổi cho nên hắn không muốn đi chính mình trước đây tạo phản chính là vì để càng nhiều như chính mình đồng dạng người c h n g khổ có thể sống sót hắn cũng rõ ràng tự thân v i ệ t không phải thanh sơn yêu quân đối thủ nhưng nếu không địch lại hắn liền không xuất kiếm vậy hắn trước đây liền không nên đi tạo phản Trưng tạo trời, Thanh sơn yêu quân hình thể không ngừng trướng, hóa thành một tôn trượng thạch thẳng thân tựa một tòa nguy ngang ở núi, một hít một thở ở giữa thiên địa tiếng gió đều tại phét. Thanh sơn yêu quân một chân đập đất, chỉ một thoáng thiên ngươi như cũng đỉnh phản Nơi chân Sơn quân hình không ngừng bành hơn ngoan nhân. Hắn đứng hình nguy ngang ngọn núi, anh, Sơn quân chân giữa gió gào chiều cao cự chỉ sao. phía hóa đều yêu yêu đây, địa đập đị xa Và ở ở có thể dân chúng trong thành vẫn có thể cảm nhận được phòng ốc đang không ngừng rung dậy lương trụ trên phủ s á m vù vù rơi xuống tiên nguy nga giống như ngọn núi đồng dạng thanh sơn yêu quân thân ảnh xuất hiện tại bách tính trước mặt rất nhiều người đã sớm bị dọa đến tâm thần một mảnh chống không thân thể c o lại thành một đoàn không ngừng rung dậy một lần lại một lần khẩn cầu phục yêu đại thánh giáng lâm không cần nhiều lời rất nhiều bách tính đã tự phát tụ tập tại phục yêu đại thánh thần tượng hoặc là bức họa trước ỷ lệ cầu nguyện trương h i ể n trung trường kiếm trong tay tiến dung mà hắn lại cười ha hả huyền bí đối mặt cương địch ngươi cũng hưng phân sao thân kiếm có chút tiếng dung tựa như đang trả lời hắn. chương hiện chúng cái này khắp trung ì n h chút không đối n n g g cả ư bí pháp này nắm giữ tự nhiên không thuần thục nguyên nhân đơn giản bí pháp này tuy nói không phải liệu mạng chỉ pháp có thể thi triển sau tự thân vẫn phải bỏ ra cái giá không nhỏ sẽ suy yếu hồi lâu thời gian vì vậy hắn không có khả năng thường xuyên thi triển dù là một mực có tại nếm thử tu luyện có thể đến nay nắm giữ vẫn không coi là bao nhiêu h o à n mỹ tràng tiên t r ư ơ n g hiện trung cao r ộ n g gầm thét trong đó bao hàm phẫn nộ tuyệt vọng cùng không t â m lòng một đạo hình kiếm hư ảnh ngưng kết trận trận khí thế phun trào khí thế kêu phản g phất tuyệt vọng người tại lúc sắp chết phát ra sau cùng gầm thét hắn đã không quan tâm hết thảy dù là đồng quy vô tận cũng muốn cùng trước mặt thanh thiên đánh nhau chết sống nay hướng là tên là tràng tiên nhưng cũng không phải là muốn chém dụng chân chính trời trương hiển trung cũng không cảm thấy thiên địa thua thiệt tự thân hắn muốn chém dụng chi trời chính là ép ở trên người hắn đặt ở ngàn vạn nghèo nàn bách tính trên người trời ngày n à y là ăn hối lộ trái pháp luật triều đình quan viên là thịt cá bách tính thế gia đại tộc dù là cùng yêu ma làm bạn dù là không từ thủ đoạn hắn muốn đem ngày này quay cái nghiêng trời lết đất giết cái không còn một mảnh bỏ được một thân d ố c thịt dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa hắn liền chết còn không sợ thế gian lại có cỡ nào sự vật có thể để cho hắn e ngại lại lập mới trời thanh sơn chân quân ánh mắt bên trong bộp lộ coi nhẹ khoe miệng lộ ra một tia trào phúng mỉm cười một kiếm này xác thực rất mạnh có thể nghĩ chẳng hắn cái kia còn còn thiếu rất nhiều ẩm ngoan thạch chấn động kiếm khí không ngừng tiêu tán trương h i ể n trung sắc mặt t á i đi chỉ cảm thấy trong cầu ngon ngọt b ê ngông thiên địa chỉ lực không ngừng xung kích nhục thân thân hình hắn đột nhiên lui về phía sau cánh tay ngăn không được run dậy gần như cầm không được bảo kiếm trong tay trần mặc cảm giác chịu không được đoạn tràn vào tự thân tín ngưỡng chỉ lực cơ hổ là tại thanh sơn yêu quân g á n g lâm một mách bên trong thành bách tính đối tự thân tín ngưỡng đều đang không ngừng tăng lên. lại t có có mà đối với cái khác tu hành hương hỏa thần đạo tu sĩ tín ngưỡng chỉ lực chính là bọn hắn lực lượng nơi phát ra vì thế bọn hắn tự nhiên sẽ dùng nhiều một chút thủ đoạn tăng lên tín ngưỡng chỉ lực yêu ma tồn tại là có cần phải nếu là người người rất vui vẻ mỹ mấn lại làm sao đến như vậy nhiều người tín ngưỡng thần linh keng kim thiết giao sai thanh âm chuyển đến trương h i ể n trung trường kiểm hoàng giá muốn ngăn trở thanh sơn yêu quân một chỉ đáng tiếc song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn thanh sơn yêu quân không riêng bản thể t h ầ n dị tu vi càng là đạt tới hóa hình cảnh viên mãn thậm chí có thể nói hắn không đột phá là bởi vì t ậ n lực á p chế tự thân vì vậy chiến lược của hắn tự nhiên không thể lấy bình thường hóa hình đại yêu đến luật thanh sơn yêu quân con ngón búng ra giống như là tại khu ra một ít chán ghép côn trùng nhỏ một cách này nếu là rơi xuống bằng vào trương hiển trung thực lực không chết thì cũng chọc thương trương hiển trung sắc mặt khó coi tựa như tại nhẹ nhàng thở dài nhưng trong lòng cũng không nửa phần e ngại hắn không thẹn với lương tâm chỉ là nội tâm cũng có chút lo lắng chính mình cái này vừa chết cũng không biết đại tây sơn huynh đệ sẽ như thế nào Bạch! lại, mặc lúc có có được Cùng tộc cùng yêu ma、so、ra, hắn liền được thủ, Hiển không tính thể nghĩa tham thế hắn Trân xuất Trương Trung tốt, tuyệt tụng t ra này người xương quan liền xương ma vào là là so lẽ yêu gì đối đại sĩ. ra, c trước trước xem, hắn, xem hắn, hắn, hắn mắt r thần c n hầu ư nghỉ tại nhìn về phía chân mặc nội tâm đã có suy đoán khó trách người này dám chấn áp du hồ thần tôn thần tính xem ra sau người cũng đứng đấy một vị thần linh dạng này xem xét ưu hổ thần tôn thần tính bị c h â n áp cái này rất có thể là một trận thần chiến nhưng sắp đến lúc này thanh sơn thần quân đã mất đi không dính vào cơ hội vô luận có nguyện ý hay không hắn lúc này đều phải tranh đấu một trận t r ư ơ n g h i ể n trung thần s ắ c kinh ngạc vạn không nghĩ tới sẽ là bực này tình huống nguyên bản hắn coi là lấy trần mặc chi thực lực tuyệt không có khả năng là thanh sơn yêu quân đối thủ kết quả không nghĩ tới trần mặc đúng là một vị h ầ u thần võ giả phía sau còn đứng lấy một vị thần linh sớm biết trần mặc có thực lực như thế hãn tuyện sẽ không k u ê n đối phương thoát đi v ề phần trần mặc chính là phục yêu đại thánh điểm ấy trực tiếp bị tất cả mọi người xem nhẹ chưa hề có người từng có loại ý nghĩ này nguyên nhân đơn giản thứ nhất là phương thế giới này thần linh chưa từng sẽ tùy tiện h i ệ t thánh chuyện làm tại tuyệt đại đa số tình huống giới đều là cậy vào thủ hạ tổng thần hoặc là thần v õ giả thứ hai là tại cảm giác của bọn hắn bên trong cũng không thể phát giác được trần mặc đang không ngừng hội tụ tín ngưỡng chi lực những lực l ư ợ n g này đều hội tụ tại định thần bảo lô bên trong không ngừng đúng khô mà tại cái khắc thần linh trên thân bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng được điểm ấy trần mặc tăng lên sách thân tung khí bay tới ngoài thành vô số thần tính lực lượng hội tụ đạo đạo tín ngưỡng chi lực tại quanh người hắn tạo dựng ra một tôn hư ảnh không ít bên trong thành bách tính một chút liền nhận ra tôn này hư ảnh chính là bọn hắn chỗ quỷ lệ phục yêu đại thánh thanh sơn thần quân trong mắt cũng hiện lên một vẻ b ố i r ố i hắn minh bạch nếu như tự thân đoán không lầm trần mặc hiện tại dùng hàng thần chi pháp phương pháp này có thể mời thần linh lực lượng giáng lâm ra chỉ trên người võ giả khiến võ giả chiến l ự c b ạ o tăng Vâng,、anh. Trần Mạc ngàn vạn pháp tắc dung hội nơi này chỗ thiên địa hội tụ thanh sơn chân quân hai tay h g à n cản có thể cảm nhận được cái này một quyền chỉ huy chỉ một thoáng thiên địa chấn động thanh sơn yêu quân thân thể cao lớn bị nện xuống dưới đất mấy trượng có thửa hai tay vỡ nát một khối lại một khối màu xanh ngoan thạch vẩy xuống đại đ ị a gặp này tình huống dân chúng trong thành đều gieo họ thành chỉ bên ngoài rất nhiều trông coi chính mình thổ đ ị a n ô n g hộ cũng nhẹ nhàng t h ở ra thanh sơn yêu quân thần sắc bối rối không nghĩ tới trần mặc thực lực càng như thế mạnh chính mình chính là ngoan thạch hóa hình đắc đạo bản thể chỉ kiên cố hơn xa cùng cảnh giới yêu ma cho dù như thế hai tay vẫn chỉ gánh vác trần mặc một chiêu liền bị đánh bị vỡ nát nếu như tiếp tục tiếp tục đánh xuống nhiều nhất ba năm chiêu công phu chính mình cũng chỉ có thể một mệnh ô hô lại ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội chỉ sợ đều không có ta nguyện ý đầu hàng ta nguyện ý đầu hàng hắn tiếng nổ g ầ m thét trong giọng nói tràn ngập hối hận sớm biết rõ việc này là thần chiến hắn tuyệt sẽ không dính vào phàm là có thể sớm một bước rõ ràng trần mặc thực lực vừa mới hắn nhìn thấy trần mặc thứ nhất khắc tuyệt đối là quỷ xuống đầu hàng tuyệt không phải không biết sống chết xuất thủ thanh sơn yêu quân thân hình biến hóa Lại l hóa thành ú chương t ớ c t h hai trăm ba mươi mốt ngươi cũng tạo c h i ề u đ ỉ n h phản sao hai yêu ma ở giữa mạnh được y ế u thua chỉ cần có thể sống sót thần phục một vị cường giả không tính mất mặt trần mặc cũng không có tiếp tục đ ộ n g thủ thanh sơn yêu quân thực lực xác thực rất mạnh lại bản thể được xưng ơ tụng là tương đương kiên cố chính mình vừa mới một cách kia không riêng vận dụng tín ngưỡng chi lực thể nội chỗ tích xúc thiên địa chi lực cũng cùng ngoại giới tương hợp một cách này lực lượng cấp độ dù cho không có nhận gần thiên nhân cảnh cũng t r ê n l ệ n h không xa thanh sơn yêu quân lại có thể ngăn lại một cách này không có bị trực tiếp bị đánh chết phần này thực lực được xưng tụng tương đương không tệ nếu không phải như thế dù cho đối phương nguyện ý đầu hàng có thể chính liền một chiêu đều không tiết nổi vậy cũng chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ Tốt, người thức thời tuần kiệt. Trần mặt mặt lộ vẻ thiếu dung, trong tay một thần tính hội tụ. Thanh sơn yêu quân chỉ cảm thấy một cố lực lượng rơi vào trong cơ thể cố người dung, Sơn quân lượng mình, sợi hội rơi chỉ cảm lực cơ là lộ vào yêu vẻ một tôn chân chính thần linh bên cạnh tòng thần thần vị nếu không phải như thế lấy thực lực của hắn chỉ cần nguyện ý lấy được thần tính sẽ có vô số thần linh đều sẽ ném đến cảnh ô l i u chỉ là thần vị khó được cái này chống chỗ không phải tốt như vậy bổ vì vậy hắn mới một mực chưa đầu nhập bất luận cái gì thần linh dưới trướng mà lần này sở dĩ tìm đến c h â n mặc cũng là bởi vì h u hổ tôn thần mở ra thủ lao đầy đủ phong phú kia là một tôn chân chính thần vị đối với hắn mà nói tràn ngập dụ h o c hắn cũng rõ ràng cái này thần vị không thể dễ dàng như thế lấy được bởi vì có quá nhiều yêu thượng hải muốn tôn này thần vị chính mình dù cho lấy được kia một sợi thần tính cũng có thể sẽ bị cái khác yêu ma để mắt tới dù sao ưu h ổ thần tôn mục đích là muốn kiêm một sởi thần tính về phần ai trả lại hắn không quan trọng nhưng từ đối với thực lực bản thân tự tin thanh sơn yêu quân vẫn quả quyết độc thủ thế là liền bị trần mặc đánh một k í c h lặp lại trương h i ể n trung đứng ở đằng xa nhìn một chút trên mặt đất rơi đập hố sâu lại nhìn một chút trần mặc từ vừa mới kiêm một đạo kim quang hắn rõ ràng trần mặc thực lực hẳn là rất mạnh thật không nghĩ đến trần mặc thế mà mạnh như vậy thậm chí mạnh có chút quá phận nhưng bậc này con giả chính mình vì sao chưa từng nghe nói qua kỳ danh không phải là vị kia giang hồ tiền bối một mực tại bế quan bây giờ mới xuất quan cho nên chính mình mới chưa nghe nói qua kỳ danh trương hiển trung nội tâm hiện lên ngàn vạn suy nghĩ có thể hắn biết rõ tự thân được cứu không cần mất đi tính mạng dĩ nhiên không quan tâm sinh tử có thể sống lấy dù sao cũng so chết mạnh đại tây sơn một đám huynh đệ còn đang chờ chính mình còn sống trở về tốt dẫn bọn hắn tiếp tục tạo triều đình phản cùng cái này một sợi thần tính dung hợp hoặc là chết chân m ặ t trên mặt ý cười n g ư khí bình thản thanh sơn yêu quân nghe tới lại chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh nhưng lại nhẹ nhàng thở ra cùng thần tính dung hợp về sau hán chi sinh tử tiếp nhận trần mặc phía sau vị kia thần linh trường khống nhưng tốt xấu có thể còn sống sót thêm nữa đối phương đã nguyện ý cho ra một sợi thần tính như vậy thì cho thấy tự thân ít nhiều có chút giá trị chết tử tế không bằng lại còn sống thanh sơn yêu quân rất nhanh làm ra lựa chọn ta nguyện dung hợp thần tính phụng dưỡng tôn thần hắn liên tục không ngừng mở miệng sợ mình có chỗ trần trọ liền sẽ bị trần mặc chân sát đối mặt tiêu một sợi chạy vào trong cơ thể mình thần tính hắn không dám có bất luận cái gì phản kháng cẩn thận nghiêm túc d u n g hợp được trần mặc cũng không một mực nhìn chằm chằm hắn đem ánh mắt chuyển hướng một bên trường nhật trung hắn không chết nhưng cũng bị thương không nhẹ trần mặc con ngón búng ra thiên địa chỉ lực hội tụ vô số sinh cơ hòa làm một thể hóa thành một viên xanh b i ế c x a n h tươi đang dược cái này đang dược có thể nói là trần mặc lấy bí pháp cưỡng ép luyện chế mà ra cũng không có phẩm cấp cấp nhưng chữa thương hiệu quả kỳ dây trương hiển trung đương nhiên cũng có thể cảm nhận được chắp tay hành lễ nói tiếng cảm ơn hắn không có chút nào trần c h ờ trực tiếp nuốt cái này đang dược nguyên nhân đơn giản nếu như trần mặc thật muốn hại chính mình k i a lấy thực lực của đối phương không cần đến dùng loại thủ đoạn này chân trời tầng l y ở giữa một đạo trắng như tuyết bóng hình sinh đẹp hối hả lao v ù n t ớ i người này chưa tới trần mặc đã xa xa cảm giác rõ ràng ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ bạch ngọc hà đã tìm đến trần mặc bên cạnh ngựa khí lo lắng ánh mắt cấp tốc đảo qua quanh mình tình huống chất liên n ố i lỏng một hơi nàng tự nhiên nhìn ra được trần mặc đã giải quyết hết thẻ vấn đề chỉ là không biết trương h i ể n trung là khi nào mà tới nàng đoạn đường này s ắ c thực chém giết không ít yêu vương nhưng trần mặc cũng không cho hắn kia nhân tộc phản vương tung tích bởi vì coi như giết trương h i ể n trung cũng không có quá nhiều thu hoạch vì vậy trương h i ể n trung mới có thể một đường còn sống đến trường sinh huyện không có không cần phải lo lắng trần mặc mỉm cười đáp lại bạch ngọc hà nhẹ nhàng gật đầu lộ ra nét mặt tươi、cười. vừa mới nàng đang tìm cái khác yêu vương đột nhiên cảm giác được trường sinh huyện phụ cận có kịch liệt thiên địa chi lực ba động lập tức vội vàng chạy đến nơi đây muốn làm rõ ràng phát sinh cỡ nào tình huống chỉ bất quá làm nàng khi trở về hết hệ vấn đề đều đã bị trần mặc giải quyết sạch sẽ ta lần này chém ghi hiện không ít yêu ma đoạt được thu hoạch rất nhiều bạch ngọc hà tố thủ lật một cái lấy ra một cái c ầ m nang bên trong là trọn vẹn thập tứ mai yêu đan chất lượng không giống nhau phần lớn đến từ kết đan cảnh yêu ma chút ít đến từ hóa hình đại yêu trần mặc thủ hạ yêu đan từ đó lấy ra hai cái phẩm chất tốt hơn người chọc nhìn về phía bạch ngọc hà Cẩn thận bàn giao giảng giải nên như thế nào lợi dụng tự thân huyết khí loại bỏ yêu đan bên trong yêu ma huyết mạch loại bỏ xong yêu ma huyết mạch tồn tại hạ yêu đan liền đủ để cho hai người bọn họ khôi phục thực lực bạch ngọc hà một mực nghe được cực kỳ cẩn thận điểm ấy nàng xác thực chưa hề nghĩ tới bởi vì không có nhiều thời gian như vậy đi làm nếm thử cái này mấy cái yêu đan ngươi lấy trước đi nếm thử một phen bất quá loại bỏ yêu ma huyết mạch thời điểm nhớ lấy xem chừng chân mặc từ trong cẩm nang lấy ra bốn cái yêu đan cẩn thận bàn giao nói bốn cái yêu đan phẩm chất cũng không tính là cao cớ nào đều là kết đan cảnh đại yêu nội bộ ẩn chứa yêu ma huyết mạch số lượng không nhiều loại bỏ ra ngoài cũng sẽ không dẫn phát phương thế giới này quá lớn thiên địa biến động đơn giản chính là tại mất đi bộ phận thiên địa phát tắc đối với phương thế giới này mà nói thật không tính là gì đại sự chỉ cần cuối cùng có thể tìm tới thiên địa chi linh cùng giới hạch những này hy sinh đều hoàn toàn đ á n giá g bạch ngọc hà mang theo yêu đan ly khai tiến về hoang tàn vắng vẻ chỗ luyện hóa thanh sơn yêu quân đã cùng thần tính triệt để dung hợp hắn có thể cảm nhận được cái này thần tính chiếm cứ tại trong cơ thể mình lấy hắn chi thực lực cái này một sợi thần tính có thể cung cấp ra chỉ cũng không nhiều nhưng làm như thế đại biểu tự thân tính mạng tùy thời bị phục yêu đại thành nắm giữ chỉ cần hắn còn muốn sống như vậy về sau cũng chỉ có nghe phục yêu đại thánh chi mệnh làm việc người cái này tiên sơn minh bên trong bây giờ còn có bao nhiêu yêu vương trần mặc ngưng âm thanh do hỏi hồi đại nhân trừ ta bên ngoài còn lại ba vị nhân tộc phản vương cùng hai vị yêu vương cái khác yêu vương đều bị vị kia đại nhân chém giết thanh sơn yêu quân thành thật trả lời nói hắn sở dĩ vội vàng chạy đến nơi đây h về thành cũng là bởi vì chính mình lại không đến liền muốn biến thành quan g can tư lệnh hai vị kia yêu vương bây giờ trôn nơi nào ngươi có thể hay không đem bọn hắn cũng gọi tới trần mặc hỏi hồi đại nhân hai vị kia yêu vương mặc dù gia nhập ta thiên sơn minh bên trong nhưng cũng không thụ ta thanh sơn minh lệ thuộc các nàng đến từ hồ minh núi chính là thượng cổ thanh khâu truyền thừa thuộc hạ triệu hoán các nàng các nàng cũng chưa chắc sẽ đến đây ngoài ra như giết các nàng sợ rằng sẽ đắc tội hồ minh núi hồ minh núi không giống với cái khác yêu ma thế lực so ra mà nói bọn hắn cùng nhân tộc ở c h u n g coi như hòa hợp bọn hắn bị nhân tộc đồng hóa tương đương thành công lại xuất thân thanh khâu bọn hắn cũng không lấy nhân tộc là huyết thực mục đích của bọn hắn là tín ngưỡng chỉ lực hồ minh núi thiên hồ nâng nâng dù là phóng nhãn toàn bộ đại chu đều có chút lực ảnh hưởng. so với k i ê u h ổ thần tôn còn phải mạnh hơn rất nhiều n g ư ơ i trước đem k i ê u ba vị nhân tộc phản vương triệu gọi về phần hai vị k i ê u hồ minh núi yêu vương n g ư ơ i trước thử nghiệm triệu hoán lại nói trần mặc hơi chút suy nghĩ mở miệng phân phó nói thanh sơn yêu quân gật đầu ngược lại là không có chút nào kháng cự trí sắc nguyên nhân đơn giản hắn có thể điều động yêu vương đều sắp bị giết sạch sẽ những người còn lại tự thân vốn cũng không phải là hoàn toàn một lòng chết hắn cũng không đau lòng trường sinh huyện nội q u a n nói đường sông đều bởi vì ngươi cái này nguyên nhân bị phá hư tôn thần mệnh ngươi sơ lý đường sông xây dựng quán đạo trần mặc tiếp tục mở miệng phân phó sở dĩ để hắn làm như vậy thuộc hạ minh bạch thanh sơn yêu quân sắc mặt thành khẩn một mặt chịu mệt nhọc tri sắc làm rất tốt ngươi như cố gắng tôn thần sẽ c h ô n g bạc đãi ngươi t h â n mặc mở miệng cười cho hắn cũng vẽ ra tầm ánh thanh sơn yêu quân gật đầu về phần tin hay không vậy cũng chỉ có chính hắn trong lòng mới biết rõ trương hiển t r u n g cái này khắc thương thế dần dần khôi phục vội vàng đi vào trần mặc bên người không người hạ bài nói vạn bối gặp qua tiền bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng hắn nói xong lời này một mặt muốn nói lại thôi chi sắc h i ệ n nhiên trong lòng còn có lời muốn nói chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng ngươi cũng tạo triều đình phản sao trần mặc nhìn xem trương hiển trung chính âm thanh dò hỏi trương hiển trung s ứ n g sở toàn không nghĩ tới trần mặc lại đột nhiên tự hỏi mình như vậy hắn nguyên bản còn muốn hỏi trần mặc có phải hay không nghĩ tạo triều đình phản nếu như dặng này chính mình có thể xuất đại tây sơn bộ hạ gia nhập hắn giống trương hiển trung bực này phản vương còn chưa có bắt đầu tranh quyền đoạt lợi mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối như một đó chính là tạo phản đi theo ai tạo không trọng yếu nguyên nhân đơn giản hiện tại bọn hắn không có cái gì còn một mực bị triều đình vây quét trương hiển trung đẳng người cũng không quan tâm lấy ai là chủ chỉ cần có thể dễ ê ế t quan tạo phản để bọn hắn tiết ra trong lòng hoàn khí là được hắn sở dĩ không có trực tiếp mở miệng là bởi vì biết rõ trần mạc phía sau có một vị thần linh lại thực lực của hắn rất mạnh xa so với tự thân mạnh không biết bao nhiêu chỉ cần trần mạc nguyện ý tuy thời có thể thụ triều đình chiếu an tại như thế tình hồ dưới trương hiển trung cũng không cảm thấy trần mạc sẽ tiếp tục tạo phản càng không cảm thấy hắn sẽ dung nạp chính mình cái này một đám phạt tặc có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới trần mạc lại chủ động hỏi mình có phải hay không cũng cùng hắn đồng dạng tạo phản đây quả thật là để hắn cảm thấy kinh ngạc ngoài ý mớn đương nhiên chúng ta cùng triều đình đều có thủ không đội trời chung kinh ngạc về kinh ngạc trương hiển trung trả lời vẫn là rất kiên quyết ta cũng đồng dạng trần mạc mỉm cười nói những n à y phản vương muốn tạo triều đình phản trần mạc mục đích cùng bọn hắn nhất trí lại có thể tại nhiều lần vây quét hạ lưu giữ lại nói do những n à y phản vương thực lực cùng năng lực đều tương đương không kém nếu như có thể thu phục bọn hắn đối với truyền bá tự thân tín ngưỡng sự tình tuyệt đối rất có trợ giúp chương hai trăm ba mươi hai t i ể u dân xưa nay không có thể nhẹ một cái kia không biết tiền bối ngài tiếp xuống có tính toán gì không trương h i ể n trung nuốt nước miếng một cái thần s ắ c không hiểu có chút kích động hắn biết rõ trần mạc cũng dự định tạo phản điểm ấy rất trọng yếu có dạng này một vị cường giả đỉnh cao dẫn đầu lại vị cường giả này sau lưng còn đứng lấy một vị thần linh như vậy trong thiên hạ giống như tứ tán bùn các phản vương liền có cơ hội liên hợp lại hợp thành làm một thể bọn hắn tạo phản sát xuất thành công không thể nghi ngờ muốn so trước đó cao hơn rất nhiều không nói những cái khác coi như cuối cùng không thể thành công cũng có thể huyên náo cái nghiêng trời l ệ c đất đem những cái kia cao cao tại thượng thế gia đại tộc tham quan thân sĩ、si、vô đức từ trên tầng mây kéo xuống để bọn hắn bồi chính mình cũng chết cái này đầy đủ tối thiểu tính đến trước mắt trương hiển trung cùng hắn những cái kia đại tây sơn huynh đệ chưa từng nghĩ tới muốn tạo phản thành công càng không nghĩ tới xưng vương làm đế hắn hoặc là nói không chỉ là hắn trước mắt tạo phản duy nhất mục đích đúng là báo thủ chính mình có sống hay không, không quan trọng nhưng nhất định phải giết mấy cái tham quan hoặc thế gia đệ tử giết một cái liền kiếm giết hai cái đủ vốn bọn hắn không có gì c ư n g lĩnh thậm chí liền mục tiêu rõ rệt cùng ý nghĩ đều không có chỉ là bởi vì bị tham quan ô lại thế g i a đại tộc cáp bách quá nặng bị bất đắc di phía dưới mới tạo phản truyền ba tín ngưỡng tụ tập lực lượng chờ đợi triều đình t r i ề u an lẫn vào trong đó tìm cơ hội giết hoàng đế đoạt lấy ngọc tỷ thừa dịp hỗn loạn chạy ra kinh thành lại nâng cờ khởi nghĩa trần mạc nói ra tự thân bức kế tiếp kế hoạch hắn kế hoạch này xưng không lên rõ ràng thậu nếu như là thật muốn tạo phản hiển nhiên không có khả năng dùng bực này kế hoạch nhưng trương hiển trung sau khi nghe được lại có vẻ hết sức kích động nếu bàn về thế ra, thiên hạ còn có so hoàng tộc càng lớn thế ra à nếu nói tham quan thiên hạ chỉ sợ không có so hoàng đế càng t h a m người vừa nghĩ tới có thể giết hoàng đế trương hiển trung nội tâm liền ngăn không được kích động lên hắn đã sớm minh bạch cái gì thiên tử t h á n h minh tất cả đều là bị phía dưới tham quan mê hoặc loại lời này tất cả đều là c â u thí trên làm dưới theo như thật có thánh thiên tử lâm triều lại nơi nào sẽ đến như vậy nhiều tham quan ô lại thiên tử cái gì đều biết rõ chuyện kế tiếp hắn biết rõ chỉ là hắn không quan tâm bách tính ý nghĩ không muốn quản nhiều mà thôi đã thiên tử không quan tâm bọn hắn những dân nghèo này chết sống đem bọn hắn coi là trâu ngựa nhìn thành cây lúa trong ruộng lúa mạch cắt mất một gốc giả còn có một gốc dạng vậy bọn hắn liền sẽ để thiên tử biết rõ nước có thể trở thuyền cũng có thể là thuyền tiểu dân xưa nay không có thể nhẹ ta trương hiển trung nguyện mang theo đại tây sơn minh đệ đi theo phục yêu tôn thần đi theo tiền bối làm việc trương hiển trung thần sắc khó nén kích động thậm chí có chút phấn khởi lúc này đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ hạ bái la lên t u t đến hiện bên trong tương chợ ta như hổ thêm cánh vậy trần mặc mặt lộ vẻ ý cười g ú t đỡ đỡ đỡ đem h thiên sơn minh bên trong còn có ba vị phản vương ngươi đ ố i bọn hắn nhưng có hiểu biết t r ư ơ n g h i ể n trung mặt lộ vẻ suy nghĩ c h i sắc chật vớt c ầ m nói hồi tiên bối ta đối bọn hắn cũng còn tín h h i ể u khá rõ bọn hắn ba người cùng ta đều là sống không nổi mới bị buộc t ạ o phản thiên sơn minh bên trong phản vương cơ hồ đều là bị buộc t ạ o phản lúc này mới bất đắc dĩ trốn ở trong núi nếu là thật sự sơn tặc các Phỉ, như vậy ngược lại không cần như thế che lấp làm xong một phiếu trốn đến những châu phủ khác như thường có thể tại bên trong tòa thành lớn an ổn h g ư ợ c lạc triều đình đối với cái này cũng sẽ không xảy ra toàn lực truy t r u cũng sẽ mua phòng ốc đưa địa muốn mua một phần sản nghiệp an ổn sinh hoạt chỉ có bọn hắn những n à y tạo phản phản vương mới có thể lựa chọn trốn ở trong núi ta đã để thanh sơn yêu quân triệu tập cái khác ba vị phản vương đến đây đến lúc đó ngươi đem ta muốn làm sự tình nói cho bọn hắn xem bọn hắn có thể nguyện gia nhập nếu như nguyện ý bọn hắn đều do ngươi thống lĩnh an bài bọn hắn tế bái thờ phụng phục yêu đại thánh đồng thời làm chuẩn bị t i ê n đánh tam cù của thành trần mạc hơi chút suy nghĩ ngay sau đó mở miệng làm ra an bài thực lực bản thân lập tức liền có thể được đến tăng lên như vậy cũng nên tìm cơ hội thụ triều đình triều an mặc dù không rõ nghề này thế giới cường giả đ ỉ n h cao thực lực như thế nào có thể nghĩ đến cũng không vượt qua thiên nhân cảnh giới chỉ cần thực lực bản thân khôi phục tiến đánh quần thành lại tiêu diệt triều đình việt quân biểu lộ ra nguyện ý chiêu an chỉ ý phương thế giới này triều đình tự nhiên sẽ chiêu an tự thân chỉ cần có thể cầm tới q u a n trước vô luận phẩm cấp cao thấp cuối cùng là có được tiếp xúc quốc vận lòng khí con đường cùng phương pháp đến lúc đó liền có thể cân nhắc rết vào cung thành cưỡng ép cướp đoạt mặt tỷ điều khiển hoàng đế bất quá muốn làm đến mức này cần tự thân tại phương thế giới này có được lực lượng rất mạnh thuộc hạ minh mạch trương hiện trung cao g ọ n đáp ứng Hắn trần h không nghĩ ậ t tới t mặc vừa lại ê lên. n đến liền muốn tiến đánh、Phụ、Thành, có thể cái này chính hợp hắn chi ý. Đây là một thần tính, người dung tăng Trần Đây là lực cái chi sợi tới một m thể thể trước tới dung hợp tăng thực Phụ hợp hợp có có ý. lấy ra một sợi thần tính chậm rãi bàn giao nói vô luận là ai chỉ cần một dung hợp thần tính sinh tử đều thụ tự thân trực khống nhập cảnh võ giả đương nhiên cũng có thể dung hợp thần tính cũng bởi vì lúc trước đã hấp thu qua một sợi thiên địa chi lực cho nên cùng thần tính dung hợp về sau bọn hắn đoạt được tăng lên sẽ lớn hơn trương hiển trung không có chối từ cự tuyệt hắn minh bạch tự thân nếu như không cùng cái này một sợi thần tính triệt để dung hợp trần mặc chỉ sợ không cách nào hoàn toàn tin tưởng mình tuất kia thuộc hạ đi trước trong thành dung hợp thần tính trương hiển trung nhận lấy thần tính không người hành lễ ly khai thanh sơn yêu quân lúc này đã động tác biên hóa ra bản tướng thân thể lúc trước bị đánh nát những cái kia hòn đá cũng bị hắn lại lần nữa thu nạp hồi vốn thể hắn bắt đầu trải vớt thành trì c h u vi đường sông cùng vừa mới bị phá hư thất linh bắt thoái quan đạo trần mạc đại khái nhìn thoáng qua tình huống xác nhận hết thệ không việc gì về sau mang theo yêu đan bước vào nơi xa núi sâu dung hợp yêu đan bước vào nơi xa núi sâu dung hợp một bộ phận thiên địa chỉ lực trần mạc liền muốn vứt bỏ bộ phận yêu ma huyết mạch mà cái này một phần nhỏ yêu ma huyết mạch sẽ đem bộ phận thiên địa pháp tác triệt để kéo vào thận hải bên trong từng mai từng mai yêu đan bị dung hợp c h â n mặc lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng kéo lên cho đến chính mình có thể điều động lực lượng đến tạo hóa cảnh giới c h â n mặc trên tay yêu đan cũng hao tổn đến không còn một m ả n h tại h ắ n luyện hóa hấp thu yêu đan những ngày qua bên trong cả tòa trường sinh huyện hoặc là nói cả tòa châu phủ bên trong đều phát sinh cực lớn biến hóa c h â n mặc mặc dù đang bế quan hấp thu yêu đan bên trong lực lượng có thể đối ngoại giới tình huống một mực t ư ờ n g có chú ý phục thu vũ mười mấy ngày trước mang theo mây vị hảo hữu còn có hắn thân quên đệ tử trung vào một chỗ ba trăm bốn trăm n g ư ờ i vội vàng chạy đến trường sinh huyện chuẩn bị tại trần mặc thủ hạ nghe lệnh không cần trần mặc nhiều lời càng không cần trần mặc làm nhiều cái gì an bài phục thu vũ bản thân cửu đã có kế hoạch sở dĩ dẫn người đến đây cũng chỉ là thông báo trần mặc một tiếng không chỉ có như thế hắn gặp có đông đảo phản vương tệ tụ không có e ngại lo lắng ngược lại lộ ra càng thêm tích cực hắn chủ động đề nghị để đông đảo phản vương phân ra chút binh mã cùng hắn hợp mưu một chỗ đi trước tiến đánh cắp nơi về thành truyền bá phục yêu tôn thần tín ngưỡng giáo nghĩa trần mặc đối với cái này vui vẻ đồng ý chi mà trương hiển trung cùng rất nhiều phản vương t ề tụ một đường còn lại phản vương biết được có trần mặc có thể nhẹ nhõm hàng phục thanh sơn yêu quân lại muốn dẫn bọn hắn cùng một chỗ giết quan tạo phản thậm chí càng giết cầu hoàng đế đám người đối với cái này từ không ý kiến đều nguyện p h ụ trần mặc làm chủ cộng đồng tê bái phục yêu đại thánh mà trần mặc thì đem bọn hắn đều giao cho trương hiển trung chỉ huy c h ỉ n h bị binh mã chuẩn bị tiến đánh phụ thành phản quân tự nhiên x ư n g không lên tinh nguyện thậm chí có thể nói chính là một chút nông dân chỉ bất quá thể trạng tương đối cường trắng bởi vì thể trạng không cường trắng người s ớ n đã chết tại triều đình vây quét cùng vô tận chạy trốn bên trong. trên tay bọn họ các loại bình khí đều có phần lớn là cỏ xiên cùng mộc thương về phần áo giáp cho dù là giáp da cũng chỉ có số ít tướng lĩnh mới có một bộ nghĩa quân nhân số không nhiều nhưng c h u n g vào một chỗ cũng có bảy tám ngàn chỉ cự cái này đầy đủ tối thiểu đánh xuống phủ thành tuyệt không độ khó đại chu hoàng triều võ bị thối nát trong phủ quân đội vùng ven số lượng m ộ ư ơ i không còn một trương hiển trung lúc trước chưa dám dẫn người đi trước tiến đánh phủ thành một là thực lực bản thân không đủ hai lo lắng triều đình đại quân vây quét dẫn đến thất bại trong căn t h mà bây giờ phía sau có người lo lắng đạ tiêu cái này phủ thành hắn là nhất định phải được Đại trên thực tế xác thực như thế thanh sơn yêu quân lộ diện vốn là thối nát đến cực điểm quân đội vùng ven nghe ngóng rồi trồn tam củ phủ tôn tiếp vào tin tức lập tức liền sai người thu thập vàng bạc tế nhuyễn hoảng hốt chạy bựa liền muốn thoát đi thành công hắn không rõ ràng những cái kia phản vương tại sao lại tụ tập lại một chỗ càng không minh bạch thanh sơn yêu quân làm đỉnh tiêm đại yêu lại tại sao lại trợ giúp những cái kia phản vương chẳng lẽ lại đối phương thật muốn cùng triều đình đ ẹ t mặt yêu ma mạnh thì mạnh vậy lấy triều đình lực lượng không đủ để đối kháng toàn bộ yêu ma như chỉ là một hai con đại yêu kia lấy đại chu triều đình lực lượng vẫn có thể nhẹ nhõm chấn áp nghĩ không minh bạch về nghĩ không minh bạch tam củ phủ tôn chạy lên đường tới nhưng không có mảy may do dự nghệ an nhanh thu thập đồ vật trong thành này không tiếp tục chờ được nữa đi châu thành tránh hoạn tam củ phủ tôn cao giọng kêu gọi lúc gần đi vẫn không quên mang chính trên phụ tá chị nghiệp an sắc mặt khó coi vô cùng càng nhiều hơn chính là không hiểu mặc dù không phải tự khoe là thông minh tuyệt đỉnh có thể hắn thật sự là thấy không rõ trước mắt tình huống biến hóa nhưng vào lúc này một đạo màu đen ô quang vào tới ô quang kia là một con chim khác biệt chính là con chim này sinh ra b ố n cánh toàn thân trên dưới lấp lóe lạnh leo hàn quang hình thể cũng không tính lớn chỉ có người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ chân chim trên cột một cái có chút bỏ túi ống trúc tam cù phủ tôn nhìn thấy vận điệu đi đến tiến đến mở ra nghiệp an người mau nhìn xem tam cù phủ tôn nhìn một lần ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng chỉ là nghị không minh bạch lập tức chào hỏi phụ tá cùng đến xem trịnh nghiệp an cầm lấy thư tín phía trên chỗ ghi lại chỉ có một việc chính là phục thu vũ như phản gia tộc cũng không riêng đi hắn một người trong tộc bảy tên hoán huyết c u n g phụng một cái đi năm người năm người này là cùng phục thu vũ cùng nhau ly khai mà phục thu vũ là tiến về trường sinh huyện sau mới đột nhiên có này b i ế n động gia tộc để tam củ phụ tôn điều tra rõ phục thu vũ có phải là hay không tiến về trường sinh huyện trịnh nghiệp an đem kia thư vừa đi vừa về nhìn mấy lần não hải một mực tại không ngừng suy tư đột ngột ở giữa một đạo linh quang hiện lên trường sinh huyện biên cố giết quan tạo phản sự t ì n h thanh sơn yêu quân h i ệ n thân phục thu vũ sự t ì n h đông đảo phản vương dục muốn tiến đánh phụ thành những chuyện này tại trong óc của hắn vừa đi vừa về xen lẫn nhưng đều có một chỗ tương giao điểm đó chính là trường sinh huyện trịnh nghiệp an không biết rõ trường sinh huyện cụ thể tình huống như thế nào có thể hắn bây giờ có thể khẳng định một điểm đó chính là nơi đó nhất định xảy ra sự t ì n h lại là thiên đại sự t ì n h chỉ dựa vào trước mắt biết tin tức hắn có thể phỏng đoán đến điểm này đã được xưng tụng rất không tệ về phần trường sinh huyện cụ thể phát sinh chuyện gì vậy thì không phải là hắn có khả năng tùy tiện phỏng đoán đến đại nhân trường sinh huyện tất nhiên xảy ra chuyện lại là đại sự thanh sơn yêu q u â n hiện thân đông đảo phản tặc công thành việc này vô luận như thế nào là không che giấu được được nhanh nghĩ biện pháp truyền lại tin tức đem việc này cáo chi triều đình trình nghiệp an dựng ở tam củ phủ tôn bà vai vẫn đau mày suy nghĩ tam củ phủ tôn s ứ n g sở hắn mặc dù không biết rõ trường sinh huyện có gì biến cố nhưng cũng minh bạch phản tặc dẫn binh công thành còn có một vị hóa hình cảnh đại yêu vì đó mở đường cái này vô luận như thế nào đều là thiên đại sự tỉnh tự nhiên muốn báo cáo triều đình có thể lên báo triều đình vậy mình còn có thể có mệnh sao ngoài ra người ta vẫn là trò có đi phủ t h a n h thất thủ thân là phủ tôn người như thoát đi mặc dù không về phần chu cựu tộc thế nhưng tuyệt đối là di tam tộc chỉ tội người ta không đi chết ở trong thành vợ con lão tiểu còn có thể bảo toàn người ta nhược ly mở vậy liền thật cái gì đều không để lại t r ị nghiệp an ngữ khí bình tĩnh tựa như đã tiếp nhận vận mệnh của mình nhưng từ cái kia run nhẹ nhẹ bở môi có thể nhìn ra nội tâm của hắn cũng khó nén sợ hãi coi là thật không có cái khác đường sao tam củ phủ tôn chưa từ bỏ ý định truy vấn chị nghiệp an gật đầu coi như người ta chạy đi vì bảo toàn gia tộc người ta cũng không sống nổi thậm chí vợ con thân quyến khả năng cũng không sống nổi thế gia đại tộc sở dĩ có thể truyền thừa bắt nguồn xa dòng chảy dài không có gì ngoài nắm giữ yêu ma chỉ huyết cùng cùng thần linh quan hệ tốt đẹp bên ngoài điểm trọng yếu nhất là đủ h u n g ác không riêng đối với người ngoài đối với mình người đồng dạng đủ h u n g ác tăng củ phủ tôn coi như có thể còn sống trở về có thể gia tộc vì giảm bóp t ổ n thất cũng sẽ nghĩ biện pháp để hắn chết chỉ cần hắn chết vô luận chết ở nơi nào đều có thể nói thành là chết tại phủ thành bên trong mà hắn còn sống đó chính là một cái t h i họa đến lúc đó không riêng gì hắn liên quan hắn thân u y ế n cũng có thể sẽ bị gia tộc xử lý sạch sẽ tang củ phủ tôn sắc mặt tái đi cơ hồ là trong nháy mắt trên mặt liền có mồ hôi lạnh chảy xuống ta biết rõ ta biết rõ hắn tự lẩm bẩm r u n giày xoay người sang chỗ khác hai chân mềm nhún kém chút ngã s ắ p xuống giữa sinh tử có đại khủng bố mà loại này kinh khủng không phải người nào đều có thể tiếp nhận trị nghiệp h n an bận bị i giúp đỡ đem hắn đỡ lấy kéo lấy thân thể của hắn tiến về phủ nha phòng chính chuẩn bị đem nơi đây tin tức thông truyền cho triều đình phủ nha thất thủ vô luận quá trình như thế nào t a n củ phủ tôn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài thêm nữa tự thân đã chết triều đình liền sẽ không lại truy cứu hắn thân tang củ bên trong thành bách tính loạn cả một đ o ạ n thành trì giới nghiêm có thể rất nhiều sai dịch thùng rông kêu to căn bản không quản được bên trong thành tình huống cũng may hỗn loạn trung quy là phạm vi nhỏ dù sao thành trì còn không có chân chính thất thủ trong thành du côn lưu manh làm việc còn có chút cố kỵ mà trên tường thành rất nhiều xanh sao vàng v ọ t binh lính mặc áo vải cẩm binh k h í trong tay thân thể không tự giác co lại thành một đ o ạ n bọn hắn là triều đình quân ê tội vùng ven nhưng không có gì ngoài ăn mặc coi như tương đối thống nhất bên ngoài phương diện khác cùng tạo phản nghĩa quân bây giờ không có quá lớn trên lệ sau lưng bọn hắn có nhỏ cỗ tinh nhuệ sĩ tốt đốc chiến nhưng nhân số thực sự quá ít lại mỗi người thần sắc đều lơ lửng không cố định có chút thậm chí tại suy nghĩ nên như thế nào thoát đi chương hiện chung bọn người động thủ tốc độ thực sự quá nhanh trong thành trì thật sự là không có cơ hội tụ tập quá nhiều sĩ tốt liên bản địa chấn thủ tướng lĩnh đều sớm tại lúc trước bị chém giết cũng chỉ chạy trốn tới nơi này quân ỗ hợp thì càng là hôn loạn một đoàn vê anh đại đ ị a c h ệ â n chiến liên đói lấy cả tòa tường thành lắp một cái rất nhiều vốn l à mục nát tường gạch rầm rầm từ trên tường thành rơi xuống Thanh triển Sơn yêu quân yêu lúc ộ ộ ra bà tướng, m này nghĩa quân u không ít sĩ tốt đã mặc vào áo giáp trong tay binh khí cũng rõ ràng so với phát lúc tinh lương rất nhiều thanh trì ngoài có rất nhiều cùng nghèo khó bách tính xa xa nhìn quanh càng có chút thân thể coi lại thành một đoàn hoặc nằm sấp hoặc quỳ hướng về thanh sơn yêu quân phụ phục phản vương quân trực tiếp vượt qua bọn hắn hướng về thành trì xuất phát sớm tại đại quân t r ư ớ c khi lên đường lập xuống ba đầu quy củ thứ nhất không thể đánh cướp người nghèo thứ hai không được ước hiếp c ù n g khổ bách tính thứ ba không cho phép đem bách tính cưỡng ép lôi cuốn nhập trong quân phàm kẻ trái lệnh lấy quân pháp xử trí về phần thế gia đại tộc tham quan ô lại bọn hắn ức hiếp bách tính không biết bao lâu trong đó có không ít người phụ mẫu vợ con đều là bị thế gia đại tộc bọn hắn lấy máu trả máu lấy răng trả răng bây giờ ngoài thành trong trang viên thế gia đại tộc đã trốn vào bên trong thành Nghĩa quân không có một lát dừng đạo thần i tục ư quang phiêu khởi phụ thành trên không hiện hiện một tôn đầu dòng thân người mỏ vàng kim hữu ảnh trận trận long uy phiêu đãng áp đảo khắp nơi t h ấ n nhất vật vật nay thần danh viết thái hạo long tôn chính là đại chu lập quốc chỉ thần tục truyền chính là đại chu hoàng tộc tổ tiên sa tại tuyệt đại đa số phủ thành bên trong đều có thái hạo long tôn thần tượng hàng năm thiên tử sẽ còn xuất văn võ bá quan tế bái thái hạo long tôn tôn này thần linh phóng n h ã n thiên hạ cũng có thể được xưng tụng là đứng đầu nhất thần linh thanh sơn ngươi làm thật muốn tiến đánh ta đại châu phủ thành không thành thái hạo long tôn trong mắt nổ lên thần quang chừng chừng nhìn chằm chằm xa xa thanh sơn yêu quân hà nội trước mắt tình huống thật ra thì giải cũng không nhiều chỉ là đột nhiên biết được nơi đây có phản tặc làm loạn lại muốn tiến đánh phủ thành không chỉ có như thế thậm chí ngay cả nơi đây hóa hình yêu vương đều dính vào đây quả thật là được xưng tụng là thiên đại sự tình dĩ vang tuy có tạo phản người nhưng căn bản là nhân tộc cho dù có yêu ma lẫn vào nhập trong đó cũng không có khả năng thật đến tiến đánh nhân tộc thành trì vì vậy đối với tiêu phỉ một chuyện triều đình một mực không phải rất để bụng về phần thiên hạ các nơi nổi lên bốn phía tham quan ỗ lại cùng tạo phản người triều đình hoặc là nói hoàng tộc chỉ có đến thật khống chế không đi xuống lúc mới có thể xuất lực quản quản sở dĩ sẽ như thế dĩ nhiên có rất nhiều cái khác nguyên nhân có thể truy cứu căn bản hay là bởi vì hoàng tộc sở dĩ là hoàng tộc ở chỗ hắn mạch máu trong người ở chỗ hắn nắm giữ đông đảo yêu ma ở chỗ hoàng tộc có mấy vị thần linh duy chỉ có không ở chỗ thiên hạ bách tính tín ngưỡng dĩ nhiên trọng yếu có thể đông đảo thần linh đều có chính mình phân chia thế lực hoàng tộc mạnh thì mạnh vậy cũng không có khả năng tại mỗi chỗ địa phương đều nhúng tay hoàng tộc chân chính có thể khống chế chi địa cũng chính là kinh thành cùng phụ cận hai tòa châu vực càng xa xôi chỗ có thể bắn ra lực lượng liền không nhiều tùy tiện cũng sẽ không vận dụng nhưng thực sự có người tạo phản lại muốn tiến đánh trì trương h h á i ạ hiện trung trong lúc nhất thời trong lòng cũng không có lực lượng thái hạo long tôn thực lực hắn chưa thấy qua thế nhưng từng nghe nói qua có thể chiến thắng nhân tộc đông đảo thần linh càng dụng kế mưu áp đảo rất nhiều thế ra loạt được nhân hòa vị lấy được nhân tộc lớn nhất một khối bánh gà tổ đủ để thấy hắn thực lực thủ đoạn đối mặt loại này tồn thế hơn ngàn năm thần linh cho dù là hắn cũng không dám vọng động thái hạo long tôn bắn ra ở đây lực lượng kỳ thật không tính mạnh thanh sơn yêu quân đủ để tùy tiện chấn áp có thể hắn không dám bởi vì hắn minh bạch chấn áp thái hạo long tôn sau chính mình gặp phải như thế nào tình huống nhất định sẽ có người mạnh hơn đến đây đem chính mình một chút x í u đánh thành một bịt vì vậy dù là hiện tại đối mặt lực lượng này yếu hơn nữa hắn cũng không dám có bất kỳ động tác gì Cong. cắn răng rút kiếm, sự đáo lâm đầu, chính mình không được chọn, hiện tại chính là chết cũng phải công Trương Hiển Trung răng mình không hiện thành. Vâng. rút tại phải kiếm, đầu, lâm sự đáo là hắn liền tùy ý nghĩa quân đồng hành chỉ bất quá một đường chưa gặp c ư ờ n g địch vì vậy không có xuất thủ vô tận thiên địa lực lượng sen lẫn hòa làm m ộ t thể thái hạo long tôn thần linh h ư ảnh không tới kịp làm bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng liền bị trần mặc chấn áp tiểu bối ta tất để ngươi trả giá đắt thái hạo long tôn c h ấ n thanh gầm thét cảm thụ được quanh mình không ngừng áp bách tự thân lực lượng hắn còn muốn nói tiếp chút lời nói lại bị triệt để chấn áp kia một sợi thần tính bị trần mặc đặt vào thể nội lấy tự thân huyết khí không ngừng cọ rửa chuẩn bị trở về đầu lại làm hấp thu tiếp tục công thành trần mặc ánh mắt đảo qua đông đả nụy g nạm phát hiện chính mình trùng sinh đến thôn vệ tinh không tin tức tốt địa cầu bắt đầu thân thế h i ề n hách thiên phú cực cao chỉ cần ôm chặt la thành chủ đuổi liền có thể gà chó lên trời tin tức xấu có cái vị hôn phu gọi lý diệu cam t a thành bác gái rồi